Trước thược 1624, 1624, kế thược không? 1624, kế thược không? thược lâm tử câm là cái gặp phải vấn đề theo bản năng liền sẽ đi suy nghĩ người hắn không thỏa mãn tại từ trên thân người khác truy hỏi đáp án mà là muốn chính mình đi tìm vì vậy kết hợp trước mắt manh mối hắn tiến hành suy nghĩ một bên hỏi lâm an một bên nghĩ đến hai cái này đến cùng khác nhau ở chỗ nào cuối cùng hắn nghĩ tới lâm an khẽ mỉm cười hắn rất thưởng thức chính mình cái này hậu nhân không khỏi bởi vì cái này hậu nhân là chúa cứu thế trên thân gánh vác trọng đại sứ mệnh cũng bởi vì lâm tử câm nắm giữ hoàn thành cái này trọng đại sứ mệnh tư chất không sai tiểu gia hỏa mọi thứ thêm động nào suy nghĩ một mặt chờ lấy người khác tới cho ngươi giải thích nghĩ hoặc là vĩnh viễn sẽ không thật sự hiểu một vài thứ gì đó ngươi đoán không lầm lâm kỳ là kỳ lân đích thân chọn lựa ra để nó tự thân phục sinh lục thân mà ngươi thì là ta đích thân chọn lựa ra ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh người kia lâm tử câm hít sâu một hơi quả nhiên cùng chính mình suy đoán giống nhau như lúc t i ê n tổ dù sao cũng là cái phạm nhân càng thêm không có đạt tới quỷ đạo phái tổ sư cái kia độ mạnh cho nên đi đầu tổ bởi vì năm đó cùng thần niệm một trận chiến trọng thương mà chết về sau dù sao cũng phải có người đến kế thừa tiên tổ vị trí tiếp tục thủ hộ lâm ra bởi vì th chư thần cũng còn t ạ i khi biết được chính mình là người kế nhiệm kia thời điểm lâm tử câm trong lòng nói không ra là một loại gì cảm giác mặc dù một mực không muốn thừa nhận nhưng tất nhiên tiên tổ đều từ đầu đến cuối cho rằng bọn họ mạch này vẫn là thuộc về lâm gia vẫn là lâm gia nhân như vậy thân là lâm gia nhân rất là hậu đại là lâm gia làm những gì vì tổ tiên làm những gì đều là không cho từ chối nghĩa vụ một khi nghĩ thông suốt điểm này những đều đã không trọng yếu tiên tổ cần ta làm những gì lâm tử câm không nghĩ quanh c o lòng vòng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lâm an cũng biết chính mình cái này hậu đại tính cách cũng liền không nhiều nói nhảm ngay ó i t h ẳ n r chính mình mục đích, ta nghĩ để ngươi đem chính mình nghĩ mình h ngươi lân bảo huyết giao cho lâm kỳ, sau đó đem để ta kỳ bảo u ế t ta thụ giao chúng lượng ngươi. Ngay sau cho cho mạch lực chân chính chuyển lâm đem kỳ, đó này vậy lâm tử cầm lông m à y cao lại đối với lực lượng hắn cũng không có cái gì tham luyến t r í tâm cho tới nay sở dĩ như vậy khát vọng theo đuổi lực lượng là vì không trở nên cường đại hắn liền cái gì cũng thủ hộ không được cho nên bây giờ gọi hắn đem chính mình kỳ lân bảo huyết dân g ra đến giao cho lâm kỳ hắn là có thể tiếp thu nhưng mấu chốt hiện tại loại này tự nguyện kính dân chảy máu mạch có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm sợ chết là sinh vật bản năng hắn đương nhiên cũng không thể ngoại lệ đó cũng không phải một kiện mất mặt sự tình nếu như là vì cứu vớt thương sinh để hắn chết ngay bây giờ hắn cũng nhận nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định muốn đem tiểu dẫn cứu ra nhìn thấy chính mình yêu mến nhất thê tử bình an vô sự mới được ở trước đó vô luận như thế nào hắn cũng không thể chết vì cái gì cũng không được có lẽ là nhìn ra lâm tử câm trong lòng suy nghĩ lâm an tiếp lấy nói bổ sung tiểu tử câm ngươi có thể yên tâm ta nói tới dân g ra kỳ lân b ả o huyết là đem trong cơ thể ngươi tất cả cùng kỳ lân có liên quan lực lượng các loại toàn bộ rút đi ra sau đó dùng chúng ta nhất mạch lực lượng chân chính xem như thay thế tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng ngươi có thể là trong dự ngôn chúa cứu thế vô luận như thế nào cũng không thể tại chỗ này có chỗ sơ xuất n g h e đến lâm an kiểu nói này lâm tử câm cuối cùng là thở dài một hơi nhìn xem t i ế t tổ nhìn xung quanh lâm tử câm nhưng lại đột nhiên túi thấp đầu xuống trở nên trầm mặc làm sao vậy tiểu ra hỏa còn có cái gì lo lắng sự t ì n h sao lâm an trên mặt mang ôn hòa nụ cười cặp k i a đen như mực con mắt lại phảng phất có thể đem một người xem thấu giống như hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm lâm tử câm nhẹ giọng hỏi lâm tử cầm xong quyền âm thầm nắm chặt cũng không có cho ra trả lời có cái gì muốn nói liền nói đi ra à có cái gì muốn hỏi chỉ cần lá ta biết ta đều sẽ cho ngươi giải thích n g h i hoặc trước uống điểm trả à đây chính là ta thích nhất thượng đẳng lá trả có một cô rất dễ chịu mùi thương ác uống về sau có thể làm cho đầu góc thanh t ỉ n h một chút cũng có thể để tâm ổn định một chút ngươi thử xem nói xong lâm a n ống tay áo vung lên giữa hai người c h ố n g giống xuất hiện một tấm b à n gỗ nhỏ trên b à n gỗ trưng bày bộ đồ trả lâm a n chậm dai thanh tẩy lấy bộ đồ trả sau đó dựa theo trình tự làm việc ngâm một bình trả cho lâm tử, rót một ly. Lâm tử cầm lấy t r a n trả tinh tế phẩm vị một ly này trà xanh chính như lâm an nói tới cái này trà có loại rất dễ chịu mùi thơm át uống hết về sau đầu của hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều trong nội tâm loại kia bất an cùng b à n g hoàng còn có h o à n g hốt cũng lập tức giảm đi không ít tiên tổ lâm tử câm đặt chén trà xuống cái này mới chậm rãi mở miệng lâm an cười cười khẽ gật đầu ân nói đi h ả i tử tiên tổ đều nghe lấy đâu lâm tử câm hít sâu một hơi cố gắng bình phục chính mình cảm xúc hai tay nhưng vẫn là không khỏi có chút run dậy ta hỏi ngài cái vấn đề ngài có thể hay không chi tiết nói cho ta nếu như đem phần này lực lượng cho ta tiên tổ ngài sẽ như thế nào lâm a n nụ cười trên mặt thoáng nhạt một chút hắn cũng hít sâu một hơi lần thứ hai cho lâm tử câm rót một chén trà hai tử sinh lão bệnh tử vui buồn l y biệt chính là nhân c h i thường tình vĩnh viễn không cách nào tránh cho ta ngược lại là cảm thấy cùng hắn trở thành những cái kia nắm giữ vô tận tuổi thọ lại lanh huyết tới cực điểm b ă n g lánh vô t ì n h thần còn không bằng liền làm một cái vội vàng hơn chăm trở liền rời đi cái này thế giới nhân loại bình thường muốn tới nhẹ nhõm tự tại ít nhất chúng ta có thể muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ cũng sẽ cảm thấy bị thương chúng ta có thất tình lục dục ó thuộc về mình tình cảm tiểu tự cầm về sau vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều muốn ghi nhớ vĩnh viễn không muốn bỏ xuống chính mình tình cảm nó đối với chúng ta là rất trọng yếu lâm tử câm tiếp nhận ly trà kia uống một hơi cạn sạch trong lòng mười phần bi thương và khó chịu mặc dù tiên tổ không có công khai nói cho hắn phải hay không phải thế nhưng cái này ngụ ý đã vô cùng rõ ràng cái kia tất nhiên là dạng này ta tình nguyện không muốn kế thừa phần này lực lượng ta bằng vào chính mình cố gắng đi tu luyện như thường có khả năng thu hoạch được lực lượng cường đại ta nghĩ hết tất cả biện pháp đi làm đến tiên tổ muốn ta làm sự tỉnh ta cũng có thể đem chính mình kỳ lân bảo huyết cho tô nam thế nhưng phần này lực lượng ta kiên quyết không thể kế thừa gặp lâm tử câm nói ra dạng này mấy câu nói lâm an thăng khẽ hai tử ngươi cần gì phải như vậy đâu ta đã chết rất nhiều năm chỉ là một sởi còn sót lại ý chí còn cùng cái kia phần lực lượng tồn tại ở huyết mạch của ngươi bên trong ta thậm chí liền tản hồn đều không tính đã sớm có lẽ biến mất trên thế giới này ngươi hẳn là cũng hy vọng ta có thể triệt để giải thoát mà không phải tiếp tục tồn tại ở trên đời này chịu khổ a gần như ngàn năm cô tịch thật rất khó nhịn a hai tử ta biết tâm tư của ngươi có thể là nên rời đi từ đầu đến cuối đều phải rời đi a ngươi có chức trách của ngươi cái kia huyết sắc quang trụ hoàn toàn biến mất thời điểm chính là yêu hoàng nguyện vọng đạt tới ngày mặc dù ta không biết hắn đến cùng muốn làm những gì thế nhưng ta lại rõ ràng cái kia huyết sắc của sáng cùng tà thần có quan hệ Trước h n g h e đến lâm an câu nói sau cùng lâm tử câm hơi sưng sở tiên tổ cái này tà thần đến cùng là lâm an biểu lộ thay đổi đến có chút nghiêm trọng hai mắt bên trong thậm chí còn mang theo một chút hoảng hốt trong ấn tượng mặc dù chỉ gặp qua tiên tổ một mặt mà còn hắn cũng không biết tiên tổ năm đó mạnh đến mức nào thế nhưng tiên tổ từ khi xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn là loại kia lạnh nhạt tự nhiên không có chút rung động nào bộ dạng đồng thời vừa rồi nhìn xong tiên tổ lưu tại trong đầu của chính mình những hình ảnh kia cũng có thể nhìn ra thời khắc này thần n i ệ m còn sót lại năng lượng cũng có thể làm cho tô nam đạt tới thiên cảnh sơ kỳ cái kia lúc trước cái này thần n i ệ m thời kỳ toàn thịnh thời điểm phải là cường đại cỡ nào mà chính là đối mặt với cường đại như vậy tồn tại tiên tổ lại có thể đem đánh thành trọng thương thế cho nên hơn nghìn năm đi qua thần n i ệ m vừa rồi trì hoãn quá mức tiếp tục đi ra làm loạn có thể làm cho cường đại như thế tiên tổ kiên kỵ thành cái dạng này chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thần giới chư thần nhắc lên cái này tà thần nhưng là phải theo thái cổ thời kỳ bắt đầu nói đến lâm a n cho lâm tử câm lần thứ hai rót một c h é n t r à sau đó sờ lên cằm chậm d ã i nói t ạ thần t ê n như ý nghĩa chính là quản lý tàn nhập thần hắn là liền thần giới đều chỉ có số ít thần cấp cường giả mới biết cực kỳ thần bí tồn tại ở nhân gian tự nhiên không có bất kỳ cái gì ghi chép ta cũng là từ quỷ đạo phái tổ sư lưu lại cái k i a phần trong sức mạnh bao hàm một chút trong tin tức vừa rồi biết được ta nghĩ vị kia đại nhân khẳng định là cho rằng những chuyện này cần thiết để hậu thế một bộ phận người biết được ca tử câm kỳ thật đối với cái này tà thần ngươi có lẽ cũng không cảm giác được lạ lâm mới đối ngươi phía trước cùng cái kia đổ đấu tiểu ngũ hạ cái kia kỳ đàm nghe đến đó lâm tử câm sợ n g â y người liên quan tới kỳ đàm sơn những kinh nghiệm kia từng cái trong đầu hiện lên lâm tử câm một bên chỉnh lý một bên tự hỏi nửa ngày vừa rồi lẩm bẩm nói nói như vậy cái kia mộ thất tầng dưới c h ó t nhất cái kia bị bao vây tại kén lớn bên trong cuối cùng bị yêu hoàng thi vương còn có m ặ c dạ chia ăn rơi hải nhi chính là ngài trong miệng tà thần lâm ăn khẽ gật đầu không sai tử câm ngươi có thể thử nghĩ một cái thiên hạ này chúng sinh lực lượng c ũ n bởi vì tà niệm mà sinh lực lượng cũng bởi vì hấp thụ tà niệm càng nhiều mà càng tương đại căn cứ quỷ đạo phái tổ sư lưu cho ta những tin tức kia bày tỏ thoát đâu Tà thần chẳng qua là trà trộn thậm một thể, ta là là là chẳng nhân nhỏ hắn chí không sinh gian mạng đoán coi cái của qua yếu suy loại, ở bất ả n thân hắn chính là tà niệm một loại tập hợp thể sinh ra linh tà một tập thể trí. hợp là loại ra b kể như thế nào cái này tà thần vừa bắt đầu lực lượng cũng còn không cường đại thời điểm trà trộn ở nhân gian sử dụng dài nhất một cái thân phận chính là phú tử cũng chính là các ngươi lúc trước trà đến kỳ đàm sơn bên dưới tòa k i a m mộ chủ nhân chúng sinh đều có tà niệm mà tà thần am hiểu nhất chính là đem những n à y tà niệm vô hạn mở rộng sau đó hung hăng thôn vẽ hết để chính mình thay đổi đến càng ngày càng mạnh hắn cố ý thể hiện ra một chút xíu lực lượng khiến mọi người e ngại hắn tập hợp thảo p h á t hắn lại cố ý bị bọn họ bắt lấy vì chính là mở rộng những người này trong lòng ý niệm tạ ác cuối cùng không ít lúc ấy pháp lực cao thâm vụ sư cùng tu sĩ các loại cùng nhau đem hắn phong ấn tại phía dưới này có thể thật tình không biết đây chẳng qua là hắn lưu lại thần thai một trong mà ta thần chân thân cũng sớm đã độ kiếp phong thần đi hướng thần giới lâm tử câm đến bây giờ cũng còn có chút không dám tin tưởng mình nghe đến một chút cái gì dựa theo tiên tổ nói như vậy cái kia yêu hoàng thi vương cùng mạc dạ liền đều là cái này tạ thần thủ h ạ đương nhiên xác thực đến nói hẳn là khôi lỗi thi vương đến cùng trải qua cái gì lâm tử câm không hề rõ ràng thế nhưng yêu hoàng cùng mạc dạ hắn lại có thể nhìn ra một chút x í u mánh khoe bọn họ đều là từng có vô cùng bi thảm kinh lịch về sau với cái thế giới này đối với chính mình sinh ra phủ định rơi vào ma đạo yêu hoàng cùng mạc dạ trước đây nói qua bọn họ lực lượng là bị ban cho mà bọn họ không chịu nói rõ cái kia ban cho bọn họ lực lượng tồn tại đến cùng là ai hiện tại lâm tử câm minh bạch ban cho bọn họ lực lượng chính là tà thần mà cái này tà thần chỉ sợ là muốn thông qua yêu hoàng thi vương cùng mạc dạ ở nhân gian làm hại làm loạn chế tạo ra càng nhiều tà niệm cung cấp chính mình thốn vệ thì chính là có những âm mưu nói tóm lại nếu quả thật chính là như vậy bọn họ địch nhân lớn nhất có thể vừa bắt đầu liền không phải là yêu hoàng hoặc là thi vương bọn họ mà là truyền thuyết này bên trong tà thần tiên tổ cái này tà thần hiện tại đến cùng sống hay chết ngài cũng nói cái kia thần thai bất quá là tà thần lưu lại thần thai một trong đã như vậy một cái thần thai bị yêu hoàng bọn họ ăn có lẽ còn có mặt khác m ớ i đ ú n g à? lâm a n hít sâu một hơi trầm ngâm chỉ chốc lát vừa rồi tiếp tục nói nói thực ra ta biết tin tức có hạn chỉ có liên quan tới tà thần lai lịch cùng với cái gọi là tam tinh cũng chính là yêu tinh yêu hoàng lạc thần phong thi tinh thi vương Quỷ、tinh thiên quỷ mạc dạ lai lịch cùng với bọn họ là tà thần thủ hạ sự thật nhưng ta liền không phải là rất rõ ràng bất quá cái kia lạc thần phong là trong ba người tâm cơ sâu nhất cũng là nhất không thể nắm lấy lúc trước trước hết nhất đề nghị phản tà thần đem s ắ p tóc thần thai ăn hết cũng là hắn chỉ sợ hắn lòng lang dạ thú không chịu khuất tại tại tà thần phía dưới muốn thay vào đó mặc dù cái kia hết u y sắc quang trụ s ắ c thực cùng tà thần có quan hệ nhưng cuối cùng cái kia cổ sáng biến mất đến cùng sẽ phát sinh cái gì nhưng chính là hoàn toàn không biết nghĩ đến cái tia tà thần mặc dù lưu lại rất nhiều thần thai nhưng chân chính ấp sợ rằng liền một cái kia những thì chính là bị lạc thần phong bọn họ làm hỏng thì chính là không có ấp thành công bằng không mà nói nếu là có những thần thai tồn tại nếu là tà thần còn có phục sinh khả năng cái kia lạc thần phong là quả quyết không dám như vậy đi làm lâm tử công tiếp nhận lâm a n cho hắn đổ t r à một bên tinh tế phẩm vị một bên tự hỏi cái kia cứ như vậy nói đến cái kia huyết sắc quang trụ có lẽ cũng không phải là muốn phục sinh tà thần mới đối yêu hàng trăm phương ngàn kế thật vất vả được đến tà thần lực lượng làm sao có thể ngốc đến mức lại đi tốn công tốn sức đem tà thần cho phục sinh đâu Nhắc tiên ngài nói như vậy, cái này chiếu thần cái tới, tổ, tà có vậy, lẽ đối ã cường đại đến đáng sợ trình đại độ đ mới sợ lại là Đối nào chết như thế nào đâu.、Đối、với thần chúng ta giải thật rất có hạn thậm chí có tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy thần là trên thế giới không hề tồn tại thiên cảnh định phong chính là tu luyện phần cuối nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì tháng năm dài đằng đắng bên trong có khả năng đánh vỡ thiên cảnh định phong giàn g buộc tấn thăng thần cảnh từ đây nắm giữ vô tận sinh mệnh cùng vô tận thần thông thần cảnh cường giả thực sự là có ít đương nhiên theo quỹ đạo phái tổ sư lưu lại trong tin tức nói tới cái gọi là vô tận sinh mệnh cũng là tại không có ngoại lực tác dụng dưới mới có thể nói như vậy thần nhưng thật ra là có thể bị cùng cảnh giới cường giả giết chết thần thú kỳ lân lúc trước cũng là bởi vì không phục chư thần c h i vương thiên thần dạy dỗ và ràng buộc không chịu làm thiên thần t h o ạ kỵ cho nên mới sẽ bị chư thần vây công đánh giết vớt xuống thần giới mà ta thần xem như thần giới duy nhất có khả năng cùng thiên thần địch nội tồn tại lúc trước không biết nguyên nhân gì đổ sắt thần giới một nửa thần cảnh cường giả cuối cùng bị thiên thần dẫn đầu chư thần vây giết dẫn đến tử vong Trước tr chọn, 1626, lựa chọn, nghe lấy những này có quan hệ với chư thần sự tích lâm tử câm cảm giác có chút tê dại ra đầu trong lòng đối quỷ đạo phái tổ sư ra sùng kính lại tăng thêm mấy phần xem như mọi người trong miệng không có miền thần cái kia có thể lấy p h ạ m nhân thân phận đem thần cảnh cường giả diêm vương đánh bại nhân vật truyền kỳ đã từng là đứng tại cùng chư thần cùng một độ cao tồn tại có thể lại nhìn xem bọn họ những hậu nhân này liền một cái đến thiên cảnh cường giả đều không có thực sự là cho lão tổ tông mất mặt tiểu tử câm hiện tại ngươi có lẽ m ì n h bạch đi l i ê n tính không phải là vì phục sinh tà thần yêu hoàng hiện tại làm sự t ì n h cũng tất nhiên là cùng tà thần có liên quan nói không chừng là vì được đến tà thần mặt khác một số lực lượng ta chú ý tới trong cơ thể hắn chữ hàng rất nhiều rất nhiều năng lượng mười p h ầ n thuốc tạp trong đó không thiếu kim sĩ đại bằng trở thần thú tinh huyết xem ra đồ sát kim sĩ đại bằng toàn tộc đồng thời hãm hại ngươi dẫn đến ngươi bị cái kia kim sĩ tiểu bằng vương truy sát kẻ cầm đầu chính là hắn chỉ là để ta cảm thấy bất khả tư nghị chính là hắn cái kia nguồn gốc từ q u ỷ đạo phái chân khí là từ đâu mà đến đâu chẳng lẽ hắn bên kia còn có một cái đ i ệ cảnh điên phong cường giả trong bóng tối giút b ta đoán cái kia lạc thần phong nhất định là vì thay đổi cục diện muốn đập nồi dìm thuyền nếu thử đột phá đến sân vườn sự tinh đến trình độ này chúng ta nhất định phải làm chút cái gì tuyệt đối không thể để hắn đạt được tiểu tư h công kỳ lân bảo huyết đối với ngươi mà nói căn bản không có tác dụng gì ngươi hiện tượng phản tổ là nguồn gốc từ ta cho nên thể chất của ngươi cùng ta hẳn là nhất là gần kỳ lân bảo huyết tại ngươi nơi này tinh khiết đến đâu ngươi cũng không phát huy được cho dù ba mươi phần trăm chân chính uy lực có thể là một khi với tinh t h ầ n vô cùng kỳ lân bảo huyết đến lâm kỳ nơi đó hắn liền rất có thể một lần hành động đột phá đến địa cảnh tiên o n g thậm chí là chân chính thiên cảnh sơ kỳ đến lúc đó mà ngươi lại kế thừa ta lực lượng cũng có thể đạt tới đồng dạng kết quả đến lúc đó liền tính còn có một tên địa cảnh điên phong cường giả trong bóng tối tương trợ các ngươi cũng tuyệt đối có khả năng ứng phó tới nhưng nếu là tiểu tử câm ngươi còn kiên trì không chịu kế thừa phần này lực lượng, lượng lời nói thời gian này coi như thật không còn kịp rồi lâm tử câm nắm chặt lên s o n g quyền ngay s n g những n à y về sau hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chuyện bây giờ đã phát triển đến cùng thần dính liễu quan hệ địa cảnh điên phong yêu hàng vốn là đã để bọn họ không cách nào chống lại hiện tại mà lại yêu hàng còn tích xúc đại lượng năng lượng chuẩn bị thử nghiệm đột phá đến thiên cảnh xem ra cái kêu huyết sắc quang trụ khẳng định là cùng yêu hoàng muốn đột phá địa cảnh r à n g buộc có liên quan hơn rồi tất nhiên là dạng này vô luận bỏ ra cái giá gì bọn họ đều tuyệt đối không thể để yêu hoàng đạt được có thể là hắn nhưng thủy trung không cách nào hạ quyết tâm bởi vì chính mình một khi kế thừa lực lượng cũng liền mang ý nghĩa lâm an muốn như vậy từ thế gian này biến mất liên quan tới tiên tổ sự tỉnh cùng lâm kỳ trở thành bằng hữu về sau lâm tử câm hiểu được không ít lúc trước lâm an bị trục xuất ra môn sự tỉnh là lâm ra mọi người đều biết nhưng lại bị cấm chỉ đàm luận cùng nhắc lên liền tướng quan văn hiến các loại đều bị phong tỏa nếu không phải lâm kỳ trở thành gia chủ nắm giữ lâm gia thực quyền hắn lâm tử câm thật đúng là hiểu rõ không đến những này tiên tổ lâm an bốn tuổi bắt đầu tu luyện nhưng là giống như là một số bên trong huyền ảo tiểu thuyết sáo lộ đồng dạng phụ thân hắn cùng mẫu thân đều là lâm gia có chút nhân tài ưu tú thực lực tương đương cường đại theo lý thuyết kế thừa như vậy y ê u lương ghen hắn liền tính không thiên phú dị bẩm cũng ít nhất phải nói qua được mười đối sự thật cũng đúng là như thế lâm an là một đời kia tất cả hài tử bên trong nhanh nhất hoàn thành lâm gia nhập môn tâm pháp tu luyện một cái kia bình thường tu luyện so với ai khác đều khắc hộ học tập so với ai khác đều nghiêm tú có thể hắn cũng không có vì vậy mà dưỡng thành tiêu xa chi khí ngược lại mười phần bình dị gần gũi điểm này lâm tử cầm thông qua cùng tiến tổ lâm a n ở trung đã có thể nhìn ra lúc đầu mọi người bao gồm lúc đó già chủ đều đối lâm a n mười phần coi trọng đã đem coi là chính mình người nối nghiệp nhưng lại tại lâm a n năm tuổi năm đó chuẩn bị chính thức tiến hành huyết mạch giáp tỉnh nghi thức giáp tỉnh kỳ lân bảo huyết bắt đầu tu luyện lâm gia ra t r u y ề n nội công tâm pháp lúc huyết mạch giáp tỉnh kết quả lại làm cho mọi người rất phá k í n h mắt khó có thể tin thoạt đầu là kỳ lân thương tiến hành kiểm tra đo lường phát hiện lâm ăn trong cơ thể không có chút nào kỳ lân bảo huyết tồn tại không cách nào giáp tỉnh thử nhiều lần đều như c ũ n h ư vậy về sau ngọc lân đích thân xuất hiện thay lâm an tiến hành giác tỉnh nhưng lại phát hiện lâm an trong cơ thể vẫn cứ không có bất kỳ cái gì kỳ lân bảo huyết tồn tại tất cả mọi người nạp khó chịu cái này từ lâm gia khai sáng đến bây giờ cho dù lại bình thường lại r ắ c rưởi lâm gia tự đệ trong cơ thể đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy một chút xíu kỳ lân bảo huyết cho dù là nhỏ bé không thể nhận ra một tia đây là thân là lâm gia nhận chứng minh cũng là bọn hắn kiêu ngạo có thể mà lại lâm an trong cơ thể liền cái kia một tia đều không có ngọc lân đích thân hiện thân đích thân giúp g i á tỉnh cùng kiểm tra c u n g s ừ n g sốt u không có phát hiện đây cũng không phải là thiền tư vấn đề lâm a n huyết mạch chính là lâm gia trước nay chưa từng có phế máu mọi người hy vọng biến thành thất vọng thậm chí biến thành trào phúng cùng xem thường bởi vì cái gọi là cây mọc cao hơn rừng mà gió tất thổi bẩn dễ người sẽ bài xích so với mình ưu tú tồn tại đây là một loại bản năng cũng có thể nói là nhân tính nói tóm lại cho dù lâm a n làm người cho dù tốt cũng không phải tất cả mọi người hy vọng hắn tốt đều hy vọng hắn có thể càng ngày càng ưu tú càng ngày càng cường đại có chút da hỏa mặt ngoài định n g ọ trong lòng lại hận không thể lâm ăn tranh thủ thời gian tu luyện tàu hòa nhập ma sau đó chết đi hoặc là ngoại ý muốn chết h i ể u gì đó bây giờ thấy lâm a n trong cơ thể một kia kỳ lân bảo hết u y đều không có bị định nghĩa là phế máu bọn gia hỏa này so thông báo bọn họ ngày mai kế nhiệm vị trí gia chủ còn vui vẻ hơn đã từng những cái kia vây bên người hắn khen ngợi hắn làm hắn vui lòng người toàn bộ chơi lên trở mặt tuyệt c h i ê u từng cái trên mặt định n ọ t nụ cười lập tức biến thành trào phúng khinh miệt cùng k i n h thường mọi người bắt đầu đối hắn chỉ trỏ thậm chí đều có người hoài nghi hắn là bị nhận nuôi trở về căn bản cũng không phải là lâm gia nhân dựa theo tộc quy lâm ăn nên bị đổi ra lâm ra một cái năm tuổi hải tử từ phía trên đường rơi xuống tới địa ngục loại cảm giác này đến cùng có cỡ nào thống khổ cùng khó chịu không có trải qua là tưởng tượng không ra được lúc ấy lâm tử câm nhìn xong những này miêu tả trong lòng mình đều rất cảm giác khó chịu cũng liền càng đừng để cập thân là người trong cuộc lâm an đương nhiên vẫn là lại một số nhỏ người không có lựa chọn bỏ đá sùng giếng mà là hỗ trợ lâm an nhưng bọn họ thấp cổ bé họng lời nói căn bản không có tác dụng gì không thay đổi được cao t ầ n g quyết sách mà cái này một bộ phận người cũng là viết ra những này có quan hệ lâm a n năm đó tại lâm ra những chuyện k i a văn hiến người bọn họ ghi chép xuống năm đó phát sinh tất cả đồng thời bởi vì về sau địa vị đề cao để những n à y văn hiến có thể giữ lại xuống dưới cuối cùng nếu không phải lâm an phụ mẫu lấy cái chết bức bách vội vã thỉnh cầu cao tầng để lâm an lưu lại c ũ n g thể cho dù không có kỳ lân bảo huyết cũng sẽ đem lâm an bồi dưỡng đến vô cùng cường đại mà lâm ra cao tầng cuối cùng cũng xem tại lâm an thực lực cường đại phụ mẫu mặt nuôi để lâm an lưu lại Trưng 1627, Mê Man, trưng 1627, Mê Man. Lúc trước nhìn thấy thời Tử thở một Man, Man. nhìn nơi này Mê Mê điểm, Lâm、Tử、Câm Lúc dài đều lúc trước tiên tổ là bị trục xuất ra môn hơn nữa còn là tính cả chính mình hậu thế tử tôn ở bên trong đều không được táng nhập lâm gia nghĩa trang cũng không thể tiến vào lâm gia gia phả nhưng nếu là bị phụ mẫu của mình bảo vệ xuống dưới cái kia hẳn là liền không sao nha có thể là sự tình phía sau liền không có ghi chép lúc ấy hắn còn hơi nghi ngờ hỏi qua lâm kỳ có phải là cố ý đem phía sau bộ phận giấu đi nhưng lâm kỳ làm người kỳ thật căn cứ về sau ở chung hắn vô cùng rõ ràng không có khả năng làm ra chuyện như vậy đồng thời lâm kỳ bản nhân cũng bảo đảm phía sau xác thực thật là không có ghi chép chứ lúc trước trải qua chuyện này những người kia bên ngoài không có bất kỳ người nào biết đến cùng phát sinh người nào đến, đến, đến cùng phát sinh cái gì, mới có cái bất biết vì vậy lâm tử câm hít sâu một hơi hướng duy nhất vẫn tồn tại tại thế gian hơn nữa còn là người trong cuộc lâm ăn hỏi nghi vấn của mình năm đó đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì lâm ra cao tầm rõ ràng đáp ứng đem lâm ăn lưu lại cuối cùng lại không riêng không tin chồng coi hứa hẹn đem lâm a n đuổi ra lâm cùng ra còn không cho không phép hứa lâm An cùng tử t ô n hắn hậu n đại t á g nhập nghĩa Lâm ra thay r a n bọn g đem ọ mạch Lâm này từ lâm ra, ra phả bên trên khai trừ. khai a phả h bên tử t Lâm câm tiên tổ cảm thấy đau lòng cảm thấy tất cả những thứ này căn bản không công bằng kế thừa quỷ đạo phái tổ sư lưu lại bảo vệ lâm gia lực lượng bởi vậy không có kỳ lân bảo huyết cái này lại không phải tiên tổ sai lầm vì cái gì cuối cùng hắn lại sẽ rơi xuống bị đuổi ra chính mình yêu quý nhất lâm gia hạ tràng đâu cho dù bị lâm gia trục xuất bị c ư ờ i nhạo là phế máu nhận hết trử tới cho dù cuối cùng cả đời đều tại bên ngoài phía bạn chết đi về sau cũng vô pháp táng nhập lâm gia nghĩa trang tiên tổ y nguyên dốc hết toàn lực thậm chí trả giá chính mình sinh mệnh đi bảo vệ lâm ra làm như vậy thật đáng ra không vấn đề này lâm tử câm không riêng gì muốn hỏi một chút chính mình tiên tổ lâm an cũng là thông qua lâm an đáp án tới suy nghĩ ra bản thân đáp án đoạn thời gian kia lúc hôn mê hắn thật giống như là một cái rất dài rất dài đồng thời mười phần chân thật ngộ trước đây hắn từng có qua một lần dạng này kinh lịch hắn cũng là làm một giấc ngộng trong ngộng hắn không phải cái gì tận thế tiên đoán bên trong chúa cứu thế hắn cùng đám tiểu đồng bạn cũng không có bên dưới thập tự câu chơi nước hắn không có bái diệp vần tu sư phụ trở thành một người tu sĩ chính là cái phổ phổ thông thông hải tử cùng xung quanh những hải tử khác đồng dạng mặc dù lớn lên về sau phải đối mặt đi làm cùng sinh hoạt áp lực có thể là áp lực như vậy tại tử vong cùng chiến tranh trước mặt đến cùng đáng là gì a trình độ nào đó giấc mộng k i a chiếu dọi ra lâm tử c â m trong lòng khát vọng nhất nhưng lại không chiếm được một vài thứ hắn nghĩ bồi tại phụ mẫu bên cạnh không cho bọn họ sinh mệnh mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến uy hiếp không cho bọn họ luôn là muốn thay hắn lo lắng luôn là trông mong, mong đợi hắng nhưng dù sao cũng không gặp được cái bóng người. cái gì anh hùng cái gì chúa cứu thế cái này đều không phải hắn muốn hắn muốn chính là cùng người mình yêu mến cùng người nhà của mình cùng một chỗ trải qua hạnh phúc vui vẻ thời gian dạng này thời gian mặc dù bình thản g chỉ có trong sinh hoạt t u ổ i gạo dầu m ố i vù vặt lại làm cho hắn ăn lòng có thể là cuối cùng m ộ n g vẫn là tỉnh bởi vì hắn thấy rõ ràng một chút đồ vật một chút hắn vô luận như thế nào đều muốn đối mặt làm sao cũng trốn tránh không được đồ vật nói xác thực nên cứ gọi là hiện thực vô luận hắn có phải là chúa cứu thế thi vương phong ấn đều vẫn là sẽ bị giải ra yêu hoàng cũng vẫn là sẽ tại một thế này chuyển thế thành công thi vương còn là sẽ hủy dung thành giết chết rất nhiều người mà trong lòng hắn cái kia giống nhau là người bình thường cũng không phải là cái gì tuyết hồ tộc hồ yêu thê tử t i ể u dẫn cùng bọn nhỏ cũng tại bị thi vương giết chết người bên trong hắn khóc giống hắn đoán hận hắn hướng về thi vương vào tới nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì hắn chính là cái bình thường phạm nhân thi vương khẽ vớt ống tay h á o cũng đủ để cho hắn thần hình câu diện hắn vẫn cứ không cách nào bảo vệ chính mình nghĩ bảo vệ tất cả ngược lại so hiện tại càng thêm bất lực cái gì đều không làm được về sau một đoạn thời gian rất dài hắn liều mạng cố gắng tu luyện liều mạng muốn ngăn cản yêu hoàng cùng thi vương làm sự tình hắn không nghĩ phụ mẫu của mình sư phụ còn có thê tử tiểu dẫn cùng với bằng hữu của mình cùng tất cả cùng chính mình có quan hệ người cuối cùng chết tại yêu hoàng cùng thi vương trên tay hắn phải trở nên mạnh hơn hắn muốn bảo vệ tốt bọn họ có thể c h ấ m dãi hắn phát hiện chính mình từ trước đến nay đều không có cao thượng như vậy từ trước đến nay đều không có vĩ đại như vậy tại hắn nội tâm chỗ sâu nhất hắn chân chính nghĩ bảo vệ chỉ có cùng chính mình có quan hệ người còn lại mấy cái bên kia không có quan hệ người xa lạ chết sống kỳ thật hắn là không quan tâm coi hắn thấy rõ ràng điểm này về sau hắn lần thứ nhất phát hiện chính mình đáng sợ như, vậy. như thế kỷ có thể là hắn cũng là người trong mắt hắn tiên tổ lâm ăn một mực là cái rất có trí tuệ mọi thứ đều có thể nhìn thông thấu người càng thêm là cái rất cao thượng thật vĩ đại người cho dù chính mình nhận ủy khuất lớn như vậy tiên tổ vẫn là vì bảo vệ lâm gia kính dân g ra chính mình tất cả bao gồm quý báo nhất sinh mệnh cho dù hậu đại tính cả chính mình cùng một chỗ lương beo có lẽ có đều danh trào phúng cùng xem thường hắn cũng lựa chọn yên lặng tiếp nhận tất cả những thứ này chưa từng có hướng lâm ra đám người nói ra chân tướng tại lâm tử c ô m xem ra t i ê n tổ điểm này cùng mình quả thực là cách biệt một trời cho nên lâm tử c ô m rất cấp bách m u ố n biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra muốn biết tiên tổ chân thực ý nghĩ nghe lâm tử c ô m g chắc hỏi lâm an trầm mặc thật lâu vừa rồi thắng khẽ về sau hắn cho lâm tử c ô m cùng chính mình c ắ t rót một chén t r à đem lâm tử c ô m chén t r à đẩy về lâm tử c ô m trước mặt chậm rãi mở miệng nói tiểu tử c ô m ngươi nhất định muốn hiện tại hỏi ta những vấn đề này sao hiện tại chúng ta thời gian vô cùng gấp gáp ta cho rằng loại này không quan trọng vấn đề vẫn là chờ về sau nói sau đi có tốt hay không coi như là tiên tổ văn n g ư ờ i chúng ta mau chóng lên đường a lần này lâm tử câm cũng không có nghe theo tiên tổ lời nói mà là lắc đầu mười phần kiên định nói xin lỗi tiên tổ cái này đối ta đến nói rất trọng yếu ta vô luận như thế nào đều muốn biết là cái gì thúc đẩy ngài cho dù nhận lấy đãi nộ như vậy cuối cùng vẫn cứ muốn vì những cái tiết như vậy đối với ngài người mà trả giá chính mình tất cả bao gồm sinh mệnh một già một trẻ cứ như vậy nhìn nhau lẫn nhau không n g ư ợ c bộ thật lâu lâm an tha k ẽ rốt cục làn núi lỏng cửa ra vào tốt à tất nhiên ngươi đều nói như vậy ta liền đem năm đó phát sinh những chuyện kia đều nói cho ngươi đi Trước Trước 1628, phế máu phế nhân, trước 1628, phế phế phế phế nhân nhân máu máu lâm an thở dài nhẹ nhõm dùng bình thản ngự khi chậm rãi nói ra cái kia không có bất kỳ ghi lại nào nửa đoạn sau cố sự bởi vì làm ra hứa hẹn thiên tân vạn khổ mới cầu được cao tầng cùng g i a chủ lưu lại lâm an cho nên lâm an phụ mẫu càng thêm cố gắng cùng vất vả tiếp s o trước đây hơn gấp mấy lần lượng nhiệm vụ trong đó không thiếu những cái kia nguy hiểm hệ số quá cao không có người làm nhiệm vụ vừa đi chính là mấy tháng để lâm an mỗi ngày đều sống ở nơm nớp lo sợ bên trong sợ nghe được cái gì tin g ữ bọn họ làm như vậy kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì tính cả lâm an cái kia phần vì gia tộc làm công hiến cũng cho ra để gia tộc có khả năng tiếp nhận cùng lưu lại lâm an lâm an là một cái rất kiên cường người mặc dù hắn cũng không có nhanh như vậy từ loại này to lớn chèn ép cùng thất lạc bên trong đi ra nhưng hắn rất rõ ràng chính mình không có tư cách xa suốt tinh thần không có tư cách thương tâm khó chịu bởi vì chính mình phụ thân cùng mẫu thân b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn liền m ệ n h đều liều lên i ề u l đi làm những cái kia không người nào nguyện ý đi nguy hiểm nhiệm vụ đây rốt cuộc là vì cái gì còn không phải là vì có thể để cho hắn cái này không hăng hái nhi tử lưu tại lâm ra cho nên bất kể nói thế nào hắn tuyệt đối không thể để phụ m â u thất vọng liền tính trong cơ thể không có kỳ lân bảo huyết tồn tại hắn cũng muốn thật tốt tu luyện sớm một chút trở nên nổi bật trở thành một tên một mình đạm đương một phía cường giả cho chính mình chính danh để phụ thân cùng m â u thân có khả năng tại trước mặt người khác lần đầu chân chính vì hắn đứa nhi tử này cảm thấy kiêu ngạo đáng tiếc trời không toại lòng người lâm an rất nhanh liền phát hiện bởi vì cỗ kia lúc ấy hắn không có phát hiện quỷ đạo phái tổ sư trong bóng tối lưu lại bảo vệ lâm ra lực lượng tồn tại hắn không riêng không có kế thừa cho dù một tơ một hào kỳ lân bảo huyết ngược lại cũng bởi vì cỗ lực lượng này chấn áp mà không cách nào tiến hành tu luyện. Vô luận hắn tu luyện tu hắn cùng á pháp, i cuối gì công c lại đều liền đều n sơ cấp ấ h tất nhập môn đều làm không h làm mắt đều được, t y m ặ k h cả nắm lân giữ kỳ b o h ế tuổi người cùng ngày mỗi thế hệ đ ề tại mục lưu tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng mặc dù lâm a n từ phía trên đường rơi xuống tới địa ngục là có nguyên nhân nhưng không có người biết đến tột u cùng là nguyên nhân gì tại lúc ấy liền chính hắn cũng không biết cuối cùng hắn chỉ có thể là tiếp tục tu luyện chính mình cái kia cực kỳ cơ sở cực kỳ sơ giai thông dụng nhập môn nội công tâm pháp nhân gia đều đã tu luyện tới tâm pháp tầng thứ hai tầng thứ ba hắn mới miễn cưỡng dựa vào chính mình cố gắng cùng nghị lực ngưng kết ra chân khí nhân gia đều đã theo phụ mẫu ra chiến trường r ế t yêu quái hắn đang điển chân khí còn chưa đủ bao trùm nguyên một chỉ n ắ m đấm một quyền đánh đi ra một viên bình thường người trưởng thành cánh tay độ dày cây nhỏ hắn đều đánh không ngừng thậm chí đều không thể ở phía trên lưu lại cảng sâu một chút t â n g ký tin tức tốt duy nhất chính là trải qua thời gian mấy năm hắn đang cởi nạo cùng vũ nhục bên trong đem tâm tính của mình cho rèn luyện đi ra đương nhiên nói đến khó nghe chú vô luận người khác làm sao mang hắn làm sao nhục nhà hắn hắn đều có thể không tức giận có thể không quan trọng có thể là hắn thật sẽ cảm thấy không quan trọng sao mỗi ngày đêm khuya tất cả mọi người tiến vào m ộ n g đẹp hắn lại tại diễn võ trường điên c u ồ n g đập nện cọc m ụ c nhân mãi đến trên tay ra đều phá vỡ máu tươi nhuộm đọ cọc m ụ c nhân cũng không dừng tay mệnh tình trạng kiệt sước cũng nhanh muốn hôn mê cái chủng loại kia trình độ hắn đều dáng chống đỡ để chính mình đã tọa nhập định vận chuyển cái kia thông dụng nhập môn nội công tâm pháp đem chính mình cái kia ít đến thương cảm chân khí từ đan điền truyền ra tại thể nội vận chuyển đại tru thiên lâm a n chưa từng có như vậy khát vọng mạnh lên lúc trước bởi vì là thiên tài cho nên hắn hăng hái không sợ hãi liền lao thiên đều không để vào mắt luôn cảm giác mình có khả năng một mực nhận đến vạn người chú ý một mực hưởng thụ loại này cảm giác cường đại nhưng làm một ngày kia cái gọi là thiên tài biến thành phế vật loại cảm giác này cùng tư vị quả thực để hắn thống khổ muốn chết phụ mẫu đ ố i lúc đó gia chủ cùng cao tầng hứa xuống hứa hẹn là đem hắn bồi dưỡng thành một cái cho dù không có kỳ lân bảo huyết cũng có thể vì gia tộc làm ra cống hiến c ờ g i ả hắn cũng phát ra từ nội tâm muốn dạng này có thể làm mà lại hắn lại vô luận như thế nào cũng làm không được thế giới này chính là như vậy. tồn tại có vô luận cố gắng thế nào vô luận trả giá bao nhiêu đều làm không được sự tỉnh sự thật chính là như vậy những cái kia s u ố t gà i cho tâm hồn đều là g ạ t người làm không được chính là làm không được lại thế nào cố gắng đi làm hướng về phía lao thiên bi thống gào thét thống hận chính mình vận mệnh bất công đều là căn bản không làm nên chuyện gì coi hắn tình trạng kiệt sức rốt cuộc chen không ra một tia khí lực đánh cọc một nhân đạt tới tay chân kịch liệt đau nhức đến r u n g dậy giống như là muốn đứt rời đồng dạng thời điểm hắn chỉ có thể nằm xuống đất bên trên yên tính cảm thụ được loại này đau đớn cảm thụ được chính mình máu tươi róc rách chạy xuống cảm giác nước mắt không hang hái Gánh thống lớn như chịu to vậy khóc ổ cũng lực, c không người nào áp lại thể không kể ra, không người nào ó có có có thể bất trợ thống không khả hắn. khổ, dựa vào, cũng không có bất luận kẻ nào này nào Loại cũng cảm giác này đến cùng có cỡ luận năng đến giúp kẻ qua ả thực là khiến người khó có thể tưởng tượng. khiến khó Khóc có là người q u đau qua hắn lại còn phải d â y rủa lấy bỏ dậy nhập định tu luyện bởi vì tiếp tục tu luyện cái này ít đến thương cảm chân khí còn có thể lấy chậm rãi tốc độ tăng lên có thể hắn tiếp tục nằm trên mặt đất thút t h i ế t thấp giọng k ê u đau lại có ai sẽ đến thương hại hắn trợ giúp hắn hắn lại có thể được cái gì đâu bất quá chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi mà không có nhất tư cách lãng phí thời gian chính là hắn cho dù trả giá so m ặ t khác người cùng thế hệ nhiều gấp bội thậm chí nhiều hơn cố gắng thành tựu của hắn cũng liền những người cùng thế hệ kia một phần trăm đều không đạt tới thống chi là hắn không làm gì cái kia lạc hậu chẳng phải là càng nhiều sao rất nhanh lâm an lúc đó gia chủ cùng cao tầng đã ra cùng tầng cao mất đi không i ê n n ẫ n An bởi vì Lâm k h riêng không có kế thừa kỳ lân bảo huyết vẫn là cái tu luyện phế vật sự tình không riêng rất nhanh chuyển khắp toàn bộ lâm gia liền liền nhau tô ra cùng thạch gia đều nghe nói chuyện này lâm an trở thành lâm gia chỗ bẩn trở thành lâm gia lớn nhất trò cười xem như bát đại gia tộc bên trong thượng võ gia tộc mặc dù luận đục thân lực lượng cùng với cận thân bác đấu năng lực không so được danh g i a nhưng xếp không được đệ nhất ít nhất cũng có thể xếp thứ hai đồng thời bởi vì một mực tại biên cảnh đối kháng yêu tộc nói là bảo vệ toàn bộ hoa hạ hòa bình cũng không đủ cho nên lâm gia danh vọng tại bát đại gia tộc thậm chí là toàn bộ chính đạo đều là tương đối cao lâm gia thượng võ bởi vì thân ở biên cảnh nhất định phải có thực lực cường đại mới có thể c h ấ n thủ được nơi này đồng thời bọn họ cũng vì chính mình nắm giữ kỳ lân bảo hết loại này lực lượng mà tự hào đưa nó coi là thân là lâm gia nhận tiêu chí cùng với vinh quang hiện tại lâm an tồn tại cho phần này vinh quang bị kín chỗ bẩn lâm gia từ xuất hiện đến bây giờ không có bất kỳ người nào một điểm kỳ lân bảo huyết đều không có kế thừa ghi chép bị đánh vỡ cao tầm cũng hoài nghi lâm an là bị nhận nuôi hoặc là nhận được dù sao không phải lâm an phụ mẫu sinh cái này cũng có khả năng giải thích vì cái gì lâm an không có kế thừa kỳ lân bảo huyết dù sao nếu như hắn căn bản không phải lâm gia nhân không có lâm gia huyết mạch cùng e n không có kế thừa kỳ lân bảo huyết cũng là chuyện rất bình thường nhưng mà năm đó cho lâm an mẫu thân đỡ để bà mụ còn tại nàng tự tay đỡ để lâm an có thể chứng minh lâm an là phụ mẫu han sinh nhỏ máu nhận thân cũng chứng minh điểm này t r ư cuối 1629, chỉ Trước chỉ điểm. điểm. cùng lâm gia lúc đó gia chủ cùng các cao tầng trải qua đàm phán làm ra quyết định chính thức khai trừ ta tộc quê quán đem tên của ta từ ra phả bên trong v ạ c h tới đuổi ra khỏi lâm gia ta bị yêu cầu cả đời đều không cho phép lại trở về không riêng gì ta con cháu của ta hậu đại cũng giống như vậy một năm kia ta một ư ơ i một tuổi ta không cho phép gặp lại cha nương về sau ta mới biết được cha nương vì ta thế mà không tiếc mưu phản lâm gia cha nương ta cả đời chưa hề làm trái qua hứa hẹn lại bởi vì ta không hăng hái mà cho bọn họ bị kín chỗ bẩn bọn họ cả đời cuối cùng lâm ra lại vì ta muốn ổ n ào đến làm phản lâm ra bọn họ đương nhiên trốn không thoát lâm ra lòng bàn tay bọn họ thực lực mặc dù cường đại lại như cũng không sánh bằng gia chủ cùng trường lão viện những trường lão kia cũng chính vì bọn họ thực lực cường đại cho nên không có bị dựa theo tộc quy sử tử mà là bị hạ cầm chế biến thành thay lâm ra chiến đấu khôi lỗi cả một đời chỉ có thể chiến đấu muốn sống không được muốn chết không xong tại cha tấn cùng trong thống khổ vượt qua cả đời c h ờ ta lần thứ hai trở lại lâm ra thời điểm bọn họ đã ngươi nói cái này có thể không một người tại bị đổi ra lâm ra không có bao lâu ta bị tà tu để mắt tới cỗ thân thể này hắn muốn vậy ta thân thể luyện chế t ạ khí thực lực của ta rất yếu liều chết phản kháng lại không làm nên chuyện gì còn kém chút nạn mạng cũng chính là vào lúc đó ta lực lượng t ứ c tỉnh tên tiệc t à tu bị ta nhẹ nhõm đánh giết về sau quỷ đạo phái tổ sư lưu lại tin tức xuất hiện ở trong đầu của ta bên trong ta giờ mới hiểu được tất cả nếu như lại sớm một chút thì tốt biết bao như vậy ta liền sẽ không bị đuổi ra lâm ra cũng sẽ không làm hại cha nương ta thống khổ như vậy chịu như vậy nhiều tội có thể trong hiện thực không có nếu như phát sinh sự tỉnh đã phát sinh vô luận như thế nào đều không thể vãn hồi tiểu tự cầm người tiên tổ ta cũng Ngược không phải là bảo vệ lâm gia đại anh hùng. gia phải bảo đại lại, là lâm vệ ta g i ế tu tham thân ta hám hại phụ m dự cùng mâu thân mọi người. Cấm chỉ người, mọi cấm luyện â m gia a về s lại luận biến cái đợi biết bàn bí bao bên thành tình, đến trong nhân đều u mật, ta tất một ta tất sự sĩ h đem gồm cả cả c ở toàn bộ công h h ế t rốt đi liền về sau, rốt cuộc sẽ cuộc k có người biết được. công người luyện biết Ta tu luyện công pháp là quỷ đạo phái tổ sư lưu lại là ta duy nhất có khả năng tu luyện công pháp tiến bộ của ta thần tốc không đến một năm liền đột phá đến tuyệt điên cảnh tiêu thiên địa linh k h í đã gần như khô kiệt thế nhưng so đương kim cái này thế giới phía trước trạng thái vẫn là muốn thật tốt hơn nhiều lúc kia thiên cảnh cùng địa cảnh cường giả đã tuyệt tích thế nhưng huyền cảnh cường giả có rất nhiều so hiện tại mạnh hơn không ít cho nên tuyệt đ i ề n cảnh căn bản không coi là cái gì nhưng ta lúc ấy mới mười hai tuổi tốc độ tu luyện của ta vẫn là không có chậm lại điều động tiến bộ thực tế quá nhanh đây là tại ta mỗi một bước căn cơ đều đánh đến vô cùng kiên cố không có tham nhanh dưới tình huống mặc dù đã rời đi lâm ra nhưng ta dám khẳng định cùng tuổi những hải tử kia bên trong tuyệt đối sẽ lại không có người là ta đối thủ nếu như đổi lại phía trước ta sớm đã bị lực lượng này làm choáng váng đầu góc có thể trải qua những cái k i a t r ả o phúng cùng xem thường về sau trải qua cái k i a mấy năm hết hiệu lực vật lúc tuyến nguyện ta cũng sớm đã coi nhẹ những này nói thật với bắt đầu trong tim ta là chống đối ta không muốn dùng phần này lực lượng đi cứu vớt lâm ra thậm chí còn xuất hiện qua muốn ngược lại dùng phần này lực lượng đi hủy diệt lâm ra sự thật chứng minh ta cuối cùng cũng thiếu chút liền thật làm như vậy ta tâm lý rất không cân bằng ta thường xuyên đang suy nghĩ ta là thiên tài thời điểm đ e m ta coi làm của b á o ta biến thành phế vật thời điểm hận không thể đèm ta tươi sống g i m chết phụ mẫu của ta cả một đời vì lâm ra trả giá tất cả cần cụ chăm chỉ vì cái gì rơi vào kết quả như vậy vì cái gì trong lòng ta cái kia đại gia đoàn kết thân mật tràn đầy nhiệt tình cùng ấm áp lâm gia cùng những cái kia thân thiết tộc nhân sẽ là dạng này đâu thàng đến về sau ta mới biết được cái gọi là đại gia đoàn kết thân mật tràn đầy nhiệt tình cùng ấm áp lâm gia căn bản liền không tồn tại là một mực sống ở bên trong phòng ấm bị thiên tài quan g hoàn bảo vệ ta không hiểu rõ chân chính lâm gia mới sinh ra một cái hiểu lầm tiểu t ử cầm người ghi nhớ tiên tổ lời nói cái này thế giới chính là như vậy xấu xí lại ô h ế tràn đầy dối trá xảo trá tràn đầy lục đục với nhau không có cái gì tốt che đậy che dấu dấu đây là cái này thế giới cũng có thể nói là người bản chất nhưng thế gian vạn vật đều là có tính tương đối quan g minh cùng h ắ t cám thiện lương cùng tạ ác tất cả những thứ này tất cả đều là cùng tồn tại cũng không phải là nói có h ắ t cám địa phương liền không khả năng có quan minh cũng không phải nói người tâm bên trong chỉ có thiện lương không có tạ ác có lẽ chỉ có tạ ác không có thiện lương nhân tính bản thiện nhân tính vun ác cái này đều nhưng cả hai hợp nhất mới là chân chính nhân tính lâm tử c ô n g dư vị tiên tổ lâm an lời nói nâng chén trà lên lần thứ hai uống cạn nước trà trong chén cả hai hợp nhất mới là chân chính nhân tính cũng chính là nói cái gọi là nhân tính là thiện ác cùng tồn tại sao gặp lâm tử câm vẫn cứ vẫn là một bộ mê man lại dáng vẻ khổ não lâm ăn nhẹ g i ọ n g cười tiểu tử câm a người đứa bé này thông minh là thông minh đáng tiếc chính là quá yêu để tâm vào chuyện vụ vặt thiện là nhân tính ác cũng là nhân tính tham lam là nhân tính hy sinh cùng tính dân cũng là nhân tính là thiện vẫn là ác là tham tất cả vẫn là nguyện ý vì cái gì mà hy sinh tất cả những thứ này tất cả toàn bộ đều tại nhất nghiệm suy nghĩ một số thời khắc trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu cuối cùng làm ra quyết định gì mới trọng yếu suy nghĩ thứ này rất dễ dàng sinh ra nhưng suy nghĩ thế nào cũng không phải là mấu chốt cũng quyết định không được cái gì một số thời khắc ngươi muốn làm chuyện xấu cuối cùng lại hết lần này tới lần khác không có làm ngược lại làm chuyện tốt cái này bên trong nguyên nhân không trọng yếu kết quả mới trọng yếu không có người quan tâm ngươi lúc đó đến cùng nghĩ như thế nào có cái gì mưu trí lịch trình mọi người mắt thường có khả năng nhìn thấy chỉ là kết quả mà thôi từ thiện nghiệm làm việc thiện sự tỉnh từ ác nghiệm làm ác sự tỉnh là tiên làm a chỉ ở nhất nghiệm suy nghĩ cho dù ngươi chỉ là không muốn lại nghĩ như vậy nhiều sợ phiền p h ứ c cho nên chỉ là quyết định chắc chắn dứt khoát lựa chọn làm một chuyện tốt cho nên liền đi làm không có cái gì khác ghê gớm lý do nhưng liền kết quả mà nói cùng ngươi nghĩ sâu tính kỹ phí hết tâm tư thuyết phục chính mình sau đó mới đi làm cùng một chuyện tốt có bất kỳ khác nhau sao nghĩ quá nhiều có đôi khi thật là không có tác dụng gì mấu chốt liền tại cái này nhất nghiệm tại thời khắc mấu chốt ngươi vô ý thức làm ra quyết định mới là ngươi chân chính phát ra từ nội tâm quyết định mấu chốt liền tại nhất nghiệm lâm tử câm lặp đi lặp lại lẩm nhầm câu nói này hình như minh bạch cái gì lại hình như không có xem ra tiên tổ là nhìn thấu hắn tâm tư biết hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì cũng biết hắn lúc này ở buồn dầu thứ gì cho nên nói tới những lời này cũng là vì muốn điểm phát hắn c h ư một nghìn sáu trăm ba mươi kế thừa c h ư ơ n một nghìn sáu trăm ba mươi kế thừa đương tại dưới chân của mình làm như thế nào đi từ đầu đến cuối đều cần từ chính mình tới làm quyết định lâm tử câm hai mắt nhắm lại hồi tưởng lại chính mình trước khi hôn mê thời điểm làm những cái kiêm mười phần chân t h ậ t đ ộ n g sau khi tỉnh lại cái k i ê u tất cả chi tiết cũng còn để hắn khắc sâu ấn tượng cũng không từng quên những cái kiêm ngộng chỗ chiếu dọi toàn bộ đều là hắn nội tâm chân chính khát vọng nhất đồ vật trong ngộng hắn vẫn là tu sĩ bái diệp vân tu sư phụ tất cả cũng không có thay đổi có thể là lần này hắn vừa bắt đầu liền bước vào tu sĩ giới từ nhỏ khổ luyện quỷ đạo âm dương thuật tại yêu hàng dùng tiên linh ma trận để thiên địa linh khí khôi phục lại thời kỳ viễn cổ mức độ đậm đ ặ c phía trước tốt hắn liền đột phá đến huyền cảnh đ ỉ n h phong hắn vô cùng c ư ờ n g đại lấy lực lượng một người đem yêu hoàng cùng thi vương đánh bại để bọn họ không thể đổ thán sinh linh sát hại đại lượng vô tội phạm nhân cùng t ù sĩ bởi vì hắn đánh bại thi vương cùng yêu hoàng mặc dạ cũng không có nhận đến yêu hoàng cùng thi vương n g uy hiếp mà nhịn đau bỏ xuống chính mình trí thân mà là cùng nàng một mực sống ở cái kia tiểu sân thôn trải qua đơn giản cuộc sống bình thản long chuẩn phụ thân long ngạo cũng chưa chết thân thể còn mười phần cường tráng long chuẩn cũng không có trở thành yêu cùng tiểu nhiễm trải qua hạnh phúc sinh hoạt tiểu ngũ cũng tìm được khởi tử hồi sinh tri pháp phục sinh chính mình yêu mến nhất người、kia. bởi vì thiên địa linh khí một lần nữa thay đổi đến nồng đậm hắn tiếp tục khắc khổ tu luyện tiến bộ thần tốc được đến quỷ đạo phái tổ sư truyền thừa trở thành nhân gian người mạnh nhất trên trời dưới đất địa phương nào đều có thể đi đến cuối cùng hắn còn đánh bại thi vương cùng yêu hoàng phía sau cái k i a tồn tại lúc ấy hắn còn không biết tà thần bộ mặt thật c h i t để còn thế gian một cái bình tĩnh cùng an bình hắn mang theo phụ mẫu cùng tiểu dẫn ẩn cư tại côn luân sơn bên trong cùng tiểu dẫn sinh thật nhiều hài tử một đại gia đình vui vẻ hòa thuận mỗi ngày đều có thể ăn đến mẫu thân làm đồ ăn thỉnh thoảng cùng phụ thân uống hai chén hoặc là tại n ế m qua cơm trưa về sau cùng một chỗ bên dưới hai bàn cờ tướng long chuẩn tiểu ngũ phượng tê ngô chờ bạn tốt thường xuyên tới thăm hắn cùng hắn uống rượu với nhau nói chuyện trời đất uống rượu xong thừa dịp hào hứng bọn họ còn có thể luận bàn một cái đã có khả năng qua đủ chiến đấu nghiện lại không đến mức sẽ thương tổn đến người nào thỉnh thoảng đi ra đi dạo khắp nơi đi xem một chút hắn phát hiện tất cả mọi người nhật tình lễ phép lẫn nhau ở giữa chân tâm tật h ý không cần mang mặt nạ giả mới có thể giao lưu không có lục đục với nhau không có ngơi lừa ta gạt mỗi người đều trong lòng còn có thiệt niệm không còn có người làm chuyện xấu tại cái này xã hội hiện đại thực hiện chân chính không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa nếu như hiện thực thật là dạng này vậy nên tốt bao nhiêu a mặc dù là bị động lâm vào ngủ say không cách nào thoát khỏi nhưng nói thật lâm tử câm cũng không nghĩ nhanh như vậy thoát khỏi hắn thích cuộc sống như vậy đây mới là hắn muốn thế giới có thể mà lại trong động lại tất cả đều là hắn muốn lại không chiếm được xem như chúa cứu thế vốn là có lẽ nam giữ không thể địch nổi lực lượng nên có khả năng giống những cái kia bên trong huyền ảo tiểu thuyết viết như thế có nhân vật chính quang hoàn tồn tại một đường quét ngang vô luận cái dạng gì địch nhân đều có thể đánh bại mà không phải giống hắn như bây giờ chỉ có cái chúa cứu thế tết h u ổ i lại cái gì đều làm không được cái gì đều không thay đổi được hắn từ đầu đến cuối không cách nào đem yêu hoàng cùng thi vương đánh bại cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần có nhiều người như vậy hy sinh cho nên mới sẽ ụ thành nhiều như vậy thảm kịch nếu như hắn nắm giữ cái gọi là nhân vật chính q u a n hoàn có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền xem như tu sĩ tu luyện quỷ đạo âm dương thuật nếu như hắn thiên phú nếu như vừa bắt đầu tựa như như bây giờ như vậy trong ngộng tất cả liền đều có thể thực hiện hắn hy vọng những cái kia bị yêu hoàng cùng thi vương hại chết phạm nhân cùng các tu sĩ hắn có hy vọng nhất n â là chính mình có thể nắm giữ hoàn chỉnh hạnh phúc sinh hoạt hắn có khả năng thật tốt đổi tại phụ mẫu bên người tận hiếu đạo mà không phải để phụ mẫu luôn là đau khổ chờ đợi hắn trở về thấy hắn lo lắng hai hùng còn vì không cho hắn biết mà giả vờ không có việc gì hắn có khả năng cùng tiểu dẫn thật tốt hưởng thụ ngọt ngào hạnh phúc sinh hoạt bồi tại tiểu dẫn bên người để nàng thật vui vẻ vui vui sướng sướng làm chính mình tiểu ăn hàng mỗi ngày trừ ăn khắp các món ăn ngon bên ngoài cần cân nhắc chính là làm một chút có thể làm cho mình cảm giác chuyện thú vị mà không phải mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện chỉ vì cùng hắn k ề vai chiến đấu không cho hắn mỗi lần đều chỉ lưu lại một cái bóng lưng cùng một câu xin lỗi liền bên trên chiến trường nếu như chính mình đủ cường đại lời nói tất cả thay đổi đều có thể thực hiện có thể mà lại hắn rất nhỏ yếu nhỏ yếu khiến người dận sôi hắn biết chính mình là thua ở về phần thời gian nếu Tất cho đến lúc đó yêu hoàng sợ rằng đều không phải đối thủ của hắn cũng liền càng đừng đề cập cái kia phía trước đem hắn nhiều lần đẩy vào tuyển cảnh lạc tiến hành có thể là hắn không hy vọng tiên tổ cứ như vậy biến mất mặc dù trong lòng rất rõ ràng tiên tổ cũng sớm đã chết đi có thể hắn lại cũng không muốn để tiên tổ liền một điểm cuối cùng tồn tại ở thế gian ở giữa vết tích đều bị xóa đi tiên tổ không nên rơi vào một kết cục như vậy chính như rất nhiều người đối hắn đánh giá đồng d ạ n g hắn người này cái gì cũng tốt chính là rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt đồng thời vì vậy mà thường thường đối bày ở trước mặt mình lựa chọn do dự gặp lâm tử câm nghe xong chính mình lời nói vẫn là không có thay đổi quyết định lâm an không khỏi bất đắc di thở dài một hơi ngươi đứa nhỏ này thật đúng là cố chớp lúc đầu thời gian liền không nhiều ta thử trong rút ra một chút cho ngươi nói như vậy nhiều chính là hy vọng có thể giải trừ ngươi trong lòng nghi hoặc sau đó thay đổi chính mình quyết định có thể là ngươi ngược lại tốt ta phí đi nửa ngày m u i lưỡi ngươi lựa chọn nhưng vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng cũng được may mắn ta đấy đủ cơ chí lực lượng này a đã toàn bộ đều kế thừa cho ngươi lâm tử câm lúc đầu vẫn còn đang suy tư có phương pháp gì không có khả năng đã để lâm an lưu lại lại có thể đối phó yêu h o à n g có thể là nghe lâm an kiểu nói này hắn lập tức liền sửng sốt t i ê n tổ ngài nói cái gì lực lượng này ta đã kế thừa lâm an khỏe miệm nâng lên một nụ cười đầy ý thản nhiên nói tiểu tử câm a gừng càng già càng tay lần này coi như là mua cái dạy dỗ lần sau ngươi vô luận lúc nào đều đến lưu một cái tâm nhãn a cái này t r à uống rất n g o n a cuối cùng này một ly ngươi muốn nguyện ý liền uống nó đi không muốn uống liền đặt ở chỗ đó cũng không có quan hệ chương một nghìn sáu trăm ba mươi mốt ngăn chặn chương một nghìn sáu trăm ba mươi mốt ngăn chặn nghe lâm an kiểu nói này lâm tử cầm rất nhanh liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra hóa ra hắn từ trước đến nay đến nơi đây đến bây giờ một ly c h é n uống trong t r à toàn bộ đều là kế thừa cho chính mình lực lượng tiên tổ ngài tại sao có thể như vậy chứ ta lâm tử cầm kích động lời nói đều có chút nói không rõ mà lâm ăn thì chậm từ từ đứng lên trên thân bắt đầu tỏa ra lên màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng lâm an đi tới lâm tử câm bên người sờ lên đầu của hắn trầm r ã i nói tiểu tử câm a vẫn là tiên tổ vừa rồi nói câu nói kia người luôn có một lần chết mặc dù thế gian này không có bất kỳ cái gì sự vật là vĩnh viễn bất hủ nhưng có nhiều thứ lại có thể nhiều đời chuyển xuống ngươi bây giờ mặc dù hơn hai mươi tuổi nhưng lấy tu sĩ tuổi thọ mà tính cũng vẫn là đứa bé con đường của ngươi còn dài mà chờ ngươi thật sự hiểu ta chuyển t h ừ a cho ngươi đồ vật đến cùng là gì đó thời điểm ngươi mới có thể tính là trưởng thành minh bạch đi yên tâm đi tiên tổ thời điểm chết đều hơn chín mươi tuổi trên cơ bản có thể tính là thọ hết chết giả cũng không có cái gì tuyệt đối hiện tại lực lượng mặc dù chuyển cho ngươi nhưng tiên tổ còn có một ít chuyện nhất định phải đi làm vô luận là ngươi vẫn là lâm kỳ kế thừa c ố lực lượng này đều cần thời gian dài tại trong lúc này liền để tiên tổ ngăn chặn yêu hoàng a mặc dù bây giờ ta sắp muốn tiêu tán nhưng ngăn chặn hắn một đoạn thời gian khẳng định là không thành vấn đề nói xong lâm an hóa thành một vệ kim quan g biến mất tại mảnh không gian này lâm tử câm ý thức cũng một mảnh h o á hốt sau đó liền tỉnh lại mở mắt ra lâm tử câm phát hiện chính mình liền ở vào yêu hoàng cùng lâm kỳ chiến trường bên trong hai bên đều ở một bên chiến đấu vừa quan sát hắn tình huống hiện tại gặp hắn tỉnh lâm a n cũng từ trong cơ thể hắn xuất hiện hai người đồng thời ngừng lại xem ra tiểu tử này trong thân thể bí mật thật đúng là không y ta yêu hoàng đối với lâm a n xuất hiện hình như cũng không có bao nhiêu ngoài ý mớn t ự a h ồ đã sớm biết thứ gì bất quá mặc dù hắn mặt ngoài rất nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt lại vạch qua một vệ ngưng trọng lâm a n thân thể từ hơi mở c h ậ m rãi thay đổi đến cùng thực thể hoàn toàn không có gì khác nhau mặc dù không có tỏa ra bất kỳ khí tức gì nhưng yêu hoàng thậm chí là lầm kỳ u y áp lại đối hắn không có ảnh hưởng chút nào phảng phất có một tầng nhìn không thấy bích trướng đem những này u y á dư thừa nói nhảm chúng ta vẫn là không cần nói nhiều tiếp xuống đội ta bồi tiếp ngươi vui lùa một chút lâm an mặc dù mặc bình thường lâm ra đệ tử phục nhưng cả người khí chẳng nhưng lại xa xa vượt qua thân là đương đại gia chủ lâm kỳ nhìn trước mắt cái này từ lâm tử c ô m trong cơ thể đi ra người lâm kỳ cảm thấy mười phần nghĩ hoặc hai tay ô quyền hỏi dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh cùng ta lâm già có quan hệ gì lâm an quay đầu nhìn một chút lâm kỳ khẽ mỉm cười ta họ lâm tên một chữ một cái ăn chữ tình huống cặn kẽ không có thời gian giải thích tử c ô n ngươi chỉ cần đem ngón trò đặt ở lâm kỳ trên chán lâm kỳ liền sẽ biết hắn muốn biết nghi thức cũng sẽ chính thức bắt đầu sự tình tất nhiên đã đến một bước này ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp thu ta thời gian không nhiều lắm ngươi có thể tuyệt đối đừng lại có bất kỳ do dự nói xong lâm an lập tức ra chiêu công hướng yêu hoàng mà gần như cùng lúc đó lâm tử câm hít sâu một hơi không có bất kỳ cái gì bởi vì đem ngón tay điểm tại lâm kỳ trên trán màu vàng tia sáng chói mắt nháy mắt nhất đoán g chiếu sáng cả bầu trời một tiếng đinh thai nước góc gào thét vang tận mây xanh một đạo màu vàng to lớn của sáng đem hai người nháy mắt bao vây lại kéo dài tới chân trời yêu hoàng thay thế con ngươi lập tức co lại lập tức liền chuẩn bị hướng về lâm tử câm cùng lâm kỳ tiến lên lại bị lâm an ngăn lại sự xuất hiện của ta chính là vì phòng ngừa ngươi q u ấ y r à y hai đứa bé này như thế nào lại cho n g ư ơ i đi qua đâu cùng hắn nghĩ đến làm sao ngăn cản bọn họ chẳng bằng suy nghĩ một chút làm sao đánh bại ta mới là chính xác nhất ta lâm an khẽ vớt ống tay áo yêu hoàng lập tức bị đẩy lui mấy bước yêu hoàng sắc mặt thay đổi đến vô cùng âm trầm phát sinh trước mắt tất cả đều vượt ra khỏi kế hoạch của hắn thậm chí tùy thời có khả năng để hắn cả bàn đều t u a tại lâm tử câm đem ngón tay đệm tại lâm kỳ cái chán một sát na k ngươi cho rằng hiện tại mảnh này thùng trăm ngàn lỗ thiên địa còn có thể đồng thời gánh chịu hai tên thiên cảnh cường giả đại đạo khí tức sợ rằng căn bản không cần ta đạo thủ chờ bọn hắn hai cái đột phá thiên cảnh thời điểm chính là cái này thế giới hủy diệt tri nhật yêu hoàng có vẻ hơi kích động hắn bố trí tỉ mỉ lâu như vậy hao phí như vậy nhiều công phu cùng tâm huyết tất cả đều là vì để cho chính mình đột phá đến thiên cảnh nhưng bây giờ ngược lại tốt liên tiếp xuất hiện tình hình không nói thế mà còn có hai cái hậu sinh tiểu bối muốn c ư ớ p tại trước mặt hắn đột phá bởi vì thời kỳ viễn cổ hắn thiết kế một tràng đại âm mưu n g ợ n nhờ chủng tộc viễn cổ tay mở ra thiên linh ma trận đem phiến thiên địa này gần như tất cả thiên địa linh khí toàn bộ cho hút cái sạch sẽ bởi vì cái này thiên địa linh khí không thể tái sinh cho nên kinh lịch tháng năm dài đằng đắng phiến thiên địa này không có linh khí thoải mái vẫn như c ũ chậm dài k h ố kiện không riêng gì các tu sĩ không cách nào đột phá huyền cảnh giang đến yêu ớt cho đến ngày nay chính như yêu hoàng nói tới cái này thiên địa đã có chút gánh chịu không được thiên cảnh cường giả đại đạo khí tức một cái cũng đã là cực hạn nếu như lập tức xuất hiện hai cái đến lúc đó liền sẽ giống đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm đồng dạng khiến cả ngày thiên địa triệt để sụp đổ mất đều không cần mặt khác gì thế giới cùng nhau tiến đánh nơi này phiến thiên địa này cũng đã hủy diệt nếu quả thật chính là như thế vì cái gì ngươi sẽ như thế kích động ngươi có lẽ cao hơn n g ư ờ i đúng à, ngươi mục đích không phải liền là hủy cái này thế giới sao hiện tại có người trợ giút ngươi ngươi đều không cần phí công p u còn có cái gì không hài lòng âm ăn trên mặt như cũ mang theo đủ cười hạ thủ lại càng ngày càng hung ác khiến yêu hoàng có chút khó mà chống đỡ mà bị lâm an hỏi lên như vậy yêu hoàng lập tức thay đổi đến á khẩu không trả lời được trong lúc nhất thời không nói ra lời xác thực nếu như cái này thế giới thật sẽ như vậy hủy diệt lời nói vậy hắn căn bản không cần khẩn trương như vậy có thể mấu chốt là hiện tại có thiên linh ma trận tồn tại cái này thế giới liền không hủy diệt được thiên linh ma trận là một loại vô cùng đáng sợ trận pháp sự đáng sợ thậm chí còn muốn vượt qua tô nam tại chính mình thế giới tinh thần bên trong bố trí đại thiên tà ma trận năm đó nó bị bố trí đi ra đồng thời khởi động về sau có thể là hấp thu giữa thiên đ i ệ tất cả linh khí vừa rồi tự diện hiện tại yêu hoàng lần thứ hai đem bố trí đi ra còn xa xa không có đem công hiệu phát huy hoàn toàn đây cũng chính là nói có thiên linh ma trận bảo vệ phiến thiên đ ị a này liền sẽ không bởi vì có thiên cảnh cường giả xuất hiện mà hủy diệt chứ chứ ấu ấu đồng, chứ 1632, ấu đồng. xem như thiên linh ma trận bố trí người cùng người điều khiển yêu hoàng có thể tùy ý chi phối hắn có thể thông qua hủy đi thiên linh ma trận đến giải trừ loại này đối phiến thiên đ ị a này bảo vệ cứ như vậy lâm tử câm cùng l â m kỳ một khi đột phá đến thiên cảnh cái này thế giới liền sẽ hủy đi có thể là kế hoạch của hắn cùng mục tiêu không phải vẹn vẹn chỉ hủy đi cái này một cái thế giới mà thôi còn có những, những cái kia dị không gian hắn muốn hủy đi chư thần tất cả sân chơi cho nên vì thế hắn tuyệt đối không thể thông qua hủy đi thiên linh ma trận đến phá hư cái này thế giới như vậy hắn liền sẽ mất đi thật vất vả được đến đối những gì không gian quyền k h ô n g chế vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn trước một bước tấn giai thiên cảnh chỉ có như thế thế cục mới có thể nháy mắt được c h u y ệ n nếu không lại cứ theo đà này lời nói hắn trải qua thời gian dài cố gắng toàn bộ đều sẽ thất bại trong căng tớp Đối mặt với mặt t h ự có lực Lâm là liếng, Lâm cường chút cũng cả chí so sử sau Hoàng với vương hơi đại mình một thậm An, dụng nghĩ dùng phân thân đến ngăn chở đầu đ bắt tất ra qua An, Yêu chính mình thể ì mình đi riêng ngăn cản cùng phần Câm lực Lâm Lâm Tử thừa t Kỳ kế h Có thể là lâm an mặc dù thân là h ậ u bối khi còn sống thực lực nhưng lại xa xa vượt qua yêu hoàng lạc thần phong cho dù là yêu hoàng đã phát triển đến hiện tại tình trạng này mà hắn chỉ là một vệ ý chí cùng chấp h nhiệm cả hai thực lực lại như cũ không kém bao nhiêu yêu hoàng phân thân căn bản giữ không nổi lâm an mà lâm an cũng đang dùng hành động của mình chứng minh chính mình nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình nói không cho yêu hoàng quáy dày đến lâm tử câm cùng lâm kỳ kế thừa lực lượng liền tuyệt đối sẽ không để yêu hoàng đạt được cùng lâm an chiến đấu không hề so cùng lâm kỳ chiến đấu càng thêm nhẹ nhõm ngược lại yêu hoàng thậm chí cảm giác muốn càng thêm phí sức cùng nguy hiểm một chút dù sao lâm kỳ thực lực mặc dù tạm thời đạt tới thiên cảnh thế nhưng có lực lượng kia từ đầu đến cuối không phải hắn liền xem như lâm thời ô m chân phật cũng không có cái kia thời gian căn bản là không có cách phát huy ra mỗi một loại chiêu thức uy lực lớn nhất có thể là lâm an lại cũng không đồng dạng đầu tiên lâm an khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú thời đại kia thái cổ các đại chủng tộc cũng còn tại mặc dù không có trước đây cường thịnh nhưng vẫn là có rất cao địa vị loạn thế bên trong khó tránh khỏi gặp phải các loại mãnh liệt chiến đấu cho nên vẹn vẹn chính là kinh nghiệm chiến đấu cũng muốn vượt xa lâm kỳ hơn mấy chục lần mà bởi vì quỷ đạo phái tổ sư truyền xuống cái kia phần lực lượng nguyên nhân đời này của hắn đều chỉ có thể tu luyện đặc biệt công pháp cùng chiêu thức không có lựa chọn khác nhưng chuyên chú vào cái này đặc biệt công pháp cùng chiêu thức tu luyện mấy chục năm vô luận là độ thuần thục vẫn là mới có thể nói là đều tương đối thâm hậu thậu th trường hợp này bên dưới cho dù là bình thản không có gì lạ một chút tiểu chiêu thức đều có thể phát huy ra uy lực to lớn đến lâm an cùng yêu hoàng cắm nhận đội thức trong n g á y mắt liền qua hơn trăm nhận song phương là các hiện thần thông yêu hoàng dùng hết toàn lực muốn đột phá lâm an ngăn cản đối lâm tử câm cùng lâm kỳ hạ thủ có thể là lâm an nhưng cũng dùng các loại huyền bí thủ đoạn đem ngăn cản xuống căn bản không cho yêu hoàng nửa phần cơ hội yêu hoàng mặc dù buồn r ầ u nhưng hoàn toàn là vô kế khả thi thủ đoạn hắn đều không sai biệt lắm thi trên xong nhưng vẫn là không có nổi chút tác dụng nào mấu chốt là lâm an nhìn qua vẫn là một bộ không chút phí sức bộ dạng cho nên liền xem như vận dụng những cái kia liều mạng kiệt chiêu chỉ sợ cũng không có cách nào kim sắc quang trụ cùng huyết sắc cổ sáng kêu gọi lẫn nhau lẫn nhau đều tản ra vô cùng cường đại khí t ứ c mặc dù màu vàng cổ sáng đem so sánh phải kém hơn không ít thế nhưng yêu hàng o lại có thể từ phía trên tia chậm rãi cảm nhận được chuyên thuộc về thiên cảnh cường giả khí t ứ c từ giờ k h ắ c này bắt đầu hắn cũng đã minh bạch truyền thừa đã bắt đầu hắn căn bản là không có cách lại đi ngăn cản cho dù động thủ cũng vô dụng cái kim sắc quang trụ năng lượng đã vượt qua thiên cảnh s không còn là h ắ n có khả năng động thủ phá hư được loại này cùng toàn thế giới đối đầu cảm giác mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại rất có cảm giác thành cựu để ta cảm thấy rất thoải mái rất thoải mái thiên cảnh kiếp không phải tốt như vậy độ cho dù là thành công các ngươi cũng chưa chắc có thể thắng thúng chi nếu là thất bại nha ta việc cần phải làm dù ai cũng không cách nào ngăn cản rất nhanh ta liền sẽ để các ngươi biết vô luận các ngươi làm cái gì đều là phí công yêu hoàng không tại một lòng một dạ muốn đột phá lâm a n ngăn cản mà là triệt để bông xuống tất cả toàn tâm toàn ý cùng lâm ăn chiến đấu song phương tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt có thể là cách đó không xa lẽ ra nên đã lệnh thấu tô nam trên thi thể lại tỏa ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng tại cái này tầng màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng bảo vệ cho tô nam cũng không bị chiến đấu dư âm liên lụy cũng không có nhận đến yêu hoàng cùng lâm an hoặc là nơi đây mặt k h ắ c khí tức cùng ý áp ảnh hưởng tô nam ngự có chút phập phồng không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra ta lúc này đến âm tạo địa phụ sao bây giờ cái này thế giới đại loạn phía dưới có lẽ bề bộn nhiều việc rất chen cho ca người như ta khẳng định phải là tuổi thọ đã hết diêm vương điện đi về trước một lần liền phải đi quan lại hạt i ề u dạng này cũng không tệ ta cũng không muốn ở nơi này trường kỳ ở vô luận âm gian d ừ n gian g tất cả đều là một cái đ i ế u dạng tô nam nhẹ giọng lầm bầm ý thức hoàn toàn mông lung hắn giống như là tỉnh lại giống như là không có tỉnh liền chính hắn cũng không biết chính mình hiện tại đến cùng thân ở địa phương nào lại đến cùng là một loại như thế nào tình huống hắn không cảm giác được chính mình hai tay hai chân cùng toàn bộ thân thể tồn tại xem ra tựa hồ là ý thức của mình tô tỉnh đi qua đồng thời xuất hiện ở một cái không biết tên địa phương đến cùng là chuyện gì xảy ra tỉnh táo lại về sau tô nam cảm giác mười phần nghĩ hoặc hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy lâm kỳ một cướp kia làm vỡ nát tâm mạch của mình chính mình có lẽ chết hẳn m ớ i đúng à, có thể làm mà lại hắn hiện tại ý thức nhưng lại lần thứ hai tô t ỉ n h nếu là nói nơi này là âm gian thế thì không hề kỳ quái có thể mấu chốt ngay tại ở nơi này thấy thế nào đều không giống như là âm gian a nơi này đến cùng là địa phương nào ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây đến đâu tô nam lông mày nhũ chặt một bên tự l ầ m b ầ m một bên cẩn thận tưởng tận xem xét cái này đen kịt một màu không gian bất quá một lát sau hắn lại thở dài nhẹ nhõm khẽ lắc đầu tính toán không quản là địa phương nào đều không quan trọng dù sao giải quyết hết kỳ lân đối lâm kỳ uy hiếp cũng đem từ thần nghiệm nơi đó được đến lực lượng toàn bộ đều cho hắn cũng ngăn cản hắn phạm phải ngu xuẩn sai lầm ta nên làm đều đã làm sứ mệnh của ta cũng liền nên đến đây là kết thúc rồi cho nên không quản nơi này là nơi nào đều không quan trọng ta à phải thật tốt nghỉ ngơi cái này thủy thuộc tính trận pháp không phải khắc chế h ỏ a thuộc tính sao vì cái gì quyển sách này bên trên lại nói h ỏ a thuộc tính trận pháp còn có thể làm đến phản khắc chế thủy thuộc tính đâu không được ta phải h ả o h ả o trang một chút đ i ệ t tịch làm rõ ràng một cái non nớt lại để tô nam hết sức quen thuộc âm thanh đột một văng lên tô nam lúc đầu đều buồn ngủ lại lập tức thanh tỉnh lại mở to hai mắt nhìn, nhìn xung quanh một phía l i ê n tại cách đó không xa nơi hẻo lánh mông lung bạch quang sáng lên đó là một bộ một cái bốn năm tuổi lớn ấu đồng khêu đèn đêm đọc hình ảnh nhưng mà cái này lại cũng không là trọng điểm trọng điểm là cái này ấu đồng chính là tô nam chương một nghìn sáu trăm ba mươi ba ngoài ý liệu chương một nghìn sáu trăm ba mươi ba ngoài ý liệu nói xác thực cái này ấu đồng chính là tô nam đại khái bốn năm tuổi thời điểm bộ dáng tô nam cảm thấy mười p h ầ n bất khả tư nghị hắn bước nhanh đi lên phía trước lại tại sắp chạm đến ấu đồng thời điểm bị một c ỗ lực lượng thần bí cho bắn ra hắn rút lui mấy bước chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem cái này tồn tại ở trong trí nhớ mình nào đó bức họa hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào cũng không biết trước mắt mình nhìn thấy chỉ là khi còn bé h u y ê n ảnh của mình vẫn là trong đầu của mình ký ức nơi này quá mức kỳ quái có thể là hắn lại tìm không được phương pháp rời đi nơi này chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem lúc ấy niên k ỷ của hắn còn nhỏ phụ mẫu xuất t r i n h tại bên ngoài trong nhà cũng chỉ có chính mình cùng mội mội còn có n h ũ mẫu có lẽ là vì từ nhỏ liền thiếu h ụ t phụ mẫu yêu mến để hắn bị ép buộc sớm thành thục hắn rất có thể thông cảm người khác tâm tình có thể tự mình làm đến sự tỉnh t ậ n lực không phiền phức nhũ m ẫ u thứ nhất là cho giảm bất lượng công việc thứ hai chính là hy vọng nhũ m ẫ u có khả năng đa hoa tầm nghĩ đang chiếu cố mội mội của hắn trên thân trời tối người yên thời điểm hắn luôn là sẽ giống như vậy đi tới thư phòng đốt một chiếc đèn ngồi tại trước thư án nghiên cứu những cái k i a trận pháp cùng kết giới sách vở hắn vóc người rất nhỏ căn bản bỏ không lên cái k i a thật cao ghế tượng cho nên mỗi lần đi đều phải tự chuẩn bị một tấm ghế nhỏ dẫm tại trên ghế nhỏ mới có thể bỏ lên ghế tượng cho dù bên trên ghế tượng hắn còn gặp phải một vấn đề đó chính là hắn ngồi lời nói so bàn đọc sách không cao hơn ba dạng này căn bản không có cách nào xem thật k ỹ sách có thể là hắn muốn đứng đâu lại so b à n đọc sách cao quá nhiều dạng này hắn bỏ lên ghế tựa ý nghĩa liền không lớn còn không bằng vừa bắt đầu liền cầm quyển sách ngồi tại trên ghế nhỏ nhìn đâu cái ghế này là phụ thân yêu thích nhất nghe nói là dùng cái gì quý báu vật liệu gỗ chế tạo thành nhìn xem cổ kính phía trên điêu khắc tinh xảo đồ án nhìn rất đẹp cho nên hắn cũng không nỡ đem ghế tựa chân cho cơ bỏ một đoạn cuối cùng hắn chỉ có thể là quý gối tại trên mặt ghế dạng này độ cao liền vừa vặn bởi vì quá đáng chuyên chú hắn luôn là quên thời gian mỗi lần đợ mà lúc này đây chân của hắn cũng đã tê dại đến kịch liệt chờ trì hoãn tới đều muốn chờ lên cái mấy phút cảnh tượng này rất quen thuộc ca còn nhớ rõ lúc trước vì cái gì mỗi lúc trời tối đều như vậy khêu đèn đêm đọc sao ngay lúc này một thanh âm từ cách đó không xa văng lên tô nam lập tức quay đầu đi lại phát hiện hắc cám bên trong một đạo làm hắn hoàn toàn không tưởng tượng được thân ảnh đi tới đạo thân ảnh này mặc một bộ quần áo màu đen hình thức cùng tô nam trên thân giống nhau như lúc chỉ bất quá nhan sắc lại không giống tô nam quần áo là màu trắng mà quần áo của hắn nhưng là màu đen không những như vậy đạo thân ảnh này dáng dấp thế mà cũng cùng tô nam giống nhau như lúc hắ m a ha ha, kỳ thật ta đã sớm đang suy nghĩ người như ta không có tâm ma tồn tại mới là tuyệt đối không bình thường có thể là ngươi vẫn luôn chưa từng xuất hiện ta còn tưởng rằng ngươi thật không tồn tại đâu đến cùng là ta tâm ma làm việc cẩn thận có kiên nhẫn k h ô n g đến có vạn toàn nắm có chắc thời cơ thời t u y ệ t sẽ không xong u lâu chiếu ấ vất t thủ, nút thật t như như chính h ngươi, cũng nói, là là đây vậy, vả vậy sự e p h á đoán n của ư ơ i hiện tô ạ i xuất thủ, chính h là k nam g đúng không. Nghe song có sơ hở nào n tô nam mấy câu nói t â ma m trong mắt vạch qua một vệ bất khả thư nghị vừa bắt đầu ra sân lúc cái chủng loại kia ung dung không vội đã không có thay vào đó là một chút bối rối tô nam phản ứng hoàn toàn ở ngoài dự liệu của hắn không riêng bình tĩnh có chút quá đáng mà còn tô nam thế mà một câu liền điểm ra thân phận chân thật của hắn tựa như là đã sớm biết hắn sẽ xuất hiện giống như lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo cho nên mới dám ra đây cùng tô nam gặp mặt có thể là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới nắm giữ quyền chủ động lại tự a hồn như là trước mặt mình tô nam ha ha không sai đích thật là rất có ý tứ nghe ngươi ý tứ ngươi không riêng không sợ ta còn một mực chờ đợi sự xuất hiện của ta đừng giả bộ tô nam ta so trên thế giới này bất cứ người nào đều hiểu rõ ngươi thậm chí so chính ngươi cũng còn muốn hiểu ngươi trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì ta biết được rõ rõ rằng r à n g kỹ xảo của ngươi tuy tốt nhưng đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng bởi vì ta có thể thấy rõ ràng nội tâm của ngươi bởi vì cái gọi là thua người không thua trận tất nhiên đã bốn ị đ i p h ư ơ g điểm phá h t â năm phận, t tuổi thời điểm năm tháng sau này bên trong ngươi chưa từng ngủ cái một cái hoàn chỉnh cảm giác tất cả những thứ này nguyên nhân thật chẳng lẽ là ngươi đối với người khác nói tới thậm chí là lựa b i ệ m chính mình như thế là vì ngươi muốn trở nên càng thêm cường đại hướng phụ mẫu ngươi chứng minh chính ngươi không đúng sao nhưng thật ra là bởi vì ngươi sợ hãi cô độc ngươi sợ hãi chính mình mơ tới phụ mẫu ngươi sợ hãi thương tâm khó chịu sợ hãi tại t r o n g chăn thúc thiết loại cảm giác này ngươi rất không thích cho nên ngươi dùng tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp kết giới xem như mượn cớ cùng tê liệt chính mình thủ đoạn ta nói không sai à nghe lấy tâm ma những này vô cùng lời trói thai tô nam lại như c ũ không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó yên lặng nghe lấy không riêng không có bất kỳ cái gì phản ứng n g h e xong tâm ma những lời này về sau hắn còn phát ra một tiếng cười nào tâm ma trên mặt cái k i a giữ tợn h cười lạnh biến mất thay vào đó là phẫn nộ cùng một k i a không che giấu được bối rối hắn cẳng ắ n rằng hướng tô nam quát ngươi đang cười thứ gì chẳng lẽ ta nói không đúng sao ta cho ngươi biết tô nam chớ cùng ta chơi bộ này ta sẽ không lên ngươi làm tô nam nụ cười trên mặt càng thêm đậm đậm cuối cùng vậy mà cười ha h a thật lâu hắn ngưng nụ cười hướng về phía tâm ma làm cái xin lỗi động tắt tay mở miệng nói ngượng ngủng không nhịn được ta cũng không muốn không lễ phép như vậy thế nhưng ngươi thực sự là quá bờ cười ta căn bản nhịn không được đã sớm nghe nói tâm ma khủng bố cùng đáng sợ từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tiêu kỳ t à i đều bởi vì mà t ẩ u hòa nhập ma hoặc là rơi vào ma đạo hoặc là như vậy vẫn là chúng ta thế hệ tuổi trẻ hiện tại có thể sắp xếp tiến lên ba long chuẩn đều đã từng bởi vì tâm ma kém một chút liền rơi vào ma đạo thật có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc theo ta đối hắn quan sát hắn là thuộc về ý chí lực khá cường đại loại hình có thể cho dù là như vậy vẫn là tâm ma nói đủ để thấy tâm ma đáng sợ bao nhiêu ta kỳ thật đã sớm muốn kiến thức một cái các ngươi tâm ma thủ đoạn có thể là nói như thế nào đây biểu hiện của ngươi thực sự là để ta có chút thất vọng ai chương một nghìn sáu trăm ba mươi bốn đ ả o khách thành chủ c h ư ơ n một nghìn sáu trăm ba mươi bốn đ ả o khách thành chủ tô nam ngươi đừng quá mức cổ vọng ta chân chính thủ đoạn ngươi còn không có kiến thức đến đâu a ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể che giấu đi nhược điểm của mình đừng có nằm động ta đã nói rồi ta so bất luận kẻ nào thậm chí là chính ngươi cũng còn muốn hiểu ngươi ta biết ngươi nội tâm suy nghĩ cái gì ngươi tất cả ý nghĩ cùng suy nghĩ đều không thể gạt được ta tâm ma cặp kia con mắt đỏ ngầu tản ra khiếp người qua mang ngự a khí cũng biến thành vô cùng xâm người có thể là tô nam nhưng như cũng mười phần lạnh nhạt thậm chí có chút hưng hở nhìn qua căn bản không có đem tâm ma coi đó là vấn đề làm tâm ma nói xong lời nói này về sau tô nam dùng ngón lút móc móc lỗ hai sau đó thổi đi giữa ngón tay dơ bẩn vừa rồi nhàn nhạt mở miệng ta biết các ngươi tâm ma không phải liền là tìm kiếm người nội tâm được điểm từ trong lòng người h o à n g hốt oán hận bi thương các loại tâm tình tiêu cực mà sinh ra đồng thời hấp thu những này tâm tình tiêu cực là chất dinh dưỡng sau đó trưởng thành sao t i ể u cái gì c ầ u thí thần n i ệ m cũng đã nói nó có thể nhìn thấu tâm ta mà ngươi tất nhiên là ta tâm ma có lẽ nhìn thấy kết quả của nó hiện tại ngươi lại chạy tới nói cái gì ngươi nhìn thấu tâm ta biết trong nội tâm của ta tất cả ý nghĩ ta tất cả suy nghĩ đều không thể gạt được ngươi vậy ta muốn mời ngươi đoán một cái ta vào giờ phút này liền hiện tại trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì nói xong tô nam cứ như vậy đứng ở chỗ này chờ lấy tâm ma đến đọc lòng của nó tâm ma khỏe miệng nâng lên một vệ i ữ tợn đường cong tô nam như vậy đối với chính mình tâm không chút nào bố trí phòng vệ cứ như vậy tùy ý nó chọn đọc chuyện này đối với tâm ma mà nói quả thực là thiên đại hào sự hắn ở trong lòng âm thầm t h ề tại triệt để thôn vệ hết tô nam tất cả phía trước muốn dùng tận thủ đoạn thật tốt đem tra tấn một phen để tô nam khắc sâu cảm nhận được tâm ma hoảng hốt cùng sự dốt nát của mình cùng cuộc vọng để tô nam đang hối hận cùng trong thống khổ triệt để từ trên thế giới này biến mất nếu như không như vậy thật sự là khó mà loại bỏ trong lòng hắn mối hận một bên nghĩ như vậy tâm ma một bên hai mắt nhắm lại bắt đầu chọn đọc tô nam nội tâm có thể là qua thật lâu hắn đột nhiên mở hai mắt ra trên mặt tràn đầy c h ấ n kinh cùng bất khả tư nghị thế nào đọc đến ha ha nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là không có đọc đến a tô nam ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt tâm ma khẽ lắc đầu trong mắt tràn đầy thất vọng hắn ngược lại cũng không phải muốn t ậ n lực nục nhã đối phương hoặc là tại dùng cái gì sách lược mới cố ý nói ra những lời kia mà là hắn thật rất muốn mở mang kiến thức một chút tâm ma thủ đoạn cũng là thật đối với chính mình tâm ma cảm thấy thất vọng cái kia để vô số thiên tiêu kỳ tài rơi vào ma đạo hoặc l à như vậy vẫn là khủng bố tâm m a lại lại là loại này mặt hàng này làm sao có thể để cho hắn không cảm thấy thất vọng đâu tâm m a trong lòng đ ố i rối tích lũy càng ngày càng sâu đều có chút loạn trợ cước vừa bắt đầu chuẩn bị xong kế hoạch từ bước đầu tiên bắt đầu liền thoát ly quy tích hướng về hắn không tưởng được đồng thời cũng càng ngày càng không khống chế được phương hướng phát triển mà đi phía trước hắn quả thực có khả năng đọc đến tô nam tâm tô nam tất cả kế hoạch bao gồm giả ý đáp ứng thần n i ệ m muốn giết chết lâm kỳ kỳ thật vừa bắt đầu liền chuẩn bị mượn thần n i ệ m tay diệt trừ uy hiếp lâm đem lực lượng toàn bộ cho lâm kỳ sau đó lấy cái chết chuộc tội sự tình cùng với mặt khác thật nhiều thật nhiều tô nam chân chính ý nghĩ hắn đều có thể nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g cũng chính bởi vì dạng này hắn mới sẽ cảm thấy chính mình đối mặt tô nam khẳng định là nắm vững thắng lợi rất nhanh liền có khả năng đem tô nam cho triệt để thốn vệ cho nên hắn mới sẽ lựa chọn vào lúc này tô nam vô luận là thân thể vẫn là tâm linh đều là lúc yếu ớt nhất xuất hiện có thể là hắn m u ố n cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay chính mình nắm giữ quyền chủ đạo có thể vô tình nghiền ép tô nam nhưng tô nam vừa bắt đầu bình tĩnh phản ứng cùng bộ kia trời vừa sáng liền biết hắn tồn tại bộ dạng, lại ngược lại cho hắn một hạ không riêng như vậy còn giống như là một cái b ả n t hai mạnh đồng dạng đánh hắn trở tay không kịp để hắn thay đổi đến có chút cho v á n g có chút không biết làm sao kịch bản không phải là dạng này phát triển a vì sao lại diễn biến thành cái dạng này tâm ma nội tâm đã bắt đầu có chút hòng mất cái gọi là tâm ma là do người tâm tình tiêu cực cùng tư tưởng cùng với tàn niệm mà thành đồng thời hấp thu những vật này xem như chất dinh dưỡng người vào lúc nào sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực cùng tàn niệm đâu chính là tại nội tâm của mình xem như yếu ớt thời điểm bi thương p ẫ n nộ oán hận thậm chí là tham lam cũng có thể làm cho một người nhược điểm tâm ma chính là ngắm chuẩn người nhược điểm chọn đọc người ký ức cùng nội tâm ý nghĩ về sau chế tạo ra h u y ễ n cảnh phá vỡ người tinh thần dụ dỗ người triệt để tiếp thu nó tồn tại tiếp theo thôn phệ người này tất cả đoạt được người này thân thể chính thức trở thành một tôn có thực thể có sinh mệnh ma mỗi cái tâm ma đều là không giống mà còn đều là độc lập cá thể lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra cũng không phải một loại cái gọi là chủng tộc bọn họ từ nhân tâm mà sinh từ một loại ý nghĩa nào đó có thể hiểu thành người này âm u mặt là cái này người tâm tình tiêu cực tập hợp thể điểm này cùng lâm tử c ầ ảnh tử rất giống thế nhưng ảnh tử là lâm tử c ầ một bộ phận từ sinh ra bắt đầu liền cùng lâm tử câm cùng một chỗ là chặt chẽ không thể tách rời một cái chính thể mà tâm ma mặc dù là dựa vào ký chủ m à sinh lại cũng không là cái này người tiên thiên liền có một bộ phận mà là hậu tiên mới sinh ra cho nên không thể nói nhập là một bởi vì là nguồn gốc từ người này tà niệm cùng tâm tình tiêu cực cho nên tâm ma tính cách cùng tác phong làm việc thường thường đều cùng người kia rất giống cũng c h ỉ như cái này tô nam tâm ma làm việc cẩn thận tâm tư kỳ não cũng có thể làm đến gặp không sợ hãi nhưng không biết vì cái gì hắn đang đối mặt tô nam thời điểm lại hết lần này tới lần khác hoàn toàn không có cái kia phần gặp không sợ hãi ngược lại càng ngày càng kinh hoàng không biết làm sao thậm chí đều nhanh muốn mất đi lý trí hắn không hiểu vì cái gì những tâm ma tại ký chủ trước mặt là đại gia có thể chủ đạo tất cả có thể dắt ký chủ cái mũi đi vì cái gì đến phiên chính mình lại p h ả n tới tô nam ở trước mặt mình tựa như là đại gia đồng dạng mà chính hắn thì vừa bắt đầu liền lâm vào bị động cho đến bây giờ một mực bị tô nam nắm mũi dẫn đi hắn thật sự có chút không hiểu rõ đến cùng là ai muốn đầu độc a i vậy thế nào nghĩ nửa ngày b i ế n tốt sao liền tại tâm ma nội tâm dày v à thời điểm tô nam mà lại vào lúc này mở miệng hướng bên trên lại vùng đem gối không nhìn thấy liền nói không nhìn thấy theo dệt vô cớ ra mấy câu nói đến mặc dù cũng nói còn nghe được dù sao ngươi có thể g ả o biện nói đây chính là trong lòng ta ý nghĩ chỉ là ta không thừa nhận mà thôi đúng không nhưng hiện thực đến tột cùng như vậy chính ngươi rất rõ ràng tâm ma cắn răng thở hôn hẹn nắm chặt lên s o n g quyển một lát sau hắn nhắm hai mắt lại sau đó chậm rãi mở ra khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt xác thực ta cái gì đều không nhìn ra có thể ngươi để cho ta tới đọc trái tim của ngươi nhưng lại phong bế chính mình tâm ta lại có thể nhìn ra thứ gì đến đâu tại tâm ma xem ra tô nam chính là phong bế nội tâm của mình hắn vừa rồi cái gì cũng không nhìn thấy mặc dù hắn không biết tô nam là như thế nào có khả năng làm đến loại này sự tình nhưng không hề nghi ngờ lúc trước tô nam chính là đối cái kia thần n i ệ m dùng một chiêu này mới đưa đến thần n i ệ m về sau nhiều năm như vậy chưa hề từng thấy rõ qua tô nam tâm tư dẫn đến chính mình cuối cùng chết tại tô nam trên tay có thể hắn cũng không muốn rơi vào kết quả như vậy hắn không biết tâm ma là thế nào sinh ra cũng không biết bọn họ tồn tại ở thế gian này đến cùng có ý nghĩa gì tất cả những thứ này tất cả đều không trọng yếu liền phản phất nguồn bạn năng đồng dạng h ắ nhưng c ỉ biết mình nhất mình muốn định c ớ p đoạt t ký chủ h â thể, trở thành một trên chân chính n cái ý h sinh ĩ a mà ệ n nên vô luận như n h Cho thế vô o hắn đều nhất định muốn xóa bỏ tô nam tồn tại, đoạt được muốn nhất Nam tồn thân thể này. Nhưng mà, hắn thể Tô tại, mà, xóa bỏ cố lại vẫn như cũng là đánh giá thấp tô nam n g h e xong hắn lời nói về sau tô nam dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi u i người muốn đi địa phương nào người t r ộ t dạ sao tâm ma liền vội vàng đem hắn gọi lại mặc dù hắn biết tô nam không thể nào là bởi vì tâm hư mới muốn rời khỏi nhưng hắn lại bởi vì gấp gáp cố ý dùng như vậy kích tô nam hy vọng tô nam sau khi nghe có khả năng không muốn lại xuất hiện rời đi nơi này suy nghĩ bởi vì cỗ thân thể này là tô nam bao gồm mảnh này thế giới tinh thần cùng với tất cả mọi thứ đều từ tô nam nắm trong tay hiện tại trước mặt mình là tô nam ý thức một khi tô nam ý thức sinh ra muốn rời khỏi nơi này suy nghĩ đồng thời càng ngày càng mãnh liệt như vậy thế giới tinh thần liền sẽ tương ứng tô nam nguyện vọng để tô nam rời đi nơi này hắn chuẩn bị lâu như vậy thật vất vả mới đợi đến một cái cơ hội như vậy hôm nay là vô luận như thế nào cũng sẽ không để tô nam rời đi nơi này tô nam quả nhiên dừng bước nhưng cũng không có quay đầu lại chỉ là đứng tại chỗ nhàn nhạt mở miệng nói ngươi đừng nói chuyện ta đối ngu xuẩn dị ứng liền tính về sau ngươi thật sự có hướng một ngày có khả năng cướp đoạt thân thể của ta ta cũng hy vọng ngươi tuyệt đối đừng đối với bất kỳ người nào nhắc lên ngươi là ta tô nam tâm ma ta thật gánh không nổi người kia người khác còn tưởng rằng ta là ngu xuẩn t r ò nên n mới sẽ có dạng này ngu xuẩn tâm ma đâu vừa nghe đến tô nam lời nói này tâm ma đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó nổi giận gầm lên một tiếng hướng thẳng đến tô nam vào tới cỗ này m a n h liệt khóc n h ắ n căn bản khó mà chịu đựng không cần đầu độc hoặc là cái gì hắn hiện tại liền muốn trực tiếp đem tô nam xé nát trực tiếp cướp đoạt cỗ thân thể này ôi muốn động thủ à, bất quá dạng này cũng tốt thứ chi phát triển đầu góc ngu si mới là phù hợp ngươi nhân thiết rõ ràng không có chỉ số iq cũng không cần ra vẹ cao minh tại nơi đó giả thần giả quỷ ta chưa từng có phong bế qua nội tâm của mình là chính các ngươi nhìn không thấu mà thôi có thể ta lại biết ngươi vừa rồi đang suy nghĩ cái gì ngươi khẳng định là đang suy nghĩ tiểu tử này là ngu xuân a thế mà cứ như vậy không đối nội tâm của mình tiến hành bất luận cái gì bố trí phòng vệ đại đại mở rộng cho ta cái này tâm a đây không phải là tương đương bạch bạch để ta thôn vệ sao tiểu tử này như thế không coi ai ra gì cũng dám xem thường ta thôn vệ hắn tất cả phía trước ta nhất định muốn thật tốt cha thần hắn dạng này mới có thể giải trong lòng ta chỉ hận ta nói có lẽ không sai à. nhìn xem tâm ma hướng chính mình lao đến tô nam không có chút nào e ngại ngược lại nên đón tiếp lấy một bên cùng tâm ma so t chiêu một bên nói như vậy hắn cũng không hề nói dối hắn là thật không có phong bế nội tâm của mình nói thật chính hắn cũng không biết vì cái gì thần n i ệ m cùng tâm ma đều nhìn không thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì có lẽ là hắn người này quá phức tạp đi phức tạp đến bất kỳ người đều không cách nào xem t h ấ u à. mà về phần hắn vì cái gì có khả năng biết tâm ma đang suy nghĩ cái gì c ũ ngâm tự t nhiên không phải là bởi vì hắn phải bởi cái gì độc tâm thuật, mà là vì có độc thuật, m à là làm hắn khả chân chính năng đến đứng n có g ở ư ờ i khác t r ê n lập t r ư ờ n g suy ngâm h cho ĩ vấn nên đứng đề, tại t miệng a c á kia không tin cái liền cái i góc tưởng gì, cũng Ngầm có cách được, độ đoán đoán bộ sẽ tính toàn thể nào hắn phần m ngầm miệng. ta hiện tại liền muốn xé nát ngươi ta nhìn ngươi cái miệng đó còn có thể nói ra cái gì đến tâm ma triệt để lâm vào nổi giận có thể tô nam lại nhắm lại lên hai mắt khỏe miệng nâng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường không biết trong lòng suy nghĩ cái gì mặc dù hấp thu tô nam tất cả hoán niệm cùng tâm tình tiêu cực tâm ma thực lực thay đổi đến thập phần cường đại nhưng nơi này dù sao cũng là tô nam thân thể là tô nam sân nhà nếu như tô nam cũng không có bị đầu độc chủ động giao ra quyền khống chế thân thể lời nói tâm ma thực lực là sẽ giảm b ấ t đi nhiều cho nên giữa hai người chiến đấu chỉ có thể nói được là lực lượng n g a n g nhau dù ai cũng không cách nào chân chính áp chế người nào đánh thật lâu cũng không phân thắng bại ngươi nói ngươi là không phải cái phế vật những tâm ma có khả năng đem những cái kia thiên kiêu kỳ tài một phái trưởng môn hoặc là nhất gia chi chủ cho đầu độc đến rơi vào ma đạo cướp đoạt những người này thân thể trở thành đại ma tiêu giao nhân gian mà ngươi đây đầu độc lại đầu độc không được ta đánh cũng đánh không lại ta ngươi còn có thể làm cái gì nhân ra là tâm m a ngươi cũng là tâm m a đồng dạng là tâm m a trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ ngươi có phải hay không có lẽ tìm khối đ ầ u hũ chính mình đâm chết tính toán còn chạy đến trước mặt ta đến mất mặt xấu hổ ta khuyên ngươi à đừng lãng phí thời gian nếu không được ta phối hợp ngươi n h a có cái gì thủ đoạn tranh thủ thời gian thi triển đi ra dạng này đánh xuống sẽ không có kết quả tô nam một bên không chút phí sức cùng phát giống như tâm ma so chiều còn vừa không quên dùng ngôn ngữ nhục nhã đối phương chọc dẫn đối phương đồng thời đưa ra chính mình phối hợp tâm a để thi triển thủ đoạn tâm ma sau khi nghe xong tức giận đều nhanh muốn bốc khói căn bản nói không ra lời đây là cỡ nào nhục nhã cùng kinh nghiệt hắn nhưng là tâm ma a khiến chính đạo tu sĩ thậm chí tà tu cùng yêu tộc đều nghe tin đã sợ mất mật tâm ma a không e ngại tâm ma người đã mười phần hiếm thấy cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có ai không e ngại tâm ma thủ đoạn ngược lại còn phải phối hợp tâm ma thi triển thủ đoạn tô nam ngươi thực sự là khi người h n quá đáng đã như vậy ta liền để ngươi thật tốt hưởng thụ một chút thống khổ cùng tra tấn ta thủ đoạn ngươi nhưng muốn kiến thức tốt tâm ma ngược lại một đôi màu đỏ máu con mắt chấp động lên tia sáng tô nam cùng hắn đối mặt một s á t na kia tô nam chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt sau đó ngắn ngủi mất đi ý thức coi hắn lần thứ hai khôi phục ý thức về sau lại phát hiện tâm ma đã biến mất không thấy nơi này là địa phương nào tô nam mở hai mắt ra nhìn xung quanh b ố n phía không khỏi lông mày t a c lại quan sát tỉ mỉ một lúc sau hắn liền phát hiện đối với nơi này hắn không thể quen thuộc hơn được đây là hắn sinh ra cùng lớn lên địa phương đây là hắn tại tô g i a tòa nhà về sau hắn tại tô g i a địa vị một lần nữa tăng lên về sau hắn chuyện thứ nhất chính là đem tòa nhà cho thu hồi lại có thể là tòa nhà phía trước chủ nhân đem nơi này cải tạo hoàn toàn thay đổi l i ê n phụ thân cái kia thích nhất chân quý vật liệu gỗ chế tạo thành trên mặt ghế đều xuất hiện các loại vết lõm cùng với r ử a không sạch vết bẩn những người kia căn bản chưa từng chân quý chỉ là đem coi như bình thường ghế tựa đến sử dụng mà mẫu thân của nàng khi còn sống thích nhất đ ì n h viện cũng bị người nhà này hùng hài tử trở thành sân chơi những cái kia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được mỹ lệ đoá hoa bị hài xuống bị d ẫ m tại dưới chân tất cả đều không có hắn sau cùng một mảnh tịnh thổ cũng bị trà đạp cảnh hoang tàn khắp nơi tô nam từ trước đến nay không cho rằng chính mình là một người tốt cũng từ trước đến nay không muốn đi làm một người tốt mặc dù người thiện lương đáng giá người tôn kính nhưng tại hiện tại trên thế giới này lại có bao nhiêu người chân chính nguyện ý đi tôn kính một cái người thiện lương đâu không phải đều là mặt ngoài khen ngợi sau lưng cười nạo h người này là ngu xuẩn sau đó đi lợi dụng người này sao làm thu hồi trong nhà mình tòa nhà nhìn thấy tòa nhà đã thay đổi đến hoàn toàn thay đổi thời điểm hắn làm chuyện thứ nhất chính là phái người tại nhiệm vụ bên trong vụ trộm chơi chết nhà này nam chủ nhân sau đó hắn có phái người chế tạo một cách ấy vu hám nhà này nữ chủ nhân cùng phía ngoài g ã nam nhân thông dâm đem nàng trục xuất đến tạ viên bên trong tạ viên từ có cái này chế độ đến bây giờ bên trong nữ nhân có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay những cái kia giam ở bên trong nam nhân lại không thể đi ra cho nên sớm đã là đói khắt đến trình độ nào đó đều không cần tô nam tận lực c ăn bài nhà này nữ chủ nhân sau khi đi vào không có mấy ngày liền không chịu đục nổi mà tự sát về phần bọn hắn trong nhà ba đứa h ả i tử tô nam tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn xin thể muốn để người một nhà này toàn bộ đều trả giá đắt nói muốn bọn họ cả nhà chết sạch liền muốn bọn họ cả nhà chết sạch nhà này nữ chủ nhân sau khi chết ngày thứ hai nhà bọn họ cái kia không muốn làm tu sĩ tại thế tục đọc sách đại nhi tử liền ngoại ý muốn bị xe đ ụ n g chết mà nhà bọn họ nhị nhi tử là bởi vì tại trong học đường cùng người phát sinh cãi vã tiến tới thăng cấp làm độc thủ bị đánh chết tươi về phần bọn hắn nhà tiểu nhi tử vậy sẽ tô nam m â u thân yêu thích nhất đồng thời tiêu phí rất nhiều tâm huyết ở phía trên chân quý đóa hoa toàn bộ phá hư kẻ cầm đầu tô nam thì dùng rất tàn nhẫn phương pháp đối đ ạ i hắn không có lầm chứ đứ a bé kia mới năm sáu tuổi liền để hắn ra chiến trường loại này nên kỷ trừ phi là khoáng thế kỳ tài bằng không bên trên chiến trường cái kia chẳng phải cùng trực tiếp đi chịu chết đồng rạp nha phía trên đến cùng là thế nào nghĩa suýt im lặng coi chừng họa từ miệng mà ra a ngươi vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra ngươi ngó ngó cái này trong một tuần chết những người này bọn họ trừ là toàn gia còn có cái gì cộng đồng đặc điểm người g i a chủ kia người thừa kế tô nam nhà tòa nhà lúc trước tô nam bị đuổi đi ra về sau chính là người nhà này tại ở ta nghe nói là bởi vì bọn họ phá hủy tòa này trong trạch từ rất nhiều thứ trong đó còn có tô nam phụ mẫu chân quý nhất bà bối ngươi ngẫm lại xem liền theo tô nam cái t i a khẩu phật tâm xà tính cách có thể tha được người nhà này n g ư ơ i a thả thông minh cơ linh một chút thông minh một điểm thật tốt nhớ kỹ cái này vài sự kiện toàn bộ đều là ngoài ý mớn cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ rõ chưa về sau không nên nói tuyệt đối đừng nói ra miệng có một số việc liền tính không thể làm đến lòng dạ biết rõ ngươi cũng giấu ở trong lòng ít nói chuyện làm nhiều sự tỉnh nghe thấy được không đó còn có chính là phía trên có thể c h i ế u cố bên trên chiến trường ai cũng không cho phép chiếu cố đứa trẻ này đem hắn ném tới trinh sát trong đội đi trận chiến tranh này kết thúc về sau không quản thi thể có hoàn chỉnh hay không cho dù chỉ còn lại một cái đầu ngón tay ú t đều phải mang về cho tô nam xem qua minh bạch đi hai người đối thoại kỳ thật chỗ tối tô nam cũng sớm đã nghe đến khoe miệng của hắn nâng lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt trong mắt lại tràn đầy lạnh lùng cùng kiên quyết xác thực một cái ghế một cái đ ì n h viện làm sao cũng so ra kém mấy đầu sinh mệnh đến c h â n quý nhưng đó là tại trong mắt người khác hắn thấy một thứ cái dạng này cặn b á đều làm không được phụ thân hắn chân quý nhất cái ghê kia một cái ghế dựa chân cho tới nay hắn tiếp nhận thống khổ đủ nhiều mất đi đồ vật đủ nhiều vì cái gì liền với cuối cùng một mảnh tịnh thổ đều muốn cho hắn phá hủy hầu như không còn đó là bọn họ đồ vật sao người nào cho bọn họ quyền lực tùy ý phá hư l i ê n tính không thích đ o á hoa một cái kia đ ì n h viện hoa cũng không có cần phải toàn bộ phá đi à? nhắc tới một số người không phải cố ý đồ đần cũng sẽ không tin tưởng phụ mẫu lưu cho hắn trừ phần mộ cùng bi thương còn có thống khổ bên ngoài còn có cái gì không cũng chỉ có cái này tràn đầy hắn tuổi thơ hồi ức hơn nữa là còn sót lại một cái có khả năng bị hắn cùng mội mọi xưng là nhà địa phương sao cho dù lại thùng trăm ngàn lỗ lại thế nào sắp phá nát nơi này thủy t r u n g là hắn cùng mội mội nhà có thể là một chỗ như vậy lại bị dạng này một chút người triệt để phá hủy cải tạo hoàn toàn thay đổi tất cả tràn đầy hồi ức địa phương đều thay đổi đến hắn căn bản không nhận ra trong thư phòng những cái kia hắn lật xem qua vô số lần nhưng thủy t r u n g cẩn thận từng ly từng tí c h e chở sách vợ phía trên dính đầy dấu nhất phía trên mấy trang bị xé đi trang giấy cuối cùng tô nam tại trong thùng rác tìm tới phía trên còn v ẽ đầy v ẽ xấu ngoài ra còn có thật nhiều bị phá hư địa phương tô nam đô căn bản không muốn suy nghĩ không muốn đi nhịn thân oan thủ lạt lại có làm sao không có nhân tính lại có làm sao mạnh n ư ợ c yếu thua đây không phải là đại gia một mực nhấn mạnh pháp t ắ c sao dùng tại trên thân người khác liền có thể bị người khác dùng tại trên người mình liền muốn so tài một chút muốn ôn đoán cùng trách mắng thực sự là quá buồn cười tô nam cuối cùng vẫn là không thể làm đến giết sạch bọn họ cả nhà coi hắn nhìn thấy nhà này nam nữ chính người bị đưa đến viện dưỡng lao riêng phần mình phụ mẫu về sau hắn cũng không có đối với bọn họ độc thủ đã từng bọn họ cũng là vì tô ra lập xuống không ít công lao hạn mã ưu tú trận pháp sư có thể đến tuổi già con cái bất hiếu không nói tô ra cũng chưa từng cảm nghiệm qua bọn họ tốt tùy ý bọn họ bị con cái đưa tới cái này thế tục viện dưỡng lao để bọn họ ngay ở chỗ này tự sinh tự d i ệ t phân phó đem bọn họ bốn vị lao nhân chuyển tới tòa thành thị này tốt nhất viện dưỡng lao ăn ngon uống sướng hầu hạ muốn cái gì cho thỏa mãn cái gì đừng để liên quan tới cái kia mấy món ngoài ý muốn thông tin để lộ đến thai của bọn hắn bên trong rời đi tòa này viện dưỡng lao thời điểm tô nam đối thủ hạ bên người nói như vậy đây thật là có ý tứ à, hiện tại c h í n h ta đều không có cách nào đem lúc trước phát sinh những chuyện kia hồi ức rõ ràng như vậy nhưng trước mắt tất cả những thứ này thật giống như chân thật phát sinh sự tình đồng dạng mỗi một chi tiết nhỏ đều như vậy giống y như thật nếu không phải nhìn một lần cái này ta còn thực sự có chút quên phát sinh qua chuyện như vậy đâu lúc này chân chính t ô nam theo bên cạnh một bên một cây đại thụ phía sau đi ra nhìn trước mắt một màn này mang trên mặt có chút hăng hái nụ cười tự lẩm bẩm cái này tất nhiên là tâm ma thi triển thủ đoạn muốn để hắn nhìn thấy đi qua các loại đoạn ngắn cùng hình ảnh tan ra hắn tâm lý phòng tuyến từ đó làm đến đầu độc hắn đồng thời hoàn toàn k h ô n g chế thân thể của hắn ha ha ta nói tâm ma à ngươi vẫn là quá coi thường ta loại này trình độ liền n g h ĩ đánh ta ta không cần tiếp tục trình diễn phía sau cố sự ta đều có thể nói cho ngươi về sau ta triệt để dỡ bỏ cái này tòa nhà lại lần nữa đóng cái mới gắn g đặt tới cùng trước đây tòa nhà giống nhau như lúc có thể những cái kia phụ thân ta đích thân viết tay đi ra sách vợ không bao giờ tìm được quyển thứ hai cái kia chân quý vật liệu gỗ chế tạo ghế tưởng cũng lại tìm không ra tâm thứ hai còn có trong đ ì n h viện những cái kia đoá hoa tốt hơn một chút chủng loại đều đã d i ệ t tuyệt mất đi đồ vật muốn như thế nào mới có thể tìm phải về cũng không có bất kỳ biện pháp cho nên ta mới nói cái kia toàn g i a tập trung chết bao nhiêu lần cũng thường không đ ủ bồi thường tổn thất của ta Trước dạy Như nồng hốc vậy đầm, m ắ tôi của ta cũng ta k h n g k h ỏ có chút tầm nam h n lên hấp thu bọn họ tăng cường ngươi lượng chẳng ngươi h hấp thu họ phải lực là A, đây ụ c đích một t r o nhìn g Đừng ngươi sao. A, do dự t ự lực c càng mạnh, cướp đoạt thân thể ta khả năng chẳng phải càng cao mạnh, thân năng Nam n đoạt thể khả phải h sao. ta Tô xung quanh b ố n phía mặc dù nhìn không thấy tâm ma tồn tại thế nhưng hắn biết tâm ma có khả năng nghe đến hắn lời nói hắn là như vậy thong d o n g trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt phản phất chính mình nhìn thấy cũng không phải là chính mình hồi ức mà là người khác cố sự núp trong bóng tối tâm ma cắn chặt hàm răng tức giận toàn thân phát run tô nam rất rõ ràng là tại ép buộc hắn bởi vì hắn căn bản không có từ tô nam trên thân cảm giác được bất kỳ tâm tình tiêu cực cái gì tô nam nói tới phẫn nộ cùng bị thương thậm chí cả mặt khác lúc này người bình thường khả năng sẽ có tâm tình tiêu cực hắn cho dù là một chút xíu đều không thể cảm giác được tô nam cảm xúc rất bình tĩnh bình tĩnh đều có chút không bình thường không có nổi lên một tơ một hào gợn sóng chết tiệt đây bất quá là nóng người mà thôi chân chính trò hay còn tại phía sau đâu ta nói qua ta so chính ngươi cũng còn muốn hiểu ngươi ngươi sợ nhất đồ vật ngươi nhược điểm lớn nhất trong lòng ta đều do rõ, rõ rằng ràng chờ xem ta sẽ từ, từ để ngươi thưởng thức được hoàng hốt tên â m ma một b âm vây tây thầm giống giận, một Nam mảnh thi triển thủ đoạn, thay đổi tình cảnh. Lần này tình cảnh, là lúc trước Tô Nam lần thứ nhất ra chiến trường tộc cảnh. cảnh, chiến Lần lần giống giận, công rừng đổi bên đoạn, này bị yêu ra lúc lúc là kia nghiêm ó i cho các ta, n ư i a cái cái đang gì? làm t n n kia i g h ê khắc huấn luyện viên nhìn trước mắt hai tên câm như hến túi đầu toàn thân phát d u n đệ tử thanh âm trầm thấp trung gian kiếm lời ngậm lấy hàm chứa l ử a giận l i ê n tại bọn hắn bên cạnh có một đống vừa vặn dập tắt g dâm t h ủ i còn buốc khói lên ta dạy cho các ngươi đồ vật toàn bộ các ngươi đều ném đến ngoài chín tầng mấy sao đêm hôm k u y khoát trong rừng dầm nhóm lửa phía trước cách đó không xa chính là yêu tộc biên giới các ngươi có phải hay không sợ bọn họ không phát hiện được chúng ta huấn luyện viên đem thanh nhâm của mình khắt chế rất tốt cũng thuyết minh cái gì gọi là không cần dựa vào giọng lớn cũng có thể chấn nhiếp người khác cái thứ hai tên đệ tử phân biệt đến từ diệp ra cùng bùi da một nam một nữ xem ra bọn họ còn giống như là một đôi tình nữ từ nhỏ đến lớn sinh ra ở danh môn vọng tộc bọn họ vẫn luôn là cầm y ngọc thực đi đến chỗ nào đều có hạ nhân hầu hạ mặc dù đặc huấn danh o quy định là không thể mang xuống người nhưng dù sao đây đều là bát đại gia tộc tiểu thiếu gia cùng đại tiểu thư quá mức bạc đãi lời nói cũng dễ dàng để bọn họ quyền cao chức trọng phụ mâu sinh ra bất mãn vì vậy đặc huấn doanh phương diện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt đối với bọn họ lén lút mang người hầu cùng đầu bếp nửa đêm mở tiêu chuẩn cao nhất các loại sự tình đều giả vờ như không nhìn thấy nhưng bây giờ là muốn lên chiến trường không có khả năng đều đến lúc này còn để bọn họ đem hạ nhân cùng đầu bếp một đám lớn người bình thường cho kêu lên a vì vậy không có người sau đó rửa mặt trải đầu cùng thay quần áo càng thêm không có đầu bếp cho bọn họ làm sơn chân hạ vị để bọn họ ăn một chút lại làm vừa cứng bánh gió êm dịu thị khô quả thực chính là đối với bọn họ lớn nhất trả tấn có thể cũng là thực tế chị vì vậy cái này hai cái miệng nhỏ liền lén lút chạy ra đem đầu bếp trước đó xử lý tốt đồng thời lau tốt g i a vị chỉnh gà dùng gậy gỗ xuyên tới chuẩn bị nướng chín đến đỡ thèm ai biết mới vừa đem lửa dâng lên không bao lâu liền bị chạy tới huấn luyện viên đem hỏa cho làm tát chúng ta có thể có biện pháp nào a tất nhiên là xuất t r i n h đánh trận khẳng định muốn để chúng ta đem cơm ăn tốt cơm đều ăn không đủ no cảm giác cũng ngủ không ngon cái này để chúng ta làm sao cùng yêu tộc tác chiến a ta đều không yêu cầu cái gì vây cá vớt cơm cùng hồng thiêu bảo ngư loại hình đồ vật tối thiểu nhất cũng phải nướng con gà đến ăn đi nhìn xem những ngày này cho chúng ta ăn đều là những thứ gì không biết là người nào làm ra dũng mi bao nhà ta kém nhất đầu bếp bánh ngọt làm đều so hắn tốt hơn một ngàn lần lại dầu mỡ lại khó ăn căn bản khó mà nuốt xuống còn có cái kia hong khốc thịt cùng mụ hắn cây sắt giống như làm sao ăn ta cho ngươi biết ngươi b ấ t quá là cái nhỏ huấn luyện viên mà thôi dám nói chuyện với ta như vậy ngươi có biết hay không cha ta là ai dám nói chuyện với ta như vậy ta cho ngươi biết hôm nay chuyện phát sinh còn có những ngày này gặp phải sau khi trở về ta nhất định một năm một mười theo cha ta nói rõ ràng ngươi liền chờ chết đi ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thư ta. ta còn có thể thi còn chưa chờ hắn nói xong huấn luyện viên giơ chân lên hướng về cái này diệp ra đến nam học viên bụng hung h ă n g đạp đi xuống một cước này đạp hắn bay ra ngoài đến mấy mét kém chút đeo qua khí đến bên cạnh tên kia b ù i ra đến nữ học viên run lợi hại hơn nhưng vẫn là không quên chỉ vào huấn luyện viên uy hiếp hắn ngươi ngươi quá dám man cũng dám như vậy đối đại ta đà l ĩ n h ta ta hiện tại liền cho nhà chúng ta hộ vệ phát tín hiệu gọi bọn họ giết ngươi huấn luyện viên nhắm lại lên hai mắt quay đầu nhìn hướng nàng thanh âm bên trong tràn đầy băng lánh cùng lực trấn hiếp ngươi cái dám thả xong chưa thả xong lời nói liền cùng hắn cùng một chô lan đi nói xong huấn luyện viên giơ cũng đem tên này nữ học viên cho đạp bay đi ra cường độ khống chế rất tinh chuẩn vừa vặn để cái kia nữ học viên bay đến nam học viên bên người huấn luyện viên nhắc chân thời điểm không có một tơ một hào do dự cho dù đối phương là nữ tính hắn cũng không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc chi ý nhìn còn lại mấy cái bên kia có tặc tâm không có tặc đảm muốn ăn vụng cũng không dám ăn vụng các học viên sợ mất mật các ngươi đến cùng là đến đánh trận vẫn là đến dạo chơi ngoại thành còn muốn ăn cái gì vây cá vớt cơm hồng thiêu bảo ngư phân ngươi có ăn hay không a có phải là để các ngươi ra chiến trường đến đánh cái trận còn muốn thời khắc chuẩn bị cái hai ba mươi người đem các ngươi hầu hạ thư thư phục, phục? nếu không phải cân nhắc đến các ngươi đều vẫn là hài tử cho nên mới chuẩn bị một chút ra d g n g miên bao để các ngươi đầu mấy ngày có thể ăn ngon điểm lời nói ngươi vừa bắt đầu liền phải cho ta ăn làm bánh ta không quản các ngươi lão tử là ai không quản lương của các ngươi cảnh thâm hậu cỡ nào cho dù là có một ngày bọn họ tìm tới ta ta cũng có thể dùng hôm nay đối đãi các ngươi thái độ đối đãi bọn hắn thật tốt chất vấn một cái bọn họ đến cùng làm u ố n nhi t ử nữ nhi của mình b ì n h an từ chiến trường trở về vẫn là để bọn họ trên chiến trường hưởng thụ tốt sinh hoạt các ngươi à đều mụ hắn bùn não không dính lên tường được bình thường huấn luyện lười biếng không chăm chú bởi tối lén lút mở tiêu chuẩn cao nhất ngươi cho rằng lao tử là ngớ ngẩn không có phát giác được sao chính là bởi vì cho cha các ngươi mụ mặt mũi không nghĩ bọn họ đến lúc đó tới tìm ta đồ bị so nói nhi t ử mình cùng nữ nhi nhận dám đen gì đó có thể nhìn nhìn các ngươi thật đem mình làm đại gia còn nhớ rõ chính mình là tới làm cái gì sao đối luyện thời điểm trên tay vạch ra cái lỗ hổng nhỏ đều để cùng rết heo đồng dạng nhất định muốn chạy đi tìm thầy thuốc cho các ngươi điều trị ngươi biết phía sau những thầy thuốc tiệc ù n g ta nói đến các ngươi thời điểm đều nói thứ gì sao bọn họ nói còn tốt đưa tới kịp thời bằng không điểm này vết thương đều mụ hắn nhanh các bình thường các ngươi tại đặc hấn u doanh thích thế nào thế nào ta tất nhiên cái dạng kia quản các ngươi đều đem các ngươi quản không tốt vậy ta cũng không có biện pháp nhưng bên trên chiến trường ta chính là n g à i ta nói cái gì các ngươi đều phải nghe lấy dám can đảm không nghe lao tử liền to mồm hầu hạ không muốn cùng hai người bọn họ một cái hạ trảng đều cho ta thành thật một chút nơi này đã không an toàn mau chóng rời đi nơi này đến địa phương khác hạ trại Trước trước đọc 1638, 1638, đọc kế, trước 1638, đọc kế. nói xong huấn luyện viên quay đầu rời đi cũng không quản hai cái kia đau trực tiếp hôn mê bất tỉnh đệ tử vẫn là mặt khác mấy cái cùng quan hệ bọn hắn tốt đem bọn họ dịu rác theo huấn luyện viên thu dọn đồ đạc cùng nhau đi tới địa phương khác hạ trại bọn g i a hỏa này quả thực quá đáng trong rừng rậm nhóm lửa gà nướng không nói đến cái kia khói đặc thăng lên có thể hay không bị yêu tộc phát giác chính là cái này bôi g i a vị thịt gà trải qua nướng về sau mùi thơm cũng tuyệt đối sẽ dẫn tới những cái kia khíu rác nhạy cảm yêu tộc mau tới đây chúng ta tại chỗ này muốn càng ọ n gàng dứt khoát một chút đâu trên đường thời kỳ thiếu niên lâm kỳ bất mãn hết sức biểu đặt ra chính mình đối với vừa rồi chuyện này quan điểm chọc cho tô nam cười lâm hinh ngươi thật sự là quá hài hước ha ha ha kỳ t h ậ ta chúng ta cái này đ ặ c huấn doanh có tối thiểu hai phần ba người đều là trong nhà cùng chính bọn họ ôm đến m ạ n vàng suy nghĩ mới đi vào nơi này đến hòa bình niên đại trừ hai nhà chúng ta cùng thạch ra bên ngoài tu sĩ khác chỉ sợ cả đời cũng không thể trải qua một tràng gia d á n g chiến đấu đối với bọn họ đến nói không có liều mạng như thế tu luyện cần phải mỗi người vận mệnh đều không giống bọn họ có thể có dạng này lựa chọn dù sao gia cảnh bọn họ giàu có phụ mẫu quyền cao chức trọng trừ chứ lần này bên ngoài bọn họ phụ mẫu cả một đời cũng không thể lại để cho bọn họ ra chiến trường có thể là chúng ta không giống ba nhà chúng ta muốn chống cự yêu tộc xâm lấn không thể không l i ề u mạng tu luyện ra chiến trường cùng yêu tộc chém giết đây chính là số mệnh cho nên bọn họ có thể ă n nhàn chúng ta lại không được xung quanh có không ít đến từ các đại gia tộc thân thủ cao cường hộ vệ tại sẽ không có cái gì nguy hiểm chúng ta cái này một đám người có thể nói trên cơ bản đều là chính c ô n g thái tử đảng nếu là có cái gì sơ xuất người nào gánh chịu đến lên trách nhiệm này cho nên cũng chính là bởi vì biết điểm này bọn gia hỏa này mới đó không quan trọng lâm hình ngươi suy nghĩ kỹ một chúng ta trừ diệp như phong cùng doanh hoàng dạng này có chân chính trí hướng lớn số ít người bên ngoài năm những gia tộc người nơi nào còn có đem đặc huấn doanh huấn luyện cùng lần này ra chiến trường coi là gì người a nghe xong t ô nam mấy câu nói lâm k ỳ chân mày nhễu c h ặ t hơn song quyền không khỏi nắm thật chặt loại này ngắn ngủi hòa bình có thể duy trì liên tục bao lâu phụ thân ta đều nói yêu tộc gần nhất động tác càng lúc càng lớn sợ rằng không lâu sau đó liền có đại quy mô chiến tranh muốn bộc phát là chúng ta bậc c h a chú thân thể cũng còn cường trắng có bọn họ đối phó yêu tộc cùng tà đạo không có vấn đề có thể là bọn gia hỏa này đến cùng có hay không nghĩ tới nếu như trở đến chúng ta bậc cha chú tuổi già thời điểm đại quy mô chiến tranh mới buộc phát lời nói đến lúc đó chúng ta thế hệ tuổi trẻ mỗi một cái đều là cái này đức hạnh vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách bọn họ chẳng lẽ một điểm cảm giác nguy cơ đều không có sao nhìn xem thời kỳ thiếu niên lâm kỳ một bên là một m cái người đứng xem nhìn xem tất cả những thư này tô nam khẽ thở dài một tiếng cho tới nay lâm kỳ đều là một cái cực kỳ giàu có tinh thần trọng nghĩu người khuyết điểm duy nhất chính là quá mức cố chấp đồng thời có một đoạn thời kỳ quá mức chấp nhất tại cái gọi là gia tộc vinh quang bất quá hãn kỳ thật rất rõ g i n g lâm kỳ sở dĩ như vậy nhằm vào lâm tử câm nhưng thật ra là đang ghen t ị lâm kỳ ghen ghét lâm tử câm không cần trải qua từ nhỏ đến lớn như vậy khắc khổ t u luyện liền có thể tại đánh bại thi vương bên trong đưa đến tác dụng to lớn làm nổi tiếng thiên hạ rất nhiều người đều ở trước mặt hắn nói cái gì ai nha ngươi cùng cái kia lâm tử câm dung mạo thật là giống a loại hình lời nói kỳ thật tô nam có khả năng lý giải lâm kỳ hiểu ý lý không cân bằng cũng là rất bình thường dù sao lúc đó lâm tử câm thật là không có bản lánh gì lại nắm giữ lớn như vậy tên tuổi có thể hắn lâm kỳ từ nhỏ khổ tu từ mười mấy tuổi liền bắt đầu ra chiến trường chống cự yêu tộc thành lập bên dưới vô số công h ân lại không ngăn nổi một cái bị lâm ra trục xuất đi phế máu nhất mạch hậu nhân lúc ấy tô nam cũng cảm thấy lâm tử câm không gì hơn cái này căn bản không tin tưởng dạng này một cái rác rưởi sẽ tại tiêu diệt thi vương chiến đấu bên trong đưa đến tác dụng to lớn cũng càng thêm không tin lâm tử câm cuối cùng có thể trở thành cái gì chúa cứu thế lâm kỳ là hảo huynh đệ của hắn có thể lâm tử câm bất quá là cái người ngoài hắn lúc ấy liền nhìn ra lâm kỳ tâm tư cho nên về sau liền cho lâm tử câm tìm chút phiền t h o i nhỏ cũng coi là thay lâm kỳ s ạ giận ai có thể nghĩ tới lúc trước cái k i a dựa vào quỷ đạo phái đệ tử cùng chúa cứu thế tên tuổi mới nghe tiếng hoa hạ lâm tử cầm hiện tại thế mà thực sự trở thành hoa hạ bên này cường giả định cao đâu nhắc tới tô nam còn cần cảm ơn lâm tử cầm là lâm tử cầm để lâm kỳ tỉnh lộ minh bạch vinh quang chân chính ý nghĩa bung xuống cái k i a phần chấp nhất nếu như không phải lâm tử cầm lời nói hiện tại lâm kỳ không coi là h o à n mỹ đ ó n g tia đ ó n g l ử a trung quy là chọc vào cái s ọ lớn càng thêm để tô nam cảm thấy phẫn nộ chính là hai cái tia đệ tử không riêng không biết huấn luyện viên là vì bọn họ tốt ngược lại còn bởi vậy ghi hận trong lòng kế hoạch mu Ta ngày u ố t k h ô n t r thứ u hai n buổi tối lén lút đi ra rèn luyện nhục thân lực lượng trở về tô nam đi ngang qua rừng rậm một chỗ thời điểm lại đột nhiên nghe đến một thanh nhâm hắn nhận ra thanh nhâm này chính là cái tiêu bởi vì lén lút sinh hoạt gà nướng ăn mà bị huấn luyện viên đạp một chân diệp ra nam học viên liền d ư n g bước ẩn nấp khí tức lặng lẽ trốn ở một bên nghe lén đúng lúc này tên kia đồng dạng bị đ ạ p một chân bùi r a nữ học viên cũng mở miệng thanh â m bên trong tràn đầy á c độc chính là ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này nhất định phải để hắn chết mới được không bằng chúng ta bây giờ liền đi đánh lén hắn ta dùng chúng ta diệp ra kiếm pháp tới đối phó hắn thừa dịp bất ngờ khẳng định có thể giết hắn n g h e xong diệp ra nam học viên lời nói bùi r a nữ học viên quả quyết đem phương án của hắn cho phủ quyết đi đặt lình a ngươi có phải hay không nước a ngươi chẳng lẽ quên cái kia dã man to con tu luyện có thể là kim trung chao thiết bố sama càng đừng đề cập hắm còn thực lực lại so với chúng ta cao hơn thật nhiều thật nhiều ta hoài nghi chúng ta vô luận như thế nào che giấu khí tức còn không có tiếp cận hắn liền sẽ bị phát hiện mà còn lấy đặt lính ngươi bây giờ cái này diệp ra kiếm pháp tạo nghệ cũng không đủ phá hắn kim trúng cháo thiết bố sam a đến lúc đó nếu là chuyện này không thành công đồng thời tuyên dương ra ngoài thanh danh của chúng ta sẽ phá hủy cái kia diệp ra nam học viên vỗ đầu một cái liên tục gật đầu ai nha ta làm sao không nghĩ tới bà bối nói đúng vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì mới tốt đây bùi da nữ học viên khỏe miệng nâng lên một vệ tâm tàn nụ cười từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ ngươi quên chúng ta bùi da là làm gì sao ta chỗ này có một bình kỳ độc vô sắc vô vị tan trong trong nước người nào cũng nhìn không ra máy khỏe 1639, hối hận. 1639, hối hận. về sau phát sinh sự tình kỳ thật rất đơn giản cho dù huấn luyện viên lại thế nào cẩn thận cũng tuyệt đối không nghĩ tới những này hắn coi như chính mình thân sinh hải tử đến bồi dưỡng đệ tử xe đối hắn hạ độc thúng chi vậy vẫn là vô sắc vô vị căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào kỳ độc vừa vặn đuổi kịp bọn họ cùng yêu tập đội tiền trạm gặp phải đối phương dẫn đội là một tên thực lực có chút cường đại đại yêu tên này đại yêu cường đại đến mức có chút khủng bố thực lực vượt xa tuyệt điên cảnh chuyện cho tới bây giờ những hộ vệ kia cũng không lo được rất nhiều toàn bộ vận hưởng ra cùng huấn luyện viên cùng một chỗ một bên bảo hộ lấy những học viên kia một bên rút lui nơi này có thể là cái kia đại yêu thực sự là quá mức cường đại cho dù là huấn luyện viên cùng hắn đối chiến cũng đều ở vào hạ phong t h ú n g chi còn là muốn một bên bảo vệ những hải t ử này một bên cùng hắn đối chiến căn bản là không có cách hoàn toàn buông tay buông chân những này tự phụ thiên kiêu kỳ tài mắt chống không người t ứ độ bành trướng bắt đại gia tộc các thiếu niên thiếu nữ giờ phút này cuối cùng ý thức được chính mình ý nghĩ trước kia là bao nhiêu hoang đường bật cười cái gì thiên kiêu kỳ tài tại cái này thực lực tuyệt đối trước mặt bọn họ tại chạy trốn thời điểm có thể tận lực khắc chế hai chân của mình không muốn như nhốt ra cũng đã là tương đối khá cũng liền đừng nói gì đến cùng những n à y yêu tộc tác chiến lâm kỳ bị thương vẹn vẹn đối phương đội tiền trạm một tên bình thường thành viên liền đem hắn đánh thành trọng thương đối phương yêu pháp thập phần c ư ờ n g đại nếu không có tô nam trận pháp gia trì sợ rằng cái kia một cái lâm kỳ đã chết mộ dung gia thầy thuốc tranh thủ thời gian tơi à rút lui trên đường tô nam một mực hỗ trợ che lấy lâm kỳ vết thương có thể là cái kia m á u vẫn là dốc rách chảy ra che đều che không được cũng chính là tại lần kia sau khi trở về bọn họ may mà t ổ n tất cả mọi người hướng mộ dung ra người học tập cơ bản k thuật đặc biệt là tô nam hắn là thật luôn cuống lúc ấy lâm kỳ gương mặt kia trắng cùng giấy đồng dạng máu tươi nhuộm đỏ hắn hai tay phía sau còn có yêu tộc truy sát hắn thật sợ hãi lâm kỳ cứ như vậy chết ở trên đường không trở về được nữa rồi tô nam ta thật không cam lòng a chúng ta liệu mạng tu luyện tới ngọn nguồn là vì cái gì vì sao ta liền đối phương một đầu tạp ngư đều không thể chiến thắng ta thật thật không cam lòng lâm kỳ đưa ra một cái tay nắm lấy tô nam tay đứt quăng nói xong đây cũng là tô nam trên mặt ít có xuất hiện phát ra từ nội tâm chân thật cảm xúc tay của hắn cũng tại run r u dậy đồng thời không dám có chút di động liều mạng như vậy che lấy máu tươi đều dốc rách chạy xuống khoan hay nói hắn vung tay ra t ố t chớ nói chuyện ta biết tâm tình của ngươi có thể trường hợp này không chạy trốn còn có thể làm sao chúng ta ai cũng không phải những cái kia yêu tập đối thủ thầy thuốc tới để nàng chữa thương cho ngươi ngươi cái gì cũng đừng nghĩ chỉ cần nghĩ đến chính mình nhất định muốn sống sót liền tốt bởi vì chỉ có sống sót n g ư ờ i mới có cơ hội trở nên càng thêm cường đại sau đó dựa đ ủ c á i kia về sau các đại gia tộc phái tới cường đại hộ vệ tại cái kia đại yêu trước mặt mặc dù không nói được không chịu nổi một kích nhưng cơ bản đều là dốc hết toàn lực cũng tại trên tay đi không dưới mười triệu đến cuối cùng đều bị xé thành vỡ nát liền toàn thây đều chưa từng lưu lại thời kỳ thiếu niên tô nam một bên lo lắng đến bạn tốt lâm kỳ an uy một bên cũng tại quan sát đến huấn luyện viên tình huống đêm đó hắn liền dạy dỗ hai cái kia ngoan độc ra hỏa một phen đồng thời tại cảnh cáo bọn họ không muốn lại cử động ý đồ xấu về sau còn đặc biệt đi nhắc nhở huấn luyện viên phải cẩn thận cho tới bây giờ huấn luyện viên mặc dù còn chưa có xuất hiện cái gì tình huống dị thường có thể trải qua tất cả những thứ này chân chính tô nam cũng hiểu được đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi tô nam kỳ thật cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh hắn giờ phút này ống tay á o bên trong cái kia hai tay nắm chắc thành quyền nhẹ nhàng run run y rất muốn lập tức tiến lên ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói là một cái cái kia đ ạ i yêu chính là một trăm cái một ngàn cái một vạn cái thậm chí mười vạn cái hắn đều có thể nhẹ nhóm giải quyết có thể là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng tất cả những thứ này đều chỉ bất quá là tâm ma chế tạo ra huyễn tượng mà thôi đây đều là phát sinh ở chuyện của quá khứ căn bản là không có cách sửa đổi cũng vô pháp bịt c h u y ể n hắn chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem cái gì đều không làm được người a muốn cái gì thời điểm mới có thể không cảm giác được hối hận đâu lại có ai cả một đời cũng sẽ không bị hối hận cảm xúc chỗ tra tấn đâu cái này bị thần điều khiển thế giới nói cho cùng chính là như vậy để ngươi thống khổ về sau cho ngươi một điểm ngon ngọt làm ngươi cho là có hy vọng muốn vận chuyển thời điểm thống khổ càng lớn cùng t a i nạn liền sẽ g á n g lâm ở trên người của ngươi loại này thời điểm mọi người chỗ lộ ra biểu lộ khẳng định cực kỳ đặc sắc ta đáng tiếc ta ta thực sự là thưởng thức không đến tô nam một bên nhìn xem một màn này phát sinh một bên ở trong lòng tự lẩm bẩm cố sự liền hướng về hắn trong trí nhớ như vậy tiếp tục hướng xuống bởi vì quá độ sử dụng chân khí huấn luyện viên độc phát tác tại hắn cùng những hộ vệ kia trả giá giá cả to lớn về sau yêu tộc đội tiền c h ạ m trừ cái kia đại yêu bên ngoài toàn diện dễ dạy quan cũng bởi vì hợp p h á t hành động thay đổi đến càng ngày càng chậm chạp không nói còn không cách nào sử dụng bất luận cái gì chiêu thức cùng thất pháp chỉ có thể cùng đại yêu cận thân vật lộn mười phần nguy hiểm tô nam cũng nhìn không được nữa hắn không nghĩ tới chính mình cái dạng kia cảnh cáo hai cái kia xuất sinh bọn họ nhưng vẫn là lựa chọn hạ độc mà huấn luyện viên lại tựa hồ như cũng không có nghe hắn lời nói cảnh giác hai cái bại hoại vẫn là chúng độc mắt thấy lâm kỳ thương thế ổn định lại trên cơ bản không có cái gì trở ngại thoát ly nguy hiểm tính mạng tô nam lập tức ở giữa đám người tìm kiếm hai cái kia bại hoại lại nghe nhìn thấy bọn họ hành tung đệ từ nói bọn họ vừa vặn hướng những phương hướng chạy làm sao khuyên cũng không nghe tô nam nghe xong lúc này liền hướng về hai cái kia bại hoại chạy trốn địa phương đổi tới không cần đoán đều biết rõ hai người bọn họ khẳng định là chỉ giáo quan đ ộ phát sợ hai huấn luyện viên không cách nào chiến thắng đại yêu một khi huấn luyện viên cũng đã chết đi theo đại bộ đội chạy sẽ chỉ lan đến gần bọn họ sinh mệnh cho nên bọn họ mới sẽ lựa chọn thoát ly đại bộ đội chạy trốn biểu hiện gì cơ hội cái gì trở thành anh hùng cơ hội hắn tất cả không cần liền tính lần này sẽ bị đặc huấn doanh khai trừ thậm chí lại bởi vậy gặp phải thẩm phán hắn cũng không quan tâm vô luận như thế nào hắn nhất định muốn giết hai cái này bại hoại có thể làm mà lại hắn xem nhẹ một điểm nơi này là yêu tộc lãnh địa xác thực không có đổi kịp bao lâu hắn liền nhìn thấy hai cái kia cho huấn luyện viên hạ độc vô xỉ bại hoại có thể làm mà lại tại bại hoại bên người. lại có mấy cái tản ra khí tức cường đại yêu tộc bọn họ đã phát giác tô nam đến làm tô nam quay người muốn thời điểm chạy trốn lại phát hiện chính mình đã bị bao vây lại là một loại hối hận cảm xúc từ giờ phút này đang nhìn một màn này chân chính tô nam đáy lòng dâng lên nếu là lúc ấy hắn không có đuổi theo ra ngoài tùy ý hai cái kia bại hoại bị rết rơi thì tốt biết bao nếu nói như vậy huấn luyện viên có lẽ liền sẽ không vì cứu bọn họ mà chết rồi hắn không muốn hướng xuống lại nhìn tiếp một màn kia hắn thực tế không nghĩ lại nhìn lần thứ hai có thể là đó cũng không phải hắn có thể khống chế hắn càng không muốn xem tâm ma liền mà lại càng nghĩ để hắn xem tiếp đi Trước ha ụ Phụng n cùng. cùng. g bồi bồi tới tới Trước 1640, h ha ha ha, tô nam ngươi không phải tự cho là chính mình rất lợi hại như vậy phách lối cuồng vọng không coi ai ra gì sao không phải phải phối hợp ta thi triển thủ đ o ạ n sao ta còn tưởng rằng ngươi ghê gớm cỡ nào bất quá là loại này đối với ta mà nói qua q u y ế t bình bình bình thường chiêu số liền để tâm cảnh của ngươi lên vận sóng nếu là thật để ngươi nhìn thấy cuối cùng còn làm sao được ta bất quá ta là sẽ không hiện tại liền đ ộ n thủ ta đương nhiên còn muốn cho ngươi tiếp tục xem tiếp ta muốn ngươi so hiện tại thống khổ một ngàn lần gấp một vạn lần ta muốn để ngươi thống khổ đến quỳ trên mặt đất ô m đầu khóc giống ta muốn để ngươi thật tốt nhấm nháp đủ loại kia tan nát c õ i lòng thống khổ dạng này mới có thể tiêu trong lòng của ta mối hận từ từ sẽ đến ta không nắm n ả y nhắc tới bên ngoài hai cái kia r a hỏa đánh chính là càng ngày càng hung còn có cái kia kim sắc quang trụ cũng để cho người có loại rất dự cảm bất thường mặc dù rất muốn chậm rãi t r a tân cái này không biết trời cao đất rộng r a hỏa thế nhưng nếu là thật sự để lâm kỳ cùng lâm tử cầm đột phá thành công cho dù ta chiếm cứ cố thân thể này cũng không phải b không được xem ra phải nắm chắc thời gian tâm ma một bên tự l ầ m b ầ m một bên chuẩn bị sẽ càng thêm có khả năng kích thích tô nam nội tâm nhược điểm h u y ệ n tượng chuẩn bị đến phía trước chuẩn bị tăng lớn cường độ tranh thủ thời gian phá vỡ tô nam tâm lý phòng tuyến t ố t thừa cơ thôn phệ hết tô nam ý thức c h i ệ t để cướp đoạt c ố thân thể này có thể là làm tô nam nhìn thấy huấn luyện viên cuối cùng vẫn là vì cứu vớt hắn cùng với hai cái k i a bại hoại mà hy sinh dùng sinh mệnh đổi lấy bọn họ cơ hội chạy trốn để bọn họ có thể được cứu tình cảnh về sau tô nam tâm cảnh nhưng lại có xuất hiện càng lớn ba động mà là duy trì tại trình độ này đây là có chuyện gì một màn này không phải một đoạn thời gian rất dài đều là hắn ác mộng sao lần thứ hai nhìn thấy lời nói có lẽ hết sức thống khổ khó mà tiếp thu m ớ i đ ú n g à, vì sao lại tâm ma mặc dù nhìn không thấu tô nam thời khắc này tâm tư lại có thể đang thi triển ra thủ đoạn về sau cảm nhận được tô nam tâm cảnh ba động có thể kỳ quái là hắn liên tục cảm ứng kết quả đều vẫn là đồng dạng vô luận như thế nào cảm ứng tô nam tâm cảnh ba động đều từ đầu tới cuối duy trì tại cái kia trình độ không có lại tăng lên cũng không có hạ xuống huấn luyện viên luôn nói hắn đời này mang theo như vậy nhiều học sinh cho bát đại gia tộc nuôi dưỡng không ít như tài chúng ta là hắn mang qua khó khăn nhất làm Cũng có cho cho chúng con hắn nóng nhất lớn một giới. Có thể cho dù là dạng này, cho dù là chúng ta những này danh như giới, là là là là để thể thế một ta dù dù kỳ thật ta nhắc nhở hắn lời nói hắn đều nghe lọt được có thể hắn cuối cùng của cuối cùng lại nói với ta hắn cho rằng hai cái kia bại hoại bản tính không xấu sẽ không đối hắn hạ độc cho nên vô luận cái gì đồ ăn vẫn là uống nước hắn đều yên tâm ăn yên tâm uống cho dù hai cái kia vương bắt đạn hỏng đến loại này tình trạng huấn luyện viên vẫn như cũ tin tưởng vững chắc bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy cho dù cuối cùng phát hiện chính mình trúng độc y nguyên chạy tới cứu bọn họ có thể là bọn họ đâu chỉ lo chính mình chạy trốn đầu cũng chưa từng về một cái ta nhẫn ta nghe huấn luyện viên ta phải hoàn thành huấn luyện viên nguyện vọng làm cho tất cả mọi người một cái bất lạc toàn bộ bình an trở về ta đều tính toán buông tha bọn họ có thể là huấn luyện viên tăng lễ bọn họ không có có mặt đối với huấn luyện viên vì cứu bọn họ mà chết bọn họ không hề cảm thấy cảm kích ngược lại còn trào phúng huấn luyện viên đôi hắn nói năng lô mãng ta nhịn không được tất cả mọi người bình an trở、về. huấn luyện viên nguyện vọng đã thực hiện mà về sau đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì sự t ì n h ai cũng không biết tô nam mang trên mặt nước mắt khoe miệng lại nâng lên một vệ nụ cười tàn nhẫn tâm cảnh của hắn ba động lần này không riêng không có tiếp tục thay đổi đến càng thêm mãnh liệt ngược lại còn chậm dã yếu bớt thơ ma có một lần để ngươi thất vọng huấn luyện viên hy vọng chúng ta mỗi người đều có thể thật tốt có thể khỏe mạnh trở thành một tên xuất sắc chính đạo tu sĩ mặc dù trở thành xuất sắc chính đạo tu sĩ đời này là không thể nào thế nhưng thật tốt khỏe mạnh ta lại nhất định phải cam đoan nếu như cỗ thân thể này để ngươi cho c ư p đi ta liền chính mình tồn tại cũng không thể bảo đảm cũng liền chớ đừng nói gì khỏ Tô Nam n hắn ì n trong bóng tối nào xem một chỗ, mặc tối đó chỗ, h dù hắn không hề biết tâm ma ở nơi nào, thế nhưng hắn biết, tâm ma nhìn thấy, cũng nghe nơi nào, cũng biết biết, tâm tâm ma ma ở đương ợ c cho của cũng có chữ lạc gặp, trong trong Thống mặt hắn, hắn hắn thể chuyển thai. khổ. nên nét nói đến Hắn tâm tại mắt, một bất tâm ma xem mà ma là lời bị đ ư nhiên sẽ cảm giác được thống khổ có thể hắn cũng sớm đã đau quen thuộc đau chết lặng nếu như một mực duy trì loại đau này khổ tùy ý tâm cảnh của mình kịch liệt ba động vậy còn muốn không cần tiếp tục sống sót cho nên chậm rãi hắn học được tiếp nhận thống khổ nhưng không bị ảnh hưởng những cái kia bi thương và cảm giác khó chịu hắn sẽ đem bọn họ toàn bộ đều nốt u xuống sẽ không để bọn họ đối với chính mình tâm cảnh có chút ảnh hưởng loại này trạng thái vẫn luôn là tô nam nội tâm một loại trạng thái cho tới bây giờ không có biểu lộ ra hắn bình thường biết diễn ra loại kia thương tâm khó chịu dáng dấp đến lừa gạt những người khác bởi vì kỹ xảo của hắn đã sớm rèn luyện lô hỏa thuần thanh cho nên trên cơ bản sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở có thể cho tới bây giờ mặt quay về phía mình tâm ma hắn còn cần tiến hành biểu diễn cùng ngụy trang sao t â n ma không phải thích núp trong bóng tối rình bọ sao vậy liền để hắn nhìn cái thật t tô nam khoe miệng nâng lên một vệ t nụ cười n h ạ t nhạt núp trong bóng tôi tâm ma xem xét không khỏi lông m à y cao lại tiểu từ này thật cứ như vậy lanh huyết sao không riêng tâm cảnh chưa từng xuất hiện càng kịch liệt ba động thế mà còn ngược lại bình tĩnh lại nhìn xem tô nam cái kia lạnh nhạt biểu lộ cùng cặp kia trống rống bên trong tràn đầy khó mà nói rõ cảm giác con mắt tâm ma trong lòng lại bắt đầu không có ngậm bờn bất quá ngay sau đó hắn lung lay đầu ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định cùng ngân lệ một đoạn này hồi ức không thể để tô nam sụp đổ như vậy hắn liền dùng xuống một đoạn hồi ức để tô nam sụp đổ hôm nay vô luận như thế nào hắn đều muốn đem cô thân thể này đoạt tới tay. làm đoạn này h u y ễ n tượng kết thúc về sau tâm ma lập tức thi triển thủ đoạn chế tạo ra tiếp theo đoạn h u y ế n tượng lần này hắn trực tiếp tới cái hưu ác đoạn này h u y ế n tượng là tô nam m g ồ i bội tô đoá nhi thời điểm chết tô nam trong mắt vạch qua một vệ sắc ý mặc dù đã sớm nghĩ đến tâm ma sẽ đem đoạn này cho lật ra đến nhưng làm thật nhìn thấy thời điểm hắn vẫn không khỏi có chút muốn lập tức đem tâm ma cho xóa đi có thể là hắn không thể làm như vậy ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm ngươi muốn chơi ta liền bồi ngươi chơi ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chơi g i trò gian gì đến tô nam đi vào đoạn này viễn tượng tình cảnh bên trong cho dù nhìn thấy chính là mội mội trước khi chết răng dấp trong mắt của hắn lại như cũng nổi lên một vẻ ôn u k h ô n g chế không nổi muốn vươn tay xoa xoa gương mặt của nàng rất lâu đều không có gặp lại mội mội bộ dáng mặc dù nàng biến thành tinh la bản khí linh nhưng dù sao cũng là tân sinh khí linh còn xa xa không có đạt tới giống như là tư v ẫ n những n à y khí linh như thế ngưng hình trạng thái cho nên bình thường coi như mình muốn gặp một lần nàng muốn sờ sờ mặt nàng gõ má từ cái kia tròn t r ị a một cái chùm sáng phía trên cũng tìm không được chỗ nào mới là gương mặt của nàng rất nhanh m ộ i m ộ i trước khi chết thời điểm tình cảnh tô nam cũng ôn lại một lần cùng mình hồi ức tạo thành cộng minh tâm còn là sẽ đau hắn từ đầu đến cuối không phải ý chí sắt đá cho dù sớm có lẽ chết lặng sớm hẳn là không có nước mắt có thể chạy có thể hắn vẫn là lệ rơi đ ầ y mặt tâm như lao cát nhưng cho dù là dạng này tô nam cũng y nguyên đem không chính mình cảm xúc không để cho mình tâm cảnh có quá lớn ba động mặc dù so với một lần trước phải mạnh mẽ một chút nhưng rất nhanh liền bị hắn cho rất tốt khống chế được chậm rãi bình tĩnh lại tâm ma răng đều nhanh cắn át tiếp tục chế tạo khác biệt h n tượng cho tô nam hắn hoàn toàn không cách nào lý giải vì cái gì những tâm ma đều có thể rất nhanh liền đầu độc đến chính mình ký chủ sau đó đem t ố t vệ cướp đoạt thân thể mà chính mình lại hết lần này tới lần khác như vậy khó khăn đâu kỳ thật nói cho cùng vẫn là bởi vì kinh lịch khác biệt tô nam cái này hơn hai mươi năm có thể nói giống như chính hắn nói như vậy một chuyện tốt đều không có phát sinh qua nắm giữ toàn bộ bị tức đoạt liền tính thỉnh thoảng có thể có được hạnh phúc ngắn ngủi cùng vui vẻ cũng rất nhanh sẽ bị càng lớn bi thương và thống khổ b o phủ phụ mẫu sư phụ huấn luyện viên mọi mọi đồ đệ người yêu trừ phụ thân hắn cùng mẫu thân bên ngoài nhưng tất cả những thứ này với hắn mà nói vô cùng quý trọng vô cùng người trọng yếu t hắn, hắn. Trọng trọng dần dần hắn, hắn, hắn đã đau chết lặng đau không thể lại đau cho nên tâm ma những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn đối với hắn mà nói tất cả cũng không có dùng cảnh tượng giống nhau một lần nhìn nhìn hai lần nhìn ba lần nhìn bốn lần thậm chí là nhìn một trăm mốt nghìn lần hắn cũng sẽ không lại giống lúc trước lần thứ nhất tự mình kinh lịch lúc như vậy khóc tan nát có lòng đau lăn lộn đầy đất dậm chân đấm ngực bởi vì hắn đã đau qua đau đủ rồi không có cách nào lại đau mỗi mỗi trước khi chết tình cảnh kết thúc về sau tâm ma lại liên tục chế tạo hắn đồ đệ chết đi tình cảnh người yêu chết đi tình cảnh có thể những này nổi lên đến hiệu quả không riêng không có càng tốt ngược lại còn càng kém cho nên đây chính là ngươi toàn lực ứng phó về sau kết quả tô nam ngáp một cái sau đó khẽ lắc đầu chậm rãi mở miệng nói ta đều nhanh muốn ngủ ngươi đến cùng còn có thể hay không đi ta tất cả hồi ức ngươi đều cho ta chiếu lại một lần liền tính ta có thể coi như là xem phim đồng dạng nhìn xong ít nhất cũng phải chuẩn bị cho ta một chút bắp giang cùng có c a nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn lời nói cái kia không thể không thừa nhận ta phía trước đối ngươi đánh giá vẫn còn có chút quá ưu nu n g u y ê n lai、like、cái gọi là tâm ma thật không gì hơn cái này mà thôi tô nam ép buộc chính mình không đi rơi vào những ngày hồi ức mà là cố gắng hồi tưởng chính mình lúc trước tại trên tivi nhìn thấy một chút khôi hài tiết mục ngắn loại hình đồ vật rời đi sự chú ý của mình tâm ma thủ đoạn kỳ thật không có hắn nói như vậy r ắ t rưởi kỳ thật hắn ứng đối đã tương đối phí sức có thể là cho dù là dạng này hắn cũng tuyệt đối không thể để đối phương nhìn ra nếu như bị đối phương cho nhìn ra lời nói như vậy tình cảnh của hắn nhưng là tương đối không ổn đối phó tâm ma tô nam cũng không phải là chỉ muốn đem tiêu diệt liền xong rồi hắn còn có một cái càng thêm to gan ý nghĩ vì thế hắn trước hết cùng tâm ma của nhau ngược lại nhiễu loạn tâm ma tâm cảnh dạng này mới có thể chế tạo ra cơ hội đến một lần hành động đem tâm ma cầm xuống à ta đều nói ngươi c h ớ đi theo ta bộ này mặc dù không biết vì cái gì ta thi triển thủ đoạn về sau ngươi không phải lâm vào những ký ức này bên trong mà là làm một cái người đứng xem ở bên cạnh nhìn xem nhưng cho dù là dạng này ngươi muốn để tâm cảnh của mình không sinh ra ba động cũng bỏ ra rất nhiều sức lực à. nếu như là thật để ngươi rơi vào những ngày hồi ức để ngươi không cách nào lại đi suy nghĩ mặc khác thậm chí không có hiện tại ký ức ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút làm sao bảo trì hiện tại bình tĩnh cùng thong dong tâm ma không tiếp tục c ầ n giấu chính mình từ trong bóng tối đi ra khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh chậm rãi nói tô nam khỏe miệng đồng dạng mang theo đủ cười nghe đến tâm ma nói tới những lời này về sau hắn không có biểu lộ ra mảy may sơ hở vẫn như c ũ mười phần lạnh nhạt dù sao tâm ma nhìn không thấu h ẳ n ý nghĩ hắn cũng không cần lo lắng ngươi luôn là dạng này nói thiên hoa l u ậ t truy làm ra đến lại cùng liệu đồng dạng ta đã thất vọng qua hai lần cũng không muốn thất vọng lần thứ ba ngươi như thật còn có thủ đoạn cứ việc thi triển đi ra ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp ngươi vừa dứt lời tô nam mở to hai mắt nhìn một cái màu đỏ máu mặt ngoài hiện ra hát sắc quang mang xiềng xích đột nhiên từ trong lòng đất bay ra trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn mà trước mắt của hắn cũng lập tức thay đổi đến một mảnh đèn kịt tâm ma khỏe miệng nâng lên một nụ cười đ ắ c ý vung tay lên tận mấy cái củng vừa rồi cái tia đồng dạng xiềng xích cũng từ phía dưới bên trong bay ra đâm xuyên qua tô nam tứ chi cùng, trái tim, cùng lúc đó. trên mặt đất xuất hiện đại lượng tối nghĩa khó hiểu tản ra hào quang màu đỏ như máu ký hiệu mà những ký hiệu này liền cùng một chỗ tạo thành một tòa t r ậ t pháp tô nam a tô nam quay đầu lại tiểu tử ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a thân là ngươi tâm a ta nếu là sẽ không bố trí t r ậ t pháp chẳng phải là rất kỳ quái vì cái gì ngươi liền không có hướng phương diện này hơi nghĩ một hồi đâu nếu như ngươi nếu là hơi nghĩ một hồi lời nói hiện tại cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy vừa rồi những cái kia bất quá là để ngươi bông lỏng cảnh giác tiểu đà tiểu nháo mà thôi muốn khống chế độ mạnh yếu còn thật không dễ dàng hiện tại cái này mới là ta chân chính dùng để thủ đoạn đối phó với n g ư ơ i n g ư ơ i liền hào hào hưởng thụ trở lại quá khứ cái chủng loại kia cảm giác ca bất quá đáng tiếc là ta nhìn không thấy bằng không thật là liền hoàn mỹ tâm ma vung lên ống tay áo cười ha h a sau đó hắn nuốt c ằ m mang theo một ít tiếp nối ngự khí nói n g u y ê n lai、like、tâm ma vừa rồi tất cả bối rối cùng với phẫn nộ thậm chí cái kia mất lý trí d á n g dấp tất cả đều là giả vờ vì chính là d ụ d ỗ tô nam bị lừa mà bây giờ tô nam thật cứ như vậy chúng chiêu bị tâm ma bố trí tòa trận pháp này cho vây khốn không biết sẽ kinh lịch một chút cái gì mà tâm ma cũng lập tức bắt đầu những bố trí h ắ n là tô nam tâm ma tự nhiên đọc qua tô nam tất cả ký ức cho nên hắn là biết có mặt khác tâm ma tồn tại đồng thời còn biết một chút mặt khác tâm ma xâm chiếm nhân tâm ví dụ xa không nói liền nói long chuẩn bị tâm ma bản thân suýt nữa rơi vào ma đạo sự tình long chuẩn liền cùng bọn họ những hảo huynh đệ này nói qua còn để bọn họ lấy đó mà làm gương căn cứ long chuẩn miêu tả hắn mặc dù ngoan cố chống lại thật lâu cuối cùng nhưng vẫn là bởi vì tiểu nhiễm chết mà triệt để bị hắn tâm ma ngắm chuẩn cơ hội một lần hành động xâm chiếm hắn thân thể mà tô nam tâm ma lại khổ vì chính mình không có cách nào chế tạo ra đồng dạng cơ hội đến bởi vì tô nam chỗ quý trọng cùng quan tâm đối tô nam người rất trọng yếu đã toàn bộ đều chết sạch hắn còn có thể tìm ai đi chương một n t ự tin chương một n t ự tin rất nhanh tô nam trên mặt liền xuất hiện vẻ mặt thống khổ tâm cảnh cũng bắt đầu sinh ra ba động có thể là tâm ma cũng không có quan tâm những biến hóa này mà là bắt đầu làm lên những chuẩn bị tô nam tất nhiên ngươi ý thức đã bị trói buộc chặt lời nói vậy ngươi thân thể liền tạm thời cho ta mượn sử dụng a tâm ma khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt toàn thân bị màu đỏ máu quang mang bao vây hào quang màu đỏ như máu mặt ngoài tản ra sương mù màu đen hắn cuối cùng quay đầu nhìn tô nam đồng dạng n h ế t h n h ế t miệng sau đó liền nháy mắt từ biến mất tại chỗ dòng dã hai ngày trôi qua yêu hoàng cùng lâm an chiến đấu không r i ê n g tiến vào gây cấn giai đoạn cái kêu huyết sắc quang trụ cũng đã thay đổi đến rất tỉ mỉ rất tỉ mỉ lâm an kiến thức cùng thực lực đều muốn vượt xa lâm kỳ cho nên hắn từ cái này huyết sắc quang trụ phía trên có khả năng cảm nhận được đồ vật so lâm kỳ càng nhiều hắn rất rõ ràng mình coi như muốn ngăn cản yêu hoàng thực hiện mục đích cũng tuyệt đối không thể từ cái này huyết sắc quang trụ bắt tay vào làm nhất định phải đem yêu hoàng giải quyết và không mà nói không, riêng không cách nào ngăn cản yêu hoàng còn có thể ngược lại trợ gi tô nam trong cơ thể kế thừa có kỳ lân b ả o huyết từ lâm kỳ lần thứ nhất cùng lâm tử câm tiến hành thân thể tiếp xúc thời điểm lâm an liền tại lâm kỳ trên thân gieo ấn ký lấy tàn hồn trạng thái t ồ n tại kỳ lân căn bản là không có cách phát hiện hoặc là nói cho dù kỳ lân đã phát hiện nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không có đối cái này ấn ký tiến hành xóa đi cũng chính là bởi vì dạng này liên quan tới lâm kỳ nhất cử nhất động cùng với lâm kỳ trước mắt chuyện xảy ra hắn toàn bộ đều rõ rõ rằng rằng hắn biết tô nam chính là nhìn ra huyết sắc quang trụ vấn đề mới sẽ ngăn cản lâm kỳ công kích yêu hoàng mà yêu hoàng mặt ngoài giả vợ như cái gì cũng không biết lại luôn là hình như có ý giống như vô tình hướng huyết sắc quang trụ bên kia dựa vào một khi lúc ấy tô nam không có ngăn cản lầm kỳ công kích k i a hướng về yêu hoàng đánh tới như vậy yêu hoàng chỉ cần chợt lách người tránh thoát công kích tất nhiên sẽ rơi vào huyết sắc quang trụ phía trên loại kia hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi với bắt đầu cùng hắn thời điểm chiến đấu yêu hoàng cũng tại làm chuyện giống vậy thế nhưng phát hiện hắn không mắc mưu về sau yêu hoàng liền không có lại làm như vậy tất cả mọi người là người thông minh biết đối phương đã hiểu mình ý đồ tiếp tục như vậy làm còn có cái gì ý nghĩa đâu y u hoàng rõ ràng mắt thấy chính mình kế hoạch liền mu vì cái gì ngươi còn một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui chẳng lẽ đây chính là ngươi biểu đạt nội tâm kích động cùng hưng p h ấ n phương tức sao lâm an hung hăng cho yêu hoàng bụng một quyền đem đánh bay đi ra sau đó khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt chế nhạo nói không đến cuối cùng một khắc tất cả đối với chính mình có lợi tình hình toàn bộ đều là hư tượng tất nhiên là hư tượng ta lại có cái gì tốt vui vẻ ta từ đầu đến cuối cho rằng à chỉ có cười đến cuối cùng người mới có thể chân chính cười đến vui vẻ cười đến không cố kỵ gì đợi đến cái này hết sắc quang trụ chân chính hoàn toàn biến mất một khắc này ta lại cười lên tiếng đến cũng không mượn bất quá xem ra kế hoạch của ngươi nói không chừng cũng liền dạng này thất bại nha hai người bọn họ cũng không phải là ta muốn từ địa cảnh hậu kỳ đột phá đến thiên cảnh nào có dễ dàng như vậy nhanh nhất sợ rằng đều phải thời gian một năm mới có thể nhìn thấy một điểm manh mối lựa chọn tại loại này thời gian đột phá sợ rằng đợi đến ta đem cái này thế giới tính cả những gì không gian đều hủy đi bọn họ cũng còn không có hấp thu song những năng lượng kia đâu yêu hoàng l a o đi khỏe miệng tràn ra một tiêu n g ọ tươi khỏe miệng đồng dạng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt nói như vậy lâm an ngóc đầu lên trên mặt cũng không có xuất hiện mảy may bối rối ngược lại nét mặt của hắn cùng trong tươi c ư ờ i tràn đầy tự tin loại này tự tin không phải đối chính hắn mà là đối cái kia bị bao vây tại kim sắc quang trụ bên trong lâm kỳ cùng lâm tử câm sinh ra cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù thế cục cho tới bây giờ trường hợp này hắn cũng y nguyên đối lâm tử câm cùng lâm kỳ tràn đầy lòng tin hoàn toàn không lo lắng bọn họ có thể hay không tại hết u y sắc quang trụ biến mất phía trước đột phá đến thiên cảnh rất trùng hợp chính là ta cũng không phải loại kia không tới một khắc cuối cùng liền thích lung tung khẳng định người chỉ cần tất cả cũng còn không có hết thể đều kết thúc liền còn có vô hạn có thể không phải sao đã như vậy ngươi lại vì cái gì phán đoán hai người bọn họ hải tử không cách nào tại huyết sắc quang trụ biến mất phía trước đột phá đến thiên cảnh đâu chẳng lẽ là vì hắn nói xong lâm an liếc qua điều khiển tô nam thân thể hóa thành một đạo huyết sắc chùm sáng bay về phía cái kia kim sắc quang trụ tâm ma hắn ha ha ha ha đừng nói dỡn bất quá là một cái sức s ẻ o tâm ma mà thôi ta đối tô nam hiểu rõ mặc dù cũng không có sâu như vậy nhưng ngươi nói ai có thể bị tâm ma đầu độc sau đó bị chiếm cứ thân thể ta đều tin tưởng nhưng duy chỉ có tô nam ta tuyệt đối không tin Ta t là lâu vì vậy, sống như kiến h ứ cho rất n i ề u c h nên m ớ à cái tất này h tâm à Tô n a ma là tuyệt đối không có khả năng đầu độc được tô nam vô luận là ta vẫn là tô nam đều đã sớm phát giác nó tồn tại chỉ bất quá ta một mực không có đem nó coi là gì tô nam xem ra cũng là có ý định khác mà thôi tiếp tục chiến đấu à, mặc dù ngươi sử dụng bất quá là tên vương bắt đạn kia chuyển cho ngươi lực lượng ta đều gặp thật nhiều lần thế nhưng xem ra trải qua mấy chục năm chìm đắm cùng chuyên chú nghiên cứu ngươi còn đem nó chơi ra hoa khác dạng à. yêu hoàng căn bản đều khinh thường nhìn cái tia tâm ma một cái cũng căn bản không để ý tâm ma muốn làm gì dù sao đối với hắn mà nói cái này tâm ma chính là một cái chọn x à nhà thằng hề căn bản lại không nổi bao nhiêu sóng gió hoa hắn càng cảm thấy hứng thú chính là lâm an cái này kế thừa quỹ đạo phái tổ sư một phần nhỏ lực lượng lâm gia hậu nhân kỳ thật lâm an từ trước đến nay liền không có xem nhẹ qua yêu hoàng cũng căn bản không cho rằng chính mình sẽ có cái bản không rằng mình niềm tin gì sẽ t u yêu ệ t đối đem y hoàng an c hiện ắ c b ở vì yêu hoàng bàn về yêu Yêu riêng quỷ quỷ nguồn hoàng phận phái thời không thần, phái hoàng, h đạo đạo bàn là tà cùng cùng người, cùng còn cùng quỷ đạo phái tổ sư có rất lớn bối ốc. đại i có tổ một tổ rất sư sư tại chúng ta đều biết rõ giết chết kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng những cái tia thần thú hậu duệ đều là ngươi cũng là ngươi đem tất cả những thứ này vu hoan tại tiểu tử câm trên thân ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ chính là ngươi rõ ràng là yêu vì cái gì có khả năng tu tập được chân khí lâm an ngữ khí có chút h ư n g hở có thể là hắn ánh mắt lại một mực khóa chặt tại yêu hoàng trên thân một khác cũng chưa từng rời đi yêu hoàng khỏe miệng nâng lên một vệ t nụ cười n h ạ t nhạt một đôi con mắt màu tím c h ấ p động lên quang mang n h ạ t nhạt hắn s ờ lên cái cảm lại còn tại cùng lâm an đánh thái cực làm sao ngươi biết chính là ta tại tu tập cái gì chân khí chẳng lẽ ta lại không thể có cái gì giúp đỡ t r ă m bốn mươi ba chiến ý t r ă m bốn mươi ba chiến ý thu hồi ngươi cái kia một bộ a lâm an âm thanh lạnh lùng nói đương kim trên đời này những tu sĩ này bên trong chứ ngươi cùng thi vương còn có cái kia thiên quỷ mạc dạ cùng với lâm trường sinh bên ngoài ai còn có khả năng có địa cảnh điên phong thực、lực. đến mức ta vì cái gì không có tính đến cái kia mạc nhai chi chủ trong lòng ngươi rất rõ ràng ta cũng liền không làm rõ thiên quỷ mạc dạ là quỷ không tu luyện được dương gian thuật pháp liền tính lâm trường sinh có khả năng sử dụng c h â n khí hắn lực lượng cũng tới từ khung long xích khí linh tư v ẫ n căn bản cùng quỷ đạo phái tổ sư không dính nổi nửa điểm quan hệ trọng yếu nhất chính là hắn cùng mạc dạ đều không tại ngươi trong trận danh mặt đến mức thi vương hắn là thế gian trí âm c h í tà tồn tại thể chất của hắn giống như ngươi là tuyệt đối không có khả năng tu luyện trận khí duy nhất mấy cái lại có có thể tất cả đều bị loại bỏ ngươi nói cho ta trợ thủ của ngươi có thể là người nào b ọ không không người, người cùng thi vương còn có mặc dạ năng lực đều bắt nguồn từ tạ thần tại riêng phần mình lĩnh vực bên trong đều là cực đoan dị loại tồn tại có thể cho dù là dạng này các ngươi bản chất cũng là sẽ không thay đổi thi vương là cương thi mặc dạ là quỷ bọn họ đều không có cái kia có thể tu luyện trân khí duy nhất có có thể chính là lúc trước từ nhân loại cưỡng ép biến thành yêu tộc ngươi phần này lực lượng làm thế nào chiếm được t lâm an trong mắt xuất hiện trên ý nguyên lai hắn sở dĩ hướng yêu hoàng đưa ra vấn đề này hoàn toàn là bởi vì hắn muốn cùng sử dụng q u ỷ đạo phái chân khí yêu hoàng một trận chiến giải quyết xong tâm nguyện của mình kế thừa quỹ đạo phái tổ sư lực lượng về sau hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi t h n phục đây vẫn chỉ là q u ỷ đạo phái tổ sư thông thiên thần thông bên trong vô cùng tiểu nhất bộ phận lại tại năng lượng thiên địa chậm rã yếu bất thời đại kia sáng tạo ra hắn trong thiên địa này một cái duy nhất thiên cảnh c ự n giả có thể nghĩ q u ỷ đạo phái tổ sư toàn bộ lực lượng đến cùng là khủng bố cỡ nào mọi người tổng gọi hắn không có m i ệ n thần có thể hắn thật hoài nghi như vậy một cái trong truyền thuyết cường đại nhân vật thật không phải là thần giới thần mà chỉ là một cái nhân loại sao nghi vấn như vậy mặc dù cũng không có nghiêm trọng đến một mực để hắn không cách nào tiêu tan nhưng vẫn cứ giống như là một cái một nhỏ đồng dạng hiện tại hắn sắp hoàn toàn biến mất trên thế giới này. mà lâm tử c ô m cùng lâm kỳ đột phá sự tỉnh trong lòng của hắn lại nắm chắc cho nên không cần quá nhiều lo lắng hắn tại gần như tiêu tán một khắc này cuối cùng không cần suy nghĩ thêm cái gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ có thể làm chính mình chân chính muốn làm sự tỉnh hắn chỉ có một cơ hội này thân là cường giả ai không muốn kiến thức đến càng nhiều lực lượng cường đại ai không muốn cùng một cái có được chính mình cảm thấy hứng thú lực lượng đồng thời thực lực cũng lực lượng ngang nhau cường giả tiến hành chiến đấu hắn khát vọng kiến thức đến càng nhiều h i ể u được càng nhiều lâm tử c ô m cùng diệp vân tu thực lực quá yếu căn bản không đủ để thể hiện ra quỹ đạo âm dương thuật phía trên những cái kia thuật pháp chân chính uy lực hiện nay một cái duy nhất thực lực coi như nhìn được hơn nữa còn nắm giữ q u ỷ đạo phái chân khí cùng t h u ậ t pháp cũng chỉ có yêu hoàng cho nên hắn thật là không kịp chờ đợi muốn cùng sử dụng q u ỷ đạo phái chân k h í yêu hoàng một trận chiến mặc dù yêu hoàng bối phận so hà lớn địa vị cùng bối cảnh cũng vượt xa hắn nhưng không thể không nói yêu hoàng thực lực bây giờ còn thua kém hắn thời kỳ toàn thị n h một phần trăm cho nên hắn dùng coi như nhìn được mấy chữ này đến hình dung yêu hoàng thực lực bây giờ đã coi như là rất k h ắ c khí bất quá trên thực tế hắn cũng biết yêu hoàng thực lực bây giờ nhỏ yếu như vậy là có nguyên nhân nguyên nhân cụ thể hắn cũng không phải là toàn bộ rõ ràng nhưng căn cứ những này dấu vết để lại cùng manh mối hắn cũng có thể suy đoán ra một chút đến tình huống chân thật là yêu hoàng cùng thi vương hai cái có thể tính là đời thứ nhất tiếp thu t à thần lực lượng nhân loại mặc dạ đều chỉ có thể xem như là đời thứ hai mà bọn họ hướng t à thần đưa ra yêu cầu cũng đều rất khó thực hiện cho nên mới sẽ bị t à thần thiết kế tính cả chính mình thần thai cùng nhau chôn cất tại kỳ đàm sơn hạ trong lăng m ộ không riêng gì vì để cho bọn họ thu hoạch được mình muốn lăng m ộ còn vì để bọn họ cho chính mình thần thai trông coi n g làm yêu hoàng cùng thi vương lần lượt thu được mình muốn lực lượng đồng thời cũng không có lựa chọn tuân thủ cùng tà thần ước định là tà thần thần thai trông coi mộ đồng thời đi ra phía ngoài thế giới về sau bọn họ mới vừa vặn cất bước bọn họ hoa thời gian mấy tháng liền đột phá đến huyền cảnh cũng tại trong thời gian này yêu hoàng làm tốt chính mình bố trí quét đạo thành trong chuyện xưa có ghi không nhiều lắm lời đồng thời dùng tiên h linh ma trận đem cái này thế giới chín mươi chín phần trăm thiên địa linh khí h ú t đi lúc ấy hắn cùng thi vương thực lực bất quá tại h u y ề n cảnh sơ kỳ mà thôi tại cái kia thiên cảnh cường giả đều không hề hiếm thấy thời đại thật có thể dùng rác rưởi đến hình dung thần tộc cùng lôi tộc những n à y đại tộc thiên phú cao chút tộc nhân vừa mới sinh ra liền cái này thực lực có thể yêu hoàng cùng thi vương phía trước bất quá là căn cốt miễn cưỡng đã tính đi nhân loại tại tiếp nhận t à thần lực lượng về sau có khả năng đạt tới loại này trình độ đã tương đối không dễ dàng nếu như không phải yêu hoàng có lo nghị của mình lựa chọn hấp thu chỉ riêng giữa thiên địa chín mươi chín phần trăm linh khí mà là tiếp tục tu luyện đã sớm đến thiên cảnh cũng không đến mức tháng năm dài đắng đắng đi qua còn cắm cánh cùng thi vương cùng mạc dạ chia không đến tháng năm đằng đắng huyền Đến Phong, thiên linh trận lần đồng vương ăn thần thứ hai thời thi thai đi ma mở tại dài dạ qua ra ở về sau, mới đạt tới địa cảnh phong. sự a địa u mới tới đạt Đến cảnh Phong. s thật chứng minh yêu hoàng hạ bàn cờ này không riêng lớn mà còn thật rất khủng bố hắn biết nếu như tùy ý thái cổ t r ù n g tộc dạng này phát triển tiếp hắn sợ rằng đến bây giờ đều không thể hủy đi cái này thế giới bởi vì những không nói liền đơn thuần thần tộc cùng lôi tộc đều đủ hắn chịu được trong tộc thiên phú kém nhất vừa ra đời đều có linh cảnh thực lực người nào có thể chọc được còn có lấy lúc ấy yêu tộc cái kia vô cùng cường thịnh viễn cổ ba tộc trạng thái hắn một cái huyền cảnh sơ kỳ tiểu yêu có khả năng lên làm yêu hoàng sao không có quyền thế cùng địa vị rất nhiều chuyện hắn đều làm không được vì vậy hắn liền dứt khoát không làm gì cái gì cũng không lớn vắt hết ó c trước đem thời đại này phá hủy lại nói chính như hắn dự đoán thiên địa linh khí khô kiệt chủng tộc viễn cổ toàn bộ biến mất tại lịch sử trường h à bên trong thế cho nên đến hiện đại huyền cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều có thể chúa t ể tất cả thời điểm hắn cùng thi vương cơ hội liền tới thần tộc cùng lôi tộc là rất cường đại nhưng cái này hai tộc lãnh tụ thần hoàng cùng lôi đế có thể làm đến trường sinh không chết hoặc là vô số lần bảo trì ký ức cùng thực lực chuyển sinh sao yêu hoàng trung quy là mái chết tất cả mạnh mẽ hơn hắn tồn tại sống đến hiện đại hắn huyền cảnh đ ỉ n h phong thực lực đối với chính đạo cùng thế giới này hiện có tất cả sinh vật đều là vô tình nghiền ép cuối cùng nếu không phải nhìn thấy lâm tử câm cùng mặt khác cái này tuổi trẻ một đời thực lực luồn lên đến tốc độ có chút vượt qua dự liệu của hắn hắn cũng sẽ không vận dụng tiên h linh ma trận lại đem những linh khí này cho thả ra ngoài chương một nghìn sáu trăm bốn mươi bốn truyền thừa quyết đấu bên trên chương một nghìn sáu trăm bốn mươi bốn truyền thừa quyết đấu bên trên nhìn ngươi bộ dạng này là muốn để ta dùng q u đạo phái chân khí cùng ngươi chiến đấu thật lâu yêu hoàng chậm rãi mở miệng hắn sống l nếu là không thể xuyên thấu qua lâm an những lời này cùng cái tia tràn đầy chiến ý trong ánh mắt nhìn ra lâm an mục đích vậy hắn thật đúng là sống vô dụng rồi lâm an cũng cảm thấy không có cái gì tốt che giấu lúc này nhẹ gật đầu mặc dù hắn rất k h á t vọng dạng này một trận chiến đấu nhưng cũng không đến mức bởi vậy loạn trận c ư ớ c hắn như c ũ duy trì bình tĩnh khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt đương nhiên cái này toàn bộ đều phải xem ngươi là có hay không n g u y ệ n ý nếu như ngươi không muốn lời nói ta cũng không có biện pháp bức bách ngươi đi làm chuyện này yêu hoàng ngóc đầu lên nhìn xem lâm an mà phía sau lệch ra đến một bên mang trên mặt có chút hăng hái nụ cười ta ngược lại là nghe qua ngươi không ít trên thân gánh vác lấy dạng này một phần lực lượng cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào mang theo chỗ bẩn bị đổi ra chính mình gia tộc còn có thể cả đời đều bảo hộ lấy cái này gia tộc không thể không nói ngươi thật đúng là cái người có tình nghĩa lâm an khẽ lắc đầu khoe miệng nụ cười thay đổi đến có chút n g chát những này không có ý nghĩa lời nói cũng không cần lại nói a ta thời gian không nhiều lắm cũng không muốn lại lãng phí mặc dù biết ngươi có lẽ cũng không làm như vậy thế nhưng chúng quy phải thử một lần nếu như không muốn lời nói l i ê n động thủ đi giữa chúng ta chiến đấu tiếp tục yêu hoàng nhắm lại lên hai mắt hít sâu một hơi toàn thân phóng ra ngoài yêu lực toàn bộ bị hắn thu hồi lại ngay sau đó y mặc dù ta không phải người tốt nhưng ta cũng không ngại thỉnh thoảng đến cái giúp người hoàn thành ước vọng huống hồ ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút toàn lực ứng phó người có thể đem tên vương bắt đẳng kia lực lượng phát huy đến loại trình độ gì mặc dù ta là thật rất kháng cự sử dụng hắn lực lượng yêu hoàng trong tay thuần chính chân khí ngưng tụ thành một thanh trường xích cùng khung long xích khác biệt có rất nhiều cá nhân hắn phong cách ở bên trong bởi vì quỷ đạo phái tổ sư là khung long xích đời thứ nhất chủ nhân cho nên quỷ đạo âm dương thuật bên trong có không ít cường đại lại cao thâm thức pháp yêu hoàng còn tại thời kỳ thiếu niên thời điểm theo đàm trung quốc luyện ngoại gia công phu dùng quyền cước dùng đã quen nhưng về sau bởi vì một số nguyên nhân tu luyện quỷ đạo âm dương thuật về sau hắn vì đem phía trên tất cả chiêu thức cùng thuật pháp nắm giữ liền đi trước học tập những này chính mình nhất không am hiểu đồ vật h ắ như dùng, dùng nhưng c i trên cái q thực tế trên một điểm này hắn ngược lại thật sự là không nghĩ như vậy nhiều hoàn toàn là người quen thuộc gặp yêu hoàng đặt chịu dùng quỷ đạo phái chân khí cùng mình đối chiến lâm an đương nhiên là tương đối vui vẻ hắn cả đời đều bởi vì cái gọi là trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì người khác mà sống đến cuối cùng tại bảo đảm sẽ không bởi vậy ảnh hưởng tất cả dưới tình huống hắn muốn vì chính mình làm một lần quyết định cùng lựa chọn tới đi lâm an trong tay cũng xuất hiện một thanh t r ư ờ n g xích mặc dù hắn cũng không có tu luyện quỷ đạo âm dương thuật nhưng dù sao được đến chính là quỷ đạo phái tổ sư một phần nhỏ lực lượng cho nên quỷ đạo phái tổ sư lưu cho hắn thuật pháp cùng chiêu thức bên trong cũng không ít cao thâm thức pháp tất nhiên yêu h o à n g vừa ra tay liền lựa chọn thức pháp hắn tự nhiên cũng muốn lấy thức pháp liên kích trong tay hai người trường xích đụng vào nhau cường đại sóng khí hất bay quanh mình tất cả lâm an cũng không có bởi vì kích động liền buông lòng cảnh giác vẫn là tùy thời chú ý đến không cho bất luận cái gì ngoại giới năng lực tiếp xúc đến những khẽ mỉm cười ngáy mắt hướng về phương x a phóng đi tất nhiên nơi g ư lo lắng như vậy không cách nào buông tay buông chân một trận chiến vậy chúng ta liền cách xa một điểm dạng này liền sẽ không có vấn đề a yêu hoàng đương nhiên biết lâm an đang lo lắng thứ gì cho nên dứt khoát liền trực tiếp rời xa huyết sắc quang trụ cùng lâm an một trận chiến hắn một cử động kia ngược lại là khiến lâm an có chút ngoài ý mướn cũng nghĩ qua hắn có phải hay không là có quỷ kế gì loại hình dù sao tại lâm an xem ra yêu hoàng chính là loại kia tâm o a n thủ lạt lạnh lùng vô tình vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tồn tại tâm phòng bị không thể không có lâm an theo sát yêu hoàng về sau yêu hoàng dừng lại về sau hắn cũng đi theo n g ừ n g lại lúc này bọn họ khoảng cách huyết sắc quang trụ đã rất xa liền tính buộc phát chiến đấu tin tưởng cũng sẽ không lan đến gần huyết sắc quang trụ bên kia cái này lâm an cuối cùng là không có gò bó c h i t để thả ra cùng yêu hoàng tiến hành chiến đấu hai người thời khắc này thực lực đều là vô cùng tiếp cận với thiên cảnh lâm an cũng là so thi vương mạc dạ cùng lâm trường sinh cũng còn muốn khó trị đối thủ để yêu hoàng cảm thấy rất lớn áp lực có thể cho dù là dạng này hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt ngược lại còn mười phần thích loại này cảm giác một số thời khắc thời cơ đột phá không ở chỗ tích lũy bao nhiêu năng lượng cũng không ở chỗ tiến hành bao lâu tu luyện tiêm lực chỉ có tại đối mặt cực hạn thời điểm mới sẽ bị khai phát ra đến cho nên yêu hoàng cần một chàng có khả năng đem hắn bức bách đến cực hạn chiến đấu chỉ có dạng này hắn mới có thể tăng lên đột phá đến thiên cảnh cơ hội nhưng là bây giờ hắn gặp phải tình huống chính là thi vương bị hắn phong ở dị không gian ra không được lâm trường sinh cùng mạc dạ không biết tại tính toán hắn gì đến bây giờ đều chưa từng lộ diện qua hắn vận dụng thiên linh ma trận đều không thể tìm tới bọn họ tồn tại đến mức mạc ngai chi trụt h ì là minh hữu của hắn tư vẫn cũng đang cùng giáo thủ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hắn không có đối thủ tạm thời tăng cao thực lực lầm kỳ căn bản không tính là hắn có ít nhất tám mươi năm chắc hao tổn đến lâm kỳ lực lượng tiêu hao hết huống hồ nếu như lâm kỳ có khả năng càng tốt khống chế sức mạnh hắn sợ rằng liền phải chết tại chỗ này như thế liền không phải là đột phá cực hạn mà là thật đang tìm cái chết cho nên thực lực của đối thủ không thể mạnh đến chính mình không cách nào chiến thắng nhưng cũng không thể quá yếu mặc dù hắn không biết hiện tại mạc dạ đến trình độ gì nhưng rất hiển nhiên hiện tại mạc dạ thực lực khẳng định là không có đột phá đến thiên cảnh tối đa cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm trình độ nửa bước thiên cảnh bộ dạng mà đối thủ như vậy rất rõ ràng là không đủ lại nhìn lâm an mặc dù bởi vì chỉ là một đạo chấp n i ệ m nguyên nhân hoàn toàn không cách nào phát huy thời kỳ toàn thị n h lực lượng nhưng dù sao đã từng là hàng thật giá thật thiên cảnh cứng giả lạc đà g ầ y cũng muốn so mã đại xem như đối thủ của hắn phù hợp không quản là chân khí vẫn là yêu lực chỉ cần có một phương đột phá đến thiên cảnh hắn cũng là hàng thật giá thật thiên cảnh cứng giả có khả năng chúa tể tất cả những thứ này cho nên nếu như dùng chân khí cùng lâm a n chiến đấu có thể làm cho chính mình đột phá cực hạn như vậy làm như vậy lại có quan hệ gì đâu chương m t r ă m bốn m ư chuyển thừa cất đấu bên dưới chương m t r u y ể n thừa cất đấu bên dưới rất nhanh hai người chiến đấu tiến hành một ngày một đêm mà lúc này huyết sắc quang trụ đã thay đổi đến tương đối nhỏ ở phía xa căn bản đều đã thấy không rõ lắm cùng lúc đó cả phiến thiên địa đều phát sinh d ị biến trên bầu trời mây đen dày đặc cồn phong càn quét toàn bộ đại lục trên đại dương bao la nhấc lên sóng lớn đem một chút độ cao so với mặt biển thấp một chút lục địa toàn bộ chìm ngập đồng thời còn có khuyết tán tình thế trên bầu trời thỉnh thoảng hạ xuống tương đối thô lôi đ ỉ n h đánh rơi ở trên mặt đất trừ dẫn đến trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn bên ngoài q u a n mình tất cả sự vật đều sẽ tùy theo b ư c cháy lên lấy huyết sắc quang trụ làm trung tâm trên bầu trời mây đều là đen bên trong măng đỏ nhìn qua mười phần đáng sợ trên thế giới này còn dư lại dư người bình thường thực sự là quá nhiều tập trung ở hoa hạ đều chỉ là các nơi trên thế giới tinh anh tu sĩ mà thôi bởi vì hoa hạ bên này phát sinh rất nhiều chuyện cho nên bọn họ căn bản không có thời gian trở lại quê hương của mình đi bảo vệ những cái kia người bình thường bây giờ theo huyết sắc quang trụ sắp biến mất toàn bộ thế giới đều xuất hiện dạng này dị tượng trên bầu trời không ngừng rơi xuống l ô i đỉnh trên mặt đất khắp nơi đều thiêu đốt hòa diễm những người bình thường kia kêu, kêu khóc chạy thụ mạng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng đều đến loại này thời điểm bọn họ lại có thể chạy đến địa phương nào đi đâu nhân dân đảo mắt thay đổi đến so địa ngục còn muốn đáng sợ. t h ờ i ngang khắp đồng khắp nơi đều là một mảnh kêu rên nhìn xem quanh mình điểm biến hóa lâm a n trong lòng cũng không khỏi có chút nóng nảy lâm tử câm cùng l â m kỳ tại một số địa phương vẫn là rất tương tự đều nhận lý lẽ cứng nhắc không hiểu nhiều l ắ m đến biến báo có nhiều thứ một khi quyết định để bọn họ chuyển biến quan niệm liền rất khó khăn nhưng coi như là khó khăn nên chuyển biến cũng nhất định phải chuyển biến tu hành một đạo đến cuối cùng nói trắng ra cũng chính là một cái ngộ chữ chỉ cần ngộ đến thực lực tự nhiên sẽ một đường đột phá không có bất kỳ cái gì ngăn cản nhưng nếu như liền kém như vậy mấu chốt một điểm không thể minh n ộ cái kia đừng nói là cả một đời m ư ờ i cuộc đời đều chỉ có thể cắm ở cái chỗ kia không cách nào có chút thay đổi lâm an đích thật là tin tưởng lâm tử câm cùng lâm kỳ có khả năng có chỗ đột phá sẽ không để hắn thất vọng có thể là thời gian không đợi người mắt thấy trong thiên địa này đều xuất hiện dị tượng như thế mà cái kia huyết sắc quang trụ cũng sắp biến mất yêu h o à n g kế hoạch mắt thấy liền muốn đạt được mặc dù sử dụng quỷ đạo phái c h â n khí toàn thân lại tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ khí tức cũng bắt đầu chậm rãi kéo lên tựa như lúc nào cũng sẽ đột phá địa cảnh g à n buộc đến thiên cảnh đồng dạng mà lại nhìn lâm an bên này hắn thủy trung là một đạo trắc n i ệ m có khả năng ngăn chặn y không cho yêu hoàng quái dày lầm tử câm bọn họ đột phá đã rất không dễ dàng thân hình của hắn thay đổi đến có chút hư hảo mắt thấy lực lượng cuối cùng cũng sắp hao hết bên này giảm bên kia tăng ở giữa lâm an đã không cách nào lại đối yêu hoàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì ngược lại còn bị yêu hoàng chỗ áp chế bắt lấy mấy cái sơ hở đối hắn tiến hành liên tiếp trọng thương những bất luận ít nhất kết quả của cuộc chiến đấu này cũng đã rất rõ ràng đi ta biết người bây giờ căn bản là không có cách phát huy chính mình thực lực chân chính liền xem như thắng cũng không có cái gì ý tứ căn bản là không có cách tận hứng thật đúng là để người tiếp nối nếu như còn có thể có kiếp sau xem ra đích ngươi thật là dạng này a lâm an nhìn xem chính mình càng ngày càng trong suốt thân thể khoe miệng nâng lên một tia cờ nhặt cho trong lòng cũng không có chút nào hoảng hốt hắn đã chết qua một lần lần thứ nhất không sợ cái này lần thứ hai tự nhiên cũng sẽ không húng chi hắn tâm nguyện cuối cùng đã xong liền xem như rời đi c ũ n g không Hoàng, luận cái gì lo lắng. Yêu hàng, cảm ơn n gì g có cái cảm bất lo Yêu ư ơ i nguyện ý bồi thực a tiến à này Nào, n dạng trận chiến đấu. Ta đã không có bất cứ tiết đối. Nào, ngươi h h một ta bất tiết có cứ đối. đấu, đã lực rất mạnh tại địa cảnh bên trong có thể nói vô địch hiện tại ta là không cách nào đánh bại ngươi thế nhưng ta tin tưởng tử c ầ m bọn họ nhất định có thể đem ngươi đánh bại bọn họ nhất định có thể đem cái này luân hồi chung kết còn thế gian này một cái chân chính bình yên mặc dù ta nhìn không thấy ngày đó thế nhưng ta đầy cõi lòng chờ mong Ký thật ta, chờ ngươi đến tiếp tục trận này cũng không chân chính phân ra thắng bại chiến đấu ngươi cũng đừng để cho ta chờ đến quá lâu à tiếng nói vừa ra lâm an cuối cùng này một vệ chất m i ệ m cũng triệt để hóa thành sán lạn điểm sáng màu vàng nóng theo gió phiêu tán biến mất ngay tại chỗ yêu hoàng khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nhắm hai mắt lại k h ẽ không n g ờ i giống như là tại cho hắn tiệc tiễn đưa đồng dạng một lát sau hắn mở hai mắt ra nhìn hướng cái kia đã thật lâu không có bất kỳ cái gì thay đổi kim sắc con trụ tự lầm bầm sợ rằng không thể như ngươi mong muốn ta còn lại phải tại trên thế giới này lại ở lại một đoạn thời gian đâu dù sao ta nên làm sự tình cho ò n đều k dù đối với trận pháp cũng có rất sâu nghiên cứu nhưng hắn tạo nghệ từ đầu đến cuối so ra kém chuyên môn chìm đắm lĩnh vực này mạc nhai chi chủ cùng tô nam căn cứ bọn họ nói tới tình huống như vậy là rất bình thường phía trước huyết sắc quang trụ thu nhỏ thời gian rất chậm chạp mà đến giờ k h ắ c này bắt đầu nó sẽ cứ như vậy dừng lại hấp thu thiên địa linh khí vì cuối cùng thời khắc tiến đến mà xúc tích lực lượng dạng này quá trình đại khái sẽ kéo dài sáu mươi ngày tả hưu cũng chính là hai tháng thời gian bởi vì kế hoạch có chỗ thay đổi yêu hoàng đặc biệt chậm trễ cái này thế giới bị hủy diệt thời gian đồng thời chỉ hoán m ặ t khác dị không gian đụng vào cái này thế giới thời gian dù sao chúa tể tất cả những thứ này chính là hắn hắn muốn như thế nào quyết định đều có thể huyết sắc quang trụ sẽ tự mình hấp thu thiên địa linh khí cũng không cần yêu hoàng hỗ trợ yêu hoàng sở dĩ điều khiển lên cái này thiên linh ma trận là vì hắn cũng cần hấp thu đại lượng thiên địa linh khí mảnh này vị diện tất cả không gian thiên địa linh khí toàn bộ bị hắn dùng thiên linh ma trận đả thông một cái lối đi đều liên tục không ngừng hướng về cái này thế giới tràn b à o mặc dù tốc độ rất chậm c h ạ m không có bất kỳ người nào phát giác nhưng có số lượng lớn như vậy thiên địa linh khí cũng tiết kiệm hắn cùng hết u y sắc quang trụ tranh đoạt dù sao cuối cùng đều có thể hấp thu đủ riêng phần mình cần có thiên địa linh khí hiện nay yêu hoàng trong cơ thể tích góp năng lượng đã đầy đủ tại vừa rồi cùng lâm an chiến đấu bên trong hắn cũng có l i n h n g ộ đối với hắn mà nói là thời điểm chuẩn bị đột phá địa cảnh giàn g buộc hướng về thiên cảnh đánh sâu vào trưng m ộ nghìn sáu n i g h i ề n ép trưng m ộ nghìn sáu n i g h i ề n ép lâm tử câm theo lâm an hoàn toàn biến mất phía trước dùng để trói buộc chặt lạc thiên hành hoàng kim cự long cũng theo đó biến mất lạc thiên hành phát ra một tiếng đinh thai nước góc gào thét đưa ra long trào trực tiếp b ẻ vụn từ trên bầu trời bổ xuống một t i a chớp một đôi con mắt màu tím bên trong tràn đầy l ử a giận cùng sắc ý hiện tại bên kia huyết sắc quang trụ biến mất không sai biệt lắm trước đây không lâu lại xuất hiện một đạo kim sắc quang trụ mặc dù hắn không biết đến tột cùng phát sinh cái gì thế nhưng từ cái kia kim sắc cổ sáng phía trên hắn cảm thấy chẳng lành khí tức lo lắng dưỡng phụ hắn căn bản không có tâm tư đi quản long chuẩn cùng tiểu ngũ chờ chính đạo tu sĩ trực tiếp hóa thành một đạo hào quang m à u t í m hướng về huyết sắc quang trụ bên kia vào tới thiên hành Ngươi chẳng lẽ quên chúng bàn giao đại đối với cái có Thật lẽ lao là, ta sao? một một cái cứu c h a sốt ruột một cái liền một lòng m u ố n chết căn bản không xuất lực thời khắc mấu chốt không còn phải nhìn ta sao bị đen nhánh áo t r o a n bao phủ thấy không rõ bộ mặt thật xếp hạng thứ ba yêu vương một bên đ o á n trách một bên liếc qua trước mắt mình đối thủ tiểu ngũ uy n g ư ơ i chuyển vận đủ chưa n g ư ơ i đánh ta như thế nửa ngày ta có thể một tiếng đều không có lên tiếng hiện tại làm sao cũng nên ta động thủ à? tiểu ngũ huy động từ vong chi liêm hung hăng hướng hắn bộ tới lại bị hắn hời hợt tránh né đi qua mặc dù biết rõ chính mình không phải đối thủ của đối phương nhưng không có cách nào thứ hạng này thứ ba yêu vương là trước hết nhất giải quyết đi trước mặt đối thủ cái này còn không phải bởi vì đối thủ của hắn khó dây dưa mà là bởi vì lúc ấy vội vã cứu lạc thiên hành thứ hạng này thứ ba yêu vương không muốn tiếp tục chơi đi xuống nếu như không phải cần làm cái gì chuyện quan trọng hắn có thể một mực cùng đối thủ chơi đi xuống nhưng nếu là thời gian đang gấp hoặc là có cái gì chuyện trọng yếu phải làm hắn liền sẽ không lưu tình chút nào giải quyết đi đối thủ trước mắt mà địa cảnh trung kỳ tiểu ngũ sở dĩ có thể ngăn chặn hắn lâu như vậy cũng là chính vì vậy mà đánh lâu như vậy tiểu ngũ cũng coi là nhìn ra đối phương không dám hấp thu trung vị lực lượng nhập thể đặc biệt là hắn cái này có thể so với thượng vị lực lượng tử vong lực lượng nhưng cho dù là như vậy bởi vì lẫn nhau thực lực tranh l ệ n h thực sự là quá khổng lồ hắn công kích cũng không có thể cho người này tạo thành tổn thương gì tiểu ngũ cảm giác mười phân biệt khuất cùng cái bài danh này thứ ba yêu vương lúc chiến đấu đối phương cứ như vậy đứng ở chỗ này để hắn đánh đều không mang chuyển một cái nhưng không biết vì cái gì hắn mỗi lần rõ ràng đánh c h ú n g lại đều giống như là đánh vào một đoàn trên đông giống như kinh lực của hắn toàn bộ bị tháo bỏ xuống không riêng cho đối phương không tạo được tổn thương chính mình cũng tương đối không dễ chịu ngươi làm chơi hiệp chế trò chơi đâu trả lại ngươi một hiệp ta một hiệp a ngươi cũng đừng phí cái kia công phu đ ộ n g thủ nhiều mệt mỏi a tiếp lấy nghỉ ngơi ta không sợ mệt mỏi ta tiếp tục tiểu ngũ một bên cảnh giác thứ hạng này thứ ba yêu vương một bên huy động từ vòng chi liêm dùng từ vòng chi lực bao trùm toàn thân của mình dùng một loại tiến có thể công lui có thể thủ tư thái đối mặt với đối phương ngươi loại này ứng đối phương thức rất không tệ có thể ngươi thật cho rằng dạng này liền có thể đối phó được ta sao mặc dù thấy không rõ xếp hạng thứ ba yêu vương trên mặt biểu lộ thế nhưng từ n g ự khí bên trong lại có thể nghe ra mấy phần trêu tức vẫn là nói ngươi cho rằng ngươi tại trong thân thể ta gieo xuống những vật này ta thật không phát hiện được. nói xong xếp hạng thứ ba yêu vương từ áo t r à n g bên trong bắn ra mấy đạo màu đen trùng sáng bay về phía tiểu ngũ cái sau lập tức liền đổi sắc mặt một chiêu này là tiểu lục dạy cho hắn mặc dù không nói đối yêu hàng o loại này địa cảnh điên phong cường giả sử dụng cũng có thể làm cho phát giác không được thế nhưng ít nhất đối địa cảnh hậu kỳ cường giả vẫn rất có hiệu quả a phía trước hắn cầm lòng chuẩn cùng v ư ợ n g tê ngô bọn họ làm qua thí nghiệm cũng đích thật là không nói không có người phát hiện a hắn lúc đầu trông cậy vào dùng chiêu này có khả năng một lần hành động thay đổi cục diện mặc dù không dám nói có khả năng đem xếp hạng thứ ba yêu vương trực tiếp giết chết nhưng ít ra cũng có thể để bị thương nặng. nhưng là bây giờ thứ hạng này thứ ba yêu vương lại thế mà đã sớm phát hiện đồng thời hơi hợt liền đem hắn trồng ở trên người hắn những chùm sang kia toàn bộ tìm được để hắn bản tính lập tức ngâm canh hiện tại phải làm gì tiểu ngũ thái dương toát ra một tia mồ hôi lạnh trong lòng có một chút bối rối địa cảnh trung kỳ đánh địa cảnh hậu kỳ vốn là tồn tại một loại khó mà vượt qua t r ê n h lệnh bây giờ đối phương còn mà lại thuộc về loại kia chân thật chiến lược vượt xa bình thường địa cảnh hậu kỳ cường giả trình độ tình cảnh của hắn đã có thể nói là tương đối nguy hiểm có thể là bọn họ bên này lúc đầu nhân viên liền khẩn trường tiếp viện chậm chạp không đến không nói xếp hạng thứ ba yêu vương cũng đã đánh bại bọn họ bên này một tên chính đạo tu sĩ nếu như hắn không ở nơi này đem ngăn chặn lời nói một khi gia nhập bên này bất kỳ một cuộc chiến đấu nào liền sẽ dẫn đến bọn họ chính đạo bên này giống như là bị đẩy nã quân bài đồ mị nộ đồng dạng nháy mắt từng cái bị đánh bại hắn tuyệt đối không thể làm dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh tội nhân lúc đầu lần này chính đạo bên này người đều không đồng ý hắn xem như đội tiền trạm đi theo lâm tử c ô m cùng nhau đi tới nơi này dù sao hắn liền tính nắm giữ tử vong chi lực cũng bất quá là cái địa cảnh chung kỷ cường giả mà thôi cùng yêu hoàng chiến tranh tiến hành đến tình trạng đừng nói là xếp hạng thứ tư thánh viên vương liền thiên mục vương cùng an thái quân bọn họ đều tại yêu hàng trợ giúp bên dưới đột phá đến địa cảnh hậu kỳ cũng liền dẫn đến cho dù không đối đầu thứ hạng này thứ ba yêu vương mà là đối đầu mặt khác yêu vương hắn cũng sẽ không so hiện tại càng dễ chịu hơn ta đối muốn mạng của ngươi kỳ thật không có bất kỳ cái gì hứng thú một lát sau gặp tiểu ngũ từ đầu đến cuối không mở miệng xếp hạng thứ ba yêu vương nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói dù sao ta mục tiêu căn bản không phải ngươi đem ngươi giết chết với ta mà nói cũng căn bản không có cái gì c h ố tốt mặc dù ngươi thực lực rất yếu thế nhưng ngươi nắm giữ tử vong lực lượng với ta mà nói lại có chút khó giải quyết sẽ lãng phí ta không ít thời gian cùng tinh lực đương nhiên nếu như có thể tiết kiệm điểm này thời gian cùng tinh lực ta đương nhiên rất tình nguyện thế nhưng ngươi nếu là không m u ố n còn muốn ôm ảo tưởng không thực tế tiếp tục cùng ta chiến đấu ta cũng không để ý hiện tại liền đem ngươi giải quyết đi lựa chọn thế nào toàn bộ đều nhìn ngươi bất quá ta thời gian không nhiều chỉ cấp ngươi ba giây đồng hồ tiểu ngũ nhìn xem cái này toàn thân bị đấu đồng màu đen bao phủ xếp hạng thứ ba yêu vương cười lạnh ngươi cái dám thả xong nghe được câu này xếp hạng thứ ba yêu vương thở dài nhẹ nhõ cho thể diện mà không cần lời còn chưa dứt hắn ngáy mắt xuất hiện ở tiểu ngũ sau lưng đưa ra trong lòng bàn tay tâm đều có có một cái miệng tay kinh khủng hấp lực hướng về tiểu ngũ đánh tới bao trùm tại tiểu ngũ mặt ngoài thân thể tử vong lực lượng lập tức bị hút tới tiểu ngũ con n g ư ơ i co rụt lại sắc mặt lập tức liền thay đổi tử vong chi lực có thể là chạm đến một cái liền sẽ bị hút đi sinh mệnh có thể nói cho dù yêu hoàng cũng không dám đ ụ n g vào thứ hạng này thứ ba yêu vương đến cùng muốn làm thứ gì 1647, khinh miệt. 1647, khinh miệt. những ngày cái gì thượng vị trung vị lực lượng Từ đầu xếp hạng thứ ba yêu vương một bên nhàn nhạt nói xong một bên đem s ắ p bị hắn hai bàn tay tiếp xúc đụng phải tử vong lực lượng lại dùng một cỗ rất cường đại lực đẩy cho hướng về một phương hướng khác thổi bay đi ra tiểu ngũ lấy tốc độ nhanh nhất phản ứng lại lần thứ hai điều động trong cơ thể tử vong lực lượng bao trùm toàn thân vô luận như thế nào cũng không thể đem chính mình không có bất kỳ cái gì bảo vệ thân thể bại lộ tại trước mặt đối phương nếu không hắn tất nhiên sẽ tại một nháy mắt bị đánh tan có thể xếp hạng thứ ba yêu vương ý đồ cũng hết sức rõ ràng hắn dùng tử vong chi lực bao trùm một lần toàn thân xếp hạng thứ ba yêu vương liền dùng phương pháp giống nhau đem những này tử vong chi lực cho h ú t đi sau đó xếp tới những địa phương khác đi nhất làm cho tiểu ngũ cảm giác nhức đầu là những cái kia bị hốt đi tử vong lực lượng liền gần như hoàn toàn thoát ly hắn không chế hắn muốn thu hồi lại những liền tính bị thu hồi đến tốc độ kia cũng mười phần chậm chạp căn bản không kịp xếp hạng thứ ba yêu vương liền dùng đơn giản như vậy t h u bạo phương pháp tiêu hao hắn tử vong lực lượng cuối cùng làm tiểu ngũ không có cách nào trực tiếp ném ra tử vong chi liêm dùng tử vong chi liêm thu hồi những cái kia bị xếp hạng thứ ba yêu vương đẩy ra đi những cái kia tử vong chi lực liền tính hắn cái này chủ nhân thực lực không đủ tư cách tử vong chi liêm cái này chuyên môn k h ô n g chế tử vong chi lực thượng phẩm pháp khí tổng đủ tư cách đi thật sự là lãng phí ta thời gian a xếp hạng thứ ba yêu vương thở dài một cái ngựa khí thay đổi đến có chút băng lãnh tiểu ngũ s o n g quyền có chút nắm chặt lập tức thu hồi t ử v o n g chi liêm như lâm đại địch xem ra đối phương là đã không kiên nhẫn chuẩn bị phóng đại chiêu xếp hạng trước ba yêu vương một mực được xưng là quái vật thực lực tương đương cường đại đã cường đại đến một loại trình độ khủng bố xếp hạng thứ nhất t ử long vương lạc thiên hành thậm chí được xưng là địa cảnh hậu kỳ người thứ nhất xếp hạng thứ hai yêu vương cùng thứ ba yêu vương thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu đi nơi nào có thể tiếp xuống thứ hạng này thứ ba yêu vương cử động lại làm cho tiểu ngũ lập tức xứng sở ngay tại chỗ đánh không lại ngươi ta chạ Chúng ta thay cái Cái thay thủ, gia hỏa này thật khó phó. khó như vậy đánh, thật sự là lãng phí ta thời này ngươi lãng gian. gia gì ta tới ta dưa, sao dây vậy quái đối đối à, làm là sự xếp hạng thứ ba yêu vương một bên hướng về cách đó không xa đang dùng thiên mục hệ u y thuật trêu đùa đối thủ thiên mục vương hô hào còn vừa không ngừng phàn nàn nói xong hắn cũng không quản thiên mục vương có đồng ý hay không nhanh như chấp liền chạy tới thiên mục vương bên kia mà một bộ á o trăng thiên mục vương nghe đến xếp hạng thứ ba yêu vương kiểu nói này trên mặt lập tức tràn đầy bất đắc dĩ ta nói ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều như vậy trên chiến trường còn chọn lựa đối thủ của mình một cái địa cảnh trung kỳ rắc rưởi trực tiếp giết chết chẳng phải xong xếp hạng thứ ba yêu vương hừ lạnh một tiếng phản bác làm sao ta xếp hạng cao hơn ngươi thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn có phải là không thể ư ớ c hiếp ngươi à? ta không quản dù sao ta liền muốn đổi ngươi có thể làm gì ta mặc dù chỉ là cái địa cảnh trung kỳ r ắ t rời nhưng hắn có tử vong chi lực ta dù sao là không nghĩ lại cùng hắn đánh ngươi đi ngươi huyễn thuật đối phó hắn vội vặn không có cách nào nhân ra xếp hạng thứ ba chính mình xếp hạng thứ năm đánh lại đánh không lại nhân ra địa vị cũng không có nhân ra cao chỉ có thể là nhân ra nói cái gì là cái gì vì vậy thiên mục vương cũng chỉ có thể là thang khẽ nhún bay hướng về tiểu ngũ đi tới. đi ngũ một bên tiểu ngũ đem tất cả những thứ này đều xem tại trong mắt cảm thấy vô cùng khóc n ụ nhỏ yêu thật là một loại nguồn gốc của tội lỗi giống như là xếp hạng thứ ba yêu vương cùng tiên h mục vương dạng này cường giả căn bản không đem hắn để vào mắt liền cùng hắn chiến đấu đều có thể không quan tâm thậm chí có thể không chút kiên kỵ lâm trận đổi đối thủ hoàn toàn một bộ coi hắn không tồn tại bộ dạng chân chính vũ nhục cũng không phải là trong lời nói tổn thương mà là liền hắn người này tồn tại đều không bị đối phương chỗ để vào mắt tiểu ngũ nằm chặt lên xong quyền toàn thân tử vong lực lượng tự động tạo thành đầu lâu hình dạng từ những n à y đầu lâu trong miệm phát ra tr Chật chật chật, cái này tử vong chi lực thật tử tồn tại, này vong mà lại phải như thế một cái mục đồng thời trọng yếu nhất chính là so với xếp hạng thứ ba yêu vương đến nói thiên mục vương đối với tiểu ngũ là có thể tạo thành hoàn toàn áp chế để tiểu ngũ căn bản không có chút nào năng lực phản kháng dù sao thiên mục vương am hiểu nhất chính là huế thuật có thể trực tiếp xâm lấn đối thủ tinh thần cho nên tiểu ngũ dùng tử vong chi lực bao trùm toàn thân loại này bảo vệ phương pháp đối với thiên mục vương đến nói căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng mặc dù phía trước cũng không có cùng thiên mục vương chiến đấu qua thế nhưng liên quan tới thiên mục vương năng lực bọn họ chính đạo bên này vẫn là đã trên cơ bản rõ ràng dù sao tại xếp hạng trước ba yêu vương còn chưa có xuất hiện tại chính đạo trước mắt phía trước xếp hạng thứ tư thánh viên vương cùng xếp hạng thứ năm thiên mục vương vẫn là cùng chính đạo tu sĩ giao thủ qua không ít lần cho nên bọn họ năng lực trên cơ bản đã không phải là bí mật gì tới、đi. có cái gì chiêu thức đều có thể tranh thủ thời gian xuất ra mặc dù ta cũng không thích lãng phí thời gian của mình thế nhưng ta ngược lại là đối ngươi tử vong chi lực cảm thấy rất hứng thú trong truyền thuyết mặc dù thân là trung vị lực lượng nhưng nguy lực lại có thể so với thượng vị lực lượng bởi vì quá mức cường đại cho nên nhận lấy người liền rủa không thể không nói như vậy một phần để người vì đó s i mê lực lượng cường đại tại n g ư ơ i loại này r ắ c rưởi trên thân thật đúng là phung phí của trời a thiên mục vương một mặt tiêu căng căn bản không có đem tiểu ngũ để ở trong mắt hắn liền cho rằng tiểu ngũ hiện tại là trên thất thức hiếp đồng dạng có thể mặc hắn xâm lược cho nên cho dù chính mình không am hiểu h u y ệ n thuật bên ngoài công kích hắn cũng y nguyên lựa chọn không chút nào bố trí phòng vệ trở lấy tiểu ngũ đánh tới ngươi cũng quá quý bắp hoàn toàn chính là cản trở nha tiểu ngũ hôm nay ngươi trở đi ở lại chỗ này a đứng tại phía sau chúng ta ngươi thực lực như thế yếu muốn chết phải không cho tới nay vô luận là địch nhân còn là người một nhà tất cả mọi người đem hắn trở thành kẻ yếu mà đ ố i đãi tại địch nhân trong miệng hắn là g á c rưởi phế vật tại người một nhà xem ra hắn cũng không khá hơn chút nào là cản trở tồn tại là cần bảo vệ tồn tại vô luận một bên nào đều từ trước đến nay chưa từng đem hắn để vào mắt qua cho dù hắn biết chính mình mấy cái này huynh đệ tuyệt đối sẽ không như thế nhìn hắn nhìn bởi vì đều là huynh đệ không muốn nhìn thấy hắn gặp phải nguy hiểm cho nên thời điểm chiến đấu bọn họ nhưng vẫn là sau đó ý thức đối hắn tiến hành bảo vệ mặc dù hắn biết chính mình không nên đối với cái này sinh ra ý nghĩ gì nhưng loại này một mực bị người bảo vệ cái gì đều làm không được cảm giác thực sự là quá không dễ chịu Trước một trước một Tiểu hít một chặt chiêu chiêu nắm hơi, kia, kia. sâu ngũ trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cho dù trước mắt thiên mục vương mạnh mẽ hơn hắn không phải một đinh nửa điểm cái k i a lại như thế nào hôm nay liền tính làm không được đem đánh bại hắn l i ề u mạng đầu này tính mệnh đều ít nhất phải đánh cho trọng thương tiểu ngũ à ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ một chiêu này không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc tuyệt đối không cần dùng sẽ đối ngươi thân thể tạo thành rất đại thương hại cho dù là sử dụng cũng không thể vượt qua ba phút cho dù là trong vòng ba phút chưa thể giải quyết đối thủ thời gian vừa đến ngươi cũng nhất định phải giải trừ bằng không mà nói ngươi có thể liền rốt cuộc không về được giờ phút này tiểu ngũ đáy lòng vang lên tiểu lục lúc trước đối hắn một phen căn d đối với hắn mà nói hiện tại chính là vạn bất đắc dĩ thời khắc đối phương muốn đem hắn trở thành đồ chơi đồng dạng đùa bỡn đến chết sau đó đi đối phó hắn những huynh đệ cùng người trong đồng đạo hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy cho dù sử dụng chiêu này về sau không cách nào đem đối phương đánh giết nhưng ít ra cũng có thể cùng đối phương đồng quy vô tận vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại hắn đều là sợ nhất tử vong bởi vì chết liền không còn có cái gì nữa có thể là hắn càng sợ là tại đối tử vong e ngại phía dưới chính mình vứt bỏ tôn nghiêm của mình liên lụy các huynh đệ của mình cùng người trong đồng đạo hắn chưa từng hối hận trở thành tu sĩ lúc trước quyết định nhảy xuống cái k i a đen nhánh không thấy đáy thâm nguyên thời điểm hắn liền quyết định muốn trở thành một tên có khả năng đứng tại lâm tử cầm bên cạnh trợ giúp hảo huynh đệ giải quyết khó khăn có khả năng cho thỏa đáng huynh đệ làm đến một ít chuyện tồn tại hắn không nghĩ lâm tử cầm một người chống được cái này hết thạy tất cả có thể từ lúc xuất đạo đến nay hắn chân chính đến giúp lâm tử cầm trên thực tế là ít càng thêm ít trên cơ bản đối phó đều là một chút tạp ngư nhân vật nhìn trước mắt thiên mục vương tiểu ngũ khỏe miệm nâng lên một vệ tự dễ ước, ở trong lòng thầm ngh cuối cùng này một trận chiến quy cách thật đúng là không thấp liền tính không đối phó được xếp hạng trước ba quái vật càng thêm không phải yêu hoàng đối thủ nhưng có khả năng tại chỗ này giải quyết đi xếp hạng thứ năm yêu vương với ta mà nói cũng đã là coi như không tệ thậm chí có thể nói là để người khó có thể tin a thật đúng là giống nhìn xem lão lâm trở về về sau biết được ta giải quyết hết cái này cái gì thiên mục vương về sau trên mặt sẽ là như thế nào biểu lộ đâu các h i n h đệ dùng lão lâm quê hương lời nói đến nói ta tiểu ngũ hôm nay liền muốn mạnh mẽ lên trong tay tử vong chi liêm du nhẹ nhẹ tựa hồ là đối hắn chuyện sắp phải làm có cảm ứng hắn đưa ra một cái tay khác tại trên thân nhẹ nhàng khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt trong mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt thiên mục vương đúng không ngươi sẽ vì ngươi cao ngạo cùng không coi ai ra gì chỗ trả giá thật lớn gặp cái kia đứng tại đối diện thiên mục vương vậy mà là trực tiếp bắt đầu đồn chán đến chơi lên điện thoại tiểu ngũ cũng không tại cảm giác được tức giận mà là nói ra dạng này mấy câu nói cũng coi là chính mình khai chiến tuyên l u ôn mà thiên mục vương tựa hồ cũng còn không có phát giác được mình đã là đại nạn lâm đầu thậm chí con mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đầu cũng chưa từng nâng lên một cái a ngươi nói cái gì ta tại nhìn một cái vô cùng có ý tứ tiết mục ngắn đâu mặc dù là mấy năm trước thế nhưng c h ở i điểm vẫn như cũ rất đầy đủ a ngươi cuối cùng muốn động thủ sao làng nhà làng nhằng nửa ngày tranh thủ thời gian a tiểu ngũ hai mắt nhắm lại tử vong chi lực chậm rãi đem thân thể của hắn bao trùm lên đến hắn lẩm nhẩm tối nghĩa thung lũng cửa ra vào chú văn làm tử vong chi lực đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa về sau nổi lên hiện ra các loại t à n g a huyết sắc quang mang kỳ quái ký hiệu một cỗ chẳng lành khí tức lấy tiểu ngũ làm trung tâm khuyết t ả n ra ảnh hưởng đến xung quanh tất cả ngay tại chiến đấu chính đạo bên trong người cùng yêu vương thiên mục vương cách gần nhất cảm giác là cường liệt nhất hắn đột nhiên còn chưa kịp kinh ngạc một phế vật như vậy trên thân làm sao sẽ tỏa ra như vậy chẳng lành khí t ứ c toàn bộ thân thể lập tức liền bị tử vong chi liêm cho chặn ngang chặn đ ứ t hắn mở to hai mắt nhìn trên mặt cái kia khó có thể tin biểu lộ triệt để ngưng kết máu tươi p h u n ra thân thể của hắn vô lực từ trên cao rơi xuống rơi vào phía dưới đất hoang bên trên thời khắc này tiểu ngũ tựa như ma thần phụ thể toàn thân giống như là bị tử vong chi lực ngưng tụ thành đấu đ ồ n g màu đen nơi bao bọc đồng dạng sau lưng của hắn sinh ra ba cặp đen n h a n cánh mảnh lông vũ nhìn qua tựa như là thể lưu đồng dạng có chút núp đ í c cũng tất cả đều là từ t hắn cặp kia con n g ư ô i đen nhánh đã biến thành một mảnh đỏ tươi trong đó tràn đầy băng lánh cùng bạo ngực còn có sát ý ngập trời vẹn vẹn đối đầu một cái cũng có thể làm cho người cảm thấy khiếp sợ thực lực cùng nội tâm hơi yếu ớt một chút đối đầu đôi nảy mắt nhìn thấy ánh mắt cũng có thể bị trực tiếp vụ chết ba cặp cánh khe k h ẽ rung lên tiểu ngũ nhìn cũng không nhìn một cái rơi xuống phía dưới thiên mục vương thi thể nháy mắt từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở nơi xa một nơi nào đó tử vong chi liêm g ơ cao khỏi đầu hung hăng chém xuống không gian liền tựa như mền bên trên một tấm vải đồng dạng p ê u đãng sau đó liền bị tiểu ngũ tử vong chi liêm chém rách lộ ra phía sau chân chính thiên mục vương. không hổ là yêu hoàng dưới t r ư ớ n g sức chiến đấu cao nhất thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ năm cường già đỉnh cao tại vừa rồi tiểu ngũ động thủ một sát na kia hắn n h á y mắt dùng huyễn thuật chế tạo ra huyễn tượng đến mê hoặc tiểu ngũ tự thân thì hướng về nơi xa chạy trốn không có một tơ một hào do dự vừa rồi loại kia không rõ cảm giác không chút nào khoa trương so hắn tại đối mặt thịnh nộ yêu hoàng lúc còn muốn cho người hoảng hốt hắn tin tưởng nếu như không phải chính mình chạy nhanh lời nói vừa rồi chính mình bị chém ngang lưng một màn kia liền không phải huyễn tượng mà là chân thật phát sinh thực tế nhưng mà làm hắn càng không tưởng tượng được là cái này tiểu ngũ thế mà nháy mắt liền khám phá hắn lấy làm tự hào không có nhận đến mảy may hướng dẫn ngay lập tức liền đuổi theo không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng dạng n à y một cái phế vật thực lực như vậy thấp làm sao có thể nhìn thấu ta huyết thuật nên v ề quá mức nhìn thấy tiểu ngũ cái kia đen nhánh thân ảnh đuổi theo đồng thời chấp động lên hàn quang tử vòng chi liêm chính hướng hắn chém tới thời điểm thiên mục vương hồn đều nhanh dọa rơi lúc này mở ra c h á n mình trung tâm viên hướng kia thiên nhãn trói mắt lại tản ra huyền diệu khí tức quang mang chiếu dọi mà ra thẳng hướng tiểu ngũ mi tâm mà đi đây chính là thiên mục vương bản lĩnh giữ nhà thí thần thanh quang nơi này thần có hai tầng hàm nghĩa tầng thứ nhất hàm nghĩa chính là chỉ người tinh thần một khi đạo này thánh quang từ mi tâm tiến vào bộ não người bên trong có thể trong nháy mắt triệt để phá hủy người này tinh thần cùng linh hồn để nó biến thành một bộ không có linh hồn ý thức cùng bất luận cái gì cảm giác thể xác mà tầng thứ hai hàm nghĩa mười phần đơn giản đó chính là đạo này thánh quang thật giết qua cường giả thần cấp kỳ thật thiên mục vương nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể xem như là yêu tộc mặc dù yêu tộc bên trong cái gì hình thù kỳ quái sáu cánh, cánh, cánh hoặc là mấy đầu cái đôi cái gì đều có cũng không chỉ hai con mắt yêu tộc tự nhiên cũng có nhưng thiên mục tộc một m trong thiên cùng tộc hậu nhân, chứ 1649, từ thần phụ thể, chứ 1649, từ thần phụ thể. Thiên mục tộc chứ chứ mục hậu nhân, phụ phụ thần tộc lôi tộc còn có yêu tộc cùng với mặt khác mấy cái chủ tộc tại cái kia các tộc san sát t r o n g nhà đua tiếng tu chân văn sáng thời kỳ mạnh mẽ nhất chi phối toàn bộ thế giới được cùng xưng là viễn cổ cựu đại b á tộc mặc dù thiên mục tộc cũng không có thần tộc như vậy kinh khủng thiên phú và thực lực cũng không có lôi tộc y trấn thiên hạ vũ dung cùng ba khí nhưng tục truyền bọn họ nhận qua chư thần ân huệ cũng có người nói bọn họ chính là thần hậu duệ c ù nói g thần tộc còn c l ô tóm ộ c đồng dạng. n i t ó lại bọn họ cái chán chính giữa một con kia thiên mục c ầ n chứa vô tận thần thông cũng chính là dựa vào cái này nho nhỏ một con mắt bọn họ nắm giữ cùng thần tộc cùng lôi tộc đặt song song địa vị cùng thế lực bọn họ thiên mục một khi mở ra liền có thể nhìn thấy quá khứ tương lai hơn nữa có thể đọc hiểu nhân tâm cùng thần thức trừ cái đó ra con mắt này còn có thể thả ra kinh khủng huyễn thuật có khả năng chi phối người ngũ rắc bên trong bốn loại cảm giác chế tạo ra dĩ giả loạn chân huyễn cảnh đem người vây chết ở bên trong cường đại nhất thần thông thí thần thánh quang mới ra thiên cảnh định phong cường giả đều phải tránh né mũi nhọn năm đó yêu hàng một tay thiên linh ma trận trực tiếp đem những ngày viễn cổ ba tộc cùng những thái cổ t r ủ n g tộc toàn bộ đánh xuống thần đàn khiến cho bọn hắn tại tháng năm dài đằng đắng bên trong tại nhân loại điên cuồng trả thù bên trong từng cái di vong tốt tại thiên mục nhất tộc tại thức tỉnh phía trước cùng nhân loại không có gì khác nhau không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có khả năng kiểm tra đo lường ra thân thể bọn hắn phần cái này mới có một bộ phận cực nhỏ lăn lộn tại nhân tộc bên trong may mắn còn sống sót x u ố n g dưới cái này về sau bọn họ cuối cùng cả đời cũng không dám thu luyện sợ thiên mục giác tỉnh cho chính mình dứt lấy sát sinh hoạt r ô i qua nhiều năm như vậy chưa từng nhúng tràm t u luyện lại không ngừng cùng nhân loại thông hôn mó của bọn hắn mạch sớm đã bị pha loãng đến một loại mười phần mờ nhạt trình độ thiên mục vương có lẽ đã là thời đại này thiên mục tộc c h â còn sót lại một tên sau cùng huyết thống tương đối hỗn tạp tộc nhân mà thiên mục vương thiên mục từ lâu không có thời kỳ viễn cổ cái chủng loại kia có thể nhìn thấy quá khứ tương lai cùng đọc tâm thần năng miễn cưỡng mở ra về sau nhiều nhất chỉ có thể thi triển một chút h u y ễ n thuật mà thôi đồng thời trong này cũng còn không bao gồm có khả năng chi phối ngũ rắc bên trong bốn cảm giác cái chủng loại kia cường đại huyết thuật có thể cho dù là như vậy có cái này thiên mục thiên mục vương không riêng tại linh khí mỏng manh giữa thiên địa tu luyện đến huyền cảnh tại cũng chưa từng có bại bởi qua bất kể đối thủ nào bây giờ ngày này mắt tối cường thần thông thí thần thánh quang chỗ còn sót lại uy năng xác thực không nhiều lắm mà còn sử dụng còn có số lần hạn chế trong thời gian ngắn hắn nhiều nhất có thể sử dụng ba lần mỗi một lần sử dụng cần ít nhất thời gian năm năm khôi phục mà nếu như một khi thật trong thời gian ngắn sử dụng ba lần lời nói hắn cái này tiên mục liền sẽ triệt để mù vĩnh viễn không cách nào lại mở ra bất quá nói đi thì nói lại mặc dù thiên mục nhất tộc tiên mục đến thế hệ này triệt để xa s u t nhưng lạc đà gầy thủy trung vẫn là muốn so mã đại một chút trải qua hắn dưới tình thế cấp bách toàn lực thôi động, một khi chúng vào một địa cảnh điên phong cường giả đều sẽ bị nháy mắt miểu sát trước đây hắn đã từng nghĩ qua dùng một chiêu này tới đối phó yêu hoàng thế nhưng hắn cuối cùng nhưng vẫn là không có dám đậu thủ chỉ có thể là ngoan ngoãn làm tốt chính mình thủ hạn bởi vì hắn rất rõ ràng một chiêu này dùng để miểu s á t bình thường địa cảnh điên phong cường giả là không có vấn đề nhưng mấu chốt là yêu hoàng là bình thường địa cảnh điên phong cường giả sao chết đi cho ta n g ư ờ i tên phế vật này thiên mục vương thiên mục trận cho lên trong mắt mặt n g o à i hiện đầy tia máu đỏ hai hàng máu tươi theo hai bên khỏe mắt chạy xuôi xuống chạy đến gương mặt của hắn bên trên phối hợp hắn giờ phút này cái tia mặt mặt mũi d khoảng cách gần như thế cái k i a t h í thần thánh quang tốc độ lại nhanh như vậy mắt thấy tiểu ngũ liêm đao còn chưa chém xuống đến cũng còn chưa kịp phòng ngự cái k i a t h í thần thánh quang liền lập tức chui vào tiểu ngũ mi tâm ha ha ha ha, ngươi nhất định phải chết phế vật cho dù là vô cùng cường đại tử vong lực lượng rơi xuống trong tay ngươi uy lực của nó thủy chung vẫn là so ra kém ta t h í thần thánh quang mắt thấy cái k i a t h í thần thánh quang lập tức chui vào tiểu ngũ mi tâm đồng thời tiểu ngũ hành động cũng liền dạng này ngừng lại thiên mục vương lập tức thở dài một hơi đắc ý cười ha ha dùng loại này kích động nhục mạ để che giấu vừa rồi hắn đối với tử vong khủng hoàng cùng sợ hãi tiểu ngũ giơ cao khỏi đầu hung hăng chém xuống liêm đao m ũ i đao khoảng cách thiên mục vương g ò má cũng chỉ có đại khái một đoạn ngón lũ khoảng cách mà thôi có thể mà lại thiên mục vương t h í thần thánh quang thủy trung vẫn là so tiểu ngũ phải nhanh một chút long chuẩn cùng phượng tê ngô bọn họ đều thấy được một màn này trong lúc nhất thời trường lớn hai mắt liền chuẩn bị muốn xuống tới tiểu ngũ bên hai vang lên các h i n h đệ kinh hô tiểu ngũ biết bọn họ lúc này tất nhiên sẽ xông lại liền lập tức nâng lên một cái tay bày tỏ chính mình không có việc gì hiện tại còn có hơn một phút đồng hồ xem ra ta phải nhanh tiểu ngũ n g ó đầu lên cái kia tử vong chi lực tạo thành áo choàng trượt xuống lộ ra ở trong đó hắn thời khắc này chân dung một tấm ảm đạm mặt tựa như khô lâu đồng dạng cũng chỉ có một tầng thật mỏng d a bao trùm ở phía trên mặt thôi cặp kia con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng bạo ngược còn có sát ý n g ậ p trời chỉ cần l i ế g nhau liền có thể để người cảm thấy vô cùng khiếp sợ khi tức tử vong nháy mắt lan tràn ra tất cả mọi người cảm giác mười phần không thoải mái tiểu ngũ cố ý tránh ra chính mình mấy cái h u y n h đệ cùng với mặt k h á c chính đạo bên trong người cho nên bọn họ cảm giác cũng liền vẹn vẹn chỉ là trong c h i p nhóm này về sau liền không có bất cứ dị thường nào mà đối với còn lại mấy cái bên kia yêu vương ti tại cái kia toàn thân cảm giác không thoải mái sau đó những n à y yêu vương liền bắt đầu cảm giác được giống như là có đồ vật gì từ trong cơ thể trôi mất đồng dạng bọn họ lập tức phản ứng lại vội vàng vận chuyển riêng phần mình yêu pháp ngăn cản cái này mới đình chỉ loại này hiện tượng tiểu ngũ nắm giữ chính là tử vong chi lực mà lực lượng này sở dĩ có thể so với thượng vị lực lượng về căn bản ngay tại ở tử vong chi lực có thể thôn phệ thế gian tất cả sinh cơ loại này thôn phệ đều không vẹn vẹn giới hạn tại sinh vật cái này có cây núi đá thậm chí trong núi róc rách lưu động nước suối các loại toàn bộ đều có sinh mệnh mà tử vong lực lượng thì có thể đem tính mạng của bọn nó cũng thôn phệ hầu như không còn. Cho tới nay, tiểu ngũ đều chỉ sợ chính mình lực lượng tổn thương đến các h u y n h đệ của mình cùng với những cái kia người một nhà cho nên hắn thời điểm chiến đấu kiểu gì cũng sẽ theo bản năng khắc chế tử vong chi lực không để cho hoàn toàn phát huy ra uy lực chân chính hắn lo lắng bởi vì chính mình thực lực không đủ không cách nào rất hoàn mỹ điều khiển tử vong chi lực nộ thương rồi người một nhà muốn nói là trên thân bị quẹt cho một phát lỗ hổng hoặc là bị xuyên thủng v ậ y ít nhất còn có thể chậm rãi khép lại nhưng nếu là bị tử vong chi lực thôn p h ệ sinh cơ không riêng không cách nào còn trở về còn căn bản không có khả năng khôi phục lại nhưng mà vào giờ phút này coi hắn sử dụng ra một chiêu này tiểu lục vô số lần trịnh trọng cảnh cáo hắn không nên tùy tiện dùng linh tinh cấm kỵ bên trong cấm kỵ về sau vấn đề như vậy hắn liền không có chút nào lo lắng bởi vì hắn hiện tại tại trong vòng ba phút có thể hoàn m ị không chế trong cơ thể mình tử vong chi lực liền tựa như trong truyền thuyết quản lý tử vong tử thần đồng dạng mà một chiêu này danh tự liền gọi là tử thần p h ụ thể trước một nghìn sáu trăm năm mươi chém giết trước một nghìn sáu trăm năm mươi chém giết từ xưa đến nay chỉ có những cái kia chân chính thiên kiêu kỳ tài mới có thể trong lòng bàn tay vị thậm chí là thượng vị lực lượng cũng chỉ có dạng này thiên kiêu kỳ tài mới có thể đột phá thiên cảnh giàn buộc được gọi là chân chính thần mà khi những cái k i a nắm giữ trung vị hoặc là thượng vị lực lượng cường giả đột phá đến thần cảnh như vậy thế gian này tất cả loại này nguyên tố liền đều sẽ thần phục với hắn bị hắn hoàn toàn quản lý cũng t h ỉ như nói h ỏ a thần liền có thể hoàn mỹ không chế thế gian tất cả h ỏ a nguyên tố cùng với cùng hỏa diễm có liên quan lực lượng mà thủy thần thì có thể hoàn mỹ không chế thế gian tất cả thủy nguyên tố cùng với cùng nước có liên quan lực lượng mà từ thần thì là tại cái nào đó thời kỳ xuất hiện lấy tử vong lực lượng đột phá thiên cảnh giang b u c vừa rồi trở thành thần cảnh cường giả có thể về sau tại tà thần tại thần giới phát động bạo loạn về sau. lúc ấy xem như tả thần quân đoàn quân chủ lực tử thần cũng liền tung tích không rõ hắn đến cùng sống hay chết thần giới không có người rõ ràng nhân gian càng thêm không có khả năng có người biết mặc dù tử vong chi liêm là xem như tạm thời thay thế tử thần trói buộc cùng khống chế thế gian tất cả tử vong lực lượng tồn tại nhưng nó bản thân cùng tử thần không hề có quen biết gì cùng liên quan một chiêu này sở dĩ gọi là tử thần bản thân vẹn vẹn chỉ là bởi vì sử dụng một chiêu này về sau tử vong chi liêm sẽ tạm thời đem khống chế thời gian tất cả tử vong chi lực năng lực rời đi cho người sử dụng mặc dù về mặt thực lực sẽ không tăng lên khoa trương như vậy thế nhưng ít nhất tại đối với tử vong chi lực không chế điểm này đến nói xác thực có thể làm được hoàn mỹ trình độ vô luận là trở thành thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ tất cả tử vong chi lực tử thần vẫn là sử dụng tử thần bám thân mới có thể khống chế tất cả tử vong chi lực người thi thuật kỳ thật tại phương diện nào đó đến nói là giống nhau chỉ là cái này nhân quả trình tự cũng không giống nhau mà thôi nhưng mà tử vong chi liêm mặc dù là thượng phẩm pháp khí lại dù sao không cách nào cùng thần cảnh cường giả cùng so sánh tử vong chi liêm mặc dù có khả năng hoàn mỹ không chế và g i n g buộc thế gian tất cả tử vong lực lượng nhưng nơi này hoàn mỹ lại cũng không là giống tử thần như vậy chân chính hoàn mỹ tí vết vẫn là tồn tại bởi vì tử thần k h ô n g chế tử vong chi lực là có thể làm được hoàn toàn đem áp chế coi hắn hoặc là nàng không có người biết tử thần giới tính đem tử vong lực lượng áp chế thời điểm hắn có thể làm được giống như là người bình thường đồng dạng có thể tự do tiếp cận người bình thường mà không đến mức để trong cơ thể mình tử vong chi lực cướp đoạt sinh mệnh có thể tử vong chi liêm lại cũng không đồng dạng nó mặc dù có thể áp chế và giảng buộc tử vong chi lực nhưng phát huy tác dụng lại càng giống là một khối sắt nam châm đồng dạng đem tất cả tử vong lực lượng đều hấp thu đến trên người của nó không cách nào lại rời đi mặc dù theo thực lực tăng cường Tiểu l ụ cũng đã c càng ngày chính n g k n cùng áp chế những này chế chế áp vì vậy chiêu này từ thần cụ thể mới sẽ bị tiểu lục coi như cấm kỵ bên trong cấm kỵ hắn sở dĩ truyền thụ cho tiểu ngũ cũng là vì để tiểu ngũ có khả năng tại đến loại kia hắn đều không bảo vệ được thực sự là sinh mệnh nhận đến uy hiếp không cần liền sẽ lập tức chết dưới tình huống để tiểu ngũ có khả năng có biện pháp báo danh bằng không mà nói đánh chết hắn cũng sẽ không đem một chiêu này truyền thụ cho tiểu ngũ nhiều nhất ba phút vô luận là tiểu lục vẫn là t ử v o n g chi liêm bản thân đây đều là một cái cực hạn vượt qua cực hạn này không thu hồi những n à y t ử v o n g chi lực những n à y t ử v o n g chi lực liền sẽ triệt để mất khống chế liền t ử v o n g chi liêm đều không thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để ngăn chặn b ọ n họ. càng thêm hỏng bét chính là mặc dù tiểu ngũ xem như tử vong chi lực người sử dụng tự thân đối với tử vong chi lực có nhất định trình độ miễn dịch nhưng hắn thủy chung là thân thể máu thịt làm khắp thiên hạ tất cả tử vong lực lượng toàn bộ thay đổi đến quần bạo đồng thời không bị khống chế còn toàn bộ đẻ ở trên người hắn thời điểm sẽ là như thế nào hạ c h ẳ n g hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến trên thực tế liền cái này ba phút đều đã có thể nói là lao bên cạnh m à tính bởi vì lúc này giờ phút này thời gian này vừa mới qua một nửa tiểu ngũ cũng đã bắt đầu cảm giác trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể tử vong lực lượng có chút thay đổi đến quần bạo tình thế trong lòng của hắn cung cấp nếu như trong vòng ba phút chưa thể đem thiên mục vương đánh bại lời nói, về sau sẽ phát sinh cái gì hắn thật cũng không dám bảo đảm t h í thần thánh quang tuy mạnh có thể là tại sử dụng tử thần b á m thân vô luận là trong cơ thể vẫn là bên ngoài cơ thể đều tràn ngập tử vong chi lực tiểu ngũ đến nói căn bản vô dụng tức đoạt tất cả sự vật sinh mệnh mới là tử vong chi lực chân nghĩa ở trong đó thậm chí cũng bao gồm chiêu thức thuật pháp cũng chính là năng lượng sinh mệnh mặc dù t h í thần thánh quang không coi là truyền thống trên ý nghĩa năng lượng nhưng tương tự nó cũng có cái gọi là sinh mệnh nếu như là bình thường lấy tiểu ngũ thực lực này trình độ ra thao trường khống tử vong lực lượng khẳng định không đối phó được nhưng bây giờ những này tử vong chi lực đã bị hoàn toàn kích hoạt uy năng các loại đều phát huy đến cực hạn đối phó một đạo đã chỉ còn lại thời kỳ toàn thị n h một điểm nhỏ uy lực thí thần thanh quang còn không phải dễ như t r ở bàn tay sao tất nhiên đối phương chiêu thức không có tác dụng còn bị hóa giải như vậy cũng liền đến phiên chính mình ra chiêu tiểu ngũ không chút do dự tử vong chi lực phô thiên g cái địa khuyết tán ra đến phong tỏa ngăn cản thiên mục vương tất cả đường lui huy động tử vong chi liêm hướng về thiên mục vương hung hăng chém tới thiên mục vương mắt thấy bốn phía thay đổi đến đen kịt một màu tất cả đường lui đều bị tử vong chi lực phong bế mà đồng thời hắn cũng cảm giác được rõ ràng chính mình sinh mệnh cũng tại không ngừng bị xung quanh tử vong chi lực tức đoạt cùng thôn h ệ trong lòng của hắn tràn đầy hoảng hốt vội vàng hướng tiểu ngũ cầu xin tha thứ hy vọng tiểu ngũ có thể tha hắn một lần có thể là tiểu ngũ nơi nào sẽ nghe hắn nói nhảm thời gian quý giá hắn cứ như vậy hung hăng một liêm đao vung xuống trực tiếp chém về phía thiên mục vương đầu không có nửa điểm do dự mắt thấy chấp động lên hàn quang liêm đao lưới đao liền muốn xem tại trên đầu của mình thiên mục vương cắn chặt h ẳ m rằng hắn muốn tiếp tục sống vô luận như thế nào đều muốn chạy trốn cái này tất sát tri cục vì vậy hắn một phát hung ác s thiên mục vương tại quanh mình không gian hoàn toàn bị tử vong chi lực phong tỏa phía trước giống lớn một tiếng sau đó hắn trên c h á n cái kia thiên mục đang tản ra trói mắt đến cực hạn quan g mang về sau đột nhiên nổ tung ra mà lúc này tại tiểu ngũ toàn lực thôi động bên dưới cái này tử vong chi liêm lưới đao đem thiên mục vương từ đầu đến c h â n tươi sống chém thành hai nửa thời gian còn sót lại mấy chục giây tiểu ngũ không yên tâm lại huy động tử vong chi liêm đem thiên mục vương thi thể đều cho triệt để phá hủy cái này mới bơm xuống tâm nhưng mà đang lúc hắn thu hồi những n à y tử vong chi lực chuẩn bị giải trừ rơi tử thần phụ thể một khắc này d i biến lại phát sinh thiên mục vương thân ảnh xuất hiện cách đó không xa liền h ả o h ả o đứng ở nơi đó thân thể thay đổi đến khô quắc không ít k h í tức cũng hể vải rất nhiều nhưng không hề nghi ngờ đây cũng là thiên mục vương bản tôn bởi vì nếu như thiên mục vương người làm phép này chết thứ nhất các huyễn thuật đều sẽ mất đi tác dụng xếp hạng thứ ba yêu vương đã sớm giải quyết cái k i a bị thiên mục vương dùng huyễn thuật khống chế lại đối thủ nghe đến thiên mục vương la lên lập tức chạy tới tiếp ứng đem bảo hộ ở sau lưng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem t i ể m ngũ chương một nghìn sáu trăm năm mươi mốt cứng đôi cứng làm sao sẽ dặn này tiểu ngũ nhìn xem cái kia trốn tại xếp hạng thứ ba yêu vương sau lưng thở h ồ n h ề n thiên mục vương trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì thời gian đã nhanh đến trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể tử vong lực lượng đều đã chậm rãi thay đổi đến cuộc bạo sắp không khống chế nổi mà phía sau hắn ba cặp cánh cũng hiện ra muốn tản ra dấu hiệu chỉ còn mười mấy giây muốn tại xếp hạng thứ ba yêu vương dưới tay đem thiên mục vương giết chết là căn bản chuyện không thể nào mà tiểu ngũ cũng không cam tâm cứ như vậy vương tha thiên mục vương mắt thấy liền muốn đem giết chết làm sao có thể cứ như vậy không có kết quả đâu đến cùng nên làm cái gì tiểu ngũ căn bản không có thời gian suy nghĩ. hoặc là đối với hắn mà nói căn bản không cần thiết đi suy nghĩ những này hắn không chút do dự hướng về xếp hạng thứ ba yêu vương lao đến cái sau thì trực tiếp không giữ lại chút nào bạo phát ra toàn bộ huy áp một đầu thấy không rõ khuôn mặt dị thú hư ảnh từ sau người nổi lên hướng về tiểu ngũ phát ra đình thai nhức cóc gào thét đối mặt với thời khắc này tiểu ngũ cho dù là xếp hạng thứ ba yêu vương cũng không thể không vận dụng ra bản lĩnh thật sự tới huy áp lan tràn ra như sóng lớn đồng dạng hướng về tiểu ngũ ép tới cao thủ so chiêu tranh đoạt chính là một loại thế bên nào khí thế cao bên nào liền có thể chiếm cứ có lực địa vị cho dù thực lực của hai bên tồn tại có nhất định trách lệnh chỉ cần khí thế có khả năng che lại đối phương liền có thể ở một mức độ nào đó đền bù một chút t r ê n h lệch như vậy làm đến chuyển bại thành thắng đơn giản đến nói chính là bên nào trước đối với chính mình đối thủ sinh ra hoảng hốt bên nào liền trên cơ bản đã thua một nửa tựa như thiên mục vương nếu như hắn không phải vừa bắt đầu liền bị tiểu ngũ uy áp h ù dọa đến trực tiếp lựa chọn chạy trốn lời nói hiện tại không nhất định sẽ rơi vào t r ậ t vật như thế hạ chẳng liền chính mình thiên mục đều bị mất nếu như hắn đem vừa rồi thủ đoạn bảo mệnh vận dụng tại cùng tiểu ngũ quần nhau phía trên lời nói hiện tại tình hình tuyệt đối không phải là cái dạng này đây chính là bởi vì hắn bị tiểu ngũ thế cho đẻ lại trong lòng hắn sinh ra e ngại mất đi chiến ý cho nên vừa rồi không thể phát huy ra chính mình thực lực chân chính đến mà giờ khác này xếp hạng thứ ba yêu vương mặc dù cũng đối tiểu ngũ vô cùng k i ế n kỵ thế nhưng hắn cũng không có đánh mất chiến ý cũng còn chưa tới đối tiểu ngũ sinh ra h o à n g hốt tình trạng ngược lại tại loại này trình độ nhất định dưới áp lực trong lòng của hắn vậy mà xuất hiện một ít hưng phấn huyết dịch cũng bắt đầu có chút sôi t r à o trải qua thời gian dài lạc tiên hành một mực tại bế quan mà xếp hạng thứ hai yêu vương không thích tranh đấu mặc dù thành viên vương thường xuyên hướng bọn họ phát động kiêu chiến nhưng vô luận là lúc ấy vẫn là hiện tại thành viên vương thực lực đối với bọn họ xếp hạng trước ba yêu vương đều vẫn là có chút không đáng chú ý cho nên cái này cũng liền dẫn đến cho tới nay hắn tìm không được có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ mặc dù phía trước tiểu ngũ rất yếu rất rắc rưởi căn bản để hắn để không nổi một chút hứng thú thậm chí cùng tiểu ngũ chiến đấu đều để hắn sinh ra buồn ngủ nhưng bây giờ tiểu ngũ cũng đã có thể làm cho hắn cảm giác được á p lực cùng n g h n g trọng không quản tiểu ngũ là vận dụng thủ đoạn gì mới làm đến chỉ cần tiểu ngũ có khả năng làm đến vậy thì có tư cách làm đối thủ của hắn đối mặt với không nhìn chính mình u y áp ngược lại lựa chọn dùng c à n g cường đại uy áp chen ép tới đồng thời nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình tiểu ngũ xếp hạng thứ ba yêu vương cái kia một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong bạo phát ra khiếp người q u a n mang cười to một tiếng quắp ha ha ha ha, đến hay lắm đưa ra một đôi lòng bàn tay đều có một cái miệng tay xếp hạng thứ ba yêu vương nên đón tiếp lấy tấm kia miệng rộng bên trong phun ra đại lượng đủ ạ i lượng đ mọi màu sắc tựa như cầu vòng sóng năng lượng những năng lượng này sóng mười phần hô tạc có chút thậm chí là thương sùng thế nhưng lại bị thứ hạng này thứ ba yêu vương sử dụng thủ đoạn tạm thời đưa bọn họ giảm ở cùng nh cái kia l ự c phá hoại quả thực cường đại làm người sợ hãi không hề nghi ngờ những lực lượng này tất nhiên là thứ hạng này thứ ba yêu vương cho đến tận này hấp thu các loại năng lượng trong đó có yêu tộc cũng có chính đạo tu sĩ cùng t a tu cái này tựa như món thập cẩm đồng dạng năng lượng sóng xung kích vốn phải là mười phần rời rạc thậm chí là bài xích lẫn nhau mà ở thứ hạng này thứ ba yêu vương trong tay bọn họ lại tựa hồ như trung đụng được mười phần hòa hợp cuối cùng vậy mà dung hợp ở cùng nhau đối mặt với cái này bình thường địa cảnh điên phong cường giả chúng vào đều phải tại chỗ bị đánh thành cho cường đại công k í c h tiểu ngũ không tránh cũng không tránh trực tiếp nên đón tiếp lấy cũng điều động lên quanh thân cùng với trong cơ thể tất cả tử vong lực lượng b á m vào tử vong chi liêm phía trên hướng về xếp hạng thứ ba yêu vương cùng sau người thiên mục vương hung hăng bổ tới mặc cho ngươi sử dụng loại thủ đoạn nào ta tử dốc hết sức phá đi ba phút thời hạn đã tiến vào đếm ngược tiểu ngũ giờ phút này không riêng cảm giác toàn thân trên dưới vô cùng đau đớn thậm chí ý thức cũng có chút bắt đầu mơ hồ da của hắn toàn bộ dạ nứt ra máu tơi hôn tạp tại tử vòng chi lực bên trong tạo thành một loại quỷ dị màu đỏ gánh chịu tiểu ngũ ý chí cùng với quyết tâm tập hợp trong cơ thể tất cả tử vong lực lượng hắn không riêng muốn triệt để xóa bỏ thiên mục vương thậm chí còn muốn trực tiếp tính cả xếp hạng thứ ba yêu vương cùng nhau giết chết năm bốn ba hai một chỗ này to lớn màu đỏ s ẫ m liêm đao mang theo vô cùng cường đại khí tức cùng uy áp hung hăng chém tới thời điểm cũng sớm đã bị dọa bể m ậ t thiên mục vương vậy mà là quát to một tiếng hướng thẳng đến nơi xa chạy thụ mạng mà xếp hạng thứ ba yêu vương thì là phát ra một tiếng khinh thường hư lệnh không có chút nào lùi bước trực tiếp nên đón tiếp lấy t ử vong chi lực lại như thế nào thế gian này không có bất kỳ cái gì một loại lực lượng có tư cách cướp đi tính mạng của ta xếp hạng thứ ba yêu vương hai tay nháy mắt bành trướng gấp mấy lần liên quan bàn tay cùng với trên bàn tay cái kia hai cái miệng cũng phồng lớn lên vài vòng hắn dùng hai bàn tay nhắm ngay liêm lao đem chính mình cho đến tận này hấp thu tất cả lực lượng toàn bộ cho phóng thích ra ngoài muốn cùng tiểu ngũ tới một cái cứng đôi cứng xác thực xem như thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ ba cứng giả hắn từ trước đến nay chưa từng nắm giữ cái gì thượng vị lực lượng thậm chí trung vị lực lượng hắn đều chưa từng nắm giữ vô luận là lạc thiên hành vẫn là xếp hạc thứ hai yêu、vương. bọn họ đều nắm giữ ít nhất một loại trung vị lực lượng thậm chí hắn hoài nghi lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ hai yêu vương còn có thể nắm giữ thượng vị lực lượng có thể là cái kêu lại như thế nào không có những lực lượng này hắn ý nguyên cùng bọn hắn hai cái đặt song song thực lực không phân s ả n s a n nhau hắn dựa vào chính mình năng lực đồng dạng có khả năng thay đổi đến cường đại như vậy cho nên cho dù là đối mặt với có thể so với thượng vị lực lượng vô cùng đặc thù tử vong lực lượng hắn cũng căn bản không sợ h ã i chút nào trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đạo to lớn cầu vồng cùng màu đỏ sầm đại liêm đao lưới đa hung hang đụn vào nhau hai cỗ năng lượng rằng có ở cùng nhau ai cũng không chịuồng lấy hai cố năng lượng đụng nhau chỗ làm trung tâm một cố khí lãng khổng lồ nhấc lên suýt nữa đem mặt khắc những cái tia còn tại chiến đấu bên trong chính đạo tu sĩ cùng yêu vương cho thổi bay có thể thấy được cơn song khí này khủng bố cỡ nào mà ba phút thời hạn đã đến tiểu ngũ tại một khắc cuối cùng giải trừ tử thần p h ụ thể cả người mắt tôi sầm lại cứ như vậy vô lực hướng về phía dưới rơi xuống mà đi Trước 1652, hai hối, hấp hối. trước 1652, hấp hối. Hai cố năng lượng rằng co rất lâu làm những ngay tại chiến đấu yêu vương cùng chính đạo tu sĩ nhìn thấy như vậy chiến trận năng lượng đụng nhau lập tức hướng về phương xa trốn chạy mà đi căn bản không còn dám ở tại bên cạnh rất sợ bị cái này hai cố năng lượng bạo tạc liên lụy xếp hạng thứ ba yêu vương có thể nói là dốc hết toàn lực mà tiểu ngũ cũng là con bài chưa lật ra hết tự thân cũng không có sức tái chiến trực tiếp từ giữa không trung hướng phía dưới đất hoang rơi xuống long chuẩn cùng phượng tê ngô bọn họ căn bản không lo được sẽ bị năng lượng bạo tạc liên lụy ngay lập tức hướng về rơi xuống tiểu ngũ vào tới lấy tiểu ngũ hiện tại cái này mất đi ý thức cho nên không có chút nào phòng bị trạng thái cứ như vậy thẳng tắp từ cao như vậy không trung rơi xuống phía dưới đất hoang bên trên đừng nói là địa cảnh cứng gi thêm ngu ngốc này làm gì liệu mạng như thế a long chuẩn có thể nói là trừ lâm tử câm bên ngoài cùng tiểu ngũ tình cảm tốt nhất hai người xuất sinh nhập từ lâu như vậy long chuẩn sớm đã đem trở thành thân huynh đệ của mình mặc dù bình thường luôn là bởi vì tiểu ngũ làm chuyện ngu ngốc mà không lưu tình chút nào cho hắn thế nhưng thật đến loại này thời khác hắn so bất luận kẻ nào đều muốn gấp gáp cùng đau lòng may mắn bọn họ tốc độ không chậm mà còn đuổi theo ra đi kịp thời cho nên tại tiểu ngũ ngã xuống ở phía dưới trên mặt đất phía trước đem tiểu ngũ cho tiếp nhận làm ôm lấy tiểu ngũ một khắc này l o n g chuẩn thân thể đều run nhẹ lên bởi vì tối hậu quan đầu tử vong chi lực đã hoàn toàn không bị khống chế thậm chí là phản p h ệ tiểu ngũ cái này t ử v o n g chi lực trưởng không giả cho nên tiểu ngũ bên ngoài thân làn ra toàn bộ dạn n ớ c trong cơ thể xương cốt đức thành t ư n g khúc thậm chí cả những cái tia chủ yếu kinh mạch tính cả mặt khác một chút kinh mạch thật nhỏ toàn bộ đều phá tan đến đa đan điền đa long chuẩn ôm lấy hắn thời điểm chỉ cảm thấy mình ôm lấy chính là một đống mềm nhút thịt căn bản không cảm giác được sương tồn tại lại nhìn xem tiểu ngũ dính đầy máu tơi ư gương mặt long chuẩn con mắt thẳng p h i m h ồ n g hận không thể lập tức liền đem cái kia thiên mục vương cho chém thành m ô n mảnh da long đúng lúc này long chuẩn bên hai vang lên một cái thanh neo nhô ớt hắn đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó ý thức được là tiểu ngũ tại dùng thần thức đối hắn nói chuyện ta ở đây tiểu ngũ ngươi chịu đựng ta lập tức trị liệu cho ngươi ngươi không có việc gì nhất định không có việc gì long chuẩn ôm tiểu ngũ trong lòng bàn tay lại có chút đổ m nhưng hắn là học qua ý thuật tâm lý rất rõ ràng tiểu ngũ tình trạng cơ thể có thể nói là cực kỳ hỏng bét đều đừng nói cái gì về sau có thể hay không làm tu sĩ loại hình chủ đề tính mệnh có thể giữ được hay không đều vẫn là ẩn số tiểu ngũ khẽ lắc đầu miễn cưỡng n é t môi lộ ra một vệ nụ cười ngươi nói một chút các ngươi còn cái gì tiên k i ê u kỳ tài đâu đều không dùng được ta tiểu ngũ đem cái kia xếp hàng thứ Phúc. thứ năm thiên mục vương đánh chạy chối chết ta một chiêu cuối cùng này liền tính đánh không chết cái bài danh kia thứ ba yêu vương cũng tất nhiên sẽ để cho hắn lộn một tầm ra thế nào lão tử lao tử có đẹp trai hay không nhìn ngươi về sau còn dám hay không đập lao t ử đầu cũng là cũng là lao lâm bây giờ không tại chỗ này nếu là hắn tại p h ú c khu khu nếu là hắn tại khẳng định cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc lao long n g ư ơ i có phục hay không về sau có phải là phải gọi ta ngũ ca long chuẩn xít sao nắm chặt tiểu ngũ tay cùng phượng tê ngô còn có hà vấn thiên cùng một chỗ rơi xuống đem tiểu ngũ chậm rãi đặt ngang ở trên mặt đất sau đó lập tức thôi động yêu lực thay tiểu ngũ chữa thương ít nhất chữa trị tốt nó trọng yếu khí quan trước đem giữ lại tính mạng một bên điều trị long chuẩn còn một bên cùng tiểu ngũ tiếp tục nói chuyện vì bảo trì tiểu ngũ đầu v ó c thanh tỉnh liền không hiểu chữa bệnh thường thức người đều biết lúc này vô luận như thế nào cũng không thể để ngủ thiết đi bởi vì một khi ngủ rồi nhưng là rốt cuộc không tỉnh lại x o á i soái đập chết chúng ta ngũ ca có thể không đẹp trai sao người xem một chút ngươi x o á i đến đều hói đầu còn muốn x o á i tới trình độ nào a sau này vô luận là ta vẫn là lão lâm vẫn là các huynh đệ khác đều để ngươi ngũ ca coi ngươi là bồ tát đồng dạng cùng bái ngươi nói cái gì chính là cái đó nghe tới liền rất thoải mái a cho nên ngươi nhất định muốn kiên trì đợi đến ngày đó đến thời điểm thật tốt hương thụ có nghe thấy không tiểu ngũ khoe miệng nụ cười nồng nặc mấy phần hai mắt lại bắt đầu xuất hiện một chút màu cho tàn hắn nhìn xem long chuẩn có chút thở hổn hển thỉnh thoảng ho ra mấy mùa máu hô hấp đã càng ngày càng khó khăn ngươi còn còn không biết xấu hổ nói ta đầu này đều là bị ngươi đập hói đầu về sau a đừng luôn già gõ ta lao lâm đâu lao lâm ở nơi nào ta nghĩ ta muốn nhìn một chút hắn lại không nhìn phúc khu k h u lại không nhìn sợ rằng liền không có cơ hội ngươi bất ở chỗ này đánh dám ta cùng ngươi nói cái gì gọi là không có cơ hội lao lâm hắn rất nhanh liền trở về Trận chiến tranh này cũng rất nhanh liền sẽ kết thúc đến lúc đó huynh đệ chúng ta mỗi ngày ở chung một chỗ nhậu nhẹn ngươi muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào để ngươi nhìn thiền nhìn l u ôn ngươi cái không có cốt khí đồ chơi cho ta thật tốt chống đỡ nhất định muốn thật tốt chống đỡ ta cho ngươi biết đến lúc đó ngươi nghĩ không nhìn cũng không được ngươi không nhìn ta liền to mồm quất ngươi l o n g chuẩn cái mũi có chút mỏi như cái mũi hắn đem tiểu ngũ bế lên kích động hô to có thể trong lòng của hắn lại rất rõ ràng hắn vô luận như thế nào đều không lừa được chính mình trải qua một phen kiểm tra hắn cái gì đều làm rõ ràng tiểu ngũ là bị quá liều tử vong lực lượng gây thương tích trong cơ thể hiện tại toàn bộ đều là từ khí sinh cơ ngay tại dần dần bị t ấ c đoạn vô luận hắn làm sao chữa trị chủ yếu khí quan đều là không làm nên chuyện gì liền tính đem nội thương ngoại thương toàn bộ trị tốt sinh cơ không có tiểu ngũ cũng liền không có ha ha lão long người người một cái bắc kinh nhân không cố gắng nói người người bắc kinh h o a n g hoặc là học ta đông b ắ t thoại hoặc là hoặc là học lão lâm tứ xuyên thoại người nhà làm sao như thế như thế phúc khu khụ người mới vừa nói sau khi chiến tranh kết thúc chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ ăn thịt uống rượu ha ha ta còn thật đúng là hướng về thời gian như thế a lão long ngươi còn nhớ rõ sao lần trước minh đệ chúng ta mấy cái tập hợp tại các ngươi long g i a thời điểm khi đó thật tốt ta ta rất muốn lại ăn một lần thị t cướp b ă m chiên d ư a c h u a hầm miến còn có còn có g à con hầm tây nấm ta còn không muốn chết ta còn không muốn chết ta ta nghĩ cùng các ngươi cùng minh đệ bọn họ cùng một chỗ ta nghĩ gặp lại lão lâm một mặt đừng có lại lãng phí ngươi yêu lực lão long c h í n h ta thân thể c h í n h ta rõ ràng nhất ta sợ là không qua được đạo khảm này cái kia thiên mục vương còn chưa có chết Cái kia xếp hạng thứ ba yêu vương cũng chắc chắn cứ đánh kia bại. không ba ta Quay xếp hạng thứ như vương bị yêu vậy đầu sẽ lão ạ i cái ta rút. vẫn bận rộn không đến là l có gì đều long xin xanh lỗi, cuối ngươi cái cùng còn muốn mông. các cho đầu ta t rất ư vương vương được ớ c công cần cầm cái mục cùng mộ phẩm, phần xếp không nhiều, thiên hạng thứ đầu liền Long, kia quá yêu rồi. là Lao ba ta r muốn nhìn thấy hòa bình chân chính d á n g lâm thời khắc ca ta rất muốn cùng các minh đệ cùng một chỗ trải qua vui vẻ nhẹ nhõm sinh hoạt ta ta rất muốn trước 1653, chiến. Trước 1653, chiến. âm thanh đến đây i y mặt mà rừng long chuẩn thân thể cứng đờ mở to hai mắt nhìn tiểu ngũ tay từ lòng bàn tay của hắn vô lực trượt xuống hắn có thể cảm giác được rõ ràng tiểu ngũ nhịp tim đình chỉ sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất nước mắt không tiếng động trượt xuống l o n g chuẩn thân thể không ngừng run r u dậy t â m đựa như là bị xé mở một cái lỗ hổng đồng dạng đau đến hắn gần như ngạt thở một bên vượng tê nô cũng nắm chặt lên s o n g quyển trên mặt tràn đầy đau bờn liền bình thường vẫn luôn là một bộ lạnh như băng bộ dạng gặp phải cái gì cũng sẽ không lộ ra lộ ra vẻ gì khác hà v ấ n thiên lúc này cũng túi đầu k h ỏ mắt nổi lên nước mắt nói cho ta đây không phải là thật đây là một giấc mộng đúng không l o n g chuẩn n mầm đầu nhìn hướng p h ư ợ n g tê nô cùng với hà văn thiên lẩm bẩm hỏi hắn ánh mắt vô cùng bất lực cùng thống khổ hắn rất hy vọng lúc này có người đến nói cho hắn đây chẳng qua là một giấc ngộng mà thôi hắn nhìn xem tiểu ngũ cái k i a tựa như ngủ rồi đồng dạng khuôn mặt hy vọng cỡ nào tiểu ngũ kỳ thật không có chết thật chỉ là ngủ rồi mà thôi chờ tiểu ngũ tỉnh lại lại sẽ giống bình thường đồng dạng đùa nghị tiện đồng dạng mang theo một mặt muốn ăn đòn bộ dạng khắp nơi nhảy có thể là đợi đến tiểu ngũ thân thể chầm dai thay đổi đến băng lãnh hắn vẫn là tựa như ngủ rồi đồng dạng không n ú c n í c h nằm hoàn phượng tê ngô cùng hà vấn thiên trả lời không ra long chuẩn vấn đề đến bọn họ cũng hy vọng giờ phút này trước mắt mình một màn này chẳng qua là một giấc ngộng mà thôi có thể là hiện thực chính là hiện thực bọn họ lại thế nào không muốn tiếp thu không muốn đối mặt cái này cũng vẫn như cũng là hiện thực trên bầu trời hai cô xung đột đã lâu năng lượng cuối cùng nổ tung ra dư âm thậm chí lan đến gần phía dưới mặt đất đem năng lượng dư âm xung kích tới thời điểm đưa lưng về phía cô năng lượng này dư âm long chuẩn vẹn vẹn chỉ là vung tay lên trói mắt ánh sáng màu trắng mang theo sát khí ngập trời nháy mắt liền đem cô này dư âm tách ra long h u n h p ư ợ n g tê ngô cùng hà vấn thiên nhìn xem chậm c ũ nói g không khỏi c chút bận tâm. Bọn họ tâm. bận Bọn lo n mấy g ư ờ kêu bên t xong long chuẩn vung tay lên đem bên cạnh mặt đất nổ ra một đạo vô luận là sâu cạn vẫn là lớn nhỏ đều vừa vặn cái hố sau đó hắn liền đem trên đất tiểu ngũ ông ấy nhẹ nhàng đặt lên bên trong sau đó dùng yêu lực ngưng tụ thành một cái s ẻ n g hướng bên trong lớp đất tiểu ngũ còn chưa từng đã nghe ngươi nói chính mình sinh ra địa phương cụ thể là nơi nào chúng ta bây giờ cũng không có cái kia thời gian đem ngươi đưa về đông bắc đi cho nên chỉ có thể để ngươi cùng vô phật đồng dạng trước tại chỗ này hủy khuất một cái một hồi ta liền đem ngươi muốn cống phẩm cầm về đặt ở ngươi mộ t phần ngươi không phải nói rất thích côn luân sân s a o bởi vì nơi đó là ngươi yêu mến nhất người kia sinh ra địa phương chờ chiến tranh kết thúc về sau chúng ta lại đem ngươi chuyển qua nơi đó đi ta sẽ chuẩn bị kỹ càng ngươi thích g n nhất thịt ướp mắm trên dưa chỗ hầm yến gà con hầm nấm tới cho ngươi chuyện sau đó liền giao cho chúng ta tiểu ngũ ngươi liền an tâm đi a lời nói đến cuối cùng long chuẩn đã bắt đầu nghẹn ngào nước mắt từng viên lớn rơi tại đất đai bên trên coi hắn lấp đầy cái hố tích tụ ra một tòa liền mộ bia đều không có cô phần mộ về sau hắn lại không được tầng tầng kết giới bảo hộ lấy nơi này để phòng về sau nơi này bị chiến đấu dư âm liên lụy chúng ta đi thôi tiệ tay tản đi ngưng tụ thành cái s ẻ n yêu lực long chuẩn hít sâu một hơi một bên cố gắng bình phục chính mình cảm xúc một bên hướng phượng tê ngô cùng hà vấn thiên nói phượng tê ngô cùng hà vấn thiên n h ẹ gật đầu cuối cùng tại hướng năm bái một cái sau đó dùng riêng phần mình chân khí ngưng tụ thành một bó hoa đóa đặt ở tiểu ngũ trước mộ phần cái này mới cùng lòng chuẩn cùng một chỗ một lần nữa gia nhập chiến trường hiện tại chính là quan hệ cái này thế giới tồn vong trước mắt cứu vớt cái này thế giới trách nhiệm toàn bộ đều rơi vào bọn họ những này chính đạo bên trong tối cường tu sĩ trên thân cho nên cho dù là chính mình h u y n h đệ tốt nhất trước trận bọn họ cũng căn bản không lo được bi thương và khó chịu bọn họ đã mất đi đủ nhiều không nghĩ lại tiếp tục mất đi cho nên vô luận bỏ ra cái giá gì bọn họ đều muốn bảo vệ tốt trên thế giới này còn xuất lại một điểm cuối cùng tốt đẹp cùng hy vọng ta chờ ngươi rất lâu rồi đều xử lý xong sao trở lại phía trên thánh viên vương khiêng một cái gậy kim loại khoanh tay nhìn hướng long chuẩn mở miệng nói long chuẩn khuôn mặt băng lãnh hắn dùng khí cơ khóa chặt bởi vì trọng thương cũng không thoát khỏi đi bao xa khoảng cách thiên mục vương vẹn vẹn chỉ nói hai chữ lan đi thánh viên vương n é t miệng cười một tiếng lộ ra miệng đầy bén luận rằng trong mắt bắn ra m á n h liệt chiến ý câu trả lời của ta là tha thứ khó tỏi m ệ n h ta trừ yêu hoàng bệ hạ mệnh lệnh bên ngoài cho tới bây giờ không có thuận theo qua bất luận kẻ nào đâu mặc dù ta cũng chán ghét cái tia ba con mắt thế nhưng thật vất và gặp phải cái lực lượng ngang nhau đối thủ long chuẩn không nghĩ cùng hắn nói n h ả m nhiều thân hình có chút hơi biến hóa vượt qua thánh viên vương đuổi theo thiên mục vương có thể thánh viên vương không đông tha đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại long chuẩn trước mặt đem ngăn lại ta để ngươi lan đi ngươi nghe không được sao cứ như vậy muốn tìm cái chết long chuẩn toàn thân tỏa ra ngập trời sắc khí hận không thể đem cái này dây dưa không n g h ĩ thánh viên vương xé thành mảnh nhỏ thánh viên vương nụ cười trên mặt càng đậm trong m i ệ n g bén nhọn răng c h ấ p động lên hàng quang tấm kia so với viên hầu càng có chút giống là sơn tiêu quái đản mặt phối hợp nụ cười này lộ ra mười phần dữ tợn để người có ch ta chỉ muốn đánh chết người hoặc là bị ngươi đánh chết cùng hắn lãng phí thời gian suy nghĩ làm sao vượt qua ta mới có thể đi truy tam nhãn q u á i còn không bằng từ thi thể của ta bên trên dẫm lên không có bất kỳ cái gì ngăn trở đuổi theo đến càng bất việc không phải sao nam nhân ở giữa vấn đề chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể giải quyết đây mới là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp nói xong t h á n h viên vương hét lớn một tiếng huy động trong tay kim loại trưởng côn h u n g h ă n g hướng long chuẩn bộ tới long chuẩn trong lòng cũng rất rõ ràng hiện thực chính như t h á n h viên vương nói tới cùng hắn nghĩ đến làm sao tránh cho chiến đấu trực tiếp đuổi theo thiên mục vương vẫn là tại chỗ này đem hết toàn lực đem thánh viên vương cho đánh g i ế t càng thêm tiết kiệm thời gian một chút đại lượng sát khí cụ tượng hóa trở thành trắng tinh quang diễm tại long chuẩn xung quanh này lên long chuẩn thân thể bắt đầu bành trướng trong miệng phát ra đ ì n h thai n h ứ c góc gầm t h é t cũng dần dần chuyển thành h ộ gầm hắn gái kêu một đôi đen nhánh con mắt biến thành màu đỏ máu trên trán xuất hiện một cái đen nhánh vương chữ hai tay cùng với thân thể cũng bị trắng đen sen kẽ lông nơi bao bọc hai tay biến thành bén nhọn móng ướt một đầu giống như roi thép đồng dạng cái đôi từ trong cơ thể chui ra ngoài trên dưới huy động sau lưng của hắn thì xuất hiện đối mặt với cường đại thánh viên vương long chuẩn ngay từ lúc đầu chiến đấu liền lựa chọn biến trở về nguyên hình nắm giữ tinh khiết huyết mạch v i ê n cổ thần thú tứ tượng bên trong trụ sát phạt được xưng ơ chiến thần bạch hồ như vậy d á n g lâm tại thế gian chương một nghìn sáu trăm năm mươi b ố thả chương một nghìn sáu trăm năm mươi b ố thả làm chính mình toàn bộ thân thể biến thành hình người bạch hồ về sau đối với long chuẩn mà nói dùng để chiến đấu cũng đã đầy đủ có thể là hắn nóng lòng đi truy sát thiên mục vương căn bản vô tâm cùng thánh viên vương chiến đấu vì vậy liền muốn cùng thánh viên vương đến một tràng hóa phức tạp thành đơn giản chiến đấu trực tiếp triệt để biến trở về chân thân của mình thượng c mẫu thân hắn cái kia nhất mạch vốn là thái cổ thời kỳ yêu tộc còn đứng hàng chín đại ba tộc một trong thời điểm tại vị yêu hoàng c h á c an hậu đại c h á c an bản thân là một tên b á n yêu không bị yêu tộc cũng không bị nhân tộc chỗ tiếp nhận may mắn được đến ủy đạo phái tổ sư thu lưu dạy hắn một thân bản lĩnh h ắ n tại phương diện tu luyện có thiên phú rất cao cùng nộ tính lại thêm có d ù a đạo phái tổ sư chỉ điểm cùng với ý trời khó tránh cuối cùng lĩnh ngộ ra một loại tương đối đáng sợ bí pháp môn bí pháp này cũng không có danh tự mà nó công hiệu cũng chỉ có một cái đó chính là tinh luyện người sử dụng huyết mạch đem trong huyết mạch hôn t ạ đồ vật toàn bộ loại bỏ chỉ để lại mình muốn lưu lại tinh khiết huyết mạch. mặc dù là thời kỳ viết cổ nhưng thân là thần thú bạch h ổ đã sớm phi thăng thần giới trong nhân thế nó dòng roi huyết mạch đều không tinh khiết chắc gan cái kia thân là yêu t ộ c đại năng phụ thân tự nhiên cũng không ngoại lệ huyết mạch di chuyển tới nhi từ nơi đó càng là chỉ còn lại một nửa có thể chắc gan mà lại bằng vào chính mình lĩnh nộ g ra đến cái này một bí pháp đem chính mình huyết mạch tiến hành không ngừng tinh luyện cuối cùng dùng trong cơ thể mình tất cả bắt nguồn từ nhân tộc hoặc là những những cái kia hôn t ạ p huyết mạch toàn bộ loại bỏ chỉ để lại một bộ phận bạch hồ chất huyết trở thành một cái hàng thật giá thật thần thú bạch hồ trở thành một đời hăng hái thanh niên yêu hoàng khi biết gia tộc mình bí mật cùng với phụ mẫu cố sự về sau long chuẩn đối mặt cùng năm đó mẫu thân tiên tổ chắc a n đồng dạng lựa chọn là triệt để lao đi yêu tộc huyết mạch cứ làm như vậy một nhân loại bình thường vẫn là ly kinh bạn đạo đem nhân loại thân phận cùng huyết mạch lao đi trở thành một cái bị thế nhân coi là t à ác yêu cuối cùng long chuẩn làm ra lựa chọn cùng mẫu thân tiên tổ đồng dạng hắn lựa chọn từ bỏ nhân loại thân phận triệt để rơi vào yêu đạo trở thành một tên khiến người uy phong táng đảm đại yêu mẫu thân tiên tổ là thế nào nghĩ đến long chuẩn không hề biết nhưng ít ra hắn cũng không phải là không nghĩ lại tiếp tục làm người. mà là hắn tiếp tục làm người lời nói căn bản là không có cách nắm giữ thực lực cường đại không cách nào chân chính vì cứu vớt cái này thế giới là một m ít chuyện càng quan trọng hơn là nếu như không có thực lực hắn liền sẽ phụ lòng phụ thân đối hắn kỳ vọng bây giờ cho dù biến thành yêu long chuẩn như cũ tại vì chính đạo vì cứu vớt thiên tài thường sinh m à chiến vô luận là hảo huynh đệ của hắn tiểu ngũ cùng lâm tử công còn có phượng tê ngô bọn họ hoặc là đến từ quốc gia khác những tu sĩ kia đối với cái này đều có thể tỏ ra là đã hiểu bởi vì long chuẩn vẫn luôn tại dùng hắn hành động chứng minh lập trường của hắn khi thấy long chuẩn cái này to lớn vô cùng chân thân thời điểm t h á n h viên v n ư ơ g hơi nhíu lên lông m à y lúc lực tích chữ tốt kinh lực bị hắn toàn bộ cho đầu đi, tốt toàn tàn kinh hắn hắn k cái nhìn bị bộ xem i a một mắt, mở miệng tựa như xe tải đôi đồng đi nói, ngươi như lớn dạng lớn nhỏ con xe xe lốp q u a à, thánh thủ thời gian sớm một chút xong việc về sớm một chút. Nghe gian việc xong xong sớm sớm về viên vương lời nói long chuẩn lập tức sửng sốt u trên mặt nổi lên một vẹn vẻ hoài nghi ngươi nói cái gì vừa rồi ngươi không phải còn muốn ngăn đón ta sao hiện tại vì cái gì lại để cho ta đi qua thánh viên không nhịn được cơ cơ cặp kia to bằng quả hương bù bàn tay cho ra chính mình nguyên nhân ta muốn là loại kia q u y n q u y n đến t h ị có thể làm cho ta n h i ệ t hết u y sôi trào chân chính chiến đấu nam nhân chiến đấu song phương đều cần đem hết toàn lực nhưng cũng không phải đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ một chiêu giải quyết vấn đề a vốn còn muốn dùng phương thức như vậy kích ngươi vận dụng bản lĩnh thật sự cùng ta đánh đâu không nghĩ tới sức lực dùng lớn đi chân chu trước tiên đem ngươi sự tình giải quyết về sau lại không rắc không có treo trở về cùng ta đánh ta ở chỗ này chờ ngươi nói xong thánh viên vương quanh tay một bộ tùy ý long chuẩn thông qua không ngăn cản nữa tư thế long chuẩn trong lòng có chút hoài nghi đối phương dù sao cũng là yêu vương là vì chủ tử yêu hoàng làm việc đặc biệt là cái này thánh viên vương hắn nghe nói đây là thập nhị yêu vương bên trong đối yêu hoàng trung t h á n h nhất tại loại này trong lúc nguy cấp như thế nào lại mặc kệ chính mình đồng bạn chết sống liền để hắn như thế đi qua đối phó đồng bạn đâu thế nào ngươi không phải thời gian đang gấp sao còn tại nơi này mãi tức cái gì t h á n h viên vương mở to hai mắt nhìn trong lỗ mũi phun ra bạc khí rất hiển nhiên hắn cũng sớm đã không kịp chờ đợi m u ố n cùng l o n g chuẩn chiến đấu nếu không phải vì để l o n g chuẩn có khả năng giải quyết tốt chính mình vấn đề không ràng buộc cùng hắn chậm rãi hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú hắn đã sớm độc thủ một lát sau có lẽ là đọc hiệu lòng chuẩn cặp tiêm à u đỏ máu con m thánh viên vương khinh thường hừ l ệ n h nói các ngươi những nhân loại này không riêng tâm địa gian g à o nhiều tâm nhãn cũng nhiều ngươi có phải hay không sợ ta thừa dịp ngươi v u n g lỏng cảnh giác đi qua thời điểm đánh lén ngươi nam nhân liền nên đường đường chính chính tất nhiên nói tốt cho ngươi đi giải quyết chính mình vấn đề cái kia ta liền tuyệt đối sẽ giữ lời nói như loại này phía sau đánh lén sự tình ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi muốn tin hay không không tin thì thôi tùy ngươi có đi hay không mặc dù l à n g ư ờ i khó g i một số thời khắc người rất khó phỏng đoán một người khác trong nội tâm là thế nào nghĩ cũng chính vì vậy mới có nghi ngờ cùng hoài nghi loại này cảm xúc xuất hiện có thể căn cứ long chuẩn phía trước cùng thánh viên vương đối chiến thời điểm cảm giác cùng với chính mình thời khắc này quan sát hắn cảm thấy thánh viên vương thật không phải là loại kia sẽ phía sau làm đánh lén loại hình lại nói đã chậm trễ thời gian lâu như vậy thiên mục vương tốc độ chậm nữa cũng đã đi ra ngoài rất xa hắn khí cơ cũng nhanh muốn khóa chặt không tới không quản thánh viên vương đến cùng nghĩ như thế nào hắn đề cao một cái cảnh giác chuẩn bị kỹ càng ứng đối phương pháp là được rồi không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian suy nghĩ những này có không có vì vậy long chuẩn lập tức biến trở về thân thể dùng tốc độ nhanh nhất hướng về thiên mục vương chạy trốn phương hướng vào tới các ngươi từng cái trong đầu đến cùng đều đang nghĩ thứ gì trước đây ta làm sao không có phát hiện các ngươi là một đám hô hợp chúng a cứu tra cứu tra tìm chết tìm chết chạy trốn chạy trốn có một cái có thể đem sự tình làm tốt sao hậu tử giải thích một chút ngươi vừa rồi hành động địch nhân đang ở trước mắt không đem hắn ngăn lại sau đó giết chết hắn ngươi ngược lại đem hắn cho thả để hắn đi giết chính chúng ta người dùng bọn họ nhân loại lời nói đến nói ngươi loại này hành động có phải là liền gọi là heo đồng đội an thái quân đâu an thái quân thế cục càng ngày càng mất đi không chế thời khắc mấu chốt liền an thái quân cũng không thấy bóng dáng xem ra hắn là thời điểm vận dụng chính mình bản lĩnh thật sự chương một nghìn sáu trăm năm mươi lăm truy sát chương một nghìn sáu trăm năm mươi lăm truy sát ho ho ta không thể chết ta tuyệt đối không thể chết vì cái kia đem chúng ta làm quân cờ vương bắt đạn trả giá chính mình sinh mệnh ta mới không muốn ta mới không muốn đâu ta phải tranh thủ thời gian chạy khỏi nơi này nếu là có người đổi tới liền nguy rồi rừng rậm bên trong thiên mục vương thở hổn hển như cái phạm nhân đồng dạng lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước chạy hắn đã đem hết toàn lực che giấu đi chính mình khí tức bay trên trời quá mức rõ ràng lập tức liền sẽ bị phát hiện nhưng nếu như hắn che giấu đi chính mình khí tức ở phía dưới trong rừng rậm chạy nhanh lời nói liền sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện trạng thái của hắn bây giờ hỏng b é t t ấu vì ngăn cản được tiểu ngũ t ử v o n g chi lực vây quét hắn trực tiếp hy sinh đi chính mình thiên mục một chiêu kia xem như là thiên mục tộc thiên phú thần thông cũng là cả đời chỉ có thể sử dụng một lần chân chính thủ đoạn bảo mệnh lấy chính mình thiên mục sụp đổ triệt đ ể mù cùng với trong cơ thể chín mươi chín phần trăm năng lượng làm đại giá mới có thể phát động đem chân thật phát sinh một chuyện nào đó chuyển biến làm huyết tượng đơn giản đ ể n ó i chính là vừa rồi thiên mục vương lấy hy sinh chính mình m à n trời làm đại giá đem chính mình bị tiểu ngũ cho giết chết sự thật này cho chuyển biến làm không tồn tại ảo giác nghe vào giống như là huyết thuật nhưng trên thực tế cái này đã dính đến kết quả là một loại tại chư thần bên trong đều là có chút hy hữu năng lực mắt thấy chân khí trong cơ thể còn dư lại không có mấy lại bị thương không nhẹ thiên mục vương là thật sợ hãi tới cực điểm hắn chỉ lo đem hết toàn lực chạy về phía trước cái gì cũng không nguyện ý suy nghĩ nữa cái gì yêu hoàng kế hoạch cái gì trung thành tất cả mọi thứ đều cùng hắn không có quan hệ chỉ có tính mệnh mới là quan trọng nhất cũng không biết chạy bao lâu hắn mệt đều nhanh không được phổi đều nhanh muốn nổ tung từ lúc xuất đạo đến nay mặc dù cũng trải qua không ít giữa làn danh sinh tử hiểm cảnh nhưng lần này với hắn mà nói nhưng là nhất là chật vật cũng là nguy hiểm nhất một lần mà còn nhất làm hắn cảm thấy khuất nhục chính là để hắn rơi vào loại này hiếm cảnh kém chút muốn mạng hắn cái kia bất quá là cái địa cảnh trung kỳ rắp rưởi chết tiệt phế vật rắp rưởi lão tử đường đường thiên mục vương thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ năm khi nào nhận qua như thế khót đ ụ c thiên mục vương ánh mắt cùng biểu lộ còn có ngự a khí bên trong tràn đầy khắc cốt ghi tâm căm hận cùng bán độc hắn hận không thể hiện tại liền trở về đem tiểu ngũ từ trong mộ đầy ra ngoài tiên thi cho hạ giận sau đó đem tiểu ngũ chém thành m u ô n mảnh nghiền xương thành cho lấy tiêu chạy trong lòng hắn mối hận nhưng mà ngay lúc này trong lòng của hắn lại đột nhiên dâng lên một loại cảm rác hắn quay đầu đi qua lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì thở dài nhẹ nhõm hắn thầm nghĩ là chính mình quá mức sợ hãi cho nên thay đổi đến có chút tố chất thần kinh bất quá cũng bởi vì loại này để người dùng mình không rõ cảm giác hắn cũng không lo được mệt mỏi tiếp tục tốc độ cao nhất hướng về phía trước chạy trốn sợ bị người đuổi kịp nhưng mà hắn cái này vừa mới bước ra hai bước một cố cường đại vô cùng sát khí liền giống như sóng biển đồng dạng từ bốn phương tám hướng, hướng hắn ép đi qua lập tức liền làm hắn không thể động đậy hắn tập trung nhìn vào phía trước kém chút hủ đến can đàm phá cầm trong tay hổ hoàng đao long chuẩn đang ngồi ở phía trước cách đó không xa trên một tảng đá lớn. một đôi con mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn chằm chằm hắn cái này vô cùng cường đại sắc khí chính là long chuẩn phát tán đi ra mặc dù cùng là địa cảnh hậu kỳ nhưng địa cảnh hậu kỳ nhưng cũng muốn phân cái đủ loại khác biệt long chuẩn mặc dù vừa vặn đột phá đến địa cảnh hậu kỳ cũng không có bao lâu nhưng hắn thân là thuần huyết thân thú bản thể mục đích chính là chủ sát phạt chiến thần m ậ c hổ h đơn thuần k h í thế tại địa cảnh hậu kỳ bên trong cũng đã là đứng hàng đầu Mặc dù thân là cổ cửu đại bá tộc một trong h â n viễn là đại cổ cựu tộc bá một t t h lòng của t hắn tràn mục đầy hoảng hốt đừng nói chiến ý hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ căn bản không hứng nổi một tia ý niệm phản kháng đây không phải là nguyên nhân ở địa phương long chuẩn mở miệng Hắn tha tha mạng van cầu ngươi van cầu ngươi thả ta một đầu sinh lộ a ta cùng ngươi huynh đệ kiên là công bằng một trận chiến chính hắn thực lực không phải coi trọng nhất đạo lý sao van cầu ngươi thả qua ta bỏ qua cho ta đi thiên mục vương căn bản không đi chống cự long chuẩn uy áp cùng sắc khí cứ như vậy thuận thế quý xuống hắn tóc thai bù s ù cái kia tất cả đều là vết máu khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn đầy hoảng hốt nơi nào còn có phía trước công tử văn nhã bộ dạng ta phát hiện ra mặt của ngươi thật là dạy đến bất khả tư nghị tình trạng công bằng ngươi cũng xứng nâng hai chữ này không nói đến đây là chiến trường không phải luận võ đài không có cái gì công bằng hay không liền tính thật nếu bản về công bằng tốt đại gia đều bằng b ả n sự ganh đua cao thấp kia đối với phía trước kết quả chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không có một điểm bức số sao nếu không có người che chở ngươi bây giờ đã sớm là một cô thi thể ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói cái gì công bằng mà còn ta nghĩ ngươi tựa hồ n là bởi vì bị thương nặng đến não đều không rõ ràng ta mặc dù là chính đạo nhưng ta bản chất nhưng lại yêu ta không có lao lâm bọn họ hào tâm như vậy cái này thế giới từ trước đến nay đều là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc mạnh được yếu thua là tuyên ngõ cổ bất biến đạo lý ta so với ngươi còn mạnh hơn cho nên ta nghĩ để ngươi chết liền để ngươi chết muốn để ngươi sống liền để ngươi sống ngươi căn bản không có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ trống thiên mục vương thân thể run lên cầm cập chỗ quỳ trên mặt đất vậy mà lan tràn ra một bãi vàng nhắn sắc tràn đầy mùi khai chất lỏng đối mặt với sắp đến tử vong đường đường thập nhị yêu vương bên trong xếp hạng thứ năm hắn vậy mà liền như thế tiểu trong tuần long chuẩn trong mắt vạch qua một vệ trắng ghét con ngon búng ra một đạo kình khí chạy thẳng tới thiên mục vương hạ thân mà đi kèm theo một trận kêu thảm như heo bị làm thịt thiên mục vương giới tính từ đây phát sinh thay đổi v u n g tha ngươi kỳ thật cũng không phải không thể lấy thoáng thu hồi một điểm uy áp cùng sắc khí nhìn xem đau đến lăn lộn đầy đất thiên mục vương long chuẩn âm thanh lạnh lùng nói n g h e xong long chuẩn nói có thể thả chính mình một đầu xinh lộ thiên mục vương cố nén đau đớn đứng dậy liền hướng long chuẩn dập đầu thi tiện tới cực điểm muốn ta làm cái gì cũng được cảm ơn ngài cảm ơn ngài long chuẩn lần thứ hai con ngón búng ra đầu tiên là phế đi thiên mục vương đan điện để triệt để biến thành một người bình thường sau đó lại chữa khỏi thiên mục vương tổn thương để hắn không đến mức bởi vì chảy máu quá nhiều hoặc là đau đớn mà cứ như vậy chết đi về sau hắn dùng một đoàn yêu lực đem thiên mục vương bao trùm mang theo thiên mục vương về tới giới chiến trường phương tiểu ngũ trước mộ phần trưng một nghìn s t r ư ớ c mộ phần quý xuống trưng một nghìn s t r ư ớ c mộ phần quý xuống long chuẩn đương nhiên không có khả năng đông tha thiên mục vương vô luận như thế nào cũng sẽ không đông tha hắn mới không quản đạo lý cho má gì vậy cái gì cầu thí công bằng hắn chỉ biết là đánh giết thiên mục vương phần này công lao có lẽ tính toán tại huynh đệ của mình trên thân hắn chỉ muốn để tiểu ngũ trên trời có linh thiêng có khả năng nhìn thấy thiên mục vương quả thật đã chết là hắn tiểu ngũ tại long chuẩn trong lòng tiểu ngũ từ trước đến nay liền không phải là cái gì cản trở tồn tại cũng không có bất kỳ địa phương nào làm không tốt hắn đã rất cố gắng đang truy đuổi chân của bọn hắn b ước lâm tử công chân chính bắt đầu tu luyện tới hiện tại nhiều nhất bất quá ba năm mà tiểu ngũ lại nhiều nhất chỉ có chừng một năm ngắn ngủi thời gian hơn một năm liền có thể từ một cái chỉ hiểu được một chút xíu phương pháp tu luyện người bình thường đạt tới địa cảnh trung kỳ trình độ trong đó trả giá bao nhiêu cố gắng gặp bao nhiêu khó khăn cùng gian khổ là bất luận kẻ nào đều trải nghiệm không đến mặc dù bình thường tổng thích đùa nghị tiện cũng sẽ không nói lời nói thế nhưng long chuẩn rất thích tiểu ngũ người huynh đệ này bởi vì tiểu ngũ tâm địa thật rất hiền lành cũng rất có thể vì hắn người suy nghĩ hắn biết tiểu ngũ lòng tự trọng cường thân là một cái nam nhân tiểu ngũ không hy vọng luôn là đứng tại các huynh đệ sau lưng bị các huynh đệ người bảo vệ không hy vọng chính mình là cái cản trở tồn tại thế cục bây giờ hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. cũng là lạc thiên hành trong mắt chỉ có dưỡng phụ yêu hoàng cho nên hành động vừa khôi phục tự do liền hướng yêu hoàng bên、ừ. kia chạy tới nếu là lạc thiên hành cũng không có chọn rời đi mà là lưu tại chiến trường này bên trong bọn họ chính đạo những người này có một cái tính toán một cái tất cả đều phải chết tại chỗ này hiện tại tiếp viện hơn phân nửa là bởi vì gặp cái gì khó giải quyết chướng ạ i cho nên đến bây giờ cũng còn không có chạy tới lạc thiên hành cái kia địa cảnh hậu kỳ người thứ nhất tên tuổi không phải gọi không địa cảnh hậu kỳ bên trong lạc thiên hành là cường đại nhất cho dù là phượng tê n ô hà vấn tiên còn có hắn liên thủ đều không nhất định là đối thủ chúng chỉ còn có xếp hạng thứ hai cùng thứ ba yêu vương cùng với thánh viên vương chờ địch nhân cường đại tồn tại mặc dù cuối cùng lạc thiên hành rời đi nhưng bọn hắn đều chỉ có thể hết sức chăm chú đối phó trước mắt mình địch nhân người nào đều sợ hãi bởi vì chính mình nhất thời sơ s u ấ t bị đối phương đánh bại lại bởi vậy liên lụy đến tất cả những người khác dù sao một khi bị đánh bại liền mang ý nghĩa tử vong mang ý nghĩa đối thủ của mình chống đi tay tới có thể gia nhập mặt khác chiến cuộc chính như long chuẩn phía trước đối thiên mục vương nói tới đồng dạng đây là chiến trường không phải cái gì luận võ đại nơi này không có thắng thua chỉ có sinh tử cho nên cái gì cái gọi là công bằng cùng quy tắc trên chiến trường toàn bộ đều không thích hợp đều đến liều mạng tranh đấu thời điểm còn có ai sẽ quan tâm một đám người đánh một cái sẽ là thắng mà không võ lúc đầu bởi vì đối thủ c ư ờ n g đại bọn họ một người đối phó một cái liền đã đến dốc hết toàn lực một tá hai là kết quả gì có thể nghĩ đến lúc đó đối phương hai đánh một đánh giết một cái lại thêm vào những chiến cuộc biến thành ba đánh một cuối cùng biến thành bốn đánh một năm đánh một bọn họ những n à y chính đạo tu sĩ liền sẽ bởi vậy toàn quân bị diệt tiểu ngũ rất không may bày ra xếp hạng thứ ba yêu vương đối thủ này vô luận là lòng chuẩn vẫn là phượng tê nô cùng hà vân thiên bọn họ đều hy vọng có thể cùng tiểu ngũ đổi tất h nhưng bọn họ không có cường đại như、vậy. không có cách chiến ế bọn cường nào trong có có đại đ vậy, u kịch l i ệ thay đổi thay thế đối thủ, húng đổi đối cả h họ thủ không h i đối bọn cũng đều p i đ è những đá cạn liền n dầu, t í trao thủ, kết quả có thể Tất đổi đối giống như h quả cả có cũng n vậy. thứ này tất cả hắn rõ ràng tiểu ngũ càng rõ ràng hơn đối mặt với đối phương tùy ý vũ nhục tiểu ngũ suy nghĩ làm sự t ì n h chỉ có một kiện đó chính là không cho đại gia cản trở hắn có thể chết thế nhưng trước khi chết nhất định phải lôi kéo đối thủ của mình cũng chết dạng này mới có thể bảo trì hiện hiện nay cân bằng có thể là thiên mục vương dẫn đầu k h ô n g chế được đối thủ của mình nếu không phải xếp hạng thứ ba yêu vương lâm thời muốn cùng thiên mục vương đổi đối thủ thiên mục vương đã đem đối thủ của mình giết chết cân bằng đã đánh vỡ tiểu ngũ bất đắc dĩ sử dụng ra cấm nhận liền long chuẩn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giết chết thiên mục vương cùng xếp hạng thứ ba yêu vương đây là tiểu ngũ trước khi chết tâm nguyện cuối cùng làm h u y n h đệ long chuẩn vô luận như thế nào đều phải thực hiện cho dù về sau đối mặt chính là t h á n h viên vương cùng xếp hạng thứ ba yêu vương hai cái này cường đại lại khó giải quyết được nhân hắn cũng nhất định phải giút tiểu ngũ thực hiện tâm nguyện long chuẩn tốc độ rất nhanh bất quá nửa phút liền trở về tiểu ngũ trước mộ phần bình yên rơi xuống đất nháy mắt hắn thu hồi yêu lực thiên mục vương thì ngã chó g ầ m bùn muốn ta không giết ngươi cũng được ngươi liền vì trên mặt đất cho tiểu ngũ dập đầu một bên đập một bên kêu chính đạo tu sĩ tiểu ngũ đánh bại ta yêu tộc thiên mục vương muốn dùng lớn nhất âm thanh têu têu rõ ràng gọi đến ta hài lòng mới thôi thiên mục vương toàn thân run dậy giờ phút này hắn đưa lưng về phía long chuẩn trong mắt tràn đầy oán độc hắn đương nhiên là khẩu phục tâm k h ô phục chỉ là vì bảo toàn tính mạng của mình không thể khẩu nhưng coi như là nghĩ một đằng nói một mẹo cũng không có cái gọi là hắn chính là muốn thiên mục vương tại tiểu ngũ trước mộ phần thừa nhận mình bại hắn chính là muốn để ở giữa không c h u n g chiến đấu những cái tia yêu vương đều nghe thấy bọn họ đồng bạn thiên mục vương bại bởi bọn hắn chính đạo tu sĩ tiểu ngũ mặc dù bây giờ người đã chết làm những n à y ý nghĩa kỳ thật cũng không phải là rất lớn nhưng hắn chính là muốn làm như vậy hắn không thể để hảo h u y n h đệ của mình chết như thế b i ệ t khuất t a t e u t a t e u ngài muốn ta làm cái gì cũng được văn cầu ngài nhất định thả ta một con đường sống nếu không dạng này ngài lập xuống không thể làm trái lợi thế cam đoan ngài không giết ta dạng này ta mới có thể yên tâm dạng này n g à i để ta làm cái gì đều có thể thiên mục vương quỳ trên mặt đất liên tục cho long chuẩn dập đầu tựa hồ là bởi vì hắn hiện tại mất đi nam nhân nào đó dạng trọng y ế u khí quan thanh âm của hắn cũng biến thành mười phần lanh lảnh trong lòng của hắn rất rõ ràng cũng là hiện tại chính mình không có dựa theo dựa theo long chuẩn yêu cầu đem long chuẩn để hắn làm sự tình cho làm một khi hắn dập đầu xong hô xong những lời kia chỉ sợ sẽ là long chuẩn giơ tay chém xuống thời điểm hắn không muốn chết cũng chính vì vậy hắn mới sẽ đối long chuẩn không đúng chỉ câu một cái sống sót cơ hội cho nên hắn nhất định phải trước cam đoan mình có thể sống sót mới được bằng không tất cả những thứ này chẳng phải tương đương với làm không công sao trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ muốn chỉ hoãn thời gian bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình cứu t i n h tới lại là cái gì để ngươi sinh ra loại này h ảo giác cho rằng mình có thể cùng ta có kẻ mặc cả là vì cái kia ngay tại hướng chúng ta tới gần xếp hạng thứ ba yêu vương long chuẩn nhìn xem quỳ trên mặt đất thiên mục vương khỏe miệng nâng lên một vệt cười lạnh đối phương sát ý cùng uy áp rõ ràng như vậy hắn sẽ không cảm giác được sao có thể cho dù là dạng này lại có thể thế nào vừa vặn hắn muốn giết hai cái địch nhân toàn bộ đều góp đủ còn tiết kiệm được hắn xử lý xong thiên mục vương lại đi tìm thứ hạng này thứ ba yêu vương công phu điều động lên trong cơ thể hùng hồn yêu lực long chuẩn làm tốt chiến đấu chuẩn bị hắn biết đối phương khó đối phó nhưng tất nhiên đã làm ra quyết định nghĩ nhiều như vậy liền căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì liền tính lại dựng vào cái mạng của mình hắn cũng nhất định muốn thay tiểu ngũ hoàn thành tâm nguyện này c xếp hạng thứ ba yêu vương rơi vào cách long chuẩn cách đó không xa một thân đen nhánh áo choàng bị xung quanh cuồng phong thổi tung bay không có bất kỳ cái gì chướng ạ i nhìn qua liền phảng phất cái này rộng lớn áo choàng phía dưới cái gì cũng không có giống như long chuẩn chú ý tới điểm này lông mày cao lại tựa hồ từ lúc thứ hạng này thứ ba yêu vương xuất hiện đến nay liền căn bản không có người thấy áo choàng phía dưới chân d u n g cũng căn bản không biết bản thể đến cùng là cái gì thế nhưng không hề nghi ngờ thứ hạng này thứ ba yêu vương không riêng thực lực cường đại mà còn năng lực tương đối đáng sợ chớ nhìn hắn xếp tại ba cái quái vật vị trí cuối nhưng thật nhiều cùng hắn chiến đấu qua tu sĩ bày tỏ bọn họ tình nguyện cùng xếp hạng thứ hai yêu vương thậm chí là xếp hạng thứ nhất lạc thiên hành chiến đấu đều tuyệt đối không muốn đối đầu thứ hạng này thứ ba yêu vương đủ để thấy năng lực đến cùng có cỡ nào khó giải quyết thả hắn xếp hạng thứ ba yêu vương c h ầ m rãi mở miệng một đôi màu đỏ máu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lòng chuẩn cũng không có phải lập tức ý tứ đậu thủ thật đúng là nhìn không ra A. Vừa rồi ngươi liền xông lên từ tiểu ngũ công kích phía dưới đem hắn cấp cứu đi ra hiện tại còn muốn tới cứu hắn lần thứ hai đáp án của ta ngươi có lẽ rất rõ ràng mới、đối. hà tất thêm này hỏi một chút long chuẩn tấm kia g ó c cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn bên trên nâng lên một vệ cười lạnh trong giọng nói mang theo rõ ràng trào phúng hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng bọn gia hỏa này có cái gọi là đồng bạn ở giữa tình nghĩa xếp hạng thứ ba yêu vương cố chấp như thế muốn đem thiên mục vương cấp cứu đi ra trong đó tất nhiên có cái gì kỳ lạ vào giờ phút này sự kiên nhẫn của ta vô cùng có hạn không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian ta lại nói một lần cuối cùng thả hắn xếp hạng thứ ba yêu vương mặc dù ngựa khí vẫn như c ũ mười phần bình tĩnh nhưng nó mạnh mẽ khí thế lại không giữ lại chút nào bạo phát ra ph sau người hiện ra một đầu màu đen thấy không rõ ráng dấp dị thú ngửa đầu gầm thét long chuẩn trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm cũng đem chính mình uy áp toàn bộ bạo phát ra sau người xuất hiện chân thân của mình hư ảnh cái kia một đôi c h e khuất bầu trời trắng tinh cánh hơi chấn động một chút vậy mà hướng thẳng đến xếp hạng thứ ba yêu vương sau lưng đạo kia dị thú hư ảnh đánh r ế t tới cao thủ so chiêu một số thời khắc cũng không nhất định muốn so h ẳ n tụ thì chân cái này hai đạo hư ảnh tới một mức độ nào đó chính là chính bọn họ làm nóng người cũng tốt thăm dò cũng được tại long chuẩn không có chủ động khống chế giới tình huống sau người bạch hổ hư ảnh hướng về xếp hạng thứ ba yêu vương sau l ư n g dị thú hư ảnh vô giết tới kỳ thật đã nói rõ bọn họ đỏ sức đã bắt đầu xếp hạng thứ ba yêu vương toàn bộ thân thể đều bị đen n h á n h áo choàng bao phủ không nhìn thấy khuôn mặt cũng liền càng thêm không nhìn thấy vào giờ phút này biểu lộ bất quá phía sau hắn đạo kia vô cùng có khả năng chính là bản thể hắn dị thú hư ảnh tự nhiên cũng không phải ăn chay trực tiếp nên đón tiếp lấy bạch hổ cùng dị thú chém giết ở cùng nhau n h ắ c lên từng đợt xoảng khí lay động xếp hạng thứ ba yêu vương cùng lòng chuẩn y phục nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đứng tại chỗ lại không giữ lại chút nào đem lực lượng rót tại riêng phần mình sau lưng hư ảnh phía trên để bọn họ xem như chính mình ý chí đại biểu đi chém giết chờ trận này chém giết có kết quả bọn họ ở giữa lại chính thức bắt đầu chiến đấu cũng không mượn t a m ca mau cứu ta t a m ca nhanh mau cứu ta a thiên mục vương giờ phút này cuối cùng là gặp chính mình cứu tinh vội vàng hướng xếp hạng thứ ba yêu vương kêu cứu bất quá lúc này hắn ngược lại là cũng không dám nhấc lên long chuẩn bởi vì long chuẩn liền tại bên cạnh hắn nếu là mình nói long chuẩn cái gì lời nói xấu nói không chừng long chuẩn ngay lập tức sẽ động thủ giết hắn câm miệng ngươi lại đ ngươi biết bởi vì ngươi tham sống sợ chết chọc tới bao lớn p h i ề n p h ứ c sao đợi lát nữa ta lại cẩn thận thu thập ngươi từ giờ k h ắ c này bắt đầu nếu là lại để cho ta nghe đến ngươi phát ra một điểm âm thanh không cần ra hỏa này đọc thủ ta liền sẽ trước một bước giết chết ngươi long chuẩn còn chưa kịp có phản ứng xếp hạng thứ ba yêu vương liền hướng về thiên mục vương giận d ữ hét hắn toàn thân tản ra cường đại sắc khí xem ra hắn đối thiên mục vương sát ý không hề so long chuẩn đông chỉ là xuất phát từ một số nguyên nhân m u ố n trước đem từ long chuẩn trong tay cứu được mà long chuẩn tự nhiên là sẽ không để được như ý không quản có hay không tiểu ngũ chuyện này hắn cũng sẽ không để yêu tộc bên này Bạch、hổ、thuộc canh chủ Hổ kim, song á t phạt, h được c gọi i là c ặ phương sắc n phất năng cho xếp qua hơn một mươi c h i ê u về sau bạch hổ hung hăng bắt lấy dị thú mở ra miệng to như chậu máu cắn lấy trên cổ dị thú gào thét lại hoàn toàn không cách nào thoát khỏi liền cũng phát hung ác cũng cắn một cái tại bạch hổ trên bả vai bạch hổ từ trên cổ xe xuống một khối thịt lớn máu me đồng địa trong miệng phát gia đình thai n h ứ c góc gà o thét một đầu roi thép đồng dạng cái đuôi cùng dị thú cái đuôi c u ố n quýt lấy nhau hai cặp cánh tay tráng kiện xít sao c u ố n quýt lấy nhau trong lúc nhất thời căn bản không thể tách rời song phương chi d ư ớ i còn đang không ngừng đá đạp lung tung đối phương mặc dù bạch hổ kéo xuống dị thú một khối thịt lớn dị thú cũng không phải là nhân vật dễ đối phó đồng dạng đem bạch hổ trên bả vai một khối thịt lớn cho xe xuống x ư ơ n g đều lộ ra bạch hổ bị đau một đôi con mắt đỏ n g i bên trong bụng phát ra vẻ phẫn nộ sau người một đôi Giống. dị dưới bị thú ăn không có cánh thua thiệt, hai tay cùng chi thậm chí là cái đôi toàn rút thể mắt không cánh hai chi chí bạch hổ chỗ lấy, căn bản rút ra không được, chỉ chơ nhìn ăn căn cùng quân bản đôi có cái được, có ra lấy, là bộ xếp e m mình chèm cái con sắc cánh chính kia lông bén hướng xuống. vũ so sắt thép x hạng thứ ba yêu vương một đôi con mắt đỏ ngầu chấp động lên k i a sáng yêu dị dị thú phát ra gầm lên giận dữ che kín lân giáp làn ra mặt ngoài có chút núp ních hai cái cùng bạch hổ cánh đồng dạng to lớn tựa như cự mãng đồng dạng xúc tu đưa ra ngoài đem bạch hổ cánh quân lấy gắt gao bạch hổ gấm thét lần thứ hai cắn về phía dị thú cái cổ lần này nó tựa hồ hạ quyết tâm muốn đem dị thú cái cổ cho triệt để cắn nước cái kia hai hàng bén nhọn răng chớp động lên h à ạ q u a n g mà cái kia dị thú như thế nào lại để bạch hổ dạng này đạt được một đôi tráng kiện chi dưới tránh thoát đồng thời bung ô ra phía sau xúc tu đá mạnh bạch hổ p h ầ n bụng lập tức liền đem bạch hổ cho đá bay đi ra bạch hổ hư ảnh ở giữa không trung ngừng lại thân hình bí mật mang theo cùng u phong hướng túi xuống hướng cánh tay b ắ p thịt nâng lên chứa đầy lực lượng một đôi bén nhọn móng vuốt bị trắng tinh quang b a vây phóng tới cái kia dị thú mà cái kia dị thú hai cái xúc tu cuối cùng vậy mà thật là hai viên Cùng chủ cùng dị thú chủ đầu mặc ộ đột đột t to trầu thần tốc tụ, tạo thành to tới. Trước chỗ, cái bạch sắc khác bạch trước nhắm hổ, như nhau hướng hổ ba ba ba bản biến, biến. ngay ra máu, miệng loại viên đầu đạn, màu năng lượng ngưng năng lượng lớn mở m về 1658, 1658, dù chỉ là hai đạo hư ảnh nhưng tại theo một ý nghĩa nào đó đến nói đều là song phương ý chí thể hiện hai bên cùng thi triển thần t h ô n g đánh chính là không thể gián xếp song phương lẫn nhau có được mất rất nhanh liền vết thương chống chết mà giờ khắp này long chuẩn cùng xếp hạng thứ ba yêu vương mặc dù mặt ngoài nhìn qua mười phần nhẹ nhõm nhưng trên thực tế bọn họ khí cơ đều tập trung vào đối phương đồng thời đều đang đợi hư ảnh giao phong kết thúc bạch hổ là thần thú đặc biệt long chuẩn trong cơ thể nắm giữ vẫn là bạch hổ tinh khiết nhất huyết mạch cho nên biến thành bản thể về sau dị thường cường đại thậm chí có thể chính diện cùng địa cảnh điên phong cường giả giao chiến mà bất lạc hạ phong mặc dù giờ phút này cùng cái k i a dị thú chiến đấu chỉ là một cái bóng mờ nhưng trong đó cũng có bạch hổ một đạo tinh phi thần có thể cho dù là dạng này tại cùng cái kia dị thú hư ảnh thời điểm chiến đấu bạch hổ hư ảnh lại như c ũ không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi cái này cũng đã nói lên thứ hạng này thứ ba yêu vương bản thể cũng là cùng thần thú bạch hổ cùng một cấp bậc tồn tại kỳ thật theo lý thuyết thứ hạng này trước ba yêu vương thực lực cường đại như vậy là thần thú hậu duệ cũng hợp tình lý dù sao muốn nắm giữ thực lực cường đại như vậy chỉ dựa vào cố gắng không thể được tự thân cơ sở điều kiện cũng phải theo kịp mới được có thể là long chuẩn bản thể có thể là thuần huyết bạch hổ cùng hiện tại những cái kia tự xưng là thần thú hậu duệ có thể là huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít có chút hôn tạp giá hỏa cũng không đồng dạng. Thuần huyết thần thú. từ đám bọn hắn cái này tộc loại phi thăng tới thần giới về sau liền rốt cuộc không thể xuất hiện ở nhân gian không phải là thuần huyết thần thú cùng thuần huyết thần thú mặt ngoài còn kém một cái chữ mà thôi nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực cùng đẳng cấp t r ê n lệch nhưng là ngày đêm khác biệt những cái kia bị yêu h o à n g thôn vệ hết thần thú hậu duệ bên trong không thiếu bạch hồ hậu duệ có thể là bọn họ không có một cái có khả năng cùng l o n g chuẩn cùng so sánh l o n g chuẩn thậm chí căn bản không cần độc thủ trực tiếp vận dụng huyết mạch u y áp liền có thể để bọn họ thần p ụ điểm này cùng yêu hằng có chút tương tự bất qua yêu hằng là có thể làm đến dùng huyết mạch u y áp để tất cả yêu tộc thần đối mặt với thuần huyết thần thú hư ảnh vẫn như cũ có khả năng bất lạc hạ phong cái này cũng đã nói lên đối phương cùng l o n g chuẩn là cùng một cấp bậc tồn tại cũng không phải là những cái kêu huyết mạch hôn tạp thần thú hoặc là hung thú hậu duệ mà là một cái thuần huyết thần thú hoặc là hung thú long chuẩn cảm thấy hết sức kỳ quái trong ấn tượng hắn nhìn qua trong sách cổ không có một loại viễn cổ thần thú hoặc là hung thú cùng trước mắt cái này đặc thù lẫn nhau phù hợp có thể hắn quan sát lâu như vậy căn cứ cường độ đối phương tuyệt đối là một loại thuần huyết thần thú hoặc là hung thú nghĩ đến cái này thời kỳ viễn cổ không biết dựng dục ra bao nhiêu thần thú cùng hung thú Cổ tịch bên trên ghi chép liền có như vậy nhiều, khẳng định còn có trên định ghi như nhiều, khẳng bên liền vậy một ít lát à này, là là cổ tịch bên trên không có、ghi. Chép, hắn cũng không có cần phải đi suýt những này, chỉ cần biết đối phương là cùng chính mình cùng một cấp bậc trên suýt biết một tồn tại là đủ rồi. Một không ghi. hắn không phải những phương mình bên xoắn rồi. đi đối đủ l sau có lẽ là cảm thấy không kiên nhẫn được nữa xếp hạng thứ ba yêu vương trực tiếp vung tay lên đánh út về phía long chuẩn bạch hổ hư ảnh mà long chuẩn cũng đem sau người dị thú hư ảnh đánh tan kết thúc trận này tham dò tính giao phong cảm thụ được cách đó không xa huyết sắc quang trụ chỗ truyền đến từng trận quen thuộc ba động xếp hạng thứ ba yêu vương trong lòng rõ ràng mình không thể tại chỗ này tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn vì vậy hắn nhìn thoáng qua thiên mục vương Khi sâu ngươi góp chân xếp hạng thứ ba yêu vương thấy được một u ố n g i màn này ngựa khí thay đổi đến vô cùng lành lạnh hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không biết điều hắn đều đã làm ra nhượng bộ đối phương lại còn như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước l o n g chuẩn trong mắt tràn đầy sát ý âm thanh lạnh lùng nói cũng muốn ngươi có bản sự kia có thể làm được mới được hôm nay vô luận là ngươi còn là hắn một cái cũng không thể ít toàn bộ đều phải chết cho ta tại chỗ này ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao tên ngư xuẩn xếp hạng thứ ba yêu vương đã có chút kìm nén không được sát ý của mình nếu không phải vì một số nguyên nhân hắn một mực bảo lưu lấy thực lực không chịu vận dụng đồng thời cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian hắn đã sớm động thủ đem l o n g chuẩn giết chết ta mặc dù là yêu nhưng cũng không về các ngươi yêu hoàng bệ hạ quản ngươi cũng không phải cấp trên của ta càng thêm không cao bằng ta trở ít dùng loại này cao cao tại thượng ng ta không ăn ngươi một bộ này lợi ta từng nói không nghĩ lặp lại lần thứ hai đối mặt với vô cùng cứng rắn quyết tâm muốn động thủ long chuẩn xếp hạng thứ ba yêu vương hít sâu một hơi song quyền nắm chặt một lát sau thân thể của hắn đột nhiên r u lên nháy mắt biến mất ngay tại chỗ lão nhị chu cố h ầ u tử toàn bộ theo ta đi chu cố chưa chút đổ vật vây khốn bọn họ giữa không trung vang lên xếp hạng thứ ba yêu vương âm thanh mà chu cố thánh viên vương cùng xếp hạng thứ hai yêu vương sắc mặt cũng đồng thời phát sinh biến hóa chu cố trong tay châu xin lần thứ hai tỏa ra ánh sáng mới đạo tản ra địa cảnh hậu kỳ cường độ âm linh kh hướng về long chuẩn bọn họ những này có thể dành tay chính đạo tu sĩ bay đi chính đạo bên này các tu sĩ thấy cảnh này sắc mặt cũng thay đổi cái này chu cố xuất thủ đã không phải là xa xỉ hai chữ có thể hình dung đây chính là đường đường địa cảnh hậu kỳ cường giả thi thể a trình độ như vậy đã đứng hàng thời đại này đình phong có thể là chu cố tùy tiện vung tay lên liền xuất hiện mấy cỗ dùng loại này đẳng cấp cường giả tạo ra âm linh khôi điều này thực để người có chút tê cả ra đầu n g ư ờ i đứng lại đó cho ta lúc o n h chặt n cắn răng, mắt hàm đầu yêu hoàng ở bên kia hắn liền đã đủ không yên tâm là thiên hành phía trước đi qua hiện tại xếp hạng thứ hai cùng thứ ba yêu hoàng còn có cái kia nắm giữ bất tử tri thân chu cố cũng đi theo đi qua lâm tử câm cùng lâm kỳ tình cảnh chẳng phải là thay đổi đến vô cùng hồng bét đồng thời hắn cũng cảm thấy có hai cố cường đại dị thường khí tức ngay tại tới gần bất quá nhìn xếp hạng thứ ba yêu vương cùng với chu cố bọn họ khẩn trương như vậy bộ dạng khẳng định không phải tiếp cận nơi này mà là tiếp cận yêu hoàng vị trí cái này hai cố khí tức cùng yêu hoàng so sánh chỉ mạnh không yếu mà hiện nay thi vương bị yêu hoàng phong tại dị không gian không cách nào trở về như vậy hai cái này lúc này chạy tới cùng yêu hoàng cùng cấp số cường giả thân phận cũng liền vô cùng xúc động từ yêu hoàng bắt đầu chấp hành với cái thế giới này hủy diệt kế hoạch đến bây giờ ẩn núp lâu như vậy bắt vô âm tín đời trước chúa cứu thế lâm trường sinh cùng tam tinh một trong quỷ tinh mạc dạc trước 1659, m ớ i phiên phước trước 1659, m ớ i phiên phước chiến cuộc vốn là đã đủ hỗn loạn thế cục lúc đầu đối với bọn họ liền đã đủ bất lợi nhưng bây giờ mà lại lại xuất hiện hai tên địa cảnh điên phong cường giả tốt tại theo chính đạo bên này đối hai cái vị này lý giải bọn họ liền tính cùng chính đạo không phải cùng một bọn cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập yêu hàng o bên kia dù sao hai người bọn họ cùng yêu hàng o tựa hồ cũng không có cách nào điều hòa mâu thuẫn cho nên lần này bọn họ xuất hiện có phải là vì yêu hàng o mà đến và không xếp hạng thứ hai cùng thứ ba yêu vương còn có chu cố bọn họ những này chiến lược chủ yếu cũng sẽ không vội vã chạy tới mặc dù không thể nắm lấy cơ hội giết chết cái kia xếp hạng thứ ba yêu vương để l o n g chuẩn ít nhiều có chút không tam lòng thế nhưng hiện tại bọn hắn tình huống bên này cũng không có tốt hơn chỗ nào thực sự là không thích hợp lại phức tạp long chuẩn vung tay lên dùng một đạo yêu lực đem thiên mục vương cho phong ấn tại tại chỗ sau đó rụ rỗ cái kia địa cảnh hậu kỳ âm linh khôi đến địa phương khác tiến hành chiến đấu sợ lan đến gần tiểu ngũ mộ cùng long chuẩn đ ố i chiến là một tên mặc cổ đại trang phục lão giả dâu tóc bạc trắng nhìn y phục này hình thức hắn lông mày tao lại đây là chính đạo bên trong danh môn vọng tộc huyền thủy phái môn hạ đệ tử mặc dù so r a kém bắt đại gia tộc cùng thuộc sơn côn lôn loại này nội tình cực kỳ thâm hậu quái vật khổng lồ nhưng cũng không sai bật nhiều huyền thủy phái đệ tử từng cái đều là tinh binh cường tướng nó môn hạ đương đại đệ nhất đệ tử l á n h lân xuyên tại thiên càn bảng bên trên cũng có hạng rất cao thực lực tương đương cường đại long chuẩn cùng hắn đánh nhau vài lần nếu như không sử dụng hổ hoàng đao lời nói hắn căn bản không dám hứa chắc có khả năng thắng dễ dàng mà trước mắt lao giả này rất rõ ràng căn bản không phải hiện đại thậm chí cận đại cường giả có khả năng tu luyện tới địa cảnh hậu kỳ thân phận sợ rằng phải là thời k huyền thủy phái am hiểu thủy thuộc tính công pháp huyền thủy công cùng với tương ứng thuật pháp cùng chiêu thức vô cùng khó dây dưa một khi sử dụng có thể tháo bỏ xuống đối thủ kinh lực sau đó tăng thêm kinh lực của mình trả về cho đối thủ không quản là năng lượng công kích vẫn là cận thân vật lộn tại trước mặt đều sẽ rất ăn thiệt thòi lúc đầu đâu huyền thủy phái phương thức chiến đấu là công phòng nhất thể vô luận là phòng ngự cùng công kích cũng có thể làm đến d ọ t nước không lọt có thể nói là gần như h o à n mỹ thế nhưng bọn họ nhưng cũng là có nhược điểm mặc dù năng lượng công kích cùng cận thân vật lộn tại bọn họ trước mặt đều sẽ rất ăn thiệt thòi nhưng bọn hắn lại đồng dạng đối huyền thuật không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì tinh thần lực vật này cực ít có p h á p môn có khả năng tu luyện mà những p h á p môn này toàn bộ đều tại chuyên công cái này cùng một chỗ môn phái cùng gia tộc trong tay cho nên đối mặt ngang cấp thậm chí hơi so với mình yếu một chút đối thủ huyền thủy phái đệ tử liền sẽ xuất phát từ vô cùng cục diện bị động bọn họ không am hiểu tốc độ cho nên một khi đối phương tìm tới cơ hội kéo dài khoảng cách bọn họ không đợi tới gần đối phương liền đã trúng chiêu đối với huyền thuật long chuẩn cũng không phải là mười phần am hiểu thế nhưng vì để p h ò n g vắng nhất hắn vẫn là tu tập mấy môn huy thuật bản thân vì cần thời điểm có khả năng phát huy được tác dụng nhưng nếu như hắn đối đầu chính là cái sống sờ sờ huyền thủy phái địa cảnh hậu kỳ cực giả hắn đều có lòng tin dựa vào chính mình huyễn thuật nhiễu loạn đối phương để thủ thắng có thể mấu chốt hiện tại hắn đối mặt chính là một bộ âm linh khôi nói chẳng ra chính là một bộ bị khống chế thi thể vô luận là linh hồn vẫn là sinh mệnh hoặc là ý thức một mực không có đối mặt dạng này tồn tại hắn huyễn thuật có khả năng lên cái tác dụng gì thật đúng là đừng nói đây cũng thật là, là cái loại bỏ nhược điểm biện pháp tốt nếu như lanh lân xuyên tiểu tử k i ê lại không kịp thời chạy tới tri viện lời của chúng ta ta còn thực sự nghĩ khuyên hắn cũng dùng phương pháp này loại bỏ một cái nhược điểm của mình đến lúc này long chuẩn vẫn không quên nổ nước b ọ t cái k i a chậm chạp không đến tiếp viện bộ đội bất quá mặc dù là tại nổ nước bọt ngựa khí của hắn cùng biểu lộ cũng đã là vô cùng ngưng trọng phía trước còn không có đột phá đến tuyệt điên cảnh thời điểm hắn cùng lánh lân xuyên thời điểm chiến đấu liền đã rất tốn sức song phương người này cũng không làm gì được người kia hai người đột phá đến huyền cảnh về sau lại chiến một chàng vẫn là đồng dạng kết quả đến địa cảnh về sau long chuẩn lại cùng so tài một lần kết quả vẫn là đồng dạng cho dù hắn hiện tại đã là thuần huyết thần thú đối mặt với địa cảnh trung kỳ lãnh lân xuyên không sử dụng chân thân của mình ủng hộ hoàng đao hắn như cũng không cách nào đánh bại lãnh lân xuyên đương nhiên ở trong đó tự nhiên cũng có song phương là lập bản hắn cũng không tốt phóng đại chiêu đi đối phó nhân ra nguyên nhân ở bên trong nhưng cũng bên cạnh nói do huyền thủy công châu đáng sợ hiện tại đối mặt một cái cùng chính mình cùng cảnh giới thời kỳ viễn cổ huyền thủy phái cao thủ long chuẩn lập tức cảm giác được tương đối nhức đầu vốn còn muốn thừa cơ hội này đi cứu tiểu dẫn hiện tại xem ra chính mình một chốc là không thể phân thân cái kia huyền thủy phái lao giả mở một đôi v ẫ n đục lại con ngươi trống giống mặc dù chỉ là một bộ bị thao túng thi thể thế nhưng vô luận là trình độ linh hoạt vẫn là thực lực đều vài phút để long chuẩn hoài nghi nhân sinh một cỗ đen nhánh dòng nước từ trong thân thể chạy ra mang theo một cỗ nồng đậm hôi thối đem toàn bộ thân thể bao vây lại đây là huyền thủy phái cường giả thời điểm chiến đấu tiêu chuẩn thức mở đầu một chiêu này tên là huyền thủy che đậy lúc đầu những n à y nước cùng bình thường nước là giống nhau cũng sẽ không có hôi thối gì đó mà còn bởi vì là chân khí tạo thành còn dị thương ngọt ngào n g o n miệng nhưng lão giả này dù sao cũng là một cỗ thi thể mà còn chết nhiều năm như vậy trong cơ thể khí quan cùng khí quan gì đó đã sớm hoại tử cũng không phải là dùng chân khí thôi động một chiêu này cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy huyền thủy công có thể đem chân khí chế tạo ra nước tiến hành các loại biến hình đồng thời kèm theo một loại nào đó phẩm chất riêng nói ví dụ như trở thành cứng ngắc thay đổi cứng cỏi hoặc là thay đổi sền sệt các loại cái này huyền thủy che đậy chính là đem chân khí chế tạo ra nước kèm theo sền sệt phẩm chất riêng một quyền đánh xuống nắm đ ấ m sẽ bị hút lại lực lượng sẽ bị huyền thủy che đậy cho t ắ n mất căn bản là không có cách tổn thương đến người ở bên trong nếu như dùng vượt xa quá cái này huyền thủy che đậy phòng ngự cực hạn công kích đánh tới tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng bài trừ rơi một chiêu này nhưng bây giờ trường hợp này long chuẩn thật đúng là không dám tùy tiện dùng cận thân vật lộn phương thức công kích đối phương bởi vì chiếu theo phán đoán của hắn những này đen nhánh đồng thời tản ra hôi thối trong nước khẳng định chứa mánh liệt thi đấu muốn nói lấy chu cố thực lực có khả năng rất tốt thao túng những n à y âm linh khôi long chuẩn còn có thể tin tưởng thế nhưng nếu muốn nói chu cố có khả năng tế luyện r a dạng này âm linh khôi đó là tuyệt đối không có khả năng âm linh khôi chế tạo trình tự làm việc hết sức phức tạp cần hao phí đại lượng tinh lực cùng với âm khí chế tạo một bộ địa cảnh hậu kỳ thực lực âm linh h ô i ít nhất cần duy nhất một lần trả giá hai ba cái địa cảnh hậu kỳ tà tu toàn thân âm khí không thể mượn nhờ ngoại lực thử hỏi thực lực bây giờ đều chẳng qua mới địa cảnh hậu kỳ chu cố làm thế nào được đến đâu trọng yếu nhất chính là nếu muốn âm linh khôi có khả năng cất giữ lâu dài không đến mức về sau tuổi tác lâu dài khắp nơi đều hư thối tản ra hôi thối không tốt mang theo bên người liền nhất định phải trước tiến hành chống phân hủy xử lý giống bọn họ mạch này tốt nhất cách làm chính là trước đem nó biến thành cương thi sau đó lại vào linh mà còn Cái linh này vào từ h h ờ i điểm còn n trên tổng hợp lại rất rõ ràng những ngày âm linh khôi toàn bộ đều là xuất từ thi vương tri thủ mặc dù lúc ấy thi vương thực lực bất quá chỉ là huyền cảnh mà thôi nhưng người nào lại quy định tìm tới một cỗ thi thể chế tạo âm linh khôi còn nhất định phải đích thân đánh giết đối phương mới có thể đâu không quản là trộm cũng tốt c ư ớ p cũng được thi vương tại cái này tháng năm dài đằng đắng bên trong thật đúng là không phải vẫn luôn đang bận b ệ u cùng chính đạo đánh nhau vụ trộm cũng vì đến thời đại này về sau phía bên mình binh lực có khả năng đầy đủ mà làm rất nhiều chuyện long chuẩn trước mặt cỗ này âm linh khôi trừ thi thể hơi khô s ẹ p bên ngoài cũng không có bất luận cái gì hư thối vết tích cái này cũng đã nói lên thi vương tại chế tạo thời điểm là trước đem nó biến thành cương thi sau đó lại chế tạo thành âm linh khôi dùng cái này để đạt tới chống phân hủy mục đích đã như vậy thi vương khẳng định không cần thiết còn tận lực đi dùng thi tôn hoặc là âm dương lưỡng đại h ộ p h á p loại hình thủ hạ thi độc khẳng định vận dụng là chính hắn vừa nghĩ tới câu này âm linh khôi trong cơ thể toàn bộ đều là đến từ thi vương khủng bố thi độc long chuẩn đầu liền càng thêm đau lúc đầu huyền thủy phái đệ tử sử dụng huyền thủy che đậy về sau liền khiến người ta cảm thấy khó giải quyết hiện tại lao giả này quanh thân màu đen huyền thủy che đậy bên trong lại có đại lượng mãnh liệt thi độc càng thêm làm căn bản sở không được bởi vì là thi thể cũng sẽ không có cảm giác đau Thù thương bất không hệ cho cũng quan nên này gì, có cái kỳ âm long i khôi phái tiếp n cũng không sống huyền như cẩn thận, trực tiếp dùng rất nhanh tốc độ hướng h thủy có trực tốc sờ sờ vậy về tử rất đệ độ l chuẩn láo Long đến. cũng h u ẩ n c không muốn hiện tại liền lấy ra h ổ hoàng đao hắn bình thường yêu nhất tiếp chính mình cái này thượng phẩm pháp khí lão giả kêu quanh thân tạo dựng thành huyền thủy che đậy nước đen mùi thối ngập trời bên trong trừ thi độc có trời mới biết còn có cái gì nếu là hắn lấy ra h ổ hoàng đao đến ứ n g đối cùng trực tiếp cầm h ổ hoàng đao hướng hầm cầu bên trong đấm khác nhau ở chỗ nào nghĩ tới đây long chuẩn sờ một cái trên thân vô vật cho phòng chế tu di đại từ bên trong lấy ra một cái trung phẩm pháp khí đường đao mặc dù còn kém rất rất xa hổ hoàng đao thế nhưng lấy thanh đao này chất lượng tăng thêm hắn thực lực đối phó lao giả này màu đen huyền thủy che đậy hẳn là không thành vấn đề thượng phẩm pháp khí ứng thiên địa khí vận m à sinh chỉ có số ít thời kỳ viễn cổ chuyển thừa liền một mực mười phần cường thịnh nội tình phong phú đồng thời được công nhận gia tộc và tông phái mới có tư cách nắm giữ mà còn nhiều khi có thể hay không thu hoạch được bảo vật như vậy toàn bộ đều là xe vận khí cùng cơ duyên mệnh nông phúc bạc người có thể tiếp nhận không nổi dạng này đại cơ duyên cho nên Cho dù là chính đạo bên trong nổi tiếng lâu đời thế lực khổng lồ một vài gia tộc cùng tông phái đều chưa chắc có thể có được thượng phẩm pháp khí cho nên thường thường dạng này gia tộc và thế lực đều sẽ tế luyện một chút cường đại trung phẩm pháp khí xem như chấn tộc cùng chấn tông chi bảo vật mặc dù so ra kém những cái kia thượng phẩm pháp khí vi lực của nó cũng không thể khinh thường đặc biệt là có chút đồng dạng từ viễn cổ thời kỳ truyền thừa đến nay gia tộc liền tính không có lên t r ù n g loại pháp khí trung phẩm pháp khí cũng là đại năng dành tốc chỗ tế luyện mã thành mười phần cường đại long gia xem như bát đại gia tộc một trong bản thân liền nắm giữ thượng phẩm pháp khí đ ế long kiế trong tộc càng là không thiếu đỉnh phong cường giả những cường giả này vì gia tộc nghĩ đi về cõi tiên về sau đều đem chính mình tế luyện cả đ ờ i pháp khí lưu lại mà long chuẩn xem như long gia đương đại gia chủ những pháp khí này hắn muốn dùng thứ nào liền có thể dùng thứ nào thanh này đường đao là bọn họ long g i a một vị tinh thông đao pháp cường giả tế luyện đi ra người cường giả này bản thân tu luyện chính là công chính ôn hòa năng lực mười phần bình quân thổ thuộc tính công pháp mà thanh này bị hắn dùng hết tâm huyết tế luyện cả đ ờ i đường đao tự nhiên cũng là thổ thuộc tính mặc dù long chuẩn cũng không phải là thổ thuộc tính không cách nào phát huy ra thanh đao này toàn bộ uy lực nhưng dù sao đất có khả năng cắt nước bao nhiêu đều có thể đối cái này âm linh khôi đưa đến một chút tác dụng bây giờ căn bản không phải lãng phí thời gian cùng một cỗ thi thể chiến đấu thời điểm cho nên long chuẩn muốn vừa bắt đầu liền vận dụng lực lượng cường đại đem câu này âm linh khôi giải quyết kỳ thật đối phó âm linh khôi biện pháp rất đơn giản bình thường mà nói thao túng khôi lỗi đều là từ tà tu nút trong bóng tối dùng âm khí tạo thành sợi tơ bám vào tại khôi lỗi từng cái mấu chốt bên trên tiến hành thao túng Thế nhưng chiến đấu như vậy phương pháp quá mức mạo hiểm cường giả chân chính rất nhẹ nhàng liền có thể thông qua những sợi tơn này tìm tới người thao túng vị trí mà còn đối với loại này mượn phần cứng cỏi bình thường pháp khí đều không thể cắt đứt âm khí sợi tơ chỉ cần dung hòa thuộc tính hoặc là dương thuộc tính pháp khí hoặc là thuật pháp liền có thể rất nhẹ nhàng làm gãy tương đối tốt đối phó có thể cùng loại với loại này có thể tự chủ hành động không cần bất luận kẻ nào thao túng âm linh khôi thì cần phá hư trong thân thể phong ấn có âm linh âm linh phủ âm linh khôi sở dĩ có thể hành động cùng chiến đấu toàn bộ nhờ cái này âm linh phủ chỉ cần đem âm linh phủ phá hư như vậy cỗ này âm linh khôi liền sẽ một lần nữa biến trở về một cỗ thi thể cũng không còn cách nào hành động bình thường mà nói âm linh phủ đều sẽ bị để tại âm linh khôi đầu hoặc là trái tim bên trong dễ dàng cho thao túng nhưng cũng không ít t à tu lựa chọn kiếm tàu tiên h phong đem âm linh phủ để tại địa phương khác không cho địch nhân dễ dàng như vậy liền tìm đến cho nên long chuẩn hiện tại cần phải làm chính là tìm tới cỗ này âm linh khôi trong cơ thể âm linh phủ tại nơi nào hắn không giữ lại chút nào lộ ra thân thức một bên dùng trong tay thổ thuộc tính đường đào thi triển ra các loại thổ thuộc tính thuật pháp đối phá một bên tại trên thân tìm âm linh phủ vị trí có thể là thi vương thủ đoạn thông tiên vô luận long chuẩn làm sao tìm đều chết sống tìm không được cái này âm linh phủ tồn tại điều đó không có khả năng a âm linh khôi đều là dùng âm linh phủ điều động mới có thể tự nhiên hành động không có âm linh phủ lại không có người thao túng còn có thể hành động đó chính là cương thi có thể lão giả này trong mắt có màu xanh quăng diễm thấy thế nào đều là âm linh khôi a long chuẩn một bên cùng lão giả chiến đấu một bên nhìn xem lão giả cặp kia vận đục lại con người trống g i n g bên trong nhảy lên màu xanh quăng diễm kỳ thật nếu muốn phán đoán trước mắt là bình thường thi thể khôi lỗi vẫn là âm linh khôi biện pháp rất đơn giản chính là thấy bọn nó con mắt bình thường thi thể khôi lỗi có tà tu thao túng cho nên trên bản chất vẫn là một cỗ thi thể có thể âm linh khôi bởi vì có âm linh nhập chủ có thể tự nhiên hành động cho nên khi nó bắt đầu hành động về sau trong hai con ngươi sẽ xuất hiện lành lạnh màu xanh quá diễm đại biểu cho nó là một loại k h á c loại sinh mạng thể trước mắt lao giả này tự khai bắt đầu hướng long chuẩn phát động công kích đến bây giờ màu xanh rực rỡ một mực tại trong hai con ngươi nhảy lên hoàn toàn chính là một bộ âm linh khôi có thể là không biết vì cái gì long chuẩn từ đầu đến cuối tìm không được trong thân thể âm linh phủ tồn tại chẳng lẽ nói thi vương tìm tới một loại nào đó phương pháp có khả năng không cần dùng âm linh phủ phong ấn cùng k h ô n g chế lại âm linh liền có thể đem âm linh nhập chủ đến trong thi thể long chuẩn tận lực để chính mình giữ vững tỉnh táo nếu là lúc này bởi vì nóng nội loạn trận cước mà làm ra quyết định sai lầm lãng phí nhiều thời gian hơn không nói còn có thể sẽ xuất hiện càng nhiều phiền phước một bên ứng đối lao giả điên cuồng công kích long chuẩn một bên tự hỏi cái này âm linh phủ đến cùng tại nơi nào đâu trên người lao giả này tất cả địa phương hắn đều tìm khắp thế nhưng lại đều không có a cũng không biết qua bao lâu coi hắn ngăn cản được lao giả một cái hồi to cước thấy lao giả chân về sau hắn lập tức nghĩ đến. chết tiệt ta làm sao mới nghĩ tới chứ nguyên lai、like、ở nơi này Trưng 1661, công nhược điểm. Trưng 1661, công nhược、điểm. long chuẩn phản ứng lại về sau dùng yêu lực bao vây lấy một cái tay khác lấy tốc độ nhanh nhất hướng về lão giả đã tới bản chân kia bắt đi có thể cái sau cảm giác so người sống còn muốn nhạy cảm lập tức bước ra lui lại cùng long chuẩn kéo dài khoảng cách long chuẩn lần thứ hai dùng thần thức dò xét qua đi lần này tập t r u n g t r a xét lão giả hai chân quả nhiên có chỗ phát hiện lão giả hai chân bên trên đều có dị thường năng lượng ba động mặc dù rất nhỏ yếu nhưng vẫn là bị long chuẩn nhạy cảm thần thức bắt đến mặc dù lần này dùng thần thức t r a xét lao giả hai chân vẫn là không có phát hiện thế nhưng long chuẩn trong lòng lại rất rõ ràng đó cũng không phải bởi vì âm linh phủ không tại lao giả hai chân mới có thể xuất hiện tình huống như vậy hiện thực vừa vặn ngược lại chính là bởi vì âm linh phủ liền tại lao giả hai chân bên trong mới có thể xuất hiện tình huống như vậy long chuẩn đoán chừng hắn cảm giác được cái này dị thường năng lượng ba động là một cái ngăn cản thần thức t r a xét cỡ nhỏ trận pháp hoặc là kết giới thì chính là một chút đặc thù thuật pháp gì đó nói tóm lại tác dụng cùng mục đích đúng là vì che giấu lao giả bản chân phía dưới âm linh phủ bình thường cường giả chiến đấu phần lớn là quan sát đối phương làm sao ra chiêu cho dù sẽ quan tâm đối phương bộ pháp gì đó cũng sẽ không có người không có chuyện gì đi nhìn chằm chằm nhân ra b à n chân nhìn chớ nói chi là dùng thần thức chuyên môn đi dò xét đây coi như là tất cả tu sĩ phổ biến một cái điểm mù mà thi vương cái này một bố trí c à n g là lợi dụng cái này một điểm mù có hai chân bên trong điều này có thể ngăn cản cùng n h i ề u loạn thần thức chướng nhan pháp liền xem như trùng hợp đảo qua một cái cũng sẽ không phát hiện bất cứ gì thường nào cũng liền chính vì vậy long chuẩn dùng thần thức lặp đi lặp lại tại trên thân tìm nhiều lần đều không thể tìm tới âm linh phủ hiện tại tất nhiên sơ bộ xác định âm linh phủ liền tại lão giả bản chân phía、dưới. hắn sau đó muốn làm chính là đi xác minh chính mình phỏng đoán có chính xác không long chuẩn vung vẩy trong tay đường đao một bộ lăng lệ đao pháp thuận tay nhận ra trong tay đường đao hóa thành mơ hồ quang ảnh chiêu chiêu hung ác toàn bộ hướng về cái k â y âm linh khôi hai chân chém tới mà cái k â y âm linh khôi thậm chí đều không để ý tới p h ả n kích liên tục thi triển thân pháp lui lại muốn cùng long chuẩn kéo dài khoảng cách có thể là long chuẩn lại há có thể để nó như nguyện nắm giữ trung vị lực lượng phong lực long chuẩn không riêng gì tốc độ có rất lớn tăng lên bộ pháp cũng một cách tự nhiên thay đổi đến huyền rượu hơi vận chuyển phong lực long chuẩn tốc độ lần thứ hai tăng lên dưới chân bộ pháp cũng theo lý thuyết cái này âm linh khôi chế tạo trình tự làm việc phức tạp mà còn yêu cầu rất nhiều cánh cửa cũng rất cao còn nắm giữ khuyết điểm trí mạng thi vương còn không bằng dùng những thi thể này bồi dưỡng được mấy cố cường đại cương thi không riêng đối hắn trung thành tuyệt đối thực lực cũng không thể so với âm linh khôi yếu đi nơi nào trọng yếu nhất chính là chế tắc lên đơn giản chỉ cần hướng thi thể hoặc là người sống trên thân rót hẳn cái kia mãnh liệt thi độc là được rồi có thể là thi vương lại hết lần này tới lần khác lựa chọn phí như thế lớn sức lực chế tạo ra những này âm linh khôi từ mặt ngoài đến xem thực sự là có chút phí sức không có kết quả tốt hiểm nghi âm linh khôi chế tạo trình tự làm việc phức tạp đồng thời cánh cửa rất cao cùng chế tác lên tương đối đơn giản đồng thời trưởng thành về sau thực lực cũng không yếu tại âm linh khôi cương thi so sánh thực sự là nhìn không ra cái gì lại ưu thế gì nhưng trên thực tế âm linh khôi nhưng lại có đồng dạng cương thi vô luận như thế nào đều không thể so sánh ưu thế đó chính là âm linh khôi có khả năng giữ lại bộ thi thể này khi còn sống năng lực cương thi bị chế tạo ra được về sau liền tương đương với một lần tân sinh về sau cần trải qua thời gian dài rằng g ặ c hấp thu tinh hoa của nhập nguyện mới có thể trưởng thành mà căn cứ cá thể khác biệt về sau cương thi sẽ lĩnh nộ cái dạng gì năng lực cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên bất quá trên cơ bản những cương thi này năng lực đều thoát ly không ra đối mẫu thể cũng chính là thi vương năng lực tiến hành phục chế nói chắn g ra liền cùng thi vương phân thân không có gì quá lớn khác nhau có thể âm linh khôi lại khác một khi chế tạo thành công đồng thời và ở cường độ thích hợp tâm linh cỗ này âm linh khôi liền có thể sử dụng cỗ này thi thể khi còn sống năng lực tựa như cỗ này lấy từ huyền thủy phái thời kỳ viễn cổ lúc một vị nào đó cường giả thi thể chế tạo tạo âm linh khôi liền có thể sử dụng huyền thủy phái độc hữu chiêu thức mặc dù những ngày người chết đan điền đã không cách nào lại chế tạo ra năng lượng lại bởi vì âm linh phủ tồn tại có thể hấp thu năng lượng thiên địa chuyển hóa thành chính mình dùng chỉ cần năng lượng thiên địa đầy đủ dư giả trên lý luận đến nói là có thể sử dụng người cường giả này khi còn sống tất cả chiêu thức cùng thuật pháp mà còn đối với âm linh khôi chế tạo cũng không có thực lực hạn mức cao nhất chỉ cần tìm được cường độ thích hợp âm linh cùng với thân thể đại bộ phận tương đối hoàn chính thi thể như vậy không quản cái gì thân phận bất luận cái gì người chết đều có thể bị chế tạo thành âm linh khôi đây cũng chính là nói chỉ cần có thể tìm đến thi thể liền quỷ đạo phái tổ sư đều có thể bị chế tạo thành âm linh khôi đồng thời giữ lại khi còn sống tất cả năng lực thử nghĩ một cái thân là không có miền thần có khả năng đem phong thần cường giả diêm vương đánh bại nhân vật truyền kỳ nếu như bị thi vương bọn họ chế tạo thành âm linh khôi đồng thời điều khiển lời nói vậy cái này thế gian lại còn có ai có thể là đối thủ cũng không biết có phải là bởi vì lo lắng điểm này quỷ đạo phái tổ sư không riêng chính mình đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian căn bản chưa từng lưu lại thi thể còn lưu lại một đầu quy định đó chính là quỷ đạo phái tất cả hậu đại đệ tử sau khi chết đều phải hòa táng không được có lưu thi thể mặc dù chế tạo trình tự làm việc phức tạp đối thực lực yêu cầu rất cao đồng thời còn có khuyết điểm trí mạng nhưng chính là bởi vì có cái này một cái có thể nói hoặc nịch thiên hữu điểm gần như tất cả tà tu đều muốn tu luyện chế tạo âm linh khôi p h á p môn thậm chí có chút chính đạo bên trong người cũng đối cường đại như vậy p h á p môn sinh ra tham nghiệm thử nghĩ một cái nếu là có thể đem tông môn hoặc là gia tộc lịch đại đến nay người mạnh nhất toàn bộ chế tạo thành âm linh khôi bảo tồn lại vậy sẽ là một cỗ chiến lược mạnh mẽ cỡ nào có thể là tà tu bọn họ cũng đều không phải là đ ố n ố c thú chi chính bọn họ đồng đạo ở giữa đều lẫn nhau không hợp nhau chính mình nắm giữ pháp môn có chút liền chính mình đồ đệ cùng thân nhi tử đều không truyền thụ cũng liền càng đừng đề cập sẽ có có thể lưu truyền đến chính đạo tới bên này cho nên từ xưa đến nay trừ tà tu bên ngoài chưa từng thấy chính đạo bên trong thế lực nào có khả năng nắm giữ đến chế tạo âm linh khôi pháp môn chậm rãi long chuẩn triệt để thay đổi tình hình chiến đấu lúc đầu đánh nhau tương đối khó giải quyết âm linh khôi hiện tại đã bị hắn đệ lên đánh căn bản không có sức hoàn thủ vì bảo vệ hai chân của mình cái kia âm linh khôi cũng là thủ đoạn ra hết nó như vậy khẩn trương hai chân của mình cũng liền vừa vặn xác minh long chuẩn phỏng đoán cũng không có sai cỗ này âm linh, khôi, âm linh phủ liền hai chân bên trong. long chuẩn cũng không muốn lãng phí qua nhiều thời giờ hiện nay cái kia huyết sắc quang trụ phương hướng đã xuất hiện m á n h liệt năng lượng bạo tạc cái này cũng đã nói lên song phương là đã giao thủ cái kia kim sắc quang trụ xem ra tạm thời còn không có chuyện gì có thể là càng kéo dài lời nói ai cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn tận khả năng lấy tốc độ nhanh nhất đem trước mắt c ô này âm linh khôi giải quyết mới được long chuẩn điều động đại lượng yêu lực trong miệng đọc thẩm chú n g ữ mặt đất bắt đầu rung động đất đá n ô lên ngưng tụ thành mấy cái tự long Từ từng cái phương hướng hướng về âm linh khôi vây quét mà đi không cho lưu lại bất kỳ đường lui nào mà đồng thời Long là chuẩn càng là mượn tư ừ chôi phẩm pháp khí này trùng đ ờ n g đào tiểu r ự c t ế p thi t i r n hoàng n ra hổ hoàng đào g y này ê n nghĩa. bộ đào pháp áo nghĩa. Đối áo pháp cái với âm long i khôi đến nói, chi n đến h đã tất sát t cục ạ t h à h chứ 1662, p o n vân tế hội, chứ 1662, phong vân tế hội. Tiểu long chuẩn bởi vì chính mình thân phận tự ti đồng thời cũng lập trí muốn trở thành một cái có thể làm cho phụ thân kiêu ngạo ưu tú tu sĩ thoát khỏi con hoang hoặc là tạp trùng chờ vũ nhục tính xương hào để phụ thân vì hắn cảm thấy kiêu ngạo có khả năng bởi vậy đối mẫu thân hắn cũng tốt một chút có thể là về sau hắn bởi vì mẫu thân chết đi bắt đầu ghi hận phụ thân của mình lúc kia hắn không hề biết chính mình h i ể u lầm phụ thân dự tính ban đầu cũng phát sinh thay đổi hắn muốn trở thành lòng gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất c ư ớ c đoạt gia chủ người thừa kế vị trí chờ hắn trở thành gia chủ khống chế quyền lực hắn liền muốn triệt để hủy đi toàn bộ lòng gia vì mẫu thân báo thủ mặc dù dự tính ban đầu phát sinh thay đổi thế nhưng mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối không có biến hóa vì trở thành ưu tú tu sĩ vô luận là ý thuật trận pháp vẫn là mặt khác thuộc tính thuật pháp chiêu thức các loại hắn tất cả đều bất thời gian đến nghiên cứ qua mặc dù không coi là cường đại cỡ nào thế nhưng mỗ phát triển toàn diện con đường đi mười mấy năm hắn căn cơ đã mười phần chắc chắn về sau hắn vừa rồi chủ công kim thuộc tính thuật pháp cùng chiêu thức cùng với đao pháp còn có nhục thân tu luyện về sau trở thành gia chủ h ắ n tại chính mình chủ công phương diện đều gặp bình cảnh liền hoa một đoạn thời gian rất dài ngâm tại tàng thư các bên trong tu luyện đồng thời củng cố những này phụ t u lĩnh vực bởi vậy học được không ít cường đại chiêu thức cùng thuật pháp người tinh lực là có hạn phát triển toàn diện đồng thời mỗi một mặt đều làm đến rất tốt đây là một kiện khó khăn đến gần như không có khả năng hoàn thành sự tỉnh bất quá đến thực lực như vậy cảnh giới chỉ cần năng lượng dư giả có chút chiêu thức thuật pháp chỉ cần sẽ dùng liền có thể phát huy ra không tầm thường nguy lực long chuẩn hiện tại sử dụng chính là một bộ thổ t h u ậ t tính tổ hợp liên chiêu dùng thổ long vây khốn đối thủ về sau ngay sau đó chính là đất đá hướng về đối thủ toàn bộ để ép tới liền tính không đem đối phương như vậy giết chết cũng có thể đem rất tốt khống chế lại thủy t h u ậ t tính trời sinh bị thổ t h u ậ t tính khắc chế huyền thủy phái chiêu thức cùng thuật pháp có mạnh đến đâu cũng từ đầu đến cuối không cách nào triệt tiêu t h u ậ t tính ở giữa lẫn nhau khắc chế đối mặt những n à y thổ lòng cái kia âm linh khôi chiêu thức toàn bộ đều không có tác dụng nhưng mà mắt thấy những n à y thổ long liền muốn đem khống chế thời điểm quanh thân không gian lại đột nhiên và mẹo một khe hở không gian xuất hiện đồng thời từ bên trong đưa ra một cái trắng non thon dài tay đem cái kia âm linh khôi bắt lại đi vào tiểu long chuẩn thực lực bây giờ rất không tệ à thổ thuộc tính chiêu thức liên kết động đều bị ngươi chơi đến như thế tốt thật sự là hậu sinh khả q uý bất quả à, cái này âm linh khôi có thể là rất chân quý nếu là bị ngươi làm hư yêu h o à n g sợ rằng lại muốn báo nổi trò chơi tạm thời có một kết thúc các ngươi những này chính đạo bên trong người à nên làm cái gì đó đi thôi đây là một cái thanh nhâm quen thuộc vô cùng dễ nghe giàu có từ tính trong giọng nói lộ ra mấy phần lười biếng tà mị long chuẩn lông mày cao lại lập tức liền nghĩ đến người này thân phận tất nhiên a chi chủ, h t ư g mạc nhai chi chủ sẽ xuất hiện tại chỗ này như vậy cũng liền nói sáng hắn cùng tư vẫn chiến đấu lấy trải qua kết thúc mặc dù không hề tin tưởng cái kia vô cùng cường đại tư vẫn sẽ thua thế nhưng long chuẩn vẫn còn có chút không an tâm một lát sau, bên cạnh hắn không gian lần thứ hai và mẹo hắn lập tức điều động toàn thân yêu lực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất quá lần này từ trong không gian đi ra nhưng là hắn một mực lo lắng tư v ẫ n tư vẫn trên thân dính đầy máu tươi còn có không ít vết thương bất quá nhưng đều là một chút vết thương nhỏ cũng không có cái gì trở ngại tư vẫn khí tức cũng rất bình thường xem ra trận chiến đấu này kết quả cuối cùng là tư vẫn không có thua cái kêu m ạ c nhai chi chủ cũng không có thắng thiểu long đi theo ta tư vẫn mở miệng chỉ nói đơn giản một câu nói như vậy liền hướng về chiến trường bay đi long chuẩn cũng không có hỏi nhiều thu hồi trong tay đường nào theo sát phía sau trở lại chiến trường về sau long chuẩn mới phát hiện phượng tê ngô cùng hà vấn thiên còn có thạch long bọn họ đối thủ toàn bộ đều không thấy mà bọn họ chính thương lượng tiếp xuống phải làm thế nào là tốt đâu đã nhìn thấy tư vẫn mang theo long chuẩn về tới nơi này tư vẫn đại nhân chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a chúng ta bây giờ phải làm thế nào là tốt chạy tới hết u y sắc quang trụ bên kia phượng tê ngô toàn thân áo trắng dính đầy không ít máu tươi bất quá lại trên cơ bản không có bao nhiêu là chính hắn đều là trên người địch nhân bắn tung tóe đi ra xem như côn lôn phái thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất cũng là côn lôn đương thời trưởng môn đồng thời tại thiên càn bảng bên trên xếp hạng thứ nhất hắn thực lực tự nhiên là tương đối cường đại nếu không phải đối thủ của hắn kịp thời bị một thứ từ dị không gian bên trong v ư ơ n ra tay cấp cứu đi giờ phút này hắn đã đem đánh giết tư vẫn mặc không hề cảm xúc một đôi con mắt màu vàng nóng nhìn hướng phía dưới tòa kia giam giữ tiểu d ẫ n núi hít sâu m ộ t hơi chậm rãi nói tiểu lòng ngươi bây giờ liền đi đem tiểu dẫn cho đuổi trở về cái k h ỏ hạt trâu này ngươi cầm cẩn thận nó có thể cảm ứng tiểu dẫn hiện tại vị trí đoạt về tiểu dẫn về sau càng thêm không nên nói cho nàng biết tử câm hiện tại tình hình lúc cần thiết ngươi có thể bóp nát cái khỏa hạt châu này dùng ẩn chứa trong đó trận pháp đem nàng vây khốn đồng thời bảo vệ sau khi làm xong những việc này ngươi lập tức đến kim sắc quang trụ bên kia cùng chúng ta tụ lại ghi nhớ là kim sắc quang trụ đến mức những người khác toàn bộ các ngươi chạy tới kim sắc quang trụ bên kia trở lệnh yên lặng theo dõi k ỳ biến bọn họ muốn đánh liền để bọn họ đánh chỉ cần không lan đến chúng ta bên này các ngươi liền có thể không cần để ý ta còn có sự tính khác muốn làm lập tức liền trở về tư vẫn đem một viên lớn trường hột đảo hạt châu màu và nóng giao cho long chuẩn trong tay hạt châu trên thân tia sáng lưu t r u y ề n xem xét liền không phải là phản vật làm long chuẩn tay tiếp xúc đến hạt châu một s á t na một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên trong lòng của hắn trong đầu của hắn xuất hiện một hình ảnh an thái quân chính nắm lấy mất đi trực giác tiểu dẫn đang hướng phía phương xa bay qua long chuẩn trong lòng giật mình bọn họ vẫn luôn nhìn lấy chiến đấu cũng không có thời gian đi quan tâm tiểu dẫn hiện tại tình hình thật đúng là không biết an thái quân là lúc nào đem tiểu dẫn cho mang đi tiểu dẫn có thể là chính mình hảo hình đệ lâm tử câm người yêu dấu nhất cũng là chính mình bạn tốt hắn tuyệt đối không thể để an thái quân cái này tâm thuật bất chính lòng lang dạ thú ra hỏa đem tiểu dẫn cho mang đi. ta n hiện ấ t t định đem ể u d nay yêu hoàng đã bắt đầu xung kích thiên cảnh giang ngục lâm trường sinh cùng mạc giả ẩn nhẫn lâu như vậy cũng lựa chọn vào lúc này độc thủ vì chính là cho yêu hoàng lôi đình một kích quấy nhiêu đột phá khiến cho tàu hỏa nhậm a chỉ cần yêu hoàng chết huyết s ắ c quang trụ tự nhiên là sẽ biến mất yêu hoàng tất cả kế hoạch cũng sẽ nước chạy về biển đông Mà t đã đình chỉ tiếp tục thu nhỏ huyết sắc quang trụ phía trước mặc nhai chi chủ mặt không thay đổi nhìn trước mắt lâm trường sinh cùng mặc dạ nhàn nhạc mở miệng nói các ngươi thật đúng là đủ có thể nhịn đến lúc này mới chọn lựa chọn hiện thân có thể là các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng đây là giết chết yêu hoàng thời cơ tốt nhất vậy còn ngươi ngươi thật cho rằng chỉ bằng ngươi cùng bọn họ có khả năng ngăn được chúng ta sao lâm trường sinh cười lạnh một tiếng cho ra dạng này đáp lại hắn mặc một bộ áo trăng đứng c h ắ p tay t ư ớ n g mạo mặc dù hết sức bình thường ngũ quan cũng coi như đ o a n chính nhưng lại rất khó để người lưu lại ấn tượng khắc sâu thuộc về loại kia đi vào trong đám người mặt liền rốt cuộc tìm không được loại hình nếu muốn nói hắn toàn thân trên dưới có chỗ nào là không bình thường trừ hắn thực lực chỉ sợ cũng chỉ có hai con mắt của hắn lâm trường sinh mắt trái ký túc khung long xích lực lượng cho nên toàn bộ con mắt là sán lạn màu vàng nhìn kỹ trong đó ẩn có thần long hư ảnh đang du động mà hắn một những thì làm màu xanh thấm ký túc chính là cái tia thôn phệ đáy vực đông đảo đ ộ c vật về sau lấy được lực lượng vẹn vẹn chỉ là nhìn xem hắn con mắt này một giây đều sẽ khiến người ta cảm thấy rét lạnh dị thường dư thừa nói nhảm cũng không cần lại nói trực tiếp đ ộ n g thủ đi một bên mạc dạ mà không hề cảm xúc nơi này lúc mở miệng mặc dù hắn trên bản chất là quỷ thể chất thuộc cơ công thế nhưng bởi vì được đến tà thần lực lượng cho nên cùng thi vương cùng yêu hàng o đồng dạng tại riêng phần mình tộc loại bên trong đều là không giống bình thường lại độc nhất vô nhị lại thêm hắn pháp lực mười phần cao thâm cho nên không hề giống mặt các quỷ vật đồng dạng e ngại ánh mặt trời cũng không giống còn lại mấy cái bên kia quỷ vật như thế thân thể ít nhiều có chút trong suốt đồng thời bắt giữ không đến thực thể cứ như vậy liếc mắt nhìn theo hắn liền cùng bình thường người sống cũng không có cái gì khác nhau cũng bởi vì hắn nắm giữ thực thể cho nên cho dù cùng người sống tiếp xúc cũng trên cơ bản sẽ không để đối phương sinh ra hoài nghi chỉ là hắn trên bản chất dù sao vẫn là quỷ cùng người sống từ đầu đến cuối có khác nhau tồn tại cho nên đứng tại dưới ánh mặt trời thời điểm thân phận của hắn liền sẽ bại lộ bởi vì hắn là không có ảnh tử mà bình thường người sống trừ giống lâm tử c ô n như thế được cho thêm bí pháp dẫn đến thân thể cùng ảnh tử tách rời bên ngoài có cái nào là không có ảnh、tử. mặc dạ đã không nhớ rõ chính mình từng giết bao nhiêu người thế nhưng hắn duy nhất rõ ràng là hai tay của hắn sớm đã dính đầy màu tươi đối với cái này hắn cũng không thèm để ý hắn làm thương thiên hại lý chuyện xấu hắn nhận bản thân hắn chính là lệ quỷ trong lòng c h ỉ có oán hận cùng bị thương sớm đã không có thương hại cùng tiện h lương trong đầu trừ giết chóc trên cơ bản cái gì cũng không có có thể là với hắn mà nói trọng yếu nhất nhất là ấm áp hồi ức cùng tình cảm nhưng thủy trung không có biến mất hắn thẹn với mội mội của mình đồng thời cũng không thể chiếu cố tốt nàng tận cùng một cái làm ca ca trách nhiệm một thế này hắn thật vất vả mới tìm được mọi mọi chuyện thế vì có khả năng cho nàng một cái tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt có thể làm cho nàng hạnh phúc bình an sinh hoạt hắn có thể không tại giết chóc có thể làm việc tốt làm việc t i ệ n tích đ ứ c chỉ hy vọng mội mội không muốn lại giống phía trước mấy đời như thế bởi vì hắn mà từ đầu tới cuối không có một cái kết cục tốt có thể là yêu hoàng cùng thi vương xuất hiện hủy đi cuộc sống yên tĩnh của hắn để hắn hồi tưởng lại chính mình vẫn là tà thần nô lệ sự thật này trên đời này không có cơm chưa miễn phí hắn được đến có khả năng bảo vệ mọi mọi lực lượng liền muốn trả giá cái giá tương ứng tà thần không muốn để cho chư thần qua thư thái thời gian cho nên hắn muốn hủy diệt rơi cái này, thế giới, hủy diệt đi cái này chư thần sân chơi cho nên hắn cho thi vương cùng yêu h o à n g còn có hắn cái này ba cái nô lệ ra lệnh để bọn họ hủy diệt đi cái này thế giới tất cả đều sẽ không còn tồn tại bao gồm ba người bọn hắn bao gồm mội mội của hắn trên thực tế bất luận yêu h o à n g cùng thi vương muốn giết a i muốn hủy diệt địa phương nào hắn đều không quan trọng thậm chí còn có thể cam tâm tình nguyện đi hỗ trợ hắn khi còn sống chưa từng có người nào quan tâm qua hắn chết sống chưa từng có người nào cứu vớt qua hắn hắn cũng không muốn quan tâm cùng cứu vớt bất luận kẻ nào chỉ cần cho hắn cùng mội mội lưu lại một mảnh tỉnh thổ đều không cần nhiều liền cái kia tiểu sơn thôn cùng ngọn núi kia hắn liền đã rất có thể mà lại tà thần muốn hủy diện chính là toàn bộ thế giới là cái này cả một cái vị diện tất cả không gian cái gọi là tỉnh thổ dù cho một chút cũng không thể còn lại tà thần không riêng muốn trên thế giới tất cả người chết còn muốn mội mội của hắn cũng cùng chết tuyệt đối không được hắn tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy sự thật chứng minh cứu vớt thế giới chuyện như vậy lâm tử c ô m căn bản làm không được hắn cũng không có hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào lâm tử c ô m g chiến thân cũng không phải lâm tử c ô m không đáng tin mà là lâm tử c ô m quá trẻ tuổi vô luận là hắn vẫn là lâm trường sinh hoặc là yêu hoàng cùng thi vương bọn họ đều là kinh lịch tháng năm dài đẳng đắng vừa rồi nắm giữ thực lực hôm nay lâm tử c ô m t ừ bắt đầu tu luyện tới hiện tại tính toán đâu ra đ ấ y không cao hơn ba năm cho dù lâm tử c ô m là ngút trời kỳ tài thời gian cũng thực sự là không đủ dùng đã như vậy hắn liền nhất định phải tự mình độc thủ người khác không biết cái kêu hết sắc quang trụ là dùng để làm cái gì có thể hắn lại quá là rõ ràng vô luận như thế nào hắn đều nhất định không thể để xảy ra chuyện như vậy hắn không nghĩ chậm trễ một tơ một hào thời gian chỉ sợ chậm thì phát sinh biến cố vì vậy hắn lời còn chưa dứt liền xuất thủ hướng mạc nhai chi chủ bọn họ công kích qua mặc g i đưa ra một cái tay hung hăng hướng phía dưới vỗ tới trong lúc nhất thời liên lạc thiên hành đều cảm giác được toàn thân xương cốt kéo kẹp rung động kẻ nhặt cái tay này không coi là đặc biệt lớn nhưng mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là trời sập xuống liền muốn để ở thân thể bọn hắn bên trên đồng dạng để hắn cảm giác được mười phần hoảng sợ loại này cảm giác hắn chỉ ở nghĩa phụ của mình yêu hoàng lạc thần phong trên thân cảm giác được qua chưa nghĩ đến cái này mạc dạ trình độ kinh khủng so với hắn nghĩa phụ đến càng là chỉ mạnh không yếu thân là địa cảnh hậu kỳ chiến lược đệ nhất hắn đều không chịu được như thế những người khác liền càng thêm đừng nói nữa trên thực tế đối mặt với cái này hung hăng đập xuống đen nhánh bàn tay trừ xếp hạng trước ba yêu vương cùng mạc nhai c h i chủ bên ngoài liền xếp hạng thứ tư thánh viên vương hai chân đều có chút phát r u n nhất định phải vận dụng đại lượng yêu lực ngăn cản c ủ uy áp này mới có thể miễn cưỡng dừng lại Thánh viên vương trong lòng có hốt, thế nhưng càng nhiều hơn là hứng phấn, là một tên cường giả đối mặt hoàng nhưng nhiều hơn hứng phấn, mạnh mẽ hơn mình địch nhân ch� cái viên vương lòng càng cường với giả đối là là lúc có mẽ đây chính là nửa bước thiên cảnh thực lực sao、so、s o u địa cảnh điên phong còn kinh khủng hơn loại này cảm giác loại này cảm giác thật sự là thật là khéo thiên quỷ mặc dạng ta hiện tại ta hiện tại rất muốn cùng người thật tốt đánh một trận đang lúc nói chuyện thánh viên vương toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tỏa ra như kim loại rực rỡ bắp thịt cả người nâng lên khi thế cường đại không giữ lại chút nào b ộ phát ra huy động trong tay kim loại trường côn vậy mà trực tiếp đón nhận cái kia to lớn đen nhánh bàn tay t r ư một nghìn sáu trăm sáu mươi b ố chiến đấu t r ư một nghìn sáu trăm sáu mươi b ố chiến đấu thánh viên vương cử động lần này mới ra không riêng gì mạc dạ có chút ngoài ý muốn liền bọn họ bên này mặt khác yêu vương đều cảm thấy hết sức kinh ngạc hầu tử người có phải hay không điên đây chính là nửa bước thiên cảnh cường giả phát động công kích hồ đồ cũng phải phân trường h ở a lạc thiên hành lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại có thể là hắn vô cùng rõ ràng t h á n h viên vương tính tình cái này điên hầu tử một khi quyết định sự tỉnh mấy trăm con chân long cũng kéo không trở về vì vậy hắn chỉ có thể xin giúp đỡ mạc nhai chi chủ dù sao bọn họ bên này cũng chỉ có mạc nhai chi chủ có năm chắc tại không bị thương dưới tình huống tiếp lấy một chiêu này có thể là mạc nhai chi chủ một người liền phải đồng thời đối mặt với mạc giả cái này n ử a bước thiên cảnh cường giả cùng với lâm trường sinh cái này địa cảnh điên phong cường giả áp lực thực tế không phải bình thường lớn đừng nhìn lâm trường sinh lúc này đứng ở một bên giống việc không liên quan đến mình đồng dạ n g một khi hắn hơi có muốn phân thần đối kháng một chiêu này suy nghĩ thậm chí là bởi vậy lộ ra một chút xíu sơ hở sợ rằng phải đối mặt không riêng gì cái này đen nhánh to lớn bàn tay còn có lâm trường sinh giống như cồn phong mưa rào đồng dạng khủng bố công kích tự nghĩ biện pháp giải quyết các với một thân tu vi cũng đều không phải đến không không gian chi lực lưu chuyển khắp mạc nhai c h i chủ quanh thân hắn một bên hết sức chăm chú cảnh giác mạc dạ cùng lâm trường sinh một bên gầm nhẹ nói mặc dù mạc dạ một chiêu này là thật sự quyết tâm hoàn toàn không có chút nào đổ nước cùng thăm dò ý tứ thế nhưng lạc tiên hành bọn họ dù sao đều là yêu hoàng tự tay chọn lửa cùng dạy dỗ nên tinh binh cường tướng cũng không có như vậy không chịu nổi mọi người hợp lực phí một chút công sức ngăn cản được dạng này một k í c h vẫn là có thể hiện tại trong lòng của hắn liền cầu nguyện cái này chết tiệt yêu hoàng có khả năng sớm một chút thuận lợi phá chỉ cần bắt đầu đậu tiếp tục xuất thủ. kỳ thật không quản là hắn hay là những yêu vương trong lòng đều nắm chắc bọn họ tác dụng không phải cam đoan chính mình tại cái này hai tôn siêu cấp cường giả dưới tay mạng sống mà là cam đoan tại bọn họ toàn bộ chết sạch phía trước yêu h o à n g có khả năng thuận lợi đột phá một khi bọn họ thuận lợi đem mạc giả cùng lâm trường sinh ngăn chặn kéo tới yêu h o à n g thành công đột phá đồng thời chuẩn bị độ kiếp thời khác bọn họ nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành phía trước tại dị không gian thời điểm chiến đấu tư vấn đối với hắn hành động mười phần không hiểu nói là hợp tác lẫn nhau như vậy hắn vì trợ giúp yêu hằng lại có thể mang đến cho hắn cái gì lợi ích đâu hắn lúc ấy cũng không có nói cho tư v ẫ n có thể là không hề nghi ngờ với hắn mà nói cái này nhất định là một bút tương đối có lời hổn c h á m không lô mua bán dù sao hắn kinh doanh mộ nhai nhiều năm như vậy từ trước đến nay chỉ có người khác bị hắn tính toán đến lô vốn thời điểm chính hắn cho tới bây giờ không có thua thiệt qua vốn muốn đồ vật cũng vẫn luôn là tận lực trả giá cái giá thấp nhất được đến lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ đối với hắn mà nói chính mình cái mạng này đã là cái giá thấp nhất lạc thiên hành cũng minh bạch mạc nhai chi chủ thời khắc này áp lực mười phần to lớn không giành bận tâm bọn họ bên này nhưng hắn cũng thực tế không n g h ĩ t h á n h viên vương cứ như vậy đặt mình vào nguy hiểm mặc dù hắn cùng yêu h o à n g đồng dạng công v u tâm kế vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn có thể là cùng yêu h o à n g khác biệt chính là hắn còn có tình cảm cùng loại với hát giao vương còn có những những n à y xếp hạng ở phía sau mà còn không có gì triển vọng lớn yêu vương hắn tự nhiên mười phần khinh thường đối với không hề trung thành với nghĩa p h ụ của mình yêu hằng bằng mà không bằng lòng xếp hạng thứ hai yêu vương hắn cũng không ngờ hắn nhất nhìn đến bên trên trong khi chúng ta có thể nói là một trong những người bạn thường x u n g t h ư n h xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên t h á n h v i ê n v ư ơ n g xuyên thường xuyên t h ư ờ n h xuyên thường x u i ê n thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường v u y ê n thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên thường xuyên h ư ờ n g xuyên nhưng mà ngay lúc này, t h á n h viên vương lại q u á t to một tiếng làm bọn hắn lập tức ngừng lại thân hình đều cho ta dừng lại một tiếng này hét lớn chuyển đến xung quanh vài dặm bên ngoài trực tiếp làm vỡ nát xung quanh một chút núi đá cùng cây cối rất có khí thế cường đại như lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương đều bị kinh hãi một lát. Thánh trường to tay, mắt trong một tấm lông xù trên mặt tràn tận huy nhận nhánh hai nhận hương phấn, cái cái viên vương động côn, đón đen lớn bàn bên cùng lông quần cùng còn có vô kim loại kia kia đầy có xù đen nhánh to lớn bàn tay là các loại cường đại quỷ vật cùng âm hồn tăng thêm âm khí nồng nặc t r â u ngưng kết mặt thành xích lại gần về sau phía trên kia mỗi một tấm dữ tợn khủng bố tràn đầy phẫn nộ cùng đoán hận khuôn mặt đều có thể thấy rõ ràng cái kia bao hàm đoán độc nguyền rủa rít lên cùng rên dị tràn ngập t h á n h viên vương l ô thai cho dù toàn thân đều bị yêu lực cùng kim chi lực bao vây ở hắn như cũ cảm giác được từng trận rét run có thể cho dù là dạng này hắn lại như cũ mang theo khí thế một đi không trở lại không có chút nào do dự cùng muốn lùi bước ý nghĩ cứ như vậy đối mặt cái kia đôi không quản là địch nhân vẫn là đồng bạn đều không thể lý giải hắn ý nghĩ cùng cử động của hắn chiến đấu thật sự có như vậy hấp dẫn người sao thật với hắn mà nói trọng yếu như vậy sao có thể để cho hắn có thể bỏ xuống tất cả thậm chí tính mạng của mình toàn tâm toàn ý đi đầu nhập đi hưởng thụ có người nói hắn điên cuồng có người thì cảm thấy hắn toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ ma tính mười phần đáng sợ có thể hắn lại cũng không để ý không có người lý giải liền không có người lý giải a hắn chỉ làm chính hắn muốn làm sự t ì n h cái này liền đủ rồi chi chi chi người ra hỏa này thật là kỳ quái vì cái gì không đi hai trái cây ăn mỗi ngày đều tại chỗ này ngẩn người a đó là hắn vẫn là một cái bình thường mỗi ngày chỉ biết ăn chuối tiêu cùng trái cây nắm lấy sợi đ ằ n g cùng cành cây giữa rừng núi đung đưa tới lui hầu từ thời điểm có một đoạn thời gian hắn không biết chính mình tồn tại cùng cuộc sống của mình đến cùng có ý gì mỗi ngày ăn no liền tại sợi đ ằ n g bên trên đung đưa tới lui tại trong rừng cây đông vọt tây vọt tiêu thực chờ m ệ t m ỏ i lại đi hái trái cây ăn dạng này ngày qua ngày tựa như phục chế rán đồng dạng sinh hoạt đến cùng có ý gì đâu quá nhàm chán hắn cảm giác tất cả đều quá nhàm chán cái này chính mình sinh ra cùng lớn lên núi rừng cũng là chính mình cái này mỗi ngày toàn bộ đều giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì ý mới sinh hoạt cũng là những n à y mỗi ngày ở trước mặt mình lúc cần lúc hiện đồng bạn cũng là liền chính hắn cũng là tất cả mọi thứ đều như vậy buồn chán để hắn tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ trên thực tế làm động vật không tại mỗi ngày trừ m ị c h thực và đi ngủ cái gì cũng không làm mà là bắt đầu suy nghĩ thời điểm như vậy nó liền rời đi mở chân chính phức tạp linh trí không xa dạng này mỗi ngày suy nghĩ sau đó mê man cùng tuyệt vọng sau đó lại suy nghĩ thời gian cũng không biết qua bao lâu cuối cùng có một ngày t h á n h viên vương tìm tới có thể làm cho chính mình dẫn lên hứng thú có thể làm cho chính mình nhiệt huyết sôi trào sự tính t mươi lăm đáp án c h ư ơ một nghìn sáu trăm sáu mươi lăm đáp án thành viên vương thích một người ngồi tại trên vách đá nhìn mặt trời mọc mặt trời kia cách mình rất gần rất gần gần đến thật giống như chính mình khẽ vươn tay liền có thể mò lấy giống như có thể là hắn thử rất nhiều lần lại cái gì cũng sờ không tới chậm d ạ i hắn liền minh bạch có nhiều thứ rõ ràng nhìn xem cách mình rất gần phảng phất có thể đụng tay đến nhưng trên thực tế cách mình lại hết sức xa xôi hắn luôn là bầy khỉ bên trong cái thứ nhất mở hai mắt ra hắn thích một bên được ưa thích ngọt nhiều chất lỏng quả dại còn muốn một bên uống cái k i a bên vách núi cây k i a đặc biệt nhánh cây nhỏ trên đầu nhỏ dò xuống sân sớm như vậy tư vị quả thực t u y ệ t không thể tả sở dĩ cái này cây nhỏ đặc biệt là vì nó cùng xung quanh cây có chút không giống hắn từ lúc còn rất nhỏ liền phát hiện cái này cây nhỏ có thể đã nhiều năm như vậy xung quanh những cây đều dài cao t ố t nhiều cái k i a cây nhỏ nhưng vẫn là giống như trước đây một chút cũng không có cao lớn thậm chí phía trên c ả n h cùng phiến lá con số đều cùng hắn mới vừa phát hiện cái này cây nhỏ lúc giống nhau như lúc trừ cái đó ra một ngày này hắn giống thường ngày đồng dạng nằm tại đại thụ tráng kiện trên nhánh cây mật người lại đột nhiên cảm thấy dị thường một đám phi đ i ể u giống như là bị sợ hãi đồng dạng từ phụ cận trong rừng cây bay lên trốn hướng về phía bầu trời hắn tuyển chọn cây này là phụ cận cao nhất cho nên nhìn rõ rõ rằng r à n g hắn lập tức từ trên cây này xuống vừa v n gặp phải b ở y khỉ bên trong không ít đồng loại hướng bên này chạy tới hắn liền cứ gọi lại một cái hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra cái này hỏi một chút hắn vừa rồi biết được nguyên lai、like、là có một cái, bên trong một cái lao ớ n h hầu tự đang ngủ trên tảng cây ngủ gật đâu còn không có kịp phản ứng gốc cây kia liền bị heo rừng đục gãy lao hầu tự trên cây rơi xuống cứ như vậy tấp đầu đập xuống đất một khối bén nhọn trên tảng đá tại chỗ tát thở theo thường lệ đến nói lấy hầu tử đặc biệt là trong núi rừng giá hầu tử nhanh nhẹn tính cùng cảnh giác trình độ có lẽ lúc ấy liền có thể bừng tỉnh đồng thời lập tức nhảy lên đến những trên cây đi liền tính không kịp nhảy lên đến những trên cây đi ít nhất cũng có thể nghĩ biện pháp cam đoan an toàn của mình làm sao cũng không đến mức cứ như vậy nga chết có thể lão hầu tử kia thực sự là quá già rồi liền tính hôm nay không chết qua không được bao lâu cũng phải chết giả t h á n h viên vương chạy tới hiện trường nhìn thấy cái kia trên mặt đất không ít bị đụng gãy đều tương đối thô đại thụ cùng đầy đất bừa bộn có thể tưởng tượng ra đầu kia heo r ừ n g đến tột cùng lớn bao nhiêu hắn nhận biết cái này l a o hầu tử đã rất lâu rồi mặc dù bình thường cũng không có cảm giác đặc biệt gì nhưng làm nhìn thấy lao hầu tử kia thi thể lúc trong lòng của hắn lại đột nhiên có chút cảm giác khó chịu đồng thời hắn cũng không nhịn được lần thứ hai cảm giác được dạng này cả đời thực sự là quá buồn chán muốn hắn cứ như vậy sống hết đời sau đó đến tuổi già giống lao hầu tử chết như vậy không minh bạch chết như vậy bị k u ấ t hắn tuyệt đối không muốn đối với một cái hầu tử đến nói ý nghĩ như vậy thực sự là quá kỳ quái. có thể mà lại hắn đầy trong đầu đều là ý nghĩ như vậy mà còn về sau hắn còn làm ra một cái để bậy khỉ bên trong mặt khác hầu tử đều không để ý giải quyết định đó chính là thay lão hầu tử báo thù mặc dù lao hầu tử là chính mình rơi xuống đầu nện đến tảng đá mới chết nhưng nếu là đầu kia heo rừng không nổi điên khắp nơi đi loạn đem lão hầu tử ngủ gốc cây kia đục gãy lao hầu tử sẽ chết sao t h á n h viên vương muốn đòi một câu trả lời hợp lý cái này đồng dạng là thân là một cái hầu tử không nên sẽ sinh ra ý nghĩ mà càng nhiều thì là hắn muốn tìm kiếm một đáp án chính mình cả đời này đến cùng như thế nào mới có thể cảm nhận được chân chính niềm vui thú đến cùng như thế nào mới có thể không nhàm chán như vậy hắn rất muốn biết làm một cái phổ phổ thông thông khỉ nhỏ hướng một đầu không biết so với mình khổng lồ bao nhiêu heo rừng phát động khiêu chiến về sau sẽ có kết quả như thế nào có lẽ hắn sẽ chết rất thê thảm thế nhưng hắn thấy liền xem như chết đi như vậy cũng so tiếp tục như vậy phục chế chính mình mỗi một ngày sinh hoạt mãi đến chết già muốn càng thêm có ý nghĩa hắn không cần người nào lý giải hắn hắn chỉ cần làm chính mình muốn làm sự tỉnh là được coi hắn tìm tới đầu kia heo rừng thời điểm Cứ việc vừa mà thành viên vương trong lòng mặc dù hoảng hốt thậm chí bởi vì hoảng hốt mà toàn thân rút lui dậy có thể hắn cũng không có mảy may muốn lui bước ý tứ ngược lại đối mặt với đầu này to lớn heo rừng hắn vậy mà sinh ra một loại hưng phấn cùng cảm giác nhiệt huyết sôi trào đây là hắn từ sinh ra đến bây giờ từ trước đến nay đều chưa từng có cảm giác hắn muốn chính là loại này cảm giác hắn chưa từng có giống giờ phút này kích động qua t h á n h viên vương không kịp chờ đợi phóng tới đầu này to lớn heo rừng tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đây là một loại khát vọng càng giống là một loại bản năng hắn không cách nào ngăn chặn cũng không muốn đi ngăn chặn tốc độ của hắn rất nhanh so với bình thường hầu tử cũng còn muốn nhanh nhẹn lợi dụng xung quanh địa hình không ngừng hướng về heo rừng phát động tiến công có thể heo rừng cái tiêm ộ t bộ da lông quá mức thật dày tựa như một tầm thiên nhiên phòng hộ giáp hắn đem hết toàn lực tiến công đừng nói là cho đầu này heo rừng tạo thành tổn thương thậm chí căn bản không thể để sinh ra nửa điểm cảm giác liền cho gãi ngứa đều không đủ cường độ mặc dù heo rừng tự thân cũng không có bất kỳ cảm giác gì nhưng thánh viên vương hành động như vậy lại làm cho không thể chịu đ ự n g được bởi vì nó mạnh mẽ lực lượng cùng với da dày thịt béo thân thể khổng lồ tại cái này trong rừng rậm liền lão hổ cùng cầu hùng nhìn thấy nó đều phải đi vòng qua nó có thể nói là nơi này hoàn toàn xứng đáng vương giả nhưng trước mắt này chỉ to như hạt vương khỉ nhỏ thế mà liền dám hướng nó phát động tiến công đây quả thực là đối với nó một loại vũ nhục ù n g khiêu khích mặc dù lực lượng cường đại đồng thời ra dày thịt béo nhưng chỉ xem cái này heo rừng thân thể khổng lồ cũng biết tốc độ kia rất chậm đối mặt với nhanh nhẹn linh hoạt t h á n h viên vương nó mạnh mẽ đâm tới sừng sốt tận gốc lông khỉ đều không đụng tới còn kém chút đem răng của mình đụng đoạn tại cái này trong rừng r ầ m hoành hành nhiều năm như vậy nó chưa từng nhận qua bực này khuất đủ p h ẫ n n ộ tích lũy càng ngày càng sâu cuối cùng nó phát ra một tiếng đinh thai nhức cóc gà o t h é t t h á n h viên vương vậy mà bởi vì cố này tiếng gầm gừ mà đầu góc một trận đũ ám bắt lấy cành cây móng nuốt cũng không tự chủ đụng ra cứ như vậy rơi xuống heo rừng tìm đúng cơ hội xông đi lên hung h vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc thánh viên vương hai tay liền kết lên một tầng màu đen băng cho dù có trung vị lực lượng kim chi lực cùng hắn toàn thân yêu lực bảo vệ những cái kia âm khí cùng với quỷ vật cùng âm hồn và khí cũng thẳng hướng trong thân thể của hắn chui hắn cảm giác tựa như là cả bầu trời rơi vào chính mình đôi này đ ụ c thân phạm thai trên tay đồng dạng vừa mới tiếp xúc hắn cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa âm khí cùng những cái kia oán khí không riêng để hắn toàn thân zhé run còn ảnh hưởng hắn tinh thần trong t h á n g chốc hắn hồi tưởng lại chính mình vẫn là một cái giữa rừng núi bình thường giã hầu từ lúc phát sinh sự tỉnh hắn đối mặt cái kia heo rừng đã mở ra linh trí không còn là giã thú mà là trở thành một cái yêu thú heo rừng vì bắt lại hắn, đang vận dụng một điểm yêu lực cho nên mới làm hắn lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt tựa như như bây giờ hắn lúc đầu cho rằng chính mình liền muốn chết đi như thế có thể là mà m lại ngay lúc này thân thể của hắn phát sinh một loại hắn không cách nào giải thích cũng không biết vì sao lại phát sinh d ị biến hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân r h t r u n cùng hiện tại không sai bị lắm cũng là bắt đầu nhớ lại chính mình phía trước phát sinh sự tỉnh cho dù là một chút trong sinh hoạt vụn vặt một chút bình thường để hắn suy nghĩ hắn là tuyệt đối làm sao cũng vô pháp nhớ tới mà lại lúc này những ngày vụn vặt hồi ức lại vô cùng rõ ràng tràn vào trong đầu của hắn bên trong khi nhỏ đáp c n g ta về sau phải thật tốt phụ tá b ệ hạ à, ta đem chính mình lực lượng cho ngươi liền nên từ ngươi thay thế ta đi hoàn thành tâm nguyện của ta trừ cái đó ra ngươi có thể không nhận bất luận cái gì gò bó muốn làm cái gì thì làm cái đó ngươi không phải thích giống nam nhân đồng dạng đi chiến đấu sao vậy liền đi thôi thật tốt sử dụng ta lực lượng đi chiến thắng bất luận cái gì ngươi muốn chiến thắng người bên hai vang vọng lên một cái thanh â m quen thuộc trong đầu hiện ra một cái mơ hồ gương mặt hắn cũng đã gần muốn quên cái này khuôn mặt mà lại nhưng lại vào lúc này hồi tưởng cái này ân nhân cứu mạng của mình chính mình đã từng chủ nhân ta không thể thua ta không thể cứ như vậy chết đi vậy hạ cùng chủ nhân tâm nguyện ta nhất định muốn đạt tới thùng thùng trong n g á y mắt đó t h á n h viên vương có khả năng rõ ràng nghe đến tiếng tim mình đập một giây sau hắn cảm giác được một dòng nước cấm từ trái tim vị trí lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn thân đem xâm nhập trong cơ thể những cái tia âm khí cùng bán khí toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn thân thể của hắn bên trên kim loại đồng dạng rực rỡ cũng biến thành vô cùng lóe sáng chói mắt kèm theo gầm lên giận dữ cái tia không ngừng hướng phía dưới ép to lớn bàn tay dừng lại thành viên vương ngầm đầu một đôi mắt trở nên đỏ như máu toàn thân bắp thịt n ô lên trên thân lông tăng vọn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bành tr lại cũng không nghĩ thay đổi đến cùng nhân loại đồng dạng cho nên cho tới nay hắn đều là lấy bản thể gặp người chưa từng tiến hành qua ngụy trang cùng biến hóa vì vậy hắn phía dưới những cái kia yêu vương mặc dù e ngại hắn lại cho là hắn cho tới nay chỗ hệ i n ra là chính hắn thực lực cường đại nhất liền từ thánh viên vương phong vương đến bây giờ cùng trung đụng thời gian nhiều nhất thiên mục vương cũng không biết thánh viên vương nguyên lai còn có dạng này một cái hình thái chiến đấu thời khắc này thánh viên vương đã biến thành cao ba mét tự nhân nhìn qua phảng phất như là kim loại đổ bê tông đồng dạng hắn dùng hết lực khí toàn thân đem toàn bộ đen nhánh to lớn bàn tay lời bay sau đó hét lớn một tiếng Phát ra sấm lúc đầu lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương đều chuẩn bị động thủ hỗ trợ mặc dù làm như vậy sẽ chọc thánh viên vương không cao hứng So、t đây chính là nửa bước thiên cảnh cường giả nghiêm túc một k k không có bất kỳ cái gì đổ nước hoặc là tham dò ý tứ hoàn toàn là chạy một trường đập chết bọn họ mà phát động công k k không chút nào khoa trương vẹn vẹn chính là một trường này có thể trực tiếp sống sờ sờ đập chết một tên địa cảnh hậu kỳ cường giả có thể thánh viên vương không riêng chặn lại một chiêu như vậy còn trực tiếp đem cho đánh đổ t h ự có là để người k h có thể thành i biết n Nếu này, trước t rõ lúc á cách n viên vương còn cắm ở địa cảnh trung trình không n h cắm mực một ở địa độ, kỳ o o đột phá, là tại yêu giúp bên giới, vừa vẫn đột phá, h là à yêu g giúp trợ đột dưới, p bên vẫn vừa á thánh đến địa cảnh hậu kỳ. Có hậu thể kỳ. viên vương chính là lấy thực lực như vậy sáng tạo ra một cái kỳ tích không riêng gì bọn họ sợ ngây người liền cái tia lâm trường sinh thấy cảnh này về sau khoe miệng cũng nâng lên một vệt nghiền ngấm nụ cười tự lẩm bẩm đây thật là có ý tứ hắn mặt ngoài thực lực bất quá địa cảnh hậu kỳ mà còn khí tức còn chưa hướng tới ổn định rất rõ ràng là vừa vặn mới đột phá đến cảnh giới này mặc dạng người cái tên này có phải là đổ nước một bên mặc dạ lông mày níu chặt âm thanh lạnh lùng nói nói đùa cái gì ta hiện tại nơi nào còn có cái gì thời gian đi làm phát ra thăm dò tính công kích loại này buồn chán c ự chỉ ta vừa rồi một kích kia là làm thật kỳ quái là cái này hầu yêu lực lượng ta mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc lâm trường sinh nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiền ấm cái này thật đúng là đúng dịp ta cũng nhớ tới từng tại mộ vốn trong điện tịch nhìn thấy qua cùng loại miêu tả có muốn hay không ta tới thăm dò một cái hắn ngươi hạ thủ không nhẹ không nặng dễ dàng đem hắn giết chết mặc dạ ánh mắt từ thánh viên vương trên thân thu hồi lại một cỗ khí thế kinh người bộ phát ra không cần phải vậy hôm nay người nào cản trở ta ta liền để người nào hồn phi phách tán vĩnh viên biến mất tại thiên địa này ở giữa rất rõ ràng mạc dạ căn bản không có hứng thú hiểu rõ t h á n h viên vương lực lượng đến cùng là bắt nguồn từ nơi nào hắn muốn từ trước đến nay đều chỉ có yêu hoàng tính mệnh bởi vì chỉ có dạng này mới có thể triệt để ngăn cản yêu hoàng kế hoạch tất nhiên dạng này một k í c h không cách nào đem những này t r ư ớ n g ngại vật thanh trừ hết như vậy hắn liền sử dụng c à n g cường đại hơn công kích tới đối phó bọn hắn mắt thấy mạc dạ là quyết tâm phải lập tức lập tức giết những này yêu vương lâm trường sinh cũng liền không lên tiếng nữa kỳ thật hắn đối với cái này cũng là không quan trọng tuy ý mạc dạ cứ như vậy phát động càng cường đại hơn công kích nói không chừng ngược lại còn có thể bởi vậy kiến thức đến t h á n h viên vương phát huy đến cực hạn lực lượng đâu mặc dù hắn căn bản không cho rằng t h á n h viên vương còn có thể ngăn cản được mạc dạ lần tiếp theo tiến công nhưng nói không chừng lại nhìn một lần t h á n h viên vương thi triển lực lượng hắn liền có thể nhớ tới đến cùng là tại nơi nào nhìn thấy qua liên quan tới loại này lực lượng miêu tả chương một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy sinh hồn hiến tế chương một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy sinh hồn hiến tế đều nói thi vương mới là thế gian trí âm trí tà tồn tại nhưng hôm nay thi vương còn ở vào địa cảnh đ i ê n phong mà đồng dạng lấy âm khí làm lực lượng bản nguyên mạc dạ cũng đã là nửa bước thiên cảnh thế gian này trí âm trí tà danh hiệu đã đ ổ i chủ n ô n g đậm ngưng tụ thành xương mù hình dáng âm khí k h u y ế t tán ra đến phản p h ấ t không có giới hạn đồng dạng đem vùng thế giới này đều bao bọc ở trong đó trong chốc lát quanh mình lập tức trở tối gần như đưa tay không thấy được năm ngón nếu như chỉ là đơn thuần che đậy tia sang cái k i a còn dễ nói vô luận là chính đạo tu sĩ vẫn là những này đã yêu bọn họ đều nắm giữ thần thức cho dù ở đêm tối bên trong bằng vào thần thức cũng có thể phán đoán địch nhân vị trí cùng với động tĩnh không hề gây tr có thể những ngày âm khí hắc vụ lại cũng không chỉ là che đậy tất cả quan g mang đơn giản như vậy không riêng gì lạc thiên hành bọn họ liền mạc nhai chi chủ đều cảm giác được thần thức của mình nhận lấy hạn chế chỉ lộ ra đi khoảng cách rất ngắn liền nhận lấy hạn chế bọn họ bên này vốn là ở vào hạ phong hiện nay còn bị tước đoạt thị giác cùng thần thức kế tiếp còn làm sao đối mặt mạc dạ công kích mạc nhai chi chủ lúc này liền quyết định t r ư ớ c mang theo lạc thiên hành bọn họ thoát đi nơi này lại nói có thể là coi hắn vận chuyển lên không gian chi lực muốn xé rách không gian thời điểm lại phát hiện cả vùng không gian đều giống như đọng lại đồng dạng cho dù hắn phí hết sức khí lực sẽ ra một cái lô hồng nh mạc ngai chi chủ lông mày điệu chặt rất nhanh liền ý thức đến mạc dạ sử dụng ra thủ đoạn gì sinh hồn h i h n t ế đây là chỉ có đạo hạnh tu luyện đến trình độ nhất định quỷ mới có thể sử dụng chiêu thức đến loại này cảnh giới bọn họ tồn tại đối với những cái kia nhỏ yếu quỷ đến nói chính là tuyệt đối người thống trị bọn họ vô luận truyền đạt cái gì mệnh lệnh những cái kia nhỏ yếu quỷ đều phải tuân theo bất kể có hay không tự nguyện mạc ngai chi chủ tại thời kỳ viễn cổ đã từng cùng loại này trình độ quỷ chiến đấu qua đương nhiên con quỷ kia thực lực còn kém rất, rất xa thân là quỷ bên trong hoàng già thiên quỷ mạc dạ nhưng cũng chí ít có một hai trăm năm đạo hạnh khá c ư ờ n g đại nếu không phải ủy vào chính mình nắm giữ thượng vị lực lượng không gian trí lực hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ lúc ấy con quỷ kia liền sử dụng chiêu thức giống nhau bình thường quỷ tu luyện đều là chính mình một đôi quỷ t r ả o lợi dụng chính mình xuất quỷ nhập thần tốc độ công kích đối thủ xuyên thấu qua cào thương đối thủ về sau lưu lại vết thương đem âm khí độc xuyên thấu qua huyết mạch chuyển khắp đối thủ toàn thân mà đạo hạnh một khi đến một loại nào đó tình trạng quỷ lại bắt đầu không tại chỉ sử dụng cái này một loại phương pháp chiến đấu mà là bắt đầu lợi dụng những cái kia nhỏ yếu quỷ để chiến đấu quỷ bản thân có thể nói là một loại linh thể Từ một loại nào đó góc độ để nói bọn họ chính là năng lượng tập hợp thể chỉ có cao giai quỷ tài có thể giữ lại một phần nhỏ kiếp trước ký ức những cái kia du hồn giã quỷ căn bản không nhớ ra được chính mình kiếp trước đến cùng là ai cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi đâu trên bản chất liền cùng một đoàn năng lượng không có gì khác biệt cho nên cao giai quỷ thích thông qua thôn p h ệ đồng loại đến tăng tiến đạo hạnh của mình làm thôn p h ệ năng lượng không sai biệt lắm thời điểm bọn họ sẽ còn tiếp tục thôn p h ệ đem những này thôn p h ệ đến quỷ giam cầm trong thân thể của mình đợi đến thời điểm chiến đấu lại thả ra ngoài dùng làm thủ đoạn công kích sinh hồn như thế chính là cao giai quỷ lợi dụng đồng loại đến tiến hành công kích thủ đoạn một trong đem những này chính mình giam cầm lại đồng loại toàn bộ bắp nát hóa thành tinh thần nhất âm khí cùng á ắ n niệm sau đó đem những này âm khí cùng á ắ n niệm n h n thế có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ vượt qua chính mình trước mắt cảnh giới lực lượng không gian chi lực tốt xấu là thượng vị lực lượng mặc n g a y chi chủ lại là địa cảnh điên phong cường giả cho dù thực lực của đối phương đạt tới nửa bước thiên cảnh tại không liệu mạng dưới tình huống cũng tuyệt đối không có khả năng phong tỏa ngăn cản đường đi của hắn nhưng nếu là đối phương sử dụng sinh hồn như thế làm chính mình năng lượng tạm thời vượt qua nửa bước thiên cảnh trình độ vậy liền coi là chuyện khác cũng không phải nói mạc dạ tạm thời nắm giữ thiên cảnh lực lượng mà là nói hắn hiện tại lực lượng vượt qua nửa bước thiên cảnh lúc đầu cái này nửa bước thiên cảnh chính là đối với những cái kia khoảng cách thiên cảnh chỉ có một bước ngắn cường giả s ư n g hô trên thực tế chế độ đẳng cấp bên trong là không có cái này một điểm cấp cái gọi là nửa bước thiên cảnh tên như ý nghĩa chính là một chân đã bước vào thiên cảnh cánh cửa mà giờ khắp này mạc dạ thu hoạch đến năng lượng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể để cho hắn tại cái này cơ sở bên trên lại đem thân thể của mình hướng thiên cảnh cánh cửa bên trong chuyển một chuyển mà thôi lâm kỳ sở dĩ có thể tạm thời đạt tới thiên cảnh thực lực là vì kỳ lân thiêu đốt chính mình còn xuất lại thần hồn đồng thời đem chính mình những năm này chỗ góp nhặt lực lượng toàn bộ giao cho lâm kỳ thần cấp cường giả hiến tế chính mình linh hồn mới để cho lâm kỳ tạm thời tiến vào thiên cảnh lĩnh vực này mặc dạ thu thập những này bình thường bị hồn làm sao có thể đánh đồng đâu bất quá nói đi thì nói lại cho dù chỉ là như vậy thời khắc này mặc dạ lại như cũ nắm giữ tuyệt đối áp chế m ặ c nhai chi chủ cùng với lạc thiên hành bọn họ năng lực vô luận là phía trước công kích vẫn là hiện tại đem bọn họ toàn bộ vây khốn h ắ từ đầu đến cuối cũng không dám đi đụng vào cái kêu hết sắc con trụ người khác không biết cái kêu huyết sắc quang trụ là dùng để làm cái gì hắn còn có thể không biết đều đến loại này thời khắc một khi để huyết sắc quang trụ hấp thu dù cho một chút năng lượng đều sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả hắn chú ý cẩn thận k h ô n g chế lực lượng đưa bọn họ toàn bộ tập trung công về phía mạc nhai chi chủ trong lòng của hắn rất rõ ràng mạc nhai chi chủ có thể nói là đối diện chính mình chướng ngại duy nhất chỉ cần đem mạc nhai chi chủ giải quyết đi những con tông nhỏ đối phó quả thực là dễ như t r ở bàn tay hắn mục đích là giết chết yêu hoàng như thế nào lại bởi vì thánh viên vương đón lấy chính mình một cái công tích mà đem đ ư c chú ý chuyển rời đến thánh viên vương trên thân đâu một thanh đen nhánh liêm đao vạch phá hát vụ hướng về mạc nhai chi chủ chèn tới lưới đao sắc bén lấy xuống liền không gian đều bị vạch ra một đầu dài nhỏ lỗ hổng nhưng bởi vì sinh hồn hiến tế nguyên nhân rất nhanh liền khép lại bởi vì xung quanh âm khí hát vụ ngăn cản mạc nhai chi chủ thần thức đồng thời không có cách nào lộ ra đi bao xa thế nhưng cam đoan tại công kích còn chưa cận thân phía trước để chính mình có thời gian phản ứng hắn còn có thể làm được nhưng người hiện lên liêm đao hắn cái này mới nhìn rõ ràng hướng công kích mình tới đến cùng là cái gì đây là một cái thân mạc đen nhánh giáp trụ k�� quanh thân bị hắt vụ bao phủ mũ bảo hiểm cũng không có che kín khuôn mặt của nó lộ ra một tấm không có một tia da thịt khô lâu mặt cái tia chống r i n g lại đen nhánh trong h ố c mắt nhảy lên màu đen q u o n g diễm cảm thụ được trôi này liêm đao phía trên cường đại oán nghiệm m ặ t ngai chi chủ mơ hồ đều có thể nghe đến trong đó t r u y ề n đến từng trận đeo trên cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người trở thành trôi này liêm đao d ư ớ i đao quỷ cùng âm linh khôi khác biệt chính là cái này khô lâu kỵ sĩ cũng không có nhập chủ bất luận cái gì ta linh hoàn toàn là tại mạc dạ thao túng phía giới mới có thể hành động trên người của nó tản ra khí tức cường đại thô sơ giản lược n chừng đều trí s á c thực để m ặ c nhai chi c h ù i hơi kinh ngạc cái này sinh hồn hiến tế mới vừa vạn thi t r nên ra liền xuất hiện địa cảnh hậu kỳ định nhân có trời mới biết về sau sẽ còn xuất hiện thứ gì từ r trước ư c mục 1668, 1668, mục tiêu, trước 1668, mục tiêu. t chiến đấu lúc bắt đầu lạc thiên hành liền có một loại chưa hề nhúng tay vào cảm giác hắn thực lực tại địa cảnh hậu kỳ bên trong là cường đại nhất cho tới nay mặt khác yêu vương xử lý không được cường địch đều là từ hắn đến thay thế yêu hoàng xử lý trên thực tế trừ hắn dưỡng phụ yêu hoàng và cùng hắn dưỡng phụ thực lực tương đương thi vương bên ngoài ở thời đại này đã không có bất luận cái gì cường giả là đối thủ của hắn có thể là về sau lâm trường sinh xuất hiện còn có mặc dạ mặc dạ tạm thời không nói đó là cùng chính mình dưỡng phụ còn có thi vương cùng s ư n g là diệt thế tam tinh một trong tồn tại có thể là lâm trường sinh đâu lâm trường sinh lại tính là cái gì linh hồn là đã sớm có lẽ biến mất trên đời này những cái tia tàn hồn tập hợp thể thân thể cũng là cái tia đáy vực hạ thi thể chắp vá đi ra có địa cảnh điên phong thực lực lại có thể thế nào hắn lạc thiên hành như thường có khả năng đem đánh bại lạc thiên hành thực sự là không thể chịu đựng được cảm giác như vậy thân là yêu hàng dưới chướng đệ nhất c h i lược thân là yêu hàng con nuôi hắn nên thay mình dưỡng phụ bài trừ tất cả địch nhân cùng u hiếp có thể là xem hắn đều đã làm những gì mặc dạ lần công kích thứ nhất thời điểm hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh thậm chí cũng bởi vì cỗ kia uy áp mà toàn thân phát run hiện nay cái này mặc dạ lại phát động đợt công kích thứ hai hắn nhưng như cũ cái gì đều không làm được vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn vẹn vẹn chỉ là đánh tiên phong cái tia khô lâu kỵ sĩ thực lực về sau xuất hiện lại đều sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại mặc dạ là hắn tuyệt đối không cách nào địch nổi đối thủ có thể là mặc dạ hắn đánh không lại chẳng lẽ l â mặc t dù bởi vì đối dưỡng phụ tôn kính cùng ngưỡng mộ hắn không dám hy vọng xa vừa nói về sau có thể trở thành vượt qua chính mình dưỡng phụ gừng giả thế nhưng trên thực tế hắn sâu trong nội tâm là rất hy vọng có thể trò giỏi hơn thầy dạng này hắn mới có thể càng tốt là dưỡng phụ dọn sạch con đường phía trước trứng ạ i hắn có trí h ư ớ n g lớn muốn trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất muốn một đường quét ngang cho đến phong thần cho nên hắn từ nhỏ lập xuống bất bại trí hướng vô luận bao nhiêu khó giải quyết định nhân hắn đều quyết định muốn đem đánh bại một đường đi tới hôm nay mặc dạ bản thân liền không có đem hắn trở thành đối thủ qua hắn cũng không cho rằng mạc dạ loại này đẳng cấp tồn tại là mình bây giờ có khả năng đánh bại liền tính muốn khiêu chiến thực h ạ n hắn cũng phải tìm một cái có khả năng đánh bại mục tiêu mới được vì vậy hắn liền đem mục tiêu của mình định tại lâm trường sinh trên thân phụ thân ta thực lực bây giờ làm sao nhớ tới hắn mới vừa đột phá đến địa cảnh hậu kỳ thời điểm cùng dư luật bàn kết thúc về sau hắn hỏi qua hắn dưỡng phụ một vấn đề như vậy lúc ấy yêu hoàng cho ra trả lời như vậy bình thường địa cảnh điên phong cừng giả đã không phải là đối thủ của ngươi không hổ là hài tử của ta tiếp tục cố gắng sẽ có một ngày ngươi nhất định có khả năng vượt qua ta nghe đến dưỡng phụ đánh giá trong lòng của hắn rất vui vẻ đồng thời hắn cũng có chút hoài nghi dưỡng phụ là vì cổ vũ hắn mới đưa hắn thực lực nói cao hơn một chút vì vậy hắn liền tìm tới thi vương cùng thi vương lại so tài một chàng hô tiểu tử nếu không phải thời khắc mấu chốt ta nhớ tới ngươi là lao yêu quái như tử chỉ sợ ta đã khống chế không nổi đem ngươi giết、chết. t、so、á cái p này g c thật a ngươi đúng là khiến ta kinh nga mặc dù ngươi cũng không phải là lao yêu quái người thân hậu đại nhưng ngươi thực lực cùng thiên phú lại cùng năm đó hắn không kém bao nhiêu tin tưởng đợi một thời gian ngươi nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại thậm chí là vượt qua chúng ta ta rất chờ mong ngày đó tiến đến đến lúc đó ta nhưng muốn thật tốt cùng ngươi chiến một chàng cho tới nay hắn tôn kính nhất cùng ngưỡng mộ chính là mình dưỡng phụ mà thứ hai tôn kính cùng ngưỡng mộ chính là thi vương ở trong mắt hắn thi vương chính là một vị đối hắn rất tốt thế thúc coi hắn nghe đến dưỡng phụ nói bọn họ đã chính thức cùng thi vương quyết liệt thời điểm hắn cảm thấy rất không hiểu có thể lại tính toán truy hỏi dưỡng phụ cũng không chịu lộ ra lại nhiều chỉ nói là chính mình cùng thi vương mâu thuẫn đã không thể điều hòa đã đứng tại hoàn toàn mặt đối lợi dưỡng phụ trong lòng mình thủy t r u n g là trọng yếu nhất thi vương cũng chỉ có thể xếp thứ hai tất nhiên dưỡng phụ đều nói như vậy cho dù trong lòng dù tiếp đến đâu hắn cũng chỉ có thể tiếp thu thi vương luôn luôn không thích nói láo đặc biệt là tại đối người nào đó thực lực phán định phương diện như thế nào chính là như thế nào tuyệt đối sẽ không bị bấy kỳ yếu tố nào tả hữu cho nên coi hắn nghe đến thi vương đều như thế đánh giá hắn hắn liền triệt để tin tưởng chính mình thực lực dù sao thiên hạ này địa cảnh điên phong cường giả cứ như vậy m ấ y cái l i ê n tính hắn muốn đi tìm lâm trường sinh cùng mặc dạy trắc nghiệm chính mình thực lực thì vương cùng yêu h o à n g cũng sẽ không cho phép hắn đi bởi vì hắn đi liền không về được cho nên hắn không có vật tham chiếu đến đối chiếu chính mình thực lực chỉ có thể là dùng phương pháp như vậy để xác nhận bây giờ hắn thực lực đã đến gần vô hạn tại địa cảnh đ i ê n phòng coi như qua lâu như vậy cái kia lâm trường sinh có chỗ tiến bộ hắn cũng không tin chính mình không cách nào cùng hắn chính diện so c h i ế u nghĩ tới đây hắn dùng chính mình thiên phú thần thông tử long thần đồng nhìn thấu âm vụ n g n cản tìm đến lâm trường sinh vị trí liền muốn hướng kỳ trùng đi qua nay huynh đệ ngươi cũng không thể giống hầu tử như thế có thú vị sự tình không mang tới ta một cái a đúng lúc này bên cạnh hắn chuyển đến xếp hạng thứ ba yêu vương âm thanh hắn nhìn lại xếp hạng thứ ba yêu vương đã khôi phục hình người hắn giờ phút này có thể xem tấu tất cả mê vụ hư hảo tự nhiên cũng có thể thấy được áo t r à n g hạ biểu lộ xếp hạng thứ ba yêu vương cũng rõ ràng l à thiên hành thủ đoạn về lấy nụ cười sán l ạ nói tiếp nhìn ta làm cái gì quyết định liền mau tới a ngươi đánh ngươi ta đánh ta không can thiệp chuyện của nhau liền xong rồi ta cũng rất muốn thử xem chính mình thực lực đến cùng có thể cùng những này thế hệ trước cường giả chiến đấu tới trình độ nào đâu mặc dù đối phương nói như vậy nhưng lạc thiên hành trong lòng lại tựa như gương sáng xếp hạng thứ ba yêu vương là sợ hãi một mình hắn đi có nguy hiểm lại sợ hắn không chấp nhận trợ giúp của mình cho nên mới nói như vậy đi có thể ngươi đừng cướp ta danh tiếng a lạc thiên hành nết miệng cười một tiếng ma quyền sát trưởng chuẩn bị hướng lâm trường sinh đánh rết mà đi xếp hạng thứ ba yêu vương cũng chuẩn bị kỹ càng trong mắt dâng lên nồng đậm chiến ý luôn luôn cả lơ phất phơ hắn tại đối mặt lâm trường sinh như vậy cường giả lúc cũng coi như là nghiêm túc ta cũng không dám bảo đảm danh tiếng cái đồ chơi này người nào có bản lĩnh là ai Đối mặc t với hướng h h mình đánh giết tới lạc thiên hành cùng với xếp hạng thứ sinh khỏe nghiền nhắm hai nhóc chế không í n cùng vương, Trường miệng ngâng lên một vẹt ngấm nụ cười, nhắm lại lên con, Lâm một mắt, đám nhóc con, rốt cục là kiểm chế không được ca. Mặc được giết tới với cười, lại xếp vẹt rốt lạc là cục ca. yêu dù hắn sinh ra thời điểm yêu hoàng cùng thi vương đã thành danh rất lâu có thể là so với cái này cận đại vừa rồi sinh ra lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương tư lịch của hắn nhưng vẫn là m u ố n cao hơn rất nhiều ẩn nút lên khoảng thời gian này hắn cũng không phải chưa nghe nói qua lạc thiên hành tên tuổi tại h á cám thế giới bên trong vô luận là phương đông phương tây tất cả tả tu nghe đến hắn lạc thiên hành danh tự đều sẽ cảm thấy lạnh mình phương tây những cái kia h ắ t cám sinh vật có thuộc về mình cao ngạo rất nhiều cũng không nguyện ý nghe theo yêu hoàng phân công cùng ăn bài yêu hoàng tự nhiên sẽ không hôn tay xử lý những n à y căn bản không đáng hắn động thủ tặc trùng tất cả đều là từ lạc thiên hành xếp hạng thứ hai cùng thứ ba yêu vương bọn họ thay động thủ xếp hạng thứ hai yêu vương không thích sát sinh xếp hạng thứ ba yêu vương lại cả lơ phất phơ là cái không phải là đại sự không chăm chú hạng người cho nên những ngày gánh trên cơ bản liền đều rơi vào lạc thiên hành trên đầu uy danh của hắn là dết ra đến là chiến đi ra cũng không phải là bởi vì lao tử hắn là yêu hoàng nhân gia mới sẽ e ngại hắn đừng nói là tại bây giờ thời đại mạn pháp này cho dù là thái cổ chủng tộc s ă n sát trong nhà đua tiếng thời kỳ viết cổ lạc thiên hành đều có thể xưng được là để người kinh d i ễ m thiên tài đáng tiếc tại lâm trường sinh trong mắt hắn cùng lâm tử cầm đồng dạng duy nhất ngược điểm trí mạng chính là thời gian tu luyện q u a n ngắn còn không có biện pháp xưng được là chân chính đã có thành tựu i tới đi tới đi liền để cho ta tới cùng các ngươi trước vui đùa một chút ta cái kêu mạc nhai chi chủ có thể đẩy lên đến bao lâu ta liền bồi ngươi bọn họ chơi bao lâu lâm trường sinh lộ ra mười phần bình tĩnh phong rong có thể đến tới cảnh giới này cái nào có thể là hạng người bình thường đều có riêng phần mình có chút tài năng mà tại cơ sở này bên trên yêu hoàng thi vương mạc dạ còn có hắn thì lại áp đảo những này có chút tài năng cường giả bên trên người mạnh hơn xem như đứng tại địa cảnh điên phong đ ỉ n h phong bên trên tồn tại hắn có thể sợ hai hai cái bất quá địa cảnh hậu kỳ mà thôi tiểu b ố i sao mạc dạ liếc bọn họ bên này đồng dạng hư l ệ n h một tiếng liền không tại đi quản hắn đối trừ yêu hoàng bên ngoài những người khác không có hứng thú cùng mạc nhai chi chủ chiến đấu cũng chỉ bất quá là vì mạc nhai chi chủ không muốn nghe hắn lời nói né qua một bên đi muốn làm hắn chướng ngại vật mà thôi đến mức những, những cái tia yêu vương hắn càng là không có chút nào để vào mắt. âm khí hắc vụ vẫn như cũ che đậy bốn phía theo sinh hồn hiến tế hướng xuống tiến hành hắc vụ ở giữa thỉnh thoảng truyền đến bao hàm thê lương cùng oán hận tiếng kêu thang thiết chỉ là nghe đến liền để người cảm thấy tâm thần có chút không tập trung không cách nào tỉnh táo lại u i đây là nghiêm túc sao chiến trận này tại sao ta cảm giác so yêu h o à n g còn muốn đáng sợ a một tên mới gia nhập yêu vương nhìn trước mắt cái này nhìn một cái bóng tối vô tận nghe lấy cái này hắc vụ bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thang thiết âm thanh có chút phát run mặt khác mới gia nhập yêu vương trạng thái trên cơ bản cùng hắn không sai bị lắm đều cảm giác được dị thường hoảng hỗ trợ có trong h thật ể tốt đứng ở chỗ này đối với bọn hắn ọ đến nói đã là hết cố g chỉ có một người từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh chưa từng giống bọn họ đồng dạng run lên c ầ n cập liền âm thanh bên trong đều tràn đầy rõ ràng hoáng hốt đây là một thiếu niên nhìn qua không hề giống bên cạnh mặt khác yêu vương hung thân áp sát như vậy hoặc là lại cao lại cường tráng đứng ở nơi đó nhìn qua tựa như là một bức tường đồng dạng ngược lại chính là cái này thiếu niên toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết vóc người không phải rất cao thân thể cũng không cường t r á n g thậm chí có thể nói nhìn qua có chút yếu đối u đơn bạc chỉ có như vậy hắn đang đối mặt hắc vụ bên trong hướng về bọn họ đánh giết mà đến khô lâu kỵ sĩ lúc cũng từ đầu tới cuối duy trì ung dung không đ ổ i còn nhiều lần từ những n à y khô lâu kỵ sĩ thủ hạ cứu ra mặt khác yêu vương tính mệnh cũng không biết nữ nhân kia hiện tại thế nào thiếu niên một trưởng liền đem hắc vụ bên trong lao ra một tên khô lâu kỵ sĩ đánh một thân ảnh không có từ trước đến nay từ đáy lòng của hắn nổi lên hắn ở trong lòng tự mình lẩm bẩm sau đó lại khẽ lắc đầu kỳ quái vì cái gì ta sẽ tại lúc này chợt nhớ tới nàng đâu cái này thiếu niên chính là phía trước phụ trách trông giữ tiểu dẫn cái kia tuyết hồ tộc thiếu niên mà trong miệng hắn nữ n h â n kia thì là bị an thái quân bắt đi tiểu dẫn có lẽ là vì đây là chính mình còn sót lại mấy tộc nhân một trong a hắn sẽ đối nó sinh ra lo lắng cảm xúc cũng là chuyện rất bình thường vừa nghĩ tới bởi vì yêu hàng o kế hoạch không riêng gì bọn họ tuyết hồ nhất tộc đem không còn tồn tại cái này thế giới đều sẽ bị hủy diệt trong lòng hắn liền từng trận thấy đau từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn đều chỉ là nghĩ bảo vệ tốt chính mình bảo vệ tốt tộc nhân của mình để bọn họ tuyết hồ tộc cùng với mặt khác nhỏ yếu động vật có khả năng cuộc sống bình an không cần nhận đến những cái kia thợ săn trộm uy hiếp trên thực tế hắn cũng đích thật là làm đến những năm này tiến về côn luân sơn thợ săn trộm lên núi còn không có bao lâu liền bị hắn toàn bộ giết chết đi săn là vì sinh tồn cái này hắn không phản đối hắn đã từng vì sinh tồn đến qua mặt khác động vật không có lý do bởi vì cái này ngăn cản người khác còn muốn đem bọn họ đều giết chết dù sao đây là bởi vì muốn sống sót hành động bất đắc dĩ nếu như nhân loại là vì sinh tồn mà đi săn hắn sẽ không có câu hoán hận nào nhưng vấn đề là nhân loại đi săn thật là vì sinh tồn sao tại giết những cái kia nhân loại phía trước hắn dùng siêu hồn thuật dò xét qua những nhân loại này ký ức hắn nhìn thấy trừ huyết tinh vẫn là huyết tinh có một bộ phận vì nuôi sống gia đình thực sự là trong nhà nghèo đói hắn đều lựa chọn thả đi bọn họ không đành lòng giết bọn hắn dù sao bọn họ còn có lao bà hài tử người một nhà muốn nuôi cũng là bị bức ép bất đắc dĩ có thể những cái kia vì thỏa mãn cái gọi là kích thích cảm giác vì cái gọi là hứng thú thậm chí là đơn thuần bời vì lòng tham không đấy mà không phải trong nhà nghèo quá liền nâng lên súng săn nhắm ngay những cái kia vô tội động vật nhân loại hắn một cái đều không có bông tha da của hắn lông cùng hai tay đều dính đầy máu tươi có lẽ đã không thể được gọi là tuyết hổ mà là có lẽ gọi hắn là huyết hổ hai chữ này cũng là hắn xem như yêu vương phong hảo thập nhị yêu vương xếp hạng thứ hai máu tuyết hồ vương lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương hướng lâm t r ư ở n g sinh đánh giết mà đi thời điểm hắn đều nhìn ở trong mắt có thể là hắn cũng không có muốn cùng bọn họ cùng đi tính toán bọn họ cũng căn bản không có đem hắn tính đến trên thực tế trừ thường xuyên hướng bọn họ cái này ba cái xếp hạng trước ba yêu vương phát động khiêu chiến thánh viên vương bên ngoài cũng chỉ có lạc thiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương hiệu d i nhất hắn hắn trang g h é t chiến đấu mặc dù có đôi khi hắn không thể không thay đổi đến lanh huyết tàn nhẫn nhưng hắn bản tính sẽ không thay đổi đối với lần này chiến tranh đối với chính hắn lập trường hắn đã cảm thấy tương đối nghi ngờ cho nên hắn làm cái gì cũng không có động lực hắn một mực đang nghĩ chính mình có phải là nên ngăn cản chính mình tiếp tục sai đi xuống、đâu? chứ 1, 670, cân sức ngang tài, chứ 1, 670, cân sức 1.670, 1.670, ngang ngang tải, tải. mắt thấy từ hắc vụ bên trong lao ra khô lâu kỵ sĩ càng ngày càng nhiều m ặ t ngai chi chủ cũng là đánh nhau thật tình hắn vận chuyển không gian chi lực cưỡng ép vặn vẹo cái này toàn bộ bị hắc vụ bao phủ không gian đem những cái kia khô lâu kỵ sĩ toàn bộ kéo vào dị không gian bị không gian loạn lưu xoắn thành m ộ t mịt về sau hắn cũng không có đến đây dừng tay mà là hướng về mạc dạ vào tới chân hắn đạp bộ pháp lên liền rượu cái kia phản phất căn bản rét không hết không ngừng từ âm khí hắc vụ bên trong lao r a khô lâu kỵ sĩ toàn bộ hướng quanh hắn công tới có thể là những cái tia đen nhánh liêm lao hoặc là đao kiếm thương kích toàn bộ cũng giống như xem tại không khí phía trên đồng dạng trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên qua mặc dạng nhìn xem lấy cực nhanh tốc độ hướng về chính mình đến gần m ặ t nhai chi chủ nhắm lại lên hai mắt mặc dù hắn bởi vì đối với âm khí điều khiển cùng lý giải đến nhất định chiều sâu mà lĩnh nộ trung vị lực lượng âm chi lực nhưng trung vị lực lượng dù sao chỉ là trung vị lực l tại song phương thực lực cảnh giới cùng với lẫn nhau đối với chính mình lực lượng k h ô n g chế trình độ kém không phải rất nhiều dưới tình huống trung vị lực lượng là vô luận như thế nào đều không thể đối kháng lên vị lực lượng cho nên từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ hắn căn bản không có sử dụng âm chi lực tính toán không gian chi lực cùng lực lượng thời gian hai loại được xưng là gần với thần nhất lực lượng ta cũng muốn nhìn xem tại người thao túng bên d ư ớ i sẽ phát huy ra như thế nào vi lực mặc dạng cũng không có mảy may tránh lui mà là cứ như vậy nên đón tiếp lấy hắn đôi bàn tay biến thành màu đen thượng phụ đại lượng âm khí nồng nặc hai cặp bàn tay tựa như là hát rượu thạch đồng dạng chất động lên nhàn nhạt, nhạt rực rỡ m ạ c nhai chi chủ không tránh không né thậm chí căn bản không có nghĩ qua muốn n h i ê m kích mà là cứ như vậy thẳng tắp vào tới phản phất là cố ý muốn hướng m ạ c dạ công kích mặt đụng giống như làm công kích cũng nhanh đánh tới trên thân thể thời điểm m ạ c nhai chi chủ vẫn là không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý tứ mà hắn song trưởng bên trên nhưng cũng bao trùm bên trên không gian chi lực một lát sau chỉ nghe phốc phốc một tiếng hai người ngừng lại m ạ c dạ lồng ngực bị đâm xuyên nhưng bởi vì hắn là quỷ cho nên cũng không có máu tơi ư chảy ra chỉ là từ miệng vết thương dâng lên từng sợi âm khí hát vụ cùng lúc đó mặc dạ công kích tựa hồ cũng đâm xuyên qua mặc nhai chi chủ có thể là mạc nhai chi chủ trên mặt lại mang theo nụ cười n h ạ t nhạt sau đó cứ như vậy chậm rãi đi tới một bên mặc dạ đâm vào lồng ngực tay từ trên thân thể của hắn cứ như vậy xuyên qua vào giờ phút này hiện ra tại ở đây mọi người trước mặt mới là trên thực tế tình huống mạc nhai chi chủ lông tóc không tổn hao gì mặc dạ lại bị đâm xuyên qua lồng ngực thật sự là một tay giỏi tính toán mặc dạ m ặ t không hề cảm xúc một bên nói như vậy một bên thoát khỏi mạc nhai chi chủ không chế đem đâm vào chính mình lồng ngực tay rút ra sau đó bước ra lui lại mạc nhai chi chủ nụ cười trên mặt càng thêm đồng thản như nói không phải ta tính toán ngươi mà là ngươi nghĩ đến quá nhiều à, có lẽ a mặc dạ hư lạnh một tiếng chỉ cấp ra một câu như vậy đáp lại liền lần thứ hai phát động tiến công trên thực tế vừa rồi sở dĩ là mạc nhai chi chủ đâm xuyên qua mạc dạ lồng ngực chính mình lại lông tóc không tổn hao gì là vì mạc dạ p h á n định mạc nhai chi chủ sẽ đem trên thân thể khả năng sẽ bị hắn công kích đến cái kia một bộ phận chuyển rời đến dị không gian đi cho nên hắn liền coi như tốt thời cơ sẽ rách không gian tính toán trực tiếp công kích bị chuyển rời đến dị không gian mạc nhai chi chủ thân thể cái kia một bộ phận nhưng ai liệu mạc nhai c h i chủ nghĩ đến so hắn còn cao hơn liền hắn sẽ làm như vậy đều đã nghĩ đến cho nên mạc nhai c h i chủ cược một cái dùng không gian c h i lực bao k h o a toàn thân để c ố kêu ba động l ử a gạt đến mạc dạ nhưng trên thực tế hắn cũng không có sẽ có có thể bị công kích đến bộ phận thân thể chuyển rời đến dị không gian bên trong đi đợi đến mạc dạ phát giác được điểm này đem lấy tay về về sau hắn đã đi tới phụ cận đồng thời lúc này mới đưa thân thể của mình cái kia một bộ phận chuyển rời đến dị không gian hắn không chút do dự dùng một cái tay khác ngăn lại mạc dạ một cái tay khác sau đó trực tiếp đâm xuyên qua mạc dạ lồng ngực bởi vì mạc nhai tri chủ nắm giữ không gian tri lực cho nên có thể tự do đem thân thể của mình chia tách sau đó đưa vào dị không gian lưu tại nguyên chỗ bất quá là hư ảnh mà thôi nhìn qua tựa như là công kích xuyên thân mạc qua căn bản đánh không đến hắn cũng không có không gian chi lực mạc dạ nếu như muốn làm đến đem bộ phận thân thể đưa đến dị không gian mà bản thể lưu tại cái này không gian cũng chỉ có tại đem cái kia một bộ phận thân thể đưa đến dị không gian bên trong thời điểm liền đem cắt đứt đồng thời truyền đạt sau cùng mệnh lệnh công kích tựa như vừa rồi hắn chính là cắt đứt cánh tay của mình đồng thời truyền đạt công kích mạc nhai chi chủ đưa vào dị không gian cái kia một bộ phân thân thân thể mệnh lệnh ủy bản thân chính là một loại khác loại năng lượng thể cho nên chỉ cần mạc dạ trong cơ thể năng lượng đầy đủ đứt rời cánh tay có thể trong nháy mắt một lần nữa mọc ra hai phe lần thứ nhất chính thức xung đột chính diện liền lấy mạc nhai chi chủ thắng lợi chấm dứt mặc dù như vậy mạc nhai chi chủ cũng không có bởi vậy bung lòng cảnh giác hắn giờ phút này bởi vì âm khí hấp vụ đối với thần thức hạn chế không cách nào cảm ứng được yêu hoàng khí tức bây giờ cũng liền cũng không thể phán định yêu hoàng đột phá hiện tại tiến hành đến mức độ như thế nào bất quá xuyên thấu qua mạc dạ phản ứng hắn nhưng cũng có thể nhìn ra vài thứ m ạ c dạ cùng vừa rồi so sánh công kích lộ ra càng hung hiểm hơn thậm chí vận dụng chính mình trung vị lực lượng âm chi lực mà m ạ c dạ vì sao lại cái dạng này đâu nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là m ạ c dạ so vừa rồi càng gấp hơn bởi vậy có thể suy đoán yêu hoàng khoảng cách thành công đột phá đồng thời độ kiếp có thể còn cần thời gian nhất định nhưng tiến triển hẳn là tương đối thuận lợi nếu như gặp phải cái gì phiền phức cùng b ì n h cảnh m ạ c dạ tuyệt đối không phải là biểu hiện như vậy vì thực hiện chính mình mục đích m ạ c nhai chi chủ vừa bắt đầu liền xuống định quyết tâm không tiếp trả giá bất cứ giá nào nhất định muốn trợ giúp yêu hoàng thực hiện kế hoạch đợi đến yêu hoàng thực hiện kế hoạch một k h ắ c này hắn mục đích cũng sẽ như vậy là tới trong đầu hiện lên một chút chuyện cũ mạc nhai c h i chủ cũng thay đổi chống canh một nhiều không gian chi lực cùng với năng lượng hướng mạc dạo phát động phản kích mặc dù một bên là địa cảnh đ i ê n phong bên kia là nửa bước t h i ê n cảnh nhưng mạc nhai c h i chủ thủy t r u n g là nắm giữ được xưng là gần với thần nhất lực lượng không gian chi lực vẹn vẹn điểm này là đủ san bằng bọn họ tranh lệnh của song phương cho nên hai bên chiến đấu đến cùng ai thắng ai thua hiện tại thật đúng là khó mà nói song p ư ơ n g lâm vào kịch chiến bên trong còn bên cạnh kim sắc quang trụ hạ chính đạo các tu sĩ khoảng cách đoàn kia âm khí hắt vụ lại rất gần rất gần vừa rồi bọn họ còn rõ ràng ở một bên nhìn xem song phương chiến đấu khi thấy thánh viên vương tiếp nhận mạc dạ đòn thứ nhất công kích thời điểm bọn họ tất cả mọi người cảm thấy một trận kinh ngạc nghĩ thầm đổi lại là bọn hắn sợ rằng căn bản không có năm chắc có thể tiếp được một chiêu này nếu như long chuẩn tại chỗ thấy cảnh này khẳng định cũng sẽ sinh ra một ít nghĩ mà sợ nếu như lúc ấy thánh viên vương không có lựa chọn thả hắn đi qua mà là khăng khăng muốn cùng hắn một trận chiến lời nói hắn liền tính cuối cùng có khả năng chiến thắng cũng căn bản không kịp đ t r mặc dù mãi đến hắn tỉnh lại giờ khắc này mới thôi hắn vẫn luôn đang ngủ say trạng thái bên trong hấp thu tiên tổ lâm an lưu cho hắn năng lượng đồng thời đem trong cơ thể mình kỳ lân bảo huyết toàn bộ chuyển cho lâm kỳ đối với ngoại giới chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng làm lâm an cuối cùng một sợi chấp nghiệm tàn đi như vậy từ thế gian thế gian biến mất một khắc này hắn vẫn là có cảm ứng cứ việc khổ sở trong lòng lâm tử c ô m nhưng vẫn là không muốn bởi vì loại này cảm xúc mà đối với chính mình tiếp thu tiên tổ truyền thừa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tiên tổ phía trước cũng không đối hắn tiếp thu truyền thừa tất cả quá trình tiến hành qua kỹ càng nói rõ thế nhưng tất nhiên thân thể của hắn đối với năng lượng tiếp thu đã ngừng lại chắc hẳn bước đầu tiên này là đã kết thúc hắn nhìn quanh bốn phía một cái mặc dù hắn hiện tại là bị một đạo thẳng tới chân trời cổ sáng bao phủ thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng cái này cổ sáng nội bộ vậy mà tất cả đều là chất lỏng màu vàng hắn nghĩ đưa tay chạm đến một cái lại phát hiện hai tay của mình căn bản không động được túi đầu xem xét lúc này mới phát hiện nguyên nhân. cái này c ổ sáng diện tích rất lớn thô sơ giản lược đoán chừng có thể có hai ba cái cỡ lớn sân bóng cộng lại lớn như vậy mà hắn toàn bộ thân thể giờ phút này vậy mà bành trướng đến cùng cái này c ổ sáng không c h ê n h lệch nhiều diện tích thậm chí nửa người dưới còn hướng xuống kéo dài mặc dù lâm tử câm hiện tại cũng không thể động đậy thế nhưng tốt tại thần thức phóng thích không có bất kỳ cái gì ngăn cản hắn thả ra thần thức hướng phía dưới tìm kiếm phát hiện hai chân của mình liền đ ạ p ở c ổ sáng dưới đáy cũng chính là mặt đất vị trí hắn toàn thân bị một loại màu vàng kết tinh chỗ bao quanh bên trên l n chứa năng lượng cường đại vừa bắt đầu lâm tử cái này dùng để thủ hộ lâm ra không bị chư thần gây thương tích hại lực lượng sẽ là như vậy khổng lồ bất quá cẩn thận suy nghĩ một cái liền cũng có thể bình thường trở lại cho dù là chư thần một đạo thần thức đều nắm giữ thiên cảnh lực lượng lúc trước nếu không phải tiên tổ l i ề u mạng đem nó nặng tổn thương hiện tại thần thức đều đủ để xưng bá toàn bộ thế giới nếu là quỷ đạo phái tổ sư lưu lại bảo vệ lâm ra lực lượng không đủ cường đại làm sao có thể đối phó được chư thần phái tới nhân gian sát thủ đâu lâm tử câm từ đầu đến cuối chỉ có địa cảnh hậu kỳ thực lực cho dù sở trường thể tu đem thân thể rèn luyện tới vô cùng cứng cỏi có thể so với thượng phẩm pháp khí liên lạc thi chỉ có thể lợi dụng đặc thù k i n h lực chấn thương nội tạng của hắn nhưng hắn trên bản chất vẫn là địa cảnh hậu kỳ tu sĩ lập tức tiếp thu cường đại như thế năng lượng thân thể của hắn mạnh hơn mềm dai cũng vô pháp chịu đựng lấy a những n à y kết tinh chỉ có đại khái nửa cái bàn tay độ dày bên dưới b a o khỏa là hắn bành trướng đến gần như liền muốn nổ tung thân thể nếu không phải tiên tổ cân nhắc chú đáo bố trí bảo vệ biện pháp hắn sợ rằng đã sớm tự bạo mà chết tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ đáp án tựa hồ rất rõ ràng lâm tử câm hít sâu một hơi bắt đầu vận chuyển quỷ đạo phái nội công tâm pháp thôn phệ năng lượng trong cơ thể thực lực của hắn bây giờ đã tới trình độ nhất định không cần kết ấn cũng có thể làm đến nội thị cái này không nhìn không sao xem xét liền để hắn cảm giác được tê cả ra đầu không riêng chính mình bên ngoài thân bị năng lượng màu vàng ó n g kết tinh bao vây trong cơ thể của hắn cũng toàn bộ đều kết tinh hóa cho dù là nhỏ bé nhất mạch máu cũng toàn bộ đều kết tinh mặc dù huyết dịch còn có thể lấy chậm chạp nhất tốc độ lưu động dùng thấp nhất hạn độ cam đoan hắn từng cái khí quan vận hành bình thường nhưng cái này thôi động vận chuyển chân khí toàn thân nhưng là rất khó làm đến tốt tại hắn đan liền cũng không có kết tinh hóa việc đạo p h á n n t cấp bách là muốn đem những này một mạch chuyển vào trong cơ thể hắn năng lượng toàn bộ luyện hóa để bọn họ biến thành chính hắn năng lượng đợi đến những năng lượng này toàn bộ luyện hóa về sau hắn nói không chừng thật có thể đến trong truyền thuyết cái kia chân chính cảnh giới đỉnh cao thiên cảnh nghĩ đến đây lâm tử câm trong lòng liền có chút kích động cho tới nay trong lòng của hắn đều thường xuyên tràn đầy một loại cảm giác bất lực hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người trong đồng đạo từng cái hy sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem yêu hàng o cùng thi vương hủy d i ệ t tất cả những thứ này cho dù hắn dùng hết toàn lực nhưng cũng cái gì đều không thể thay đổi hắn tính là gì chúa cứu thế hắn có thể cứu vớt cái này thế giới sao trước lúc này đáp án là rõ ràng nhưng nếu là hắn luyện hóa những năng lượng này hắn liền có thể thay đổi tất cả thực sự trở thành có khả năng cứu vớt cái này thế gi đây không phải là cái gì huyền huyễn tiểu thuyết hắn cũng không có cái gọi là nhân vật chính q u a n hoàn không có cách nào m i ệ u thiên m i ệ u địa m i ệ u không khí tiên tổ từ thế gian này biến mất phía trước lưu cho hắn không phải cái gì kim t h ủ chỉ cùng đại cơ duyên mà là một phần trách nhiệm nặng nề mà là tân hỏa tương truyền đem cứu vớt cái này thế giới cùng bảo vệ lâm ra chức trách giao cho hắn người nào có thể bảo chứng nhiều như vậy năng lượng hắn đều có thể toàn bộ l u y ệ n hóa liên tính có thể nếu là chậm trễ quá nhiều thời gian chờ hắn đi ra thế giới này đều đã hủy diện hắn đi cứu vớt cái gì vào giờ phút này hắn đã tô tỉnh mặc dù thấy không rõ ngoại giới tình hình ở trong đó khổng lồ nhất cũng là nhất làm cho hắn khiếp sợ là huyết sắc quang trụ hạ đoàn kia năng lượng nếu như nói những n ă n g lượng kia tiểu nhân có năm đâm lớn lớn có một viên bóng rổ lớn như vậy như vậy cái này đoàn năng lượng sợ rằng liền cùng lâm tử câm quanh thân cùng với trong cơ thể kết tinh hóa năng lượng không sai biệt lắm những người khác năng lượng đều là tinh khiết màu trắng chính là màu trắng màu tím chính là màu tím màu đen chính là màu đen trên cơ bản không có cái gì t ạ p sắc có thể là cái này đoàn năng lượng nhan sắc nhiều để người hoa mắt mà còn đều tản ra khác biệt ba động tương đối hô tạp trong đó nhất to lớn là một đoàn năng lượng màu tím nó không ngừng thôn phệ còn lại mấy cái bên kia hôn tạp năng lượng tốc độ không tính là nhanh nhưng cũng đã hết sức kinh người rất rõ ràng ở giữa phiến thiên địa này còn ai có bản sự kia cùng quyết đoán đem khổng lồ như thế năng lượng tụ tập tại thể nội đồng thời nơi này khắc không ngừng mà hấp thu cùng luyện hóa ý đồ đột phá đến trong truyền thuyết k i a cảnh giới đâu đáp án chỉ có một cái đó chính là trận này thiên địa hạo kiếp kẻ đầu tiêu yêu hoàng lâm tử câm không còn dám nhìn nhiều mà là lập tức bắt đầu thôi động chân khí của mình đi luyện hóa những cái kia kết tinh hóa năng lượng từ giờ trở đi đây chính là một chẳng cùng thời gian thi chạy so chính là hắn cùng yêu hoàng ai có thể đi trước đột phá lâm tử c ô m toàn lực vận chuyển lên quỷ đạo phái nội công tâm pháp thôi động chính mình hóa thành hạt châu màu vàng nóng chân khí đi luyện hóa trong cơ thể những cái kia kết tinh hóa năng lượng mặc dù giờ phút này hắn vạn p h ầ n nóng nội thủ h ạ n nhưng cũng không dám ra cái gì sai lầm bởi vì một khi ra bất kỳ sai lầm nào những cái kia kết tinh hóa năng lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung hậu quả kia là để người không dám tưởng tượng thực lực đến địa cảnh hậu kỳ về sau lâm tử c ô m chân khí trong cơ thể lượng đã đầy đủ diện hóa ra một chút cường đại huyền pháp trong đầu hắn hiện ra một đầu chân long đây là hoa hạ đồ đẳng cùng thần cùng tồn tại áp đảo tự nhiên quy tắc bên trên ẩn chứa vô th Cứ n hiện ư vậy t h ô động chân khí đi đem chân những năng lượng kia, phải nhiều gian. muốn chân trong Câm cơ khí hấp thu phải hao phí thời gian. Lâm tử Câm muốn đem chân khí trong cơ thể Lâm kia, i Tử d hóa tại h h chân long, mượn to lớn nói giúp chính mình lấy tốc độ nhanh hơn hấp thu những Hiện à này. n lòng, mượn lớn nói vận năng lượng một độ to tốc t đầu lấy giúp trong đầu có hình thức ban đầu lâm tử c ô m lập tức bắt đầu đối chân khí trong cơ thể tiến hành khống chế muốn đưa bọn họ cô động thành hình rồng tại quỷ đạo âm dương thuật bên trong lâm tử c ô m nhìn thấy qua một bước chân lông cầu bản vẽ này bên trên chân lông cùng hắn gặp qua những cường giả kia dùng năng lượng biến hóa ra nhìn qua không sai đ ư ợ nhiều nhưng thần vận cùng với loại cảm giác này lại hoàn toàn không giống lâm tử câm cố gắng nghĩ lại cảnh tượng lúc đó cùng với cảm thụ để chính mình rơi vào một trạng thái kỳ hảo tâm vô tạp nghiệm chuyên tâm tại đem chân khí trong cơ thể của mình c ố đ ộ n g thành một đầu chân long hắn mỗi một bước đều rất cẩn thận tốc độ tận lực thả nhanh thủ hạ cũng không dám ra mảy may sai lầm nhưng mà mỗi một lần hắn cũng nhanh muốn đem chân khí ngưng tụ thành chân long thời điểm lại luôn là kém như vậy một chút xíu thật vất vả ngưng kết ra đến long thân lập tức vỡ nát hóa thành màu vàng sương mù sau đó lần thứ hai tập hợp biến trở về hạt châu màu vàng ó n g răng dốc lâm tử câm là loại kia quyết định một việc liền sẽ không bắt đầu không làm Hắn như cũ không hắn vẫn tin tưởng được cũ trí, mỗi ì mình n chân long ngưng tụ thành này, chính là chính mình từng ngụm từng ngụm thôn những này kết tinh hóa năng lượng hắn nhất định hoàng những này nạn lên h phệ hóa thời phía trước đột phá, cho tất cả những thứ này thai nạn vẽ lên một cái chấm hết. cướp trước cả cái là tụ kết tại đột tất một yêu điểm, m sẽ vẽ lần thất bại lâm tử câm cũng sẽ không lập tức tiến hành xuống một lần mà là sẽ yên tĩnh hồi tưởng một chút vừa rồi cảm giác suy nghĩ vừa rồi vì sao lại thất bại mỗi một lần đều liền kém như vậy một chút xíu có thể là hắn lại cảm giác cái k i a một chút xíu mới là mấu chốt nhất cùng địa phương trọng yếu chân long cầu chân long cầu chân long lâm tử câm lông mày cao lại trong miệng lầm nhầm một lát sau hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó Hán l từ, từ khi đoạt lại quỷ đạo âm dương thuật về sau lâm tử câm liền đem cùng quỷ đạo giới còn có quỷ đạo ấn cùng nhau tồn tại ở trong cơ thể mình để phòng lần thứ hai bị người cướp đi chỉ là suy nghĩ cùng tưởng tượng lâm tử câm luôn là không hiệu được hắn dứt khoát liền đem chân lòng cầu bày ở trước mặt mình đến xem muốn nhờ vào đó lĩnh ngộ được cái kia một chút xíu hắn tâm niệm vừa động trang sách lật qua lật lại rất nhanh liền lật đến váy chân lòng cầu cái kia hai trang lâm tử c ô m cẩn thận nhìn chăm chú trang sách nhìn thật lâu nhưng vẫn là không có nhận thấy trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột đúng lúc này hắn nhớ tới sư phụ của mình diệp vân tu trước đây nói qua một câu một số thời khắc đối với trước mắt sự vật đừng dùng con mắt đi nhìn mà là phải học được dùng tâm đi nhìn lâm tử c ô n lặp đi lặp lại thưởng thức câu nói này một lát sau hắn thở dài nhẹ nhõm đọc thâm rất nhiều lần bài trừ trong lòng tất cả t ạ p nghiệm t ậ n lực chạy xe không chính mình sau đó nhắm mắt lại cứ như vậy cũng không biết qua bao lâu hắn lâm vào nhập định trạng thái đây là hắn đã thật lâu cũng không tiến vào qua trạng thái gần nhất phát sinh sự tình như vậy nhiều trong lòng của hắn nôn nóng thống khổ thật rất khó chuyện gì đều không suy nghĩ vậy mà lúc này giờ phút này hắn lại hết lần này tới lần khác làm đến tất cả đều lộ ra như vậy thuận theo tự nhiên hắn cứ như vậy lâm vào nhập định trạng thái trước mắt của hắn hoàn toàn mông lung tựa hồ có cái âm thanh tại đối hắn nói nhỏ hắn cố gắng lắng nghe nhưng làm sao cái thanh n m kia quá nhỏ hắn thực sự là nghe không được người là ai ngươi nói cái gì ta nghe không được có thể hay không lớn tiếng một chút theo lý thuyết ngay tại lúc này đột nhiên nghe đến thanh âm xa lạ trong đầu quen quẩn cho dù ai trong lòng đều sẽ sinh ra cảnh giác nhưng không biết vì cái gì lâm tử câm chính là có một loại trực giác có lẽ có lẽ gọi là bản năng hắn bản năng cảm giác được đạo thanh âm này cũng không có ác ý cho nên hắn rất khó đối thanh âm này sinh ra cái gì cảnh giác ngược lại còn mở miệng hỏi đối phương đến cùng muốn nói cái gì cùng lúc đó ngay tại hướng một chỗ tiến đến tư vẫn đột nhiên lòng sinh cảm ứng dừng lại trái tim của hắn vị trí tỏa ra màu vàng con mang hắn đầu tiên là xứng sở sau đó khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười cuối cùng đến lúc rồi sao thử câm ngươi cuối cùng đã tới muốn phá kén thành bướm thời khắc bàn tay hắn đưa ra một vệ kim quang hiện lên không long xích xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trên hắn nhẹ giọng đối nó nói đi thôi đi giúp tử câm một chút sức lực vừa dứt lời không long xích thức thân run dậy hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi mà tư vẫn cũng hít sâu một hơi tăng thêm tốc độ hướng về chính mình địa phương muốn đi t h ì đến trong lòng tự lẩm bẩm chỉ mong có khả năng theo kịp a chủ nhân ta chân thành hy vọng lần này tuyệt đối không cần có ngài cơ hội xuất thủ ta sẽ dốc hết toàn lực xử lý tốt tất cả những thứ này ta không hy vọng ngài lại một lần nữa rời đi ta lúc này kim sắc quang trụ bên dưới phượng t ê ngô cùng hà vấn thiên chờ chính đạo tu sĩ bố trí tầng tầng trận pháp cùng kết giới ngăn cản đối diện trên chiến trường khuyết tán ra đến cường đại dư âm có thể làm sao đối phương toàn bộ đều thật sự quyết tâm con bài chưa lật ra hết chiến trận thực tế quá lớn phượng t ê ngô bọn họ khoảng cách lại không tính xa cho nên cho dù có trận pháp cùng kết giới ngăn trở bọn họ còn phải nghe cái này năng lượng dư âm chấn động trận pháp cùng kết giới lúc phát ra tiếng vang đồng thời chờ một lúc liền phải chữa trị tầng ngoài cùng trận pháp để tránh dư âm năng lượng tiếp tục hướng bọn họ bên này xâm nhập tới ảnh hưởng đến phía sau bọn họ kim sắc q u a n trụ thật không biết đến cùng lúc nào là cái đầu ta hiện tại chỉ hy vọng mạc dạ cùng lâm trường sinh bọn họ có thể thắng sau đó giải quyết đi yêu hoàng như vậy tất cả liền đều kết thúc ngồi dưới đất thạch long nơi này lúc mà miệng luôn luôn tính cách trầm ồn hắn giờ phút này vậy mà nói ra dạng này mấy câu nói có thể thấy được em trai đệ thạch hồ chết đối nó ảnh hưởng lớn đến mức nào. đúng vậy à mặc dù tiếp xuống chúng ta phải đối mặt địch nhân rất có thể chính là mạc dạ cùng lâm trường sinh thế nhưng dạng này ít nhất thế giới hủy diệt nguy cơ có khả năng tạm thời giải trừ cũng có thể là tử câm cùng lâm kỳ tranh thủ một chút thời gian cũng không biết bọn họ hiện tại đến cùng thế nào hy vọng bọn họ tất cả đều thuận lợi à Trước 1673, kén thành bướm, Trước 1673, kén thành Tê mắt trong tràn bướm. bướm. Phượng Tê Ngô ánh mắt cùng 1673, 1673, Hóa Hóa ánh nói kén kén Ngô giọng lắng. lo đều đầy h ngay n hộ hộ lúc này chân trời bay tới một đạo lưu quang chừng chừng hướng về kim sắc quang trụ mà đến phượng tây nô cùng hà vấn thiên ngay lập tức đứng lên địa cảnh hậu kỳ khí thế cường đại nháy mắt buộc phát ra liền chuẩn bị phóng lên tận trời cản lại luồng hào quang màu vàng nóng này có thể đạo lưu quang này tốc độ quá nhanh bọn họ vừa mới vọt tới giữa không trung cái cũng c kia lưu quăng đã hà u i v o trong. sao kim không giờ? làm sắc Tốc quang quá đều nhanh, ta bên Lần này nhưng trụ thấy bây độ vấn thiên lông mày cao lại trong mắt cũng tràn đầy lo lắng mặc dù nó bình thường kiệm l ờ i í t nói cũng không muốn cùng những người khác tiếp xúc nhưng ở chung lâu như vậy lại cùng nhau trải qua sinh tử hắn sớm đã đem lâm tử câm bọn họ trở thành huynh đệ của mình bình thường bởi vì không am hiểu biểu đạt đồng thời đối với lâm tử câm cùng những người khác xưng hô vẫn là giống mới quen lúc như thế liền tên mang họ xưng hô làm hình như rất lạnh nhạt giống như nhưng trên thực tế hắn đối lâm tử câm cùng lâm kỳ tình huynh đệ không thể so bất luận kẻ nào nông phượng t ê n g ô cũng thở dài nhẹ nhõm lông mày níu chặt lấy thực lực của chúng ta là không cách nào điều tra cái này kim sắc quang trụ tình huống nội bộ chúng ta cũng không thể tùy tiện hành động cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến chỉ hy vọng đạo lưu quang này đối với tử câm cùng lâm kỳ đến nói là phúc không phải là họ a hà vấn tiên hiện tại trường hợp này cũng chỉ có dạng này mà lúc này rơi vào trạng thái nhập định đã lâu lâm tử câm từ đầu đến cuối đều không thể nghe rõ ràng thanh âm kia đến cùng đang nói cái gì loại này cảm giác thật sự là tra tấn người biết rõ có cái âm thanh tại nói với n g ư ờ i nói còn rất có thể là chuyện rất trọng yếu có thể là ngươi chỉ nghe được đối phương đang nói chuyện nhưng căn bản nghe không rõ đối phương đang nói cái gì hắn hiện tại là trạng thái nhập định đối với ngoại giới tất cả lần thứ hai mất đi cảm ứ n g căn bản không biết đạo kia lưu quang xuyên qua cổ sáng ngoại bộ tiến vào bên trong tới sự tình hắn đang vì cái này phát sầu khổ não lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc hướng về chính mình rất nhanh tới gần hắn lập tức từ trạng thái nhập định bên trong lui đi ra đột nhiên mở ra hai mắt đập vào mi mắt trừ nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mắt mình quỷ đạo âm dương thuật nguyên bản bên ngoài còn có một cái làm hắn vô cùng kinh ngạc cùng ngoài ý muốn đổ vận không long xích ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây là tư vẫn đem ngươi đưa tới sao lâm tử câm muốn đưa tay bắt lấy khung long xích thật tốt xoa xoa một cái kỳ thật nói thật chính hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn cũng rất bất lực chỉ là bởi vì trên thân gánh vác trọng đại chức trách cùng sứ mệnh hắn mới cố nén hắn biết mình bây giờ lại không có bất kỳ cái gì tư cách mềm yếu cùng chủ t r ứ giờ phút này nhìn thấy cho tới nay cùng mình cầy vai chiến đấu tốt đồng b ạ n trong lòng của hắn lập tức an tâm n h i ề u trong lòng mười phần kích động nhưng mà một lát sau hắn lại hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh tình huống trong lòng cô kia kích động cùng thở dài một hơi tâm tình lại giống là bị tạt một chậu nước lạnh trực tiếp bị r ộ i tắt hắn nghĩ diễn hóa ra chân l o n g đạo vận mà không phải vẹn vẹn đem chân khí của mình cô động thành hình rồng nếu như vẹn vẹn là đem chân khí của mình cô động thành hình rồng lời nói vậy căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó quả thực là dễ như chở bàn tay có thể mấu chốt là làm như vậy cũng không có cái gì chứng d ụ n g hấp thu chân khí tốc độ căn bản sẽ không có bất kỳ tăng lên mỗi người đều có thích hợp bản thân nói cùng đại biểu tựa như long chuẩn nói cùng đại biểu chính là bạch hổ vô luận là trong tay thượng phẩm pháp khí vẫn là bản thể đều cùng bạch hổ có quan hệ cho nên long chuẩn nếu là diễn hóa bạch hổ đạo vận liền có thể phát huy ra uy lực lớn nhất mặt khác nếu như long chuẩn đi diễn hóa chu tức hoặc là huyền vũ loại hình đạo vận thì căn bản không có khả năng thành công bởi vì long chuẩn cùng hai loại thần thú cũng không có quan hệ gì đến mức hắn hắn thượng phẩm pháp khí là không long xích từ rất sớm bắt đầu hắn l i ề n tại diễn hóa hoa hạ thần lòng xem như thủ đoạn công kích mặc dù huyết mạch kỳ lân bảo huyết là thuộc về một loại khắc thần thú kỳ lân có thể là l i ề n tại vừa rồi hắn đem trong cơ thể mình tất cả cùng kỳ lân có liên quan huyết mạch toàn bộ b ố c r a c h u y ể n cho lâm kỳ hắn hiện tại có thể nói đã triệt để cùng kỳ lân thoát ly tất cả quan hệ cho nên theo lý đến nói hắn là có tư cách cùng điều kiện diễn hóa ra chân long đạo vận à, làm sao sẽ các loại lâm tử c ô m t r h ừ n g lớn hai mắt phản phất tỉnh nộ cái gì hắn nhìn hướng trước mắt mình không long xích đột nhiên minh bạch nó vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình chân chính ý nghĩa không long xích t ư chân chân ngươi, ngươi lâm tử công h nhìn c o đạo quỷ phái xem chính mình pháp khí khung long xích âm thanh đều có chút rút lưng dậy mà khung long xích giống như là nghe hiểu hắn lời nói đồng dạng hóa thành một vệ kim quang chui vào bộ ngực của hắn khi sâu một hơi lâm tử công lập tức hai mắt nhắm lại lẩm nhẩm thanh tâm c r ú phụ trợ chính mình mau trong tiến vào trạng thái nhập định lần này hắn cũng coi là xe nhẹ đường quen rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định trước mắt của hắn lần thứ hai lâm vào hoàn toàn mông lung, lung hắn ngắm nhìn một phía nơi này so với vừa rồi nhiều một chút điểm kim quan g hắn khắp nơi tìm kiếm hy vọng có thể lần thứ hai nghe đến cái thanh âm kia có thể là vô luận nơi nào đều là hoàn toàn yên tĩnh hắn không khỏi có chút nóng n ả y cuối cùng qua thật lâu cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên cuối cùng có khả năng nghe đến ta thanh âm âm sao lâm tử c â m trong lòng run lên thanh âm này bên trong lộ g a thế lương mặc dù âm lượng cũng không lớn nhưng chuyển đến trong t a i vẫn là khiến lâm tử c ô n thân thể chấn động hắn lúc này chắp tay ô m quyền cung kính đáp lại nói đã có khả năng nghe đến còn chưa thỉnh giáo n g à i tôn tính đại danh lúc này lâm tử câm là trạng thái nhập định xuất hiện ở đây chính là hắn ý thức chỉ cần không có liền hắn tinh thần cùng nhau giam cẩm hắn ý thức hành động liền cùng thân thể không có quan hệ cho dù thân thể giờ phút này gần như toàn bộ kết tinh hóa nhưng hắn ý thức hành động lại hết sức tự nhiên trong lòng hắn mơ hồ đoán được thân phận của đối phương chỉ là không dám xác định cũng không dám vọng ngữ đắc tội đối phương cho nên vừa rồi trước cung kính hành lễ đem cấp bậc lễ nghĩa làm đến nơi đến trốn ta vô danh không họ chỉ là thế gian chúng sinh từng xương ta là chân long lời này vừa nói ra, lâm tử công trong lòng r u lên trong lòng của hắn một mực có cái này cảm giác hắn liền nghĩ tất nhiên chân long có khả năng ban cho nhà mình tổ sư ra một dọn chân huyết liền bày tỏ chỉ ra bọn họ quan hệ trong đó không bình thường có thể hay không chính mình nghe được thanh âm này liền cùng chân long có quan hệ không nghĩ tới cảm giác của mình thế mà không sai giờ phút này cùng mình đối thoại thế mà thật là trong truyền thuyết chân long chương một n h t i h i ê n ý chương một n t h i ê n ý ngắn ngủi sau khi kinh ngạc lâm tử công cảm giác có chút kỳ quái bởi vì hắn từ chân long trong giọng nói nghe đến từng cái này chữ dám hỏi chân long tôn giá vì sao muốn dùng từng cái này chứ đâu ngài hiện tại không phải cũng là chân long sao lâm tử câm đưa ra chính mình trong lòng nghi vấn cùng chân long cùng xưng là tứ tượng bạch hồ chu tức cùng huyền vũ đã phi thăng thần giới theo lý thuyết chân long cũng nên như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn có lẽ chỉ là một đạo phân thân gì đó mới đối chân long phát ra thở dài một tiếng thanh â m bên trong lộ ra r ã rời cùng thê lương tatua h mất mạng chân long vị trí đổi chủ bây giờ ta bất quá một đạo tản hồn mà thôi may mắn được bạn tốt tướng trợ vừa rồi lưu tại thế gian cũng không bị tuế nguyện chỗ ma diện nếu như nói vừa rồi lâm tử câm biết được đối mặt mình là trong truyền thuyết chân long lúc mặc dù kinh ngạc nhưng ít ra còn có một chút chuẩn bị tâm tư lời nói như vậy giờ phút này hắn hoàn toàn là bị chân long lời nói cho rung động đến cái gọi là chân long là tất cả long bên trong người mạnh nhất mới có thể được đến xưng hào không phải tối cường cũng chỉ có thể được xưng là hắc long bạch long lục long gì đó đủ để thấy thực lực mạnh đến mức nào chỉ có như vậy một cái tồn tại cường đại thế mà bị đánh bại đồng thời bị cướp đi địa vị như vậy đầu kia đánh bại chân long long đến c ũ n g phải có cường đại cỡ nào a lâm tử câm còn cảm giác được mười p h ầ n n g h i hoặc trước có kỳ lần sau coi chân long thời kỳ viễn cổ đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì những cái này truyền thuyết bên trong cường đại thần thú sẽ rơi vào như thế kết quả b ị thảm hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi có thể là làm sao thời gian có hạn hắn chỉ có thể hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất đó chính là làm sao để chính mình n g ư n g kết chân khí chân long có khả năng dùng chân long đạo vật đâu tôn g i á ta mỗi một lần liền kém như vậy một chút xíu nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào viên mãn ta chỉ muốn hỏi một chút tôn g i á ta đến cùng thiếu một chút cái gì đâu trước mặt mình chính là chân long nếu như ngay cả chân long đều không thể giải đáp hắn vấn đề này như vậy hắn còn có thể tìm ai mới có thể vì hắn giải thích nghi hoặc đâu xin lỗi vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi hiện tại ta đã không phải là chân long ta chi đạo vận cùng đương kim cái k i a chân long đạo vận trái ngược ngươi chịu ta hình bóng vang muốn bắt được cái k i a đương kim chân long đạo vận đã là không thể nào hiện nay chỉ có một cái biện pháp đó chính là ngươi động thủ đem ta tàn hồn triệt để ma diện chỉ cần ta biến mất đối ngươi ảnh hưởng cũng có thể biến mất theo cứ như vậy ngươi liền có cơ hội có thể lĩnh ngộ được đường kim chân long đạo vận cũng có thể thu hoạch được ta tàn hồn bên trong năng lượng ở mức độ rất lớn gia tăng đột phá đến thiên cảnh tỷ lệ thành công lâm tử câm trong lòng run lên chân long thực sự là nói lời kinh người mỗi một lần mở miệng cho ra lượng tin tức đều khá lớn làm hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa hắn mới vừa vặn đối mặt qua lựa chọn nhanh như vậy liền muốn tiến hành lần thứ hai lựa chọn sao mặc dù hắn cùng chân long vốn không quen biết nhưng hắn suy đoán chân long trong miệng cái tia cứu bạn tốt của nó có lẽ chính là quỷ đạo phái tổ sư những điều không nói liền đơn thuần chân long cùng nhà mình tổ sư là quen biết cũ điểm、này. hắn liền không cách nào đối chân long tàn hồn hạ thủ t h ú ố hồ hắn tốt đồng bạn tốt cộng tác khung long xích cùng tư vẫn cũng là bởi vì chân long mới có thể sinh ra hắn làm sao có thể vì ích lợi của mình như thế đi làm đâu tôn g i á chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao lâm tử câm liền vội v à n g hỏi chân long trầm n g â m chỉ chốc lát mới chầm rãi mở miệng dạng này không tốt sao đã có thể được đến chân long đạo vận lại có thể thu hoạch được lực lượng gia tăng đột phá thiên cảnh tỷ lệ thành công ngươi bả vai gánh chịu trách nhiệm nặng n ề không nên như vậy không quả quyết ngươi không cần lo lắng ngươi là ta bạn tốt chi đạo thống người thừa kế ta tuyệt sẽ không phản kháng ngươi đại khái có thể yên tâm lâm tử câm kẽ h lắc đầu trầm giọng nói tôn giá đây cũng không phải là cái gì n g ạ i phản không phản kháng vấn đề xác thực người thành đại sự nên cơ hội quyết đoán hiểu được hy sinh một vài thứ đi thực hiện chính mình mục đích hoàn thành chính mình trách nhiệm có lẽ quyết định thật nhanh có thể là v ã n bối tự nhận cũng không phải là có thể người thành đại sự cho nên v ã n bối không cách nào làm đến vì đạt tới chính mình mục đích liền đối tổ sư ra bạn tốt đ ộ n g thủ văn bối có tối thiểu d a n h giới cuối cùng nhất định phải tuân thủ có một số việc thật làm không được tất nhiên không cách nào được đến chân long đạo vận văn bối liền nghĩ những biện pháp khác văn bối cũng không tin thông hướng thiên cảnh đường cũng chỉ có đầu này tôn g i á thỉnh an tâm ở lại đây tổ sư gia tàn hồn cũng giữ lại đến hiện thế chờ văn bối đột phá lại an bài ngày hai vị gặp mặt nói xong lâm tử câm liền chuẩn bị cáo từ rời đi nơi này muốn hắn vì đạt tới chính mình mục đích đi hy sinh những cái kia ác nhân tính mệnh hắn còn có thể tiếp thu mặc dù sát sinh chính là sát sinh không có đối phương là ác liền có thể đương nhiên giết chết đạo lý thế nhưng loại này trình độ hy sinh hắn vẫn là có thể làm đến thế nhưng muốn hắn hy sinh những cái kia người vô tội cùng với cùng loại với chân long cùng lâm an dạng này cùng chính mình có thiên ti vạn lũ liên hệ tồn tại hắn tuyệt đối làm không được lâm tử c ô n g chính là như vậy tính b ư ớ n g mình đi lên người nào khuyên đều không nghe thật sự bắt đầu suy nghĩ phương pháp khác nhưng mà liền tại hắn muốn rời khỏi một k h ắ c này chân long cứ gọi hắn lại chờ một chút ta bạn tốt có người kế tục xác thực để ta vui mừng vừa rồi bất quá là ta đối ngươi trắc nghiệm ngươi thông qua dù sao đã đi qua nhiều năm như vậy ta bạn tốt không cách nào đích thân chọn lựa mỗi một tên kế thừa đạo thống tồn tại ta là lâm an đưa vào trong cơ thể ngươi phía trước một mực đang ngủ say đối ngươi không có bất kỳ cái gì hiểu rõ cho nên mới có cử động như vậy xin hãy tha lỗi lâm tử câm mật người có chút bị làm hồ đồ rồi cái này chân long cũng là có lời gì không nói thẳng còn càng muốn làm cái gì trắc nghiệm hắn thời gian vốn là không nhiều có thể chịu không được như thế lãng phí tôn giá tha thứ van bối nói thẳng van bối hiện tại thời gian thật còn dư lại không có mấy nhất định phải nhanh luyện hóa trong cơ thể năng lượng mới được tất nhiên ván bối đã thông qua trắc nghiệm vậy có phải có thể cắt vào chủ đề chân long h i ể n hóa ra thân hình nhưng là một đoàn màu vàng trùng sáng kỳ thật còn có biện pháp thứ hai liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không ta đã không tại chân long bên ngoài ta chi đạo vận cùng đường kim chân long đạo vận đối ngươi hấp thu năng lượng tốc độ tăng phúc là giống nhau nhưng bởi vì ta chi đạo thống đã không hề bị thiên đạo chỗ tán thành ngươi như kế thừa chính là nghịch thiên mà làm ta xem ngươi chi mệnh cách kỳ lạ thuận thiên ý mà làm còn có thể bảo toàn tính mệnh v ĩ như nghịch thiên mà đi sợ gặp đại nạn kế thừa ta chi đạo thống cũng đã là nghịch thiên mà đi nếu là tiếp tục nói đến đây chân long dừng lại tựa hồ lời kế tiếp rất khó nói ra miệng kỳ thật nghe đến chỗ này lâm tử câm cũng đoán được một vài thứ hắn hít sâu một hơi nói khẽ tôn g i á cứ nói đừng n g ạ i kế thừa tôn g i á đạo thống là nghịch thiên mà đi cái kia v ạ n b ố i tiếp xuống làm sự t ì n h còn có cái gì là nghịch thiên mà đi chân long trầm mặc thật lâu tựa hồ đang suy nghĩ đây như thế nào cùng lâm tử câm nói qua rất lâu chân long mới chậm rãi mở miệng ta từng tiến hành qua thôi diễn cho ra kết quả là thế giới nên bị diệt đây chính là thiên ý chương một nghìn sáu trăm bảy mươi lăm truyền thừa chương một nghìn sáu trăm bảy mươi lăm truyền thừa chân long đã đem lời nói làm rõ ý tứ trong đó đã vô cùng rõ ràng lâm tử câm khỏe miệng nâng lên một nụ cười khổ nhắm hai mắt lại tưởng tượng lúc trước chính mình chẳng qua là vì thay đổi mệnh cách của mình không nghĩ sớm như vậy liền chết đi cho nên vừa rồi bái diệp vân tu sư phụ trở thành quỷ đạo phái truyền nhân về sau coi hắn biết được chính mình là chúa cứ u thế không quản sửa không thay đổi mệnh cách đều muốn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đi cứu vớt cái này thế giới đi làm một cái phá o h ô i thời điểm hắn thật tiếp thụ không được hắn không phải một cái thánh nhân không cách nào làm đến là bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh không cách nào làm đến bỏ xuống chính mình người trọng yếu nhất rời đi cái này thế giới có thể kinh lịch nhiều như thế về sau hắn cuối cùng hạ quyết tâm phải nhận lãnh chúa cứu thế trách nhiệm vì cái này thế giới làm những gì thời điểm nhưng lại đối mặt dạng này một lựa chọn ha ha lão thiên gia đây là tại trêu chọc ta sao lâm tử câm khoe miệng nụ cười thay đổi đến nồng nặc một chút chính hắn cũng không có nghĩ đến chính mình nghe đến tin tức như vậy về sau thế mà lại dạng này bình tĩnh đồng thời hắn tại cái này trong thời gian thật ngắn đã làm tốt quyết định để cái này thế giới hủy diệt là thiên ý đi mụ hắn cầu thí thiên ý chúng ta những n à y tại trong thống khổ dây rủa cầu sinh trên mặt đất sinh vật tại thiên đạo trong mắt thật chính là bé nhỏ không đ á n g kể nhỏ bé sâu kiến sao cái này thế giới có như vậy nhiều sinh linh bao gồm nhân loại chúng ta đối mặt với dạng này tai nạn tất cả sinh vật đều từng tuyệt vọng qua cũng hoảng hốt qua may mắn còn sống sót sinh linh hiện tại cũng trốn đi run lẩy bẩy vẫn như cũ cảm thấy tuyệt vọng cùng hoảng hốt có thể cho dù là dạng này tại toàn bộ sinh linh sâu trong nội tâm ý nguyên vô cùng khát vọng sống sót tất cả sinh linh cũng còn có cầu sinh dục vọng chẳng lẽ hiện tại cũng bởi vì một câu tiên ý như vậy liền có thể tước đoạt toàn bộ sinh linh hy vọng tùy ý cái này thế giới hủy diệt sao nếu quả thật như vậy là mới xem như thuận thiên ý mà đi nếu như làm như vậy mới có thể bảo toàn ta đầu này tính mệnh như vậy ta tình nguyện không muốn đầu này tính mạng ta lâm tử công sắc thực chỉ là cái p h à m nhân ta không có nhân vật chính q u a n hoàn ta không có cường đại c ỡ nào có thể là nếu như ta tử năng đủ từ yêu hoàng trong tay từ cái gọi là thiên đạo trong tay cứu chúng sinh tính mệnh vậy liền đã đầy đủ lâm tử công chữ chữ âm vang trong mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt lúc đầu tất cả mọi người sống được thật tốt đột nhiên xuất hiện tai nạn tại loại này nghịch cảnh phía dưới đại gia vượt qua đủ loại khó khăn thật vất vả sống đến nay kết quả đột nhiên có người nói cho bọn họ cái này thế giới chú định sẽ hủy diệt đừng vùng đấy đây là thiên ý cho dù ai cũng sẽ không đồng ý à cho dù hiện thực thật chính là như vậy lâm tử câm tin tưởng cũng chắc chắn sẽ có người không phục dạng này thiên mệnh chắc chắn sẽ có người phấn khởi phản kháng sẽ không cứ như vậy không làm gì chờ đ ợ i hủy diệt tiến đến phía trước coi hắn nghe đến chính mình là chúa cứ u thế muốn dẫn dắt chúng sinh đối kháng diệt thế hạo kiếp thời điểm hắn chỉ cảm thấy nặng nề đến để hắn khó mà hô hấp áp lực thật lớn cùng với loại kia giống như là biện cầm hướng hắn đánh tới hoảng hốt hắn cảm giác được không biết làm sao chính mình l ạ loi một mình không ai có thể trợ giú nhưng là bây giờ coi hắn biết được chính mình cứu vớt cái này thế giới là nghịch t i ê n mà đi liền tính cuối cùng thật thành công chính hắn cũng sẽ bởi vì mệnh cách phản p h ệ mà chết thời điểm trong lòng của hắn cũng rốt cuộc không có phía trước sợ hãi như vậy cũng không tại cảm thấy chính mình là lẻ loi một mình tiểu d ẫ n d i ệ p vân tu đường tiểu thúy long chuẩn tiểu ngũ phượng t ê y nô hà vân tiên h bên cạnh hắn còn có những người này từ đầu đến cuối đang ủng hộ cùng trợ giúp hắn từ đầu đến cuối cùng hắn k ề vai chiến đấu liền tính hắn thật muốn vì bảo vệ cái này thế giới mà cùng thiên đạo đối kháng hắn tin tưởng những người này cũng sẽ không chút do dự đứng tại phía sau hắn tiếp tục ủng hộ hắn có bọn họ tại hắn lại có cái gì tốt h o à n g hốt đây này tôn g i á ta người này những đặc điểm không có chính là nhận lý lẽ cứng nhắc ta quyết định sự tình thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ để ta thay đổi chủ ý ta vẫn cứ lựa chọn kế thừa đạo của ngài v ậ n ta cứu vớt cái này thế giới ý nghĩ cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi càng quan trọng hơn là ta cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết đi thiên đạo đến cùng tính là gì dựa vào cái gì quyết định sinh tử của chúng ta nếu như bây giờ phát sinh tất cả thật là thiên ý như vậy như vậy ta lâm tử câm liền muốn nghịch thiên mà đi thay đổi tất cả những thứ này tất cả những thứ này toàn bộ đều là lâm tử câm ý tưởng chân thật cùng tiếng lòng hắn từ trước đến nay không phục cái gọi là thiên ý cho dù là hiện tại nói cho hắn không phục liền phải chết hắn y nguyên sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình đồng thời hắn cũng sẽ không cứ như vậy cam tâm tình nguyện tiếp thu cái gọi là mệnh cách phản vệ hắn còn không thể chết hắn còn không có cùng tiểu dẫn gần nhau cả đời nếu như cuối cùng hắn cứu vất phiến thiên địa này chính mình lại chết không hưởng thụ được cái kia tốt đẹp hòa bình đây chẳng phải là rất thua thiệt tất nhiên đã nghịch thiên mà đi như vậy hắn sao không cùng cái kia thiên đạo đối kháng đến cùng chính mình vận mệnh hắn muốn nắm giữ ở trên tay mình không cần bất luận cái gì tồn tại đến thay mình ăn bài cảm nhận được lâm tử câm loại kia quyết tâm c u n g ý chí chân long vì đó động d u n g hắn hồi tưởng lại xa xôi năm đó chính mình cũng nhận biết một cái cùng lâm tử câm đồng dạng không phục tùng thiên đạo muốn chính mình đến nắm giữ chính mình vận mệnh cố nhân thế nhưng có lẽ là bởi năm tháng quá xa xưa hắn hiện tại lại là một đạo tàn hồn cho nên cho dù nhớ lại cái kia cố nhân lại không nhớ rõ thân phận của đối phương cùng bộ dáng a là ta nhớ ra rồi là hắn a từ xưa đến nay dám can đảm làm trái thiên đạo vô luận lớn đến mức nào bản lĩnh cùng thần thống cuối cùng cũng khó thoát kết quả bi thảm lão bằng hữu ta khuyên qua ngươi không biết bao nhiêu lần nếu như ngươi khi đó không phản có lẽ hiện tại cũng không đến mức rơi vào kết cục như thế à ha ha bất quá nhắc tới nếu như ngươi không phản vậy thì không phải là ngươi vạn hạnh chính là ngươi tất cả có người kế thừa đứa bé kia không kém gì trước mắt ta cái này mà ta tất cả hiện tại cũng coi như tìm tới người kế thừa không đến mức bị ta mang theo cùng nhau rời đi cái này thế giới ta có một cái cảm giác lần này có lẽ những hải tử này vận mệnh sẽ cùng chúng ta lúc ban đầu không giống ta c h ờ mong thiên đạo bị phá chúng sinh tự do ngày đó nhìn trước mắt lâm tử cầm chân long ở trong lòng tự mình lẩm bẩm trong đầu hiện ra bạn bè khuôn mặt v i ề n mắt không khỏi có chút tầm ướp tốt tại hắn lấy thần quan g p h ụ thể lâm tử câm nhìn không thấy hắn bộ dáng bây giờ hắn đương nhiên biết quỷ đạo phái tổ sư làm tất cả những thứ này mục đích ở nơi nào có thể cho dù hai người là bằng hữu hắn cũng không thể tùy tiện liền đem chính mình lực lượng chuyển cho một cái chính mình không đồng ý người hiện tại hắn cuối cùng là yên tâm lâm tử câm phù hợp hắn mọi yêu cầu chính là hắn muốn tìm người thừa kế quỷ đạo phái đương nhiệm trưởng môn lâm tử câm cũng không cùng ngươi hiện có quỷ đạo phái chuyển thừa lên bất kỳ xung đột nào ngươi tiếp thu không lâm tử c ô m nắm chặt lên s o n g quyển thân thể có chút hơi run có lẽ là trải qua giống nhau c h ẳ n g diện trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán được một chút tiếp thu đạo thống về sau chân long hậu quả có thể là lần này hắn đã không có do dự thời gian một lát sau hắn hít sâu một hơi cung kính hành đại lễ trầm giọng nói v ạ n bối lâm tử c m n g u y ệ n ý tiếp thu chân long tôn giá đạo thống mời chân long tôn giá truyền thụ Trước 1676, ngưng luyện thành công, trước 1676, ngưng luyện thành tử ngưng ngưng công, công. câm chân 1676, 1676, luyện luyện Nghe song lâm tử câm lời nói, lâm lời r ộ i ra ngón tay điểm vào lâm tử c ô m cái chắn chỗ trong lúc nhất thời lâm tử c ô m quanh thân cũng bị kim sắc quang mang bao vây ở làn da mặt ngoài bắt đầu lớn lên ra một tầng thật mỏng long lân lâm tử c ô m nhắm chặt hai mắt mặt lộ vẻ thống khổ xem ra cái này chân long c h u y ể n thừa cũng không phải như vậy n h ẹ n h õ m mấy phút sau đó lâm tử c ô m trên thân kim sắc quang mang dần dần ảm đạm mà trên người hắn tầng kia thật mỏng long lân cũng liền mang theo trên người hắn một tầng da chết rơi mặc dù giờ phút này thân thể của hắn bất quá là ý thức hiện hóa ra ngoài thế nhưng tới một mức độ nào đó cũng đại biểu chân chính thân thể hiện tại tình hình lâm tử c ô n trên chán nhiều một đạo màu vàng bàn long hắn mở hai mắt ra người trước mắt hình quang ảnh chậm rãi biến thành quan g điện phiêu tán ta cả đời này chưa từng yếu tại bất luận kẻ nào ta hy vọng ta chi đạo thống người thừa kế sau này cũng có thể thẳng tiến không lùi đánh bại ngăn tại trước mặt tất cả được nhân cuối cùng chưa thể nhìn thấy cố nhân một mặt thật là tiếc n u ố i nhưng cũng mà thôi ta đi cũng sau cùng âm thanh quanh quẩn tại lâm tử câm bên hai hắn mắt thấy cái tia kim s ắ c hình người quang ảnh hóa thành đầy trời điểm sáng sau đó những điểm sáng kia cũng theo đó tiêu tán phản phất từ trước đến nay liền không có xuất hiện qua đồng dạng tại chỗ chỉ đứng lâm tử câm một người lao đi trước mắt nước mắt cung kính hành đại lễ tôn giá đi đường bình an cùng lúc đó xa xôi ban thần không gian bên trong một đạo mặc đen nhánh áo choàng trên mặt mang theo một bộ ác quỷ mặt nạ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở mảnh không gian này cao nhất gốc cây kia đ ỉ n h chân long cũng đi xem ra phiến thiên địa này thật cũng nhanh chỉ còn lại ta một người hắn tự mình l ầ m b ầ m t h a n h âm bên trong hiện ra mấy phần bi thương và thổ thức chỉ từ tấm kia khiến thời kỳ viễn cổ cái kia vô số thái cổ chủng tộc nhìn thấy liền sẽ dọa đến sợ chết khiếp mang tính tiêu chí ác quỷ mặt nạ cũng đã có khả năng phán đoán ra đạo thân ảnh này thân phận thời kỳ viễn cổ nhân tộc chúa cứu thế từng đã đánh bại phong thần cờ giả tất cả những thứ này đều là hắn an bài tốt nhưng cái này lại cũng không bày tỏ hắn sẽ không cảm giác được bi thương và khó chịu phiến thiên địa này đã đến sinh tử tồn vong trước mắt hắn hiện tại bất quá là một đạo tàn hồn thực lực không đủ thời kỳ toàn thị n h một phần ngàn liền tính muốn làm những gì đã từ lâu là hưu tâm vô lực hắn là thời kỳ viễn cổ nhân tộc thủ hộ giả lại cũng không là hiện tại thời đại thay đổi thời đại mới phải có mới thủ hộ giả vì vậy hắn đem phần này chức trách p h ó thác đến truyền nhân của mình hy vọng truyền nhân của mình có khả năng dẫn đầu đồng bạn cùng một chỗ cứu vớt cái này thế giới từ cấp a đ ư n g trách ta dạng này tính toán ngươi tất cả những thứ này có lẽ đều là chú định tốt trừ ngươi không có bất kỳ người nào có khả năng kế thừa ta phần này chức trách chỉ có ngươi cũng chỉ có ngươi cái k i a kéo dài tới chân trời kim sắc quang trụ vốn là loẽ ra kim quang vằng d ự c làm lâm tử câm tiếp thu sòng chân l o n g c h u y ể n thừa về sau càng là tỏa ra h à o quang t r ó i sáng cái k i a một tiếng to rõ tiếng l o n g âm phía ngoài tất cả mọi người rõ ràng nghe đến một kích bước lui mạc nhai chi chủ mạc dạ đột nhiên quay người nhìn hướng kim sắc quang trụ lông mày cao lại tự lẩm bẩm lâm tử câm đều đã đến loại này thời khắc ngươi còn cho rằng ngươi có khả năng đổi được yêu hoàng sao chứng minh cho ta nhìn đi dù ngươi hành động nói cho ta ta không có giao phó l à m người có thể là có lẽ đã căn bản không có ngươi cơ hội xuất thủ mặc d ạ ánh mắt rơi vào bên cạnh m ặ c nhai chi chủ trên thân cái sau cười lạnh hai người lần thứ hai chiến ở cùng nhau mà cách đó không x a lâm trường sinh nhìn thấy cái này kim sắc quang trụ dị tượng về sau mặc dù mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì nhưng hắn lại bắt đầu thay đổi đến có chút không quan tâm mấy lần không cẩn thận lộ ra sơ hở bị lạc tiên hành cùng xếp hạng thứ ba yêu vương nắm lấy cơ hội kém chút bị thiệt lớn mà liền tại kim sắc quang trụ phía dưới phượng tê nô bọn họ giờ phút này đã bị cái này hào con chói sáng tránh đều nhanh mắt mở khung ra. phượng tê ngô một bên che mắt vừa có chút lo lắng mở miệng nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào thử câm cùng lâm kỳ bọn họ không có sao chứ hà vấn tiên cũng che chắn con mắt này mạnh như thế giới ánh sáng cho dù là tu sĩ cũng căn bản không cách nào mở mắt đi nhìn thẳng ta cảm giác cái này không hề rất giống là ra cái gì ngoài ý muốn mới có thể náo ra động tĩnh ta tin tưởng bọn họ nói không chừng đây là bọn họ có chỗ đột phá hoặc là thu hoạch vừa rồi sinh ra dị tượng đâu phượng tê ngô nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ bọn họ làm cũng chỉ có tin tưởng lâm tử câm cùng lâm kỳ vào giờ phút này kim sát quang trụ bên trong lâm tử câm đối với ngoại giới tất cả hoàn toàn không biết gì cả hắn tiếp thu xong chân long truyền thừa đồng thời đưa đi chân long tiêu tán tàn hồn về sau liền từ trạng thái nhập định bên trong lui đi ra hắn lúc này nhìn qua cùng phía trước cũng không có cái gì khác biệt trừ hắn chân chính thân thể trên chắn cũng xuất hiện một đạo bản long ấn ký bên ngoài bất quá trong lòng hắn luôn có loại cảm giác nói không ra lời hắn tin tưởng lần này chính mình đã đem cái k i a thiếu hụt một chút xíu cho bộ túc hắn hai mắt nhắm lại quan sát bên trong bản thân trong cơ thể vận chuyển quỷ đạo phái nội công tâm pháp thừa dịp chính mình trong lòng loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ biểu lộ rõ ràng cảm giác còn mãnh liệt trong đầu lần thứ hai xuất hiện chân long trên bức tranh chân long r ă n rớp chiếu vào cái bộ dáng này bắt đầu đem chân khí của mình giả tạo thành chân long r ă n g rớp lần này lâm tử c ô m không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào mười phần thông thuận liền đem chân khí của mình ngưng tụ thành chân long r ă n g rớp hoàn toàn là một mạch mà thành chính giữa không dừng lại chút nào đồng thời lần này đầu này chân long cũng không có tản ra một lần nữa biến trở về chân khí mà là toàn thân tỏa ra chói mắt kim sắc qua n mang mỗi một mảnh long lân đường v ẫ n đều điêu khắc sinh động như thật tựa như một đầu mê ngươi chân long đồng dạng tại lâm tử c ô m đ a n điền bên trong bơi lội một cũ cảm giác huyền diệu tràn vào lâm tử c ô m trong lòng hắn lợi dụng q u ỷ đạo phái nội công tâm pháp muốn khống chế màu vàng tiểu long bắt đầu thôn vệ xung quanh kết tinh hóa năng lượng hắn đã chậm trễ không ít thời gian thật sự nếu không tranh thủ thời gian bắt đầu cái tia trước ở yêu hoàng trước mặt đột phá đến thiên cảnh liền thật thành một câu nói xung có thể là làm hắn không có nghĩ tới là đầu này từ chính hắn chân khí ngưng tụ thành tiểu long thế mà không nghe mệnh lệnh của hắn vô luận hắn làm sao triệu hắn đều vô dụng tựa như là có máu có thị t sinh mệnh đồng dạng dãy r ù a cái đ u ô i nhỏ t hiếu kỳ đánh giá tất cả xung quanh lâm tử câm lần này có thể phạm vào khó khá lắm chính mình vì tăng lên hấp thu những năng lượng này tốc độ cho nên vừa rồi phí đi như vậy lớn công phu đem đầu này tiểu long cho sáng tạo ra đi ra hiện tại ngược lại tốt đầu này dùng chính hắn toàn bộ chân khí đồng thời hắn tự tay sáng tạo ra tiểu g i a hỏa thế mà căn bản không nghe hắn lời nói thậm chí căn bản chẳng thèm để ý hắn suy tư một lát lâm tử c ô m cảm thấy chân long sẽ không cố ý hô hắn tất nhiên muốn điều khiển tiểu long không thể dùng quỷ đạo phái tâm pháp như vậy có lẽ liền phải sử dụng cái gì khác cùng chân long có liên quan đồ vật mới được Trước 1677, Hù Trước 1677, 1677, Hù Hù Doạn, Doạn. lâm tử c ô m ngay lập tức nghĩ tới chính là trên c h á n mình đạo k i ê n màu vàng kim nhạt bàn long ân ký đầu này tiểu long là vì sen lẫn chân long đạo vận vừa rồi được thành công chế tạo ra có lẽ là vì chân long đạo v ậ n quá mức huyền diệu cao thầm thực lực của hắn bây giờ cảnh giới điều k h i ể n không được thế nhưng chân long tất nhiên nghe xong hắn nói rõ tình huống cũng đem đạo thống truyền cho hắn chắc chắn sẽ không cân nhắc không đến tình huống như vậy tất nhiên là dạng này chân long truyền thừa xong đạo thống về sau khẳng định sẽ lưu lại ứng phó những vấn đề này thủ đoạn hắn hiện tại toàn thân trên giới duy nhất cùng chân long có quan hệ cũng là chân long ban cho cũng chỉ có hắn c á i chán đạo này màu vàng kim nhạt bản long ân ký chân long truyền thừa có rất nhiều thứ những này hắn trong thời gian ngắn khẳng định là tiêu hóa không xong lấy thực lực của hắn bây giờ cảnh giới cũng căn bản họ không、sống. cho nên chân long đem tất cả truyền thừa đều lưu tại hắn trên c h á n bàn long ân ký bên trong chỉ cần hắn thực lực đến tương ứng trình độ liền có thể học được tương ứng truyền thừa hiện tại hắn thực lực vừa rồi địa cảnh hậu kỳ muốn bằng vào chính mình năng lực đi điều khiển tiểu long rõ ràng là không thể nào cái này tiểu long đã vượt ra khỏi chân khí phạm trù quả thực chính là một tôn vật sống nếu như hắn bỏ m ặ t hoặc là chậm chạp nghĩ không ra biện pháp chờ sản sinh ra linh trí đến nhưng là không xong vì vậy lâm tử câm quyết định thật nhanh điều khiển ý thức tiến vào bàn long ân ký bên trong một vệ kim quang hiện lên hắn đi tới một mảnh đặc thù không gian nơi này giống như là một tòa kiến trúc nội bộ s ắ c thực nói như là thời cổ cái t r ù n g loại kia t à n g thư các nội bộ bên trong giá sách cùng cái bản gì đó đều là làm bằng gỗ nhìn qua cổ kính rất có vài phần vật vị trên bàn điểm đàn hương ngửi ngửi cỗ này mùi thơm lâm tử câm cảm giác được chính mình lập tức bình tĩnh lại tinh thần cũng bông lòng rất nhiều lúc đầu hắn là mười m phần lo lắng dù sao đây chính là hắn tất cả chân khí nếu như cứ như vậy mất đi khống chế vậy hắn lấy cái gì đi thôn phệ những cái k i a kết tinh hóa năng lượng lấy cái gì đi đoạt tại yêu hàng o phía trước đột phá đến thiên cành đâu có thể là tại cái này đàn hương mùi thơm tác dụng dưới hạ tâm thay đổi đến bình tĩnh như nước không còn có mảy may lo nghĩ lo là thích hợp nhất học tập cùng tu luyện không thể không nói chân long cân nhắc mười phần chú đáo lâm tử c ô m nhìn quanh bốn phía một cái mặc dù nói nơi này có rất nhiều giá sách còn phân có hai tầng trên lầu cũng toàn bộ đều bày đầy giá sách có thể là hắn đi lên nhìn một chút những này giá sách cùng phía dưới những này đồng dạng phía trên không có vật gì một quyển sách đều không có bày ra nhìn thấy tình cảnh như vậy lâm tử c ô m không khỏi lông mày cao lại nếu như nói những này trên giá sách có lẽ bày ra cũng không có hiện hóa ra ngoài chính là chân long tất cả truyền thừa như vậy hắn có thể lý giải dù sao hắn hiện tại không thể lĩnh nộ cho hắn nhìn cũng vô dụng ngược lại dễ dàng đối hắn tạo thành ảnh hưởng có thể là khống chế đầu kia chân khí tiểu long phương pháp hẳn là hiện giai đoạn hắn đủ khả năng lĩnh n g ộ như vậy tất nhiên rằng này không phải là tất cả trên giá sách đều không có vật gì mới đối nhất định sẽ có quan hệ với làm sao khống chế đầu kia chân khí tiểu long phương pháp xuất hiện tại trên giá sách tìm một vòng về sau hắn rốt cuộc tìm được đây là một bản trang bịa rực rỡ màu vàng điêu khắc long văn sách vở từ bàn vị trí bắt đầu đếm được lời nói nó được trưng bày tại hàng cuối cùng giá sách bên ngoài rĩa có thể chờ hắn lật ra sách về sau lại phát hiện phía trên này viết tựa hồ cũng không phải là có khả năng thành công điều kiện chân khí tiểu long phương pháp trên thực tế quyển sách này phía trên cái gì cũng không có viết sách vở mở ra về sau liền hóa thành một đạo màu vàng kim n h ạ t thể khí rời đi mảnh này tiểu không gian chui vào lâm tử cầm thân thể bên trong cùng lúc đó lâm tử cầm trong đầu xuất hiện dạng này một đoạn giới thiệu chân long long bên trong đ ế hoàng đây là hoàng đạo long khí là ta chi đạo thống truyền thừa căn bản là ngươi nhất định phải nắm giữ cơ sở bên trong cơ sở nắm giữ cái này hoàng đạo long khí phàm thiên hạ có long chi huyết mạch hoặc là loại hình dòng sinh vật cùng với tồn tại đều là sẽ bị ngươi áp chế ta còn dư lại dư hoàng đạo long khí chỉ có cái này một đạo hiện truyền cho ngươi đồng thời kèm theo bên trên hoàng đạo long khí phương pháp tu luyện nhìn ngươi siên g năng luyện tập tiếp xuống là phương pháp tu luyện đọc xong đoạn này giới thiệu cùng với phương pháp tu luyện về sau lâm tử câm mới chợt hiểu ra chân long lưu lại giới thiệu bên trong đã nâng lên hoàng đạo long khí có thể khắc chế thiên hạ tất cả có long chi huyết mạch hoặc là loại hình dòng sinh vật cùng với tồn tại cái này cũng liền mang ý nghĩa tại hắn được đến đạo này hoàng đạo long khí về sau hắn hẳn là có thể thuận lợi điều k h i ể n đầu kia không nghe lời chân khí tiểu long lâm tử câm ý thức rời đi mảnh này tiểu không gian một lần nữa trở về nội thị trạng thái hắn tìm tới chiếm cứ tại đan điền bên trong hoàng đầu kia chân khí tiểu long phía trước còn vài phong lấm liệt không chút kiên kỵ tại đan điển khối này có hạn hoạt động trong không gian chỗ này nhìn xem chỗ nào nhìn một cái đối với mệnh lệnh của hắn chẳng thèm để ý hiện tại làm hoàng đạo long khí xuất hiện tại đơn đấu chỗ đầu này tiểu long lập tức liền trốn tại nơi hẻo l á n h chỗ thân thể run l y bẫy căn bản không dám động đậy một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng lâm tử cầm thấy cảnh này có chút m u ố n cười luôn cảm giác đầu này chân khí tiểu long thật tựa như là có máu có thịt có tình cảm sinh mệnh đồng dạng còn sẽ có hoàng hốt sợ hãi cảm xúc tồn tại cái này chân long đạo vẫn xác thực là vô cùng thần kỳ đối với cái này chân khí tiểu long lâm tử câm mới sẽ không có mảy may đồng tình đâu nếu quả thật khí tiểu long nghe lời hắn còn có thể thật tốt đối đãi nếu như sau này thật có thể sản sinh ra linh trí có cái gì yêu cầu lời nói hắn cũng có thể tận lực thỏa mãn nhưng nếu quả thật khí tiểu long không nghe lời không đem hết toàn lực thôn vệ những năng lượng này để cho hắn sử dụng hắn liền sẽ vận dụng hoàng đạo long khí đi chấn áp nó lâm tử câm lần thứ hai vận chuyển quỷ đạo phái tâm pháp đi điều khiển chân khí tiểu long cái sau còn trốn tại nơi hẻo lánh chỗ run lầy bẩy còn không nghe lâm tử câm mệnh lệnh lâm tử câm đã đem trở thành sinh mạng thể mà đối đã vì vậy liền một bên dùng thần thức hướng chân khí tiểu long truyền âm một bên khống chế hoàng đạo long khí phát ra uy áp hướng về chân khí tiểu long áp b á c h tới nói đùa cái này hoàng đạo long khí chỉ là ngốc tại đó không làm gì liền đem chân khí tiểu long sợ đến như vậy nếu như chủ động phóng thích uy áp hướng về chân khí tiểu long áp b á c h tới chân khí tiểu long có thể chịu được mặc dù không thể phát ra âm thanh cũng vô pháp cho lâm tử câm bất kỳ đáp lại nào thế nhưng xem ra chân khí tiểu long là nghe hiểu lâm tử câm truyền âm do đến lập tức liên tục gật đầu một đôi móng vuốt nhỏ làm ôm quyền hình dáng nhìn qua tựa như là tại đầu hàng đồng dạng lâm tử c ầ m vẫn là đem cầm phân tấp dù sao chân khí tiểu long là hắn dùng chân khí của mình sáng tạo ra tựa như là chính hắn hải tử đồng dạng không nghe lời hơi thu thập một chút h ủ dọa một cái là được rồi không cần thiết làm thật gặp chân khí tiểu long nghe lời hắn lập tức thu hồi hoàng đạo long khí h u áp đồng thời đem tạm thời chuyển rời đến chính mình nghe hoàn cung bên trong để chân khí tiểu long có khả năng yên tâm tại đan điền bên trong tiến hành công tác hiện tại tất cả vấn đề đều đã giải quyết đối với những này kết tinh năng lượng thôn vệ cùng tiêu hóa cũng đem lập tức mở rộng có hoàng đạo long khí áp chế cái này chân khí tiểu long hiện tại triệt để là thay đổi đến ngoan ngoãn lâm tử câm để nó làm cái gì nó liền hấp tấp lập tức chạy tới căn bản không rằng có một tơ một hào lãnh đạo tiểu long thể tích rất nhỏ bất quá bình thường nam nhân trưởng thành ngón trỏ dài ngắn ngón ú t độ dày có thể trong cơ thể nó ẩn chứa có thể là hàng thật giá thật chân long đạo vận vừa mới bắt đầu hắn cũng đối tiểu long hấp thu kết tinh hóa năng lượng tốc độ cảm thấy chờ mong có thể là từ khi tiểu long căn s u n g cái thứ nhất bắt đầu hắn liền lâm vào rất dài trạng thái đờ đẫn tiểu long thôn p ệ cái kia kết tinh hóa năng lượng tốc độ thực sự là quá nhanh không cần lâu ngày đan điền xung quanh tất cả kết tinh hóa năng lượng liền toàn bộ bị nó nuốt vào trong bụng miệng của nó rất nhỏ thế nhưng ăn tốc độ rất nhanh khi nó đem đan điền xung quanh kết tinh hóa năng lượng toàn bộ nuốt xuống bụng về sau nó liền ngừng lại n g ắ p một cái liền nằm xuống ngủ dậy lớn cảm giác lâm tử câm cảm thấy cái loại năng lượng này tràn đầy cảm giác lập tức vận chuyển lên quỷ đạo phái tâm pháp đi ra tốc luyện hóa tiểu long thôn vệ hết những năng lượng kia hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình ngay tại chậm rãi mạnh lên dựa theo hắn tu luyện bình thường tiến độ m ạ tính nếu như hắn ngủ say đoạn thời gian kia cũng không có khả năng đột phá đến địa cảnh hậu kỳ chính hắn cũng không biết đến cùng vì cái gì chính mình rõ ràng lâm vào ngủ say còn có thể có chỗ đột phá tiếp thu truyền thừa phía trước hắn thực lực một mực duy trì vừa vặn đột phá đến địa cảnh hậu kỳ trạng thái thậm chí căn bản không có cái gì thời gian đi vững chắc chính mình tu vi v ẫ n t ạ i khắp nơi chiến đấu hiện tại vẹn vẹn là đem phần dưới bụng năng lượng kết tinh toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng tinh t h u ầ n hấp thu về sau cảnh giới của hắn không riêng triệt để vững chắc tu vi còn có một chút xíu tăng lên bất quá đối với cái này lầm tử cầm cũng không có cảm giác được bao nhiêu vui vẻ ngược lại còn có như vậy một chút xíu sầu lo chính mình hiện tại chỉ lo hấp thu năng lượng tăng cao thực lực căn bản không có đối hiện có cảnh giới tiến hành vững chắc nếu như là tiếp tục như vậy đi xuống không sớm thì muộn sẽ ra vấn đề yêu hoàng cùng chính mình tình huống hẳn là xê xích không nhiều có thể là coi hắn thừa dịp tiểu long đang ngủ say hấp thu năng lượng thời điểm thối lui ra khỏi nội thị trạng thái đi nhìn nhìn yêu hoàng tình huống phát hiện yêu hoàng một mực đang không ngừng luyện hóa trong cơ thể những cái kia hôn tạp năng lượng một mực chưa từng đình chỉ qua lâm tử c â vận chuyển lên quỷ đạo p h á nội công tâm pháp tiểu long trong cơ thể tỏa ra đại lượng tinh thuần chân khí từ đan điền bắt đầu tiến vào hắn kinh mạch hắn cẩn thận cảm giác lại phát hiện cỗ này chân khí tương đối ngưng thực không có bất kỳ cái gì chính mình tưởng tượng bên trong loại kia bởi vì cảnh giới bất ổn mà có chút phủ phiếm trạng thái hơi suy nghĩ một chút lâm tử cầm cũng liền bình thường trở lại chân khí của mình hiện tại phát sinh chất biến không r i ê n g biến thành một đầu giống như là có sinh mệnh tiểu long trong cơ thể ẩn chứa vẫn là hàng thật giá thật chân long đạo v ậ n nghĩ đến chính là bởi vì chân long đạo v ậ n nguyên nhân chân khí của hắn mới sẽ tại tiểu long nuốt ăn những cái kia kết tinh hóa năng lượng đồng thời bị rèn luyện ngưng thật a lâm tử cầm cái này mới bông xuống tâm k h ỏ miệm nâng lên vẻ tươi cười tiểu long nuốt ăn kết tinh hóa năng lượng tốc độ nhanh như vậy. hắn rất có lòng tin có khả năng vượt qua yêu hoàng tại yêu hoàng phía trước đột phá đến tiên cảnh bất quá mấy phút về sau tiểu long chậm rãi tỉnh lại mơ mơ màng màng mở hai mắt ra còn không có đợi lâm tử cầm đối với nó ra lệnh nó liền lại bắt đầu n u ố t ăn thời khắc này lâm tử cầm toàn bộ thân thể bành trướng đến đặc biệt to lớn trình độ trong cơ thể của hắn cùng ngoại bộ thay đổi đến vô cùng to lớn cho nên vẹn vẹn là hắn đan đ i ề n xung quanh cái k i a m ộ t bộ phận năng lượng cũng đã là một cái rất khủng bố lượng có thể là tiểu long bất quá mấy phút liền đem những năng lượng này toàn bộ tiêu hóa chuyển hóa thành n ư ơ n g thực chất khí có thể cung cấp lâm tử cầm sử dụng trước đây lâm tử câm đều dựa vào đan điền chế tạo chân khí sau đó trực tiếp cung cấp chính mình sử dụng nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn vận chuyển quỷ đạo phái nội công tâm pháp về sau đan điền xuất hiện chân khí toàn bộ biến thành từng khoả màu vàng hạt đậu nhỏ bay về phía tiểu long tiểu long một bên nuốt ăn kết tinh hóa năng lượng một bên dùng móng nuốt nhỏ tiếp lấy những cái kia hạt đậu nhỏ đưa bọn họ toàn bộ đều ném vào trong miệng của mình lâm tử câm thí nghiệm mấy lần về sau liền phát hiện huyền bí trong đó xem ra về sau hắn thời điểm chiến đấu trực tiếp tìm tiểu long nếu thật khí l i n tốt không riêng như vậy rất nhanh lâm tử câm liền phát hiện tiểu long cũng có thể vận chuyển qu Tiểu lâm o tử câm, nó nó câm nó, nó tiếp nó nó nói n liên c tục xin lỗi tiểu long nếu như chỉ là đơn thuần chân khí thể rắn hoàn toàn chịu hắn điều khiển không có ý chí của mình lời nói hắn ngược lại là không quan trọng có thể muốn thế nào thì làm thế đó có thể mấu chốt là đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng Tiểu một vật rất cái sinh nhau, Long cùng còn sống không hề khác gì nhau, cũng rất rõ ràng gì khác có ý chí c hề rõ ý ủy a mình, hắn liền không thể dạng n thể à đạo i Tiểu Long hừ một tiếng, tiếp lấy bắt đầu nuốt an kết tinh làm. Long lấy lượng, Lâm một Câm bắt nuốt kết Thử t đầu an năng cũng không hừ hóa i vận chuyển quỷ đ ạ phái nội công tâm pháp mà là b ắ t đầu suy tư. h i ệ n tại t đây quả、so、h g cộng quá h vận có h u y ể một â mươi pháp, hai tầng hiện tại hắn đã đột phá đến tầng thứ một mươi hắn phỏng đoán chính mình một khi đột phá đến thiên cảnh lời nói liền sẽ tiến ra i đến tầng thứ mười một vô luận là chế tạo chân khí tốc độ cùng với chân khí tổn chữ lượng sẽ biến thành hiện tại gấp mười đợi đến lúc kia hắn cùng tiểu long đồng thời vận chuyển tâm pháp lời nói lập tức liền sẽ biến thành gấp hai mươi lần bởi vì q u ỷ đạo phái nội công tâm pháp bản thân chính là nội công tâm pháp bên trong tương đối thừa thừa chân khí của hắn chế tạo tốc độ vốn là so đồng cấp cường giả càng nhanh hơn chân khí tổn lượng cũng vốn là so thống kê cường giả càng nhiều cho dù là tiến vào thiên cảnh cũng giống như vậy tại cái này cơ sở bên trên gia tăng gấp hai mươi lần tại thiên cảnh cường giả bên trong hắn cũng có có thể làm đến vượt cấp đánh giết. nghĩ tới đây lâm tử c ô m trong lòng thay đổi đến tương đối kích động bởi vì hắn thật không dám hứa chắc nói chính mình một trăm phần trăm có thể so với yêu h o à n g trước đột phá đến thiên cảnh nếu như đến lúc đó bọn họ đồng thời đều đột phá đến thiên cảnh mình coi như không thể có rất lớn ưu thế ít nhất cũng có thể làm đến đối yêu h o à n g tiến hành một cái áp chế rất nhanh tiểu long lại a n đại lượng kết tinh hóa năng lượng bắt đầu lâm vào ngủ say hiện tại lâm tử c ô m ngược lại là thay đổi đến không có chuyện gì làm bởi vì gấp đôi cái này chỉ thể hiện tại chân khí phía trên thôn vệ kết tinh hóa năng lượng hắn không cách nào cắm vào tay kết tinh hóa năng lượng cũng không phải là hắn hiện tại trình độ có khả năng tiếp thu hắn chỉ có thể là vận chuyển q u ỷ đạo phái nội công tâm pháp cho tiểu long tiến hành nhất định gia tốc t r ư ơ i chín điên cuồng ý nghĩ t r ư ơ i chín điên cuồng ý nghĩ tiểu long cứ như vậy không ngừng ăn ăn no rơi vào trạng thái ngủ say mấy phút nữa tỉnh lại lại tiếp tục ăn rất nhanh lâm tử c ô m phần dưới bụng tất cả kết tinh hóa năng lượng toàn bộ đều bị ăn hết có thể cho dù ăn hết nhiều như thế năng lượng tiểu long thân thể vẫn không có thay đổi đến so hiện tại lớn hơn một chút vẫn là chỉ có nam nhân trưởng thành ngón trỏ dài ngắn lớn bằng ngón cái chỉ là trên thân bắt đầu tỏa ra quang mang nhạt, nhạt chậm rãi dĩ nhiên khiến lâm tử c ô n cảm g i á được trên người n ó bắt đầu xuất hiện nhàn n h ạ t sinh mệnh khí t ứ c lâm tử cầm lông m à y cao lại chẳng lẽ cái này tiểu long cuối cùng thật đúng là có thể tiến hóa thành sinh mạng thể phải không tốt tại tiểu long là chân khí của mình chế tạo ra mà còn chính mình có hoàng đạo long khí tại một khi tiểu long sau này xuất hiện bất luận cái gì d ị động hắn còn có thể dùng hoàng đạo long khí đem chấn áp lại lâm tử cầm cứ như vậy cảm thụ được chính mình thực lực chậm rãi mạnh lên trong cơ thể tựa hồ có vô cùng lực lượng đang cột trào loại cảm giác này đối với một cái theo đuổi thực lực cường giả đến nói thật là tương đối tốt đối với lâm tử cầm tự nhiên cũng là như thế có thể là lâm tử câm cũng không có đắm chìm ở trong đó mà là suy nghĩ chính mình bước kế tiếp làm như thế nào đi hấp thu toàn bộ năng lượng về sau truyền thừa có lẽ cũng còn không có kết thúc vẹn vẹn chỉ là hấp thu những năng lượng này thân thể của hắn lại có thể không chịu được đâu hiện tại bởi vì trong cơ thể của hắn cùng bên ngoài cơ thể đều đã kết tinh hóa thân thể bị những n à y kết tinh bảo vệ cho nên hắn không cảm giác được vấn đề gì nhưng nếu là những n à y kết tinh hóa năng lượng toàn bộ hấp thu hết về sau thân thể của hắn mất đi những n à y bảo vệ hắn tất nhiên sẽ bị hắn không cách nào tiếp nhận năng lượng cường đại chỗ nó bạo càng nghĩ lâm tử câm quyết định rút ra một bộ phận năng lượng đối với chính mình thân thể tiến hành rèn luyện hắn muốn là đi là thể tu lộ tuyến cho tới nay n ụ c thân lực lượng đều muốn vượt xa cùng cảnh giới cường giả cũng chính là như vậy hắn mới có thể tại cùng như vậy rất mạnh địch sau khi chiến đấu có thể còn sống xuống dùng hiện tại mạng lưới dùng từ để nói chính là hắn đầy đủ thịt có khả năng gánh vác địch nhân truyền vận đây là ưu thế của hắn hắn muốn tiếp tục đem cái này ưu thế bảo tồn được Gọi là cao dai cường giả phương dai nhiều loại phương thức, tu thể cũng là cao có thức, rất tu Vì、đạo phái tổ sư cho dù t h i ê nên tư chắc tuyệt cũng từ tại t chắc cũng cuối h đầu đến i đạo được đánh bại nào gò không bó bên có tiên, diêm nục hắn dưới, dĩ thể phàm thể làm lấy sở với ư như ơ n còn là bởi vì nục thân gần như thành thần, có khả năng cùng thần đối kháng,、cái、này g có là bởi đối cái vì khả m tại diêm cùng c vương k ị hắn chiến được h bên trong t lấy g Cho hắn nên với hắn mà nói tu thể cũng vẫn có thể xem là một loại rất tốt phương thức tu luyện năng lượng tổng lượng là giống nhau làm sao vận dụng có thể rất lớn trình độ ảnh hưởng về sau thực lực cùng phát huy hắn chỉ là có như thế cái bước đầu ý nghĩ đến mức đến cùng nên làm như thế nào vẫn là cần đi qua nghị sâu tính kỹ tổ sư ra tu thể đạt tới nhân loại có khả năng đạt tới đ ỉ n h phong có thể cùng thần cấp cường giả l i ề u n ụ c thân lực lượng mà bất lạc hạ phong thân là truyền nhân của hắn ta cũng muốn đi đến con đường như vậy kỳ thật đi tu thể con đường cũng không có nghĩa là ta muốn đi mô phỏng theo hắn ta tự nhiên là muốn đi ra con đường của mình nghe nói thiên cảnh là một cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới thiên cảnh cường giả mỗi một lần công kích đều ẩn chứa đạo lực tuyệt đối không phải địa cảnh cường giả đủ khả năng tiếp nhận tất nhiên ẩn chứa có đạo lực ta nếu là đơn thuần luyện thể chỉ sợ cũng không đủ để ngăn cản thiên cảnh cường giả công kích nếu thật là như vậy ta dùng để luyện thể năng lượng lâm tử câm cũng hỏi tham quan long chuẩn bọn họ long ra nội công tâm pháp đại khái ghi chép thứ gì còn có phượng tê nô cùng hà vấn thiên bọn họ tông phái nội công tâm pháp đại khái ghi chép cái gì hắn hỏi thăm chỉ là ghi chép những thứ gì mà cũng không phải là muốn biết nội dung cho nên long chuẩn bọn họ có thể không cần có bất luận cái gì bất tâm sảng khoái nói cho hắn trải qua tương đối về sau lâm tử câm phát hiện cho dù là bát đại gia tộc cùng với thuộc sơn cùng côn lôn dạng này nội tình thâm hậu trong truyền thừa trí cao nội công tâm pháp cũng không có một loại có thể giống quỷ đạo âm dương thuật dạng này ghi chép đủ kiểu vô cùng toàn diện thuật pháp bí thuật cùng với chiêu thức các loại lâm tử c â m thậm chí xin nhờ l o n g chuẩn để hắn xem bọn hắn long ra nội công tâm pháp lần xem sau đó hắn phát hiện bên trong ghi chép cũng chính là một chút cùng bọn hắn long ra cùng nhau thích hứng chiêu thức thuật pháp các loại đến mức trận pháp gì à huyền thuật ta loại hình ít càng thêm ít chỉ có chút ít mấy loại nắm giữ quỷ đạo âm dương thuật lâm tử c ô n tựa như là nắm giữ một tò Nó t bất quá cho dù dạng này đối với lâm tử câm đến nói cũng đã đầy đủ hắn có một cái mười phần to gan ý nghĩ đó chính là đem thân thể của mình trở thành pháp khí đến luyện cuối cùng rèn luyện ra một bộ chân chính không kém gì thượng phẩm pháp khí bảo thể. kỳ thật cái gọi là hắn nhục thân cường độ có khả năng có thể so với thượng phẩm pháp khí cũng chính là hắn có khả năng tay không ngăn cản được thượng phẩm pháp khí trình độ nhất định công kích mà thôi mặc dù dạng này đã mười phần ghê gớm đồng thời cùng giai tu sĩ cho dù là lòng chuẩn bọn họ đều khẳng định làm không được thế nhưng đối với hắn mà nói còn chưa đủ hắn muốn đối kháng đ ệ n h nhân thủy t r u n g là rất có thể đột phá đến thiên cảnh yêu hoàng thân thể của hắn nếu là không có chân chính đến thượng phẩm pháp khí cường độ hắn thật rất khó có lòng tin đối phó được yêu hoàng mặc dù mặt n g o à i xem ra yêu hoàng là đã bị ép đến không thể không dựa vào bông tay đánh cược một lần nhìn xem có thể hay không đột phá đến thiên cảnh đến hóa giải phía bên mình thất bại nguy cơ nhưng từ yêu hoàng truyền sinh thành công đến bây giờ lâm tử câm một lần đều không gặp hắn biểu hiện ra qua toàn bộ thực lực của mình nói cách khác chính là phiến thiên địa này không có bất kỳ người nào có bản sự kia có khả năng ép đến yêu hoàng vận dụng toàn bộ thực lực liền xem như thi vương cùng mặc dạ bọn họ những n à y cùng cảnh giới cường giả cũng làm không được đối mặt với cái này diệt thế tam tinh bên trong đáng sợ nhất cũng là thần bí nhất yêu tinh lâm tử câm thật không dám chậm trễ chút nào hắn đem đối với chính mình hữu dụng những cái kia đạo văn vẽ phương thức ghi lại ở trong đầu của mình bên trong lặp đi lặp lại đi nghiên cứu hắn muốn đem những đạo văn này khắc vào trong cơ thể của mình nếu như là tu sĩ khác nghe đến lâm tử câm ý nghĩ như vậy nhất định sẽ nói hắn điên đạo văn là thiên địa đại đạo một loại thể hiện hình thức cho dù là nhất bình thường bình thường nhất đạo văn cũng đủ để đem một tên địa cảnh điên phong tu sĩ tươi sống đ ẹ chết hắn hiện tại bất quá địa cảnh hậu kỳ tựa như đem đạo văn khắc sâu tại trong cơ thể của mình đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì lâm tử câm đương nhiên sẽ không chính mình đi tìm chết hắn cũng có dự cảm chính mình mệnh cách phản vệ đại kiếp có thể liền sẽ ứng nghiệm tại quyết định này của hắn phía trên nhưng cho dù là dạng này hắn cũng muốn đi làm một cái thử nghiệm bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua cho nên liền muốn phán định chuyện này nhất định không làm được c ô n g sao trước kia lâm tử câm xem ra là như vậy bởi vì hắn cảm thấy chính mình làm không được sự tình cứng rắn muốn đi làm lời nói thật không cần thiết có thể là theo hắn kinh lịch sự tình càng ngày càng nhiều trên vai chỗ gánh chịu trách nhiệm càng ngày càng nặng hắn đối sự vật cách nhìn cùng với cảm nộ cũng có biến hóa hắn thấy mình trước kia cách cục q u á nhỏ cũng k trước loại kia đây lâm tử câm tình nguyện bình thường liền nghĩ qua cuộc sống bình thường thế nhưng hiện tại hắn đã hiểu chính mình mãi mãi đều không có khả năng thay đổi đến bình thường chính mình là chúa cứu thế là gánh vác lấy thiên hạ sinh linh tồn vào người kia hắn nếu là bình thường lại thế nào đối kháng thiên đạo làm sao từ trường hạo kiếp này bên trong cứu vớt cái này thế giới đâu yêu hoàng vô luận là tại huyền cảnh vẫn là tại địa cảnh đều là gần như vô địch tồn tại liên thuộc về loại kia không giống bình thường tồn tại áp đảo mặt khác cùng cảnh giới cường giả bên trên một khi yêu hoàng thành công tấn giai thiên cảnh lời nói tự nhiên cũng sẽ không là bình thường thiên cảnh cường giả mà hắn nếu là cứ như vậy chung quy trung cụ hấp thu những năng lượng kia chung quy trung cụ đột phá đến thiên cảnh như vậy hắn liền nhất định là bình thường thiên cảnh cường giả làm sao cùng yêu hoàng đối kháng đâu hiện tại làm thử nghiệm thất bại hắn sẽ chết thế giới cũng sẽ diệt vong đến lúc đó bại bởi yêu hoàng hắn cũng là chết thế giới cũng tương tự sẽ hủy diệt kết quả là đồng dạng tất nhiên dạng này hắn vì cái gì không thể bung ô tay đánh cược một lần đi làm ra một cái thử nghiệm đâu dù sao dù sao đều là chết hắn tình nguyện đi đập một cái kia cơ hội thành công lâm tử câm kiên định quyết tâm của mình hắn lại có bao nhiêu kém đâu thiên phú trải qua đ i ệ u tâm long nham nhũ tẩy luyện đã đạt đến thượng thừa hiện tại lại có tỷ lệ lớn có khả năng đột phá đến thiên cảnh cơ hội nếu biết do hắn từ chính thức trở thành tu sĩ đến bây giờ mới trải qua ngắn ngủi thời gian mấy năm từ xưa đến nay lại có mấy người có thể đạt tới trình đ ộ như vậy đâu ta sẽ thành công chỉ có dạng này ta mới có thể có năng lực bảo vệ tốt ta tiểu dẫn bảo vệ tốt đại gia bảo vệ tốt cái này thế giới lâm tử câm trong đôi mắt bắn ra tia sáng giờ phút này trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác khác thường lập tức tiến nhập nội thị trạng thái để tiểu long dừng lại đối năng lượng n u ố t ăn không nghĩ tới tiểu long tựa hồ cũng có sợ cảm ứng không đợi hắn nói đâu chính mình liền ngừng lại một tấm mút mip trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy như lâm đại địch ngưng trọng nhanh như vậy liền đạt tới địa cảnh điên phong năng lượng sao loại này cảm giác sẽ không có sai ta muốn độ kiết rồi có thể là cái này có thể làm sao cho phải tại cái này kim sắc quang trụ bên trong ta nên như thế nào lâm k ỳ liền tại ta phía trên có sáng dưới chân còn có rừng nô bọn họ một khi bọn họ bị lan đến gần thiên kiếp của ta bên trong tất cả chúng ta đều phải chết tại chỗ này à lâm tử công trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng mà hắn không biết là địa cảnh điên phong k i ế p cùng mặt khác thiên kiếp đều không giống nói xác thực nó cũng không nên được xưng là thiên kiếp mà là có lẽ được xưng là tâm m a kiếp nếu như nói tuyệt điên cảnh đại biểu là một cái phạm nhân cảnh giới tối cao như vậy thiên cảnh liền đại biểu cho xem như một người tu sĩ cảnh giới tối cao mà muốn đến cảnh giới tối cao như thế nào dễ dàng như vậy địa cảnh điên phong tiếp là duy nhất một cái không cần bị thiên lôi bổ cũng sẽ không tác động đến xung quanh bất luận người nào một kiếp bởi vì một kiếp này sẽ xuất hiện tại độ kiếp người trong lòng nó liền cùng loại với phật g i a nói tới muốn thành phật nhất định phải kinh lịch chúng sinh nghiệp hỏa nung khô đồng dạng một khi tâm cảnh bất ổn phật tâm không chừng không riêng không cách nào thành phật sẽ còn hồn phi phách tán từ địa cảnh hậu kỳ đột phá đến địa cảnh điên phong cần độ tâm ma kiếp cũng là như thế nó sẽ căn cứ cái này độ kiếp người tâm cảnh khác biệt mà thể hiện ra khác biệt hình thái đến mỗi cái sắp đột phá đến địa cảnh điên phong tu sĩ trải qua tâm ma kiếp là không giống mà lúc trước yêu hoàng cùng thi vương còn có mặc dạng chính là ở một bên ứng phó tâm ma kiếp dưới tình huống còn một bên cùng quỷ đạo phái tổ sư chiến đấu mặc dù hai bên cũng không có động thật nhưng cũng đủ để chứng minh yêu hoàng bọn họ đến cùng là khủng bố cỡ nào vô luận là yêu hoàng vẫn là thi vương đều là bởi vì trải qua rất nhiều thống khổ cùng cha tấn mới có thể sinh ra muốn hủy diệt rơi thế giới ý nghĩ trong lòng mặt trái đổ vật tất nhiên rất nhiều có thể là bọn họ lại thành công vượt qua tâm ma kiếp tấn giai đến địa cảnh đ i ê n phong giờ phút này lâm tử câm tại không biết chút nào dưới tình huống bắt đầu tâm ma kiếp còn tại lo lắng cùng chờ đợi thiên kiếp từ trên bầu trời g á n g lâu đột nhiên trước mắt hắn tôi sầ chỉ phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái bốn phía đen kịt một màu địa phương cùng loại với trường hợp này cũng là không phải lần đầu tiên phát sinh có thể là lần này lâm tử câm lại cảm giác cùng trước đây không giống trong lòng hắn tràn đầy bất an hắn dù sao không phải con rơi cùng cú m è o loại hình sinh vật đối với hắc cám hắn có bản năng hoảng hốt nơi này đưa tay không thấy được năm ngón căn bản không biết xung quanh đến cùng có cái gì căn bản không biết tiến lên một bước đến cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào không phải môn độ kiếp sao lâm tử câm lông mày nhũ chặt nhìn xung quanh bốn phía không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại dạng này một chỗ hắn đang liền chỗ chấp động lên màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng hắn tiến nhập nội thị trạng thái phát hiện tiểu long tại đụng bụng của hắn ngươi thế nào lâm tử câm hỏi tiểu long hiện tại linh trí tựa hồ còn rất ngây thơ cho nên nó mặc dù có thể nghe hiểu lâm tử câm nói lại không cách nào dùng thần thức cùng hắn tiến hành câu thông chỉ có thể cùng hắn khoa tay mỗi chân tốt tại tiểu long là dùng chân khí của hắn sáng tạo ra bọn họ ở giữa tồn tại có một ít cái gọi là tâm linh cảm ứ n g cho nên nhìn xong tiểu long một phen khoa tay hắn tựa hồ minh bạch tiểu long ý tứ ngươi muốn đi ra ngươi có khả năng từ nơi này đi ra sao tiểu long liên tục gật đầu lại là một phen hoa tay nhìn ra được nó hiện tại rất cấp bách muốn đi ra lâm tử câm thấy thế liền đối với nó nói vậy ngươi liền ra ngoài đi ai biết vừa dứt lời tiểu long liền hóa thành một vệ kim quang lập tức liền xông ra ngoài lâm tử câm cái này là thật không hiểu rõ cái này tiểu long trên bản chất là chân khí của hắn ngưng kết m à t h à n h không riêng mở ra linh trí có được chính mình sinh mệnh hiện tại thế mà còn có khả năng từ trong cơ thể hắn đi ra cái này chân long đạo vẫn đến cùng là có cỡ nào thần kỳ từ nội thị trạng thái lui ra ngoài về sau hắn phát hiện tiểu long liền tại trước mặt hắn trên không tới lui hiếu kỳ nhưng lại mười phần cảnh giác quan sát đến bốn phía một lát sau nó n h à o về phía lâm tử câm núp ở cổ áo của hắn bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ đến